Trương 505, mặc ngươi lôi kéo khắp nơi, ta tự một quyển phá đi. Trương 505, mặc ngươi lôi kéo khắp nơi, ta tự một quyển phá đi. Thiên phát sát cơ, di tinh thay đổi túc, địa phát sát cơ, long xả khởi lũ, người phát sát cơ, thiên địa phản phúc, người trời hợp phát, vạn hóa định cơ. Nương theo 6 quốc nhất thống bất tiến, là thiên địa nhân tam tài sát kỳ, cùng với vô biên vô tận hung sát chi khí. Như chỉ lấy hung sát ô thế mà nói, không bằng thiên địa có thiếu phong vân thế giới, nhưng sát cơ sự tinh khiết bá đạo, cách xa ở phong vân thế giới bên trên. Tại đây nồng nặc sát cơ bao phủ bên dưới, mặc dù là tu vi cao trác cao thủ hàng đầu. cũng không khỏi nhiễm phải một chút sát khí. trong thiên địa chi sinh, chẳng lẽ ở chết, còn chết chi các loại, vô luận ra trừ với tự nhiên, hoặc không phải tự nhiên, đều ở một dết tự. người chung người, là gọi là dết, trời chung người, chính là sát. tiền bối cảm thấy đến làm sao? địch quang lôi đưa tay trộn một cái, đông dương lấy ra một đoàn thanh khí lưu màu đen, khí lưu ở lòng bàn tay xoay quanh biến hóa, đống nhiên như tinh thần, đống nhiên như long xà, đống nhiên thanh trọng hỗn độn, đống nhiên ngưng tụ thành giới tự. địch quang lôi trước mặt là một cái mọc ra cảnh tượng kỳ dị ông lão, ông lão trên trán mọc ra bốn viên nốt ruồi dị, thành quỷ túc chi như. chính là địch quang lỗi tìm mấy năm đều không tìm được quỷ cốc tử, quỷ cốc tử cũng không phải là chỉ đơn độc một người, mà là chỉ quỷ cốc môn trưởng môn. Mỗi một đời trưởng môn kế nhiệm sau đều sẽ bỏ qua bảng danh, lấy quỷ cốc tử làm hiệu. Mỗi một đời quỷ cốc tử đều là đương đại chi anh kiệt, bất luận võ công vẫn là cảnh giới đều là thế chi tuyệt đỉnh. Trừ tử bách ra các nhà các phái trưởng môn có thể bị địch quang lỗi coi làm đối thủ, chỉ có âm dương gia đông hoàng thái nhất, cùng trước mắt vị này thần bí khó lường quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử vẫn chưa trả lời địch quang lỗi vấn đề, mà là cười hỏi, ngươi cũng biết vì sao ngươi cùng đông hoàng thái nhất đều không tính được tới ta? Địch Quang Lỗi tản đi lòng bàn tay sắc khí, nói: Bởi vì ngươi bỏ qua bản danh, bất kể như thế nào suy tính, đều chỉ có thể tính tới quỷ cốc tử trên người. Lấy sức lực của một người suy tính các đời quỷ cốc tử, thiên cơ phản phệ dù là ai cũng không chịu nổi. Địch Quang Lỗi đã từng cảm thấy đến quỷ cốc tử có thể dựa vào cảnh giới cao thâm che đậy thiên cơ, hiện tại mới rõ ràng, các đời quỷ cốc tử dùng trung đồng nhất mệnh cách. Mấy trăm năm truyền thừa, từng đời một chống chất, có thể toán đi ra thì có quỷ. Mỗi một đời quỷ cốc tử một đời đều chỉ lấy hai tên đệ tử, như tôn tấn cùng bản quyền, trương nghi cùng tô tần, giữa hai người người thắng, chính là tân một đời quỷ cốc tử. Địch Quang Lỗi cười nói, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nhất định là các đời quỷ cốc tử bên trong kém cỏi nhất một cái. Quỷ cốc tử nói, vì sao? Hợp chúng được lấy công một mạnh, đây là tung, sự một cường lấy công chưa yếu, đây là hoành, tung hành ra hạt nhân tư tưởng cũng không vũ lực, mà là ngoại giao. Yêu cầu môn nhân đệ tử biết đại cục, thiện phỏng đoán, thông lời giải thích, gặp cơ biến, toàn trí dũng, trường như lược, có thể quyết đoán. Tôn Tấn Bảng quyên Văn Thao vũ lực, trương nghi tô tần thiệt biện sáu quốc, còn lại như là châu kỵ, toại cũng có hồng tài. Có thể ngươi đệ tử đâu? Cái nhất cùng vệ trang võ công cao cường. cùng thế hệ vô địch, nhưng Trầm Mặc ít lời, ta rất khó tưởng tượng bọn họ đi làm thuyết khách cảnh tượng. Quỷ Cốc tử nói, ngươi lời nói có chút đạo lý, ta cũng cảm thấy ta có phụ sư môn. Ngươi đến đây, không phải là muốn nghe ta mắng ngươi ngừng lại chứ? Tất nhiên là không, Huyền Minh tiểu hữu, ngươi cũng biết hiện tại là gì sao mệnh số? Long chiến vũ dã, huyết huyền hoàng. Cái gì gọi là Long chiến vũ dã, huyết huyền hoàng? Địch Quang Lôi nói, chủ long mà nói, thì lại biết âm không thể kháng, kháng thì lại dương tất phạt chi, giới âm cũng, lấy chiến mà nói, thì lại biết âm không thể trường, lâu là cùng dương địch rồi, giới dương vậy. Quỷ Cốc từ nói, lấy dương động người đức tương sinh vậy lấy âm tính người hình phối hợp vậy lấy dương cầu âm bao lấy đức cũng, lấy âm kết dương làm được vậy âm dương muốn nhở do tách nhập vậy địch quang lỗi nói chính là giày trai dễ học quỷ cốc tử nói chính là quỷ cốc tử tách nhập nói do âm dương biến hóa trên thực tế nói chính là tần sở cuộc chiến địch quang lỗi cho rằng nhị long tranh chấp lưỡng bại câu thương quỷ cốc tử cảm thấy đến quân tần liền chiến thắng liên tiếp dưỡng ra hung hăng khí nước sở dĩ dật đãi lao phần thắng lớn hơn một chút trên thực tế nếu như không có địch quang lỗi tham dự nước tần trận chiến này sẽ, sẽ tao ngộ thảm bại đại đại tổn thương tự thân nguyên khí. nhưng ở địch quang lỗi dưới ảnh hưởng phù tô thay thế được lý tín trở thành một đạo đại quân chủ tướng còn có trương lương phụ tá lần đầu linh binh cần phải cầu ổn ngược lại đem hung hăng khí đẻ xuống mấy phần vì phối hợp phù tô tiến quân tốc độ mông điểm đi rất chậm sĩ si tốt được đầy đủ nghỉ ngơi không chỉ có sĩ si khí cao vút còn có dồi dào thể lực chỉ cần vững vàng dù cho chịu không nổi cũng sẽ không bại nước tần quốc lực mạnh hơn nước sở đánh tiêu hao chiến tất nhiên là nước tần chiếm thượng phong địch quang lôi nói đại thế quân quận không phải một người dốc hết sức có thể ngăn trở sáu quốc nhất thống chính là thiên hạ đại thế chính là tôn vũ tử trên đời cũng không ngăn trở được Quỷ cốc Tử nói, hai quân giao chiến, đâu chỉ là ở chiến trường. Hai quân giao chiến, phía sau nhân tố cùng chiến thuật đồng dạng trọng yếu, quân tần uy hiếp, không chỉ là yến. Nước Tần Triều đình bên trong, cũng cất giấu trí mạng chủ thủ, tỉ như Lý Tư, Triệu Cao. Bởi vì cùng ở tại Địch Quang Lỗi môn hạ đi học, Lý Tư cùng Triệu Cao đem Hàn Phi phụ tô mọi người phân thành một đảng, Trương Lương và phụ tô dưới trướng sau khi, hai người tự phát liên hợp lên. Hàn Phi đã cướp đến đại vương tử phụ tô, chiếm tiên cơ tay, hai người chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Hồi hợi tuổi còn nhỏ, tuy rằng được sủng ái, nhưng lý tư cùng triệu cao hiện nay cũng không cảm thấy hồ hợi có thể cùng phủ tô tranh chấp này hai con hồ ly nghĩ tới là lợi dụng tần sở cuộc chiến suy yếu phủ tô sức ảnh hưởng không phải muốn cố ý làm phá hoại để phủ tô bại trận mà là muốn thừa dịp binh hùng chiến nguy cơ hội diệt trừ phủ tô một ít giúp đỡ để phủ tô một tay khó vô nên đều. không nói những cái khác chỉ cần đem trương lương diệt trừ đối với phủ tô mà nói chính là đả kích thật lớn vì thế triệu cao phái ra là vong sát thủ lý tư nhưng là chuẩn bị nhiều âm mưu quỷ kế địch quang lỗi làm quan hoàng đế quỷ cốc tử cũng từng tại triều công đường lôi kéo khắp nơi tự nhiên rất sớm có dự liệu Lý Tư cùng Triệu Cao đều là người thông minh, sẽ ở doanh chính điểm mấu chốt bên trong độc thủ, không sẽ trực tiếp điều động la vong chữa thiên số một sát thủ. Đây đối với Trương Lương mà nói là vô cùng tốt rèn luyện, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không nhúng tay. Địch Quang Lỗi trầm giọng nói, có thể nói cho ta ngươi mục đích sao? Quỷ Cốc Tử cười nói, đừng nói cho ta, ngươi đoán không được mục đích của ta. Địch Quang Lỗi lộ ra một cái tùy tiện nụ cười, nói, ngươi bị trong thiên địa sát khí xâm nhiễm. Quỷ Cốc Tử nói, ngươi mới vừa nói quá, trời chung người, chính là sát, người chung người là gọi là giết, muốn hóa đi sát, chỉ có giết. Vậy sao ngươi không đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất? đương nhiên là hiếu kỳ người cái này đồ đệ của ta mang ai mệnh ngoại chi nhân xem chiêu không có ai yêu thích ràng buộc càng là tìm hiểu thiên đạo tu hành tướng mệnh thuật người đối với mệnh số càng tôn trọng đồng thời cũng càng kỳ vọng đánh vỡ mệnh số đông hoàng thái nhất như vậy quỷ cốc tử cũng là như thế trước đây thời cơ còn chưa thành thục quỷ cốc tử cũng không đội tìm địch quang lỗi luận đạo bây giờ tần sở đại chiến liên quan đến hai nước và nước chính là nhất thống sáu quốc trong chiến tranh quan trọng nhất một trận chiến cũng là khó khăn nhất đánh vỡ vận mệnh một trận chiến quỷ cốc tử rất muốn nhìn một chút địch quang lỗi ở không trực tiếp ra tay tình huống có thể không thông qua tiền kỳ bố cục đạt được thắng lợi. cho tới tự thân bị sát khí xâm nhiễm, có điều là cái cơ thôi. Quỷ cốc tử luyện võ công tự nhiên là tung hoành kiếm thuật, hoành kiếm công với kế để câu lợi chính là bãi, tung kiếm công với thế để câu thực chính là đóng. Quỷ cốc tử hai tay ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ thành kiếm, quay về địch quang lỗi nhẹ nhàng gạch một cái, lôi kéo khắp nơi kiếm khí âm ầm bắn mạnh, ô vân tế nhật mây dày thâm tỏa, làm cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời ngột ngạt. nhập chi đạo lấy âm dương chi, cùng dương nói người y cao thượng, cùng âm nói người y ti tiểu, trở xuống cầu tiểu lấy cao cầu lớn, không chỗ nào không ra, không chỗ nào không vào. Không chỗ nào không thể. Đời đầu quỷ cốc tử quỷ cốc tử mở đầu chính là tách Nhập, trải qua mấy trăm năm bổ sung hoàn thiện, tung hoành ra cao thủ ở tách Nhập phương diện đã làm được cực hạn. Quỷ cốc tử bản thân càng là biến hóa vô cùng, như ngũ long, như đằng xà, như linh quy, như hùng bi, như loại chim dữ. Rất hiển nhiên, quỷ cốc tử đã đem bản kinh nghiệm phủ thuật bên trong thịnh thần pháp ngũ long thiên, dưỡng trí pháp linh quy thiên, thực ý pháp đằng xà thiên, phân uy pháp phục hùng thiên, tán thế pháp chi điệu thiên hết mức luyện thành. Lúc trước địch quang lỗi truyền thụ vệ trang thánh linh kiếm pháp, vệ trang quả đáp lễ thịnh thần pháp ngũ long thiên, địch quang lỗi từ lâu luyện thành. Hôm nay có thể nhìn thấy còn lại mấy trang, cũng coi như là một chuyện may lớn. Quyền phải bên trên bao phủ cứng rắn không thể phá vỡ thuần dương cương khí, quay về bắn mạnh mà đến kiếm khí mãnh liệt vung ra. Độc dương độc mới vừa chán kỳ hoa, quyền kính dương cương bá liệt, mãnh liệt tuyệt luân, dường như hoàng hà vỡ đê, núi lửa bạo phát, không có mặc cho chiêu thức gì biến hóa, chính là cực hạn bạo lực, chính là cực hạn mạnh mẽ, chính là cực hạn nghiên ép, lôi kéo khắp nơi kiếm khí trong nháy mắt bị đánh thành phân vụn, quyền kính tùy theo nổ bể ra đến, bao phủ quỷ cốc tử toàn bộ né tránh vị trí, cùng lúc đó địch quang lỗi quyền trái đã vây đến, trung kỳ lôi phục chấn động lịch. Sức lực như búa lôi, thế như phích lịch, cương mãnh bá đạo, không giống với độc dương độc mới vừa chán kỳ hoa nội kình bạo phát tỏa ra, này một chiêu nội dung quan trọng ở chỗ chủng, lấy cực hạn lực xung kích bại địch. Một quyền phong tỏa không gian, một quyền câu hồn vận mệnh, hai quyền ra tay, Quỷ Cốc tử liền không phải liều mạng không thể. Thu vi đến mức độ này, hai người so đấu đâu chỉ là võ đạo. Quỷ Cốc tử cái tiêm một kiếm là tứ lạng bạc thiên cân, lấy đó tung hoành ra truyền nhân một lời loạn thiên hạ, một lời hưng bang quốc tuyệt đỉnh trí tuệ. Địch quang lỗi cú đấm này là dốc hết toàn lực, mạnh mẽ tấn công manh đánh, bốn lạng có thể bắt nghìn cân, bắt được rồi vạn cân, 10 vạn cân sao? Còn nữa nói rồi, tung hành gia truyền nhân lôi kéo khắp nơi mấy trăm năm, dựa vào vẹn vẹn là trí tuệ sao? Nước nhỏ không ngoại giao, cũng không đủ mạnh mẽ quốc kiệt tác làm hậu thuẫn, chứng nghi Tô Tần cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Quỷ quốc tử đương nhiên sẽ không bị dễ dàng như thế đánh bại. Trong hai mắt né qua dị dạng ánh sáng, một luồng kỳ dị thấy rõ lực lượng đảo qua địch quang lỗi quyền, Kính, tay phải tùy theo bắn ra kiếm khí, điểm nát địch quang lôi cho quyền. Muốn tại chiều công đường lôi kéo khắp nơi, không chỉ có phải có nhạy cảm đến cực điểm cơ biến, còn muốn có nghe lời đoàn ý nhắn lực. Quyền kinh nghiệm ầm phát nhưng không có tản đi. mà là dường như mây mù bình thường bao phủ chu vi mấy trăm trượng địch quang lỗi bóng người dường như một cái thanh long ẩn nó ở vân sơn vụ trong biển thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. long đằng mê tung đoạt ly kỳ Quỷ cốc tử nhẹ giọng nói cổ to lớn hóa người chính là cùng vô hình đều sinh phản lấy quan hướng về phục lấy nghiệp đến phản lấy biết cổ phục lấy biết kim phản lấy biết đối phương phục lấy bên này huyền minh tiên sinh ta bắt được ngươi lời còn chưa dứt quỷ cốc tử kiếm khí đã đánh về một mảnh mây mù nơi đó bạn không có địch quang lỗi bóng người nhưng kiếm khí đến một khắc địch quang lỗi bóng người vừa vặn né tranh đến chỗ này loại này suy tính phương pháp địch quang lỗi cũng biết thậm chí có thể làm càng tốt hơn càng tự nhiên mà thành nhưng lúc này giờ khác này này một chiêu nhưng vừa đúng không thêm một phần không thiếu một phần, không vui một phần không chậm một phần vừa vặn để địch quang lỗi hiện ra hành tích địch quang lỗi đột nhiên uốn một cái eo bay người lên giữa không trùng quyền kinh dường như hạt mưa bình thường đánh xuống quát lên ngươi sai rồi không phải ngươi nắm lấy ta là ta nắm lấy ngươi thật không ta không như thế cảm thấy lời còn chưa dứt quỷ cốc tử thân thể đã hóa thành một miệng, nửa điểm cũng không có tồn lưu địch quang lỗi tự nhiên biết cái này không thể nào là quỷ cốc tử chân thân luân cánh tay manh quét thuần dương cương khí dường như tường đồng vách sắt bình thường nghiền ép mà ra kỳ phong đột xuất đã ngàn quân này một chiêu cũng không phải là mạnh mẽ tấn công chiêu thức công công mạnh chủ phụ trợ liên miên quyền phong có thể mang oai kiềm chế đối thủ cả công lẫn thủ là thích hợp nhất ứng đối tình huống như thế Quỷ cốc tử bóng người sau lưng địch quang lỗi hiện ra ngược lại lại biến mất không còn tâm tích ác chiến mấy chiêu quỷ cốc tử vẫn chưa sử dụng hoành quán bắt phương bách bộ phi kiếm loại hình đất chiêu thậm chí chiêu thức cùng cái nhất vệ trang rất khác nhau nhưng mỗi một chiêu đều là tối chính tông nhất tung hoành kiếm thuật Quỷ cốc tử mỗi một lần vung kiếm, mỗi một lần né tránh, đều có thể ở quỷ cốc tử. Bản kinh âm phủ thất thuật bên trong tìm tới có liên quan tư tưởng. Có người xem đạo tàng có thể lĩnh ngộ cựu âm thuật, có người xem kinh phật có thể lĩnh ngộ dịch cân vệ thủy, có người xem thái cực có thể lĩnh ngộ vô cực quy chân, còn có người nhìn cả đời cũng chỉ là học vẹn. Quỷ cốc tử cùng địch quang lỗi đều không đúng học vẹn người. Quỷ cốc tử có thể từ tiên hiền làm bên trong lĩnh ngộ thần công bí pháp, địch quang lỗi có thể đem thần công bí pháp hoàn thiện tổng kết, sáng chế càng cao thâm hơn pháp môn. Chớ nói chi là hai người một bên luận võ một bên luận đạo, võ cùng đạo lẫn nhau kết hợp, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. tuyệt không chỉ một cố định trạng thái, Ác chiến hơn 10 chiêu, hai người ra tay đã hoàn toàn là thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Quỷ cốc tử kiếm thuật bỗng nhiên ngắn gọn một mạc, một đòn giết chết, bỗng nhiên nhanh như chấp giật, thay đổi thất thường, tay trái tay phải đồng thời triển khai không giống kiếm thuật, nhưng không có bất luận cái gì vương hữu, sức lực của một người thoáng như hai người. Địch quang lỗi khí vì là thần, ý vì là thể, hình vì là dùng, quyền kinh trí đại trí cường, mặc người lôi kéo khắp nơi, ta tự một quyển phá đi. Chương 506, Phạm Tăng giáo Hạng Vũ, thiên địa có ba vương. Chương 506, Phạm Tăng giáo Hạng Vũ, thiên địa có ba vương. tinh ý cố chí thần quý xá, thì lại uy phúc thịnh rồi uy phúc thịnh thì lại bên trong thực kiên bên trong thực kiên thì lại mặt làm mặt làm thì lại có thể lấy phân người vai mà độ thế như thiên ác chiến hơn 10 chiêu quỷ cốc tử trong lòng cũng có hỏa khí vận chuyển phân uy pháp phục hùng thiên tâm pháp kiếm khí càng ngày càng ác liệt mau lẹ cái gọi là phân uy pháp phục hùng chỉ chính là phát huy uy lực muốn làm theo nằm sấp trên đất chuẩn bị tấn công hùng mà chỉ có ở rồi rào tinh thần bao phủ bên dưới chiêu thức uy lực mới có thể được phát huy đầy đủ. Quỷ cốc môn tâm pháp cũng là lấy tâm làm chủ, bản kinh âm phủ thất thuật mở đầu, liền để cho tinh thần duy trì rồi giáo thịnh thần pháp ngũ long thiên. Quỷ cốc tử lấy tự môn phái điện tịch vì là chiêu thức, nhìn như chủ động để lộ nội tình, trên thực tế lần lượt kiên định nội tâm của chính mình. Nội tâm càng là kiên định, kiếm khí uy lực cũng là càng mạnh. Ngay ở địch quang lỗi cùng quỷ cốc tử luận đạo thời điểm, tần sở trong lúc đó đại chiến tùy theo mở ra. Long chiến vũ dã, huyết huyền hoàng. Bàng bạc sát cơ bao phủ ở thành ấp ở ngoài, toàn quân không lâu lính mới cũng cảm giác được túc sát. Tuổi nhỏ hạng vũ ăn mặc một thân tầm thường khôi giáp, trong tay cầm một cây trường Tham lam mà người trong không khí mùi máu tanh. Hạ Vũ là số mệnh an bài muốn tung hoành xa trưởng người. Dù cho còn tuổi nhỏ, dù cho lần đầu ra chiến trường, cũng không có bất kỳ hoảng sợ, trái lại dị thường hưng phấn, hận không thể xông lên đại sát một hồi. Nếu như là tương lai Hạ Vũ, lúc này đã dẫn dắt kỵ binh xông lên. Nhưng hắn dù sao tuổi nhỏ, không có tương lai như vậy cuồng, không dám ở tình huống như vậy xúc hạng Yến lông mày. Thông thường mà nói, hai nước giao binh, làm coi trọng danh chính ngôn thuận, nhưng mặc kệ là mông điểm vẫn là Hạ Yến, đều không có tát phao ý tứ. Cái kia bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. này không phải lễ vỡ nhạc xấu niên đại, đây là lễ vỡ nhạc xấu mấy trăm năm thời đại, làm sinh tồn đều trở thành vấn đề thời điểm, lễ nghi tính là thứ gì? khiến ra nhiều môn là hành quân đại chiến tối kỵ, phủ tô bất luận kinh nghiệm vẫn là uy vọng cũng không bằng mông điểm, tự nhiên không thể dùng thân phận của đại vương tử tranh chủ soái, hắn cho mình định vị rất rõ ràng, trợ thủ, đến học tập, vạn không thể viên tân đoạt chủ. mông điểm đối với này phi thường hài lòng, cho phủ tô đều là dùng ít sức an toàn công lao đại nhiệm vụ, người đều là có tư tâm, mông điểm đương nhiên cũng muốn tử long công lao. hai bên đối lập một lúc, mông điểm vung tay lên bên trong cờ lệnh, quất lên, bàn cung được lợi từ công thâu nhà nước tần quân giới cường độ vì là bảy quốc số 1. đầu tiên là nọ tiễn vừa có khéo léo nọ cầm tay cũng có hai ba người mới có thể kích phát cường nỏ tầm bắn xa kinh lực cường lân la tần kiếm so với còn lại sáu quốc bảo kiếm càng dài càng cứng rắn càng sắp bén càng không dễ xóa lưỡi cuối cùng là trận pháp quân tần nam hiệu dùng trường kích tạo thành kích trận có tiến có tối có thể công có thể thủ dường như một con con nhím khiến người ta không thể nào dưới miệng quân tần đối địch xưa nay đều là trước tiên bắn cung suy yếu quân địch tinh thần sau đó lại phát động bài sơn đảo hải điên cùng tấn công có thể chế tạo nhiều như vậy nhỏ rèn đúc nhiều như vậy kích không chỉ là nước tần quốc lực mạnh cũng bởi vì công tâu người sử dụng nước tần bồi dưỡng lượng lớn thợ thủ công từ nơi này cũng có thể nhìn ra mặc gia hậu bối đệ tử vô dụng mặc tử có thể thắng công tâu ban công tâu ban hậu bối cũng đã xa vượt xa mặc gia hậu bối theo nông điểm hạ lệnh đến không hết nọ tiến dường như hạt mưa bình thường nổ ra liên miên không dứt, tuần hoàn không ngừng nước sở sĩ tốt dường như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống trước khi chết kêu rên để hạng vũ phẫn nộ dị thường hắn rất muốn xông tới nhưng hắn không thể xông lên hiện nay hạng vũ còn không có được bảy hải giao long giáp công lực cũng không đủ chất phát. không ngăn được như vậy dày đặc mưa tên phạm tăng chẳng biết lúc nào đến hạng vũ bên người nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói công tâu nhà cơ quan thuật tuy rằng lợi hại nhưng lợi hại nhất vẫn là mặc gia. hạng vũ nói Tiến đan là mặc gia tự tử nước yến còn chưa là kéo dài hơi tàn phạm tăng khỏe miệng lộ ra một tia xem thường bởi vì yến đan chỉ có một cái thân phận mặc gia chân chính hạt nhân chuyển thừa hắn trên căn bản đều sẽ không dừng một chút phạm tăng tiếp tục nói yến vương thích vì cầu hòa muốn giết tiến đan hiến đan ở người nhà họ mặc dưới sự giúp đỡ thoát đi bây giờ tần sở khai chiến bọn họ rất khả năng đến nước sở tìm kiếm báo thủ cơ hội. Hạng Vũ nói: Á phụ, cùng ta nói chuyện này để làm gì? Mặc gia đệ tử bên trong, ban đại sư am hiểu cơ quan khí giới, tử phu tử am hiểu đúc kiếm, đại búa am hiểu giền đúc, ba người này giá trị to lớn nhất. Nếu như bọn họ đến đến rồi, ngươi có thể đi tiếp xúc một chút, tận lực mời chào lại đây. Ồ, Phạm Tăng thấy Hạng Vũ vẻ mặt, tức giận từng tầng vỗ bờ vai của hắn một hồi, nói: Ba người này việc quan hệ hạng gia tương lai, ngươi thành tiểu thiếu chủ, nhất định phải tận lực đem người mời chào lại đây, mà điều kiện tiên quyết chính là... Hạng Vũ nói: Chính là trận chiến này nhất định phải thủ thắng, để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Á phụ yên tâm, ta vậy thì... mời chào người điều kiện tiên quyết là sống người trận chiến này yêu cầu duy nhất không phải giết địch mà là sống hiểu không chuyện này hạng vũ nghe được phạm tăng đối với trận chiến này cũng chẳng có bao nhiêu tự tin trên thực tế phạm tăng đối với trận chiến này rất tin tưởng tự tin chắc chắn sẽ không bại nhưng sau khi đây tần nước sở lực cách biệt to lớn chỉ cần nước tần không tham công liều lĩnh vững vàng nước sở chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hạng ra tất cả mọi người cũng có thể chết bao quát hạng yến nhưng hạng vũ không thể chết được quyết không thể chết thiếu chủ lộ hết ra sự sắc bén cũng không nhất định trói mắt chịu lục mới là thật sự dũng sĩ Nghe được Phạm Tăng dùng thiếu chủ xưng hô chính mình, Hạng Vũ cúi đầu, nói: "Á phụ, ta rõ ràng." Phạm Tăng nói: "Yên tâm, trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ không thua, thiếu chủ có thể đi xung phong mấy lần, bồi dưỡng chiến ý cùng sát khí." Nghe nói như thế, Hạng Vũ hoàn toàn yên tâm, ánh mắt cũng sáng sủa rất nhiều. Mưa tên qua đi là quân trận quyết đấu, sĩ khí rồi rào quân tần cùng nín đầy bụng tức giận sợ quân chém giết cùng nhau. Người vào đúng lúc này đã không còn là người, mà là cơ khí. Máy móc thuốc thương, vung kích, vung kiếm, đem kẻ địch chém ngã, hoặc là bị kẻ địch chém ngã. Bất kỳ tình cảm đều là xa xỉ. Binh hùng chiến nguy trên chiến trường, ngoại trừ chém giết, cái gì khác cũng không cần nghĩ. Hạ Vũ cũng là như thế. Tuổi nhỏ bá vương vung vậy trường thương xung phong ở phía trước nhất. Trường thương đến nơi, quân tần liên miên ngã xuống, máu tươi tung tóe, máu thịt tung tóe, bốn cái trong con ngươi mãn là màu máu. Cái này tuổi tác Hạ Vũ, võ công không thể nói được cao bao nhiêu, kỹ xảo cũng không thể nói được tốt bao nhiêu, nhưng trên người hắn có một loại phách tuyệt thiên hạ ngông cuồng khí thế. Hắn không phải người, mà là một con khoác da người hung thú. Vẹn vẹn một vòng xung phong, hắn liền mạnh mẽ sẽ ra quân tần kích trận cánh. Mặc dù là thân kinh bách chiến mông điểm, cũng bị trên người hạng vũ luồng khí thế kia kiếp sợ đến. mông điểm chỉ vào hạng vũ, hỏi người này là ai? người này là hạng yến chi tôn, hạng gia thiếu chủ, hạng vũ. mông điểm than thở, nếu không thể tóm lại, người này sau nhất định phải thành đại họa tâm phúc. dứt lời, mông điểm trong mắt lóe ra sâm lệnh sát cơ, cờ, cờ lệnh pháp phối, biến ảo trận pháp, vây giết hạng vũ. hạng vũ đối với này không sợ chút nào, trường thương vung gậy, thu gặt từng cái từng cái sinh mệnh. bất luận trận thế cỡ nào phức tạp, bất luận con đường phía trước có bao nhiêu cảm bẫy, hạng vũ luôn có thể nhạy cảm tìm tới cái hở, đem tất cả trở ngại sẽ thành phân vụ. chỉ huy tắt chiến hạng yến thế này. thoả mãn gật gật đầu. Có như thế hậu nhân chính là lập tức chết rồi cũng chết cũng không tiếc. Hai bên từ sáng sớm giết tới buổi trưa, từ buổi trưa giết đến tối. Mặc dù bản thế giới nguyên khí đất trời nồng nặng, si tốt tố chất thân thể mạnh hơn xa trùng võ vũ lực thấp thế giới si tốt cũng đã đến cực hạn. Xung phong đến nay, hạ vũ giết đến người là người máu, mã má là máu mã, má, vẫn cư sinh long hỏa hổ, hô to kịch chiến. Mông Điểm cũng không phải là hành động theo cảm tình người, cười lạnh nói, một người chi dũng, sao địch thiên quân vạn mã? Hôm nay mà buông tha ngươi, ngược lại muốn xem xem ngươi từ nhỏ có thể làm đến mức nào. Mông Điểm truyền lệnh hôm nay thu bình. hạng yến tùy theo hôm nay thu binh trận đấu bất lợi quân tần sĩ khí không thể phòng ngừa xuất hiện lướt xuống sở quân thì lại sĩ khí đắt đỏ càng là cùng hạng vũ xung phong kỵ binh từng cái từng cái ngẩng đầu đỡ ngực rất kiêu ngạo thành phụ ấp bên trong đám người yến đan nhìn lớn tiếng hoan hô sở quân vừa cao hứng với quân tần cũng không phải là không thể chiến thắng rồi hướng nước Yến thất bại cảm thấy thất lạc yến đan thậm chí cảm thấy thôi chính mình còn không bằng cái kia sông pha chiến đấu hải tử thực yến đan muốn sai rồi hắn không phải không bằng là kém xa tích tóc, liền ngón chân cũng không sánh nổi loại kia các vị ta cảm thấy đến có thể tiếp xúc một chút hàng gia. đạo trích nói được giao cho ta đi đạo trích là đệ nhất thiên hạ thần thâu khinh công cao trác phi diêm tẩu bích như dẫm trên đất bằng do hắn đứng ra không thể tốt hơn muốn. ẩm địch quang lỗi trọng quyền cùng quỷ cốc tử kiếm khí đấu cùng nhau hai người đồng dạng từ buổi sáng đánh tới buổi trưa từ buổi trưa đánh đến tối ở tần sở hai quân hôm nay thu binh một khắc hai người đồng thời thu tay lại địch quang lỗi nói thiên hành vô thường, mệnh số đã biến quỷ cốc tử nói vân một bên nôn máu bá vương sắp xuất hiện chương trăm hoặc thủ tâm thai kia đến tây sở bá vương gặp trương lương Trương năm 507, Mê Hoặc Thủ Tâm thai kia đến, Tây Sở Bá Vương gặp Trương Lương. Anh tà dương đem chân trời đám mây nhuộm thành đỏ như màu máu. Từ khoa học góc độ tới nói, cái này gọi là mê lửa, là một loại quang học hiện tượng, có thể xem vân thức khí trời. Từ tướng mệnh góc độ tới nói, cái này gọi là vân một bên nhuộm máu hoặc là bầu trời chảy máu, là điểm đại hùng, mộ chính binh giết người. Thông thường mà nói, xuất hiện vân một bên nhuộm máu, tất nhiên gặp nương theo sát phá lang tam tinh hội tụ, hoặc là thái bạch tìm tinh năng trời, cũng hoặc là mê hoặc thủ tâm loại hình số tử vi. Mê Hoặc Thủ Tâm. Địch Quang Lỗi đột nhiên cảm giác được một luồng dị dạng hung sát từ thiên mà rơi. xuyên thấu qua nhật nguyện kim đồng phát hiện bên trong đất trời hỏa sát khí trở nên càng ngày càng nồng nặc nhưng là địch quang lỗi tâm có suy nghĩ một sát na mê hoặc thủ tâm dĩ nhiên dáng lâm mê hoặc là chỉ sao hỏa bởi vì sao hỏa lấp lánh như lửa hành tung không thể phỏng đoán bởi vậy được gọi tên tâm là chỉ tròm sao bỏ cạp bên trong màu đỏ nhất đẳng lượng tinh tâm túc hai tâm túc có 3 viên ngôi sao đại biểu trong hoàng thất quan trọng nhất thành viên mê hoặc thủ tâm không chỉ là đại biểu chiến tranh điểm đại hùng càng nhằm vào thành viên hoàng thất vì là các đời đế vương tối kỵ Sử tại lần đầu mê hoặc thủ tâm phát sinh với tống cảnh công thời gian, tống cảnh công ba câu thiện nuôn khiến tinh tú lệ vị trí, phòng ngừa lần này tai họa. Lần sau mê hoặc thủ tâm nội danh nhất, tần vương chính 36 năm, trời giáng thiên thạch, dâng thư thủy hoàng đế chết mà địa phân. Bây giờ doanh chính vẫn không có trở thành hoàng đế, mê hoặc thủ tâm nhưng sớm giáng lâm, thiên địa mệnh số đã hoàn toàn hỗn loạn. Chính là địch quang lỗi, đông hoàng thái nhất, vị quốc tử ba người liên thủ suy tính, cũng chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc. Nói cách khác, toàn bộ thế giới thiên cơ đều trở nên hỗn loạn, bói toán suy tính đều mất đi hiệu quả. Đây chính là cái gọi là đại kiếp giáng lâm, người trong cuộc mơ hồ. địch quang lỗi ngược lại không sợ cái này chính mình vốn là không thế nào dựa vào bài toán chỉ là doanh chính tính cách cứng rắn chắc chắn sẽ không khuất phục với chỉ là thiên tượng đến thời điểm sợ là lại có một phen thai kiếp Quỷ cốc tử cũng cảm giác được thiên cơ biến hóa cười khổ nói ta có phải là không nên ngăn cản ngươi địch quang lỗi nói ta lại cảm thấy mê hoặc thủ tâm sớm dáng lâm là chuyện tốt tại sao này chứng minh thiên địa mệnh số cũng không phải là không thể cải, càng là thai kiếp càng là có thay đổi cơ hội nói địch quang lỗi ngẩng đầu nhìn trời giơ tay phải lên xa xa nhìn tới nhuốm máu đám mây phảng phất địch quang lỗi trong tay hồng ánh thương. địch quang lỗi hảo khí vạn ngàn nói rằng hôm nay dây dài ở tay khi nào phá tan bầu trời chú Ấm ẩm ầm, lôi đình nổi lên đánh về địch quang lỗi địch quang lỗi bàn tay phải bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cổ điện hợp đồng chính diện đón nhận lôi đình cùng lúc đó lòng bàn tay né qua thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc lôi đình ngũ lôi hóa cực thủ trên có thiên sét đánh kích dưới có ngũ lôi hóa cực hợp đồng trong nháy mắt vỡ thành bờ miệng cũng không tiếp tục tồn mấy may phát giác được thiên cơ biến hóa nhanh chóng tới rồi đông hoàng thái nhất nhìn thấy tình cảnh này cả kinh nói ngươi không muốn sống sao đối thủ cùng kẻ địch là không giống kẻ địch hy vọng ngươi càng yếu hơn đối thủ hy vọng ngươi càng mạnh hơn hai người là đối thủ không phải kẻ địch đông hoàng thái nhất tự nhiên không hy vọng địch quang lôi đem mình tìm được chết yên tâm ta không có chuyện gì Quỷ cốc tử nói ngươi vừa mới hủy diệt là ẩn dấu thương long thất túc bí mật bảo hộ địch quang lôi nói không sai đã từng ta cho rằng những này bảo hộ cũng không kiên cố có thể mạnh mẽ hủy diệt nhưng ta thử hồi lâu đều chưa thành công đông hoàng thái nhất nói thế vì sao doanh chính có thể phá hủy bởi vì vật này nhất định phải dưới tình huống đặc thù mới có thể phá hủy doanh chính lúc đó bước đầu thức tỉnh long khí thánh tiên từ bách linh giúp đỡ một đòn đánh tan bảo hộ hiện tại để hắn ra tay tuyệt đối không thể thành công đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng quỷ cốc tử nhân vật như thế mà nói Long khí loại hình lời giải thích cũng không tính bí mật đúng là bất đi rất nhiều miệng lưỡi biện pháp này cũng quá mức với Mạo Hiểm ngươi tại sao nhất định phải phá hủy bảo hộ? Bởi vì vật này đối với khắp thiên hạ thai hại vô ích một cái quốc gia một cái dân tộc muốn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn dựa vào chính là một lòng đoàn kết vững bước về phía trước muốn bồi dưỡng nhân tài huấn luyện tinh binh thương xây thủy lợi khuyên khóa nông tang mà không phải tìm cái gì hư vô mở miệng truyền thuyết. mở ra thương long thất túc bí mật liền có thể nhất thống thiên hạ cái kia lúc trước nắm giữ thương long thất túc người nhất thống thiên hạ sao ủy cốc tử nói căn cứ ủy cốc môn ghi chép thương long thất túc cùng đại vũ trị thủy thời gian rèn đúc cựu đỉnh có quan hệ đông hoàng thái nhất nói âm dương gia cũng có tương tự ghi chép nhưng tình huống thật không biết địch quang lôi nói giả thiết truyền thuyết này là thật sự nhưng này cùng cựu đỉnh có quan hệ gì sao đại vũ thành là nhân tộc cộng chủ dựa vào chính là trị thủy công lao trị thủy dựa vào chính là học vấn là tài nghệ mà không phải chính vị đại đỉnh đông hoàng thái nhất Quỷ Cốc tiên Sinh, nếu như ta hiện tại đem cái kia chính vị đại đỉnh chuyển tới các ngươi trước mặt, các ngươi gặp thần phục ta sao? Nếu như Yến Đan tìm được cái kia chính vị đại đỉnh, Vương Tiễn, Mông Điểm, Hà Vi, Trương Lương mọi người mới gặp tập trung vào hắn dưới trứng sao? Như Cựu Đỉnh thật sự có thần kỳ như vậy, hạ sao vì là thương tiêu diệt? Quỷ Cốc Tử nói, bởi vì Đại Vũ rèn đúc Cựu Đỉnh sau khi phát hiện Cựu Đỉnh can hệ trọng đại, vì thiên hạ môn dân đem Cựu Đỉnh phong ấn. Nếu như Đại Vũ thật không có tư tâm, cái kia hạ là làm sao đến? Đại Vũ trước, loài người không có đại vương, chỉ có cộng chủ. hành luồng ngôi chế đại vũ sau khi thiên hạ mới biến thành một nhà chi thiên hạ đông hoàng thái nhất nói giả như đó là một cái tồi thành rút trại không tiên không phá vũ khí đâu địch quang lôi nói theo ta đi chuyến cạnh biển ta để cho các ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính diệt thế thần khí nơi này không thể triển khai sao tin tưởng ta các ngươi sẽ không muốn ở chỗ này nhìn thấy huyền minh tiên sinh vẫn là tốt như vậy đấu mấy ngày trước tiểu đấu một hồi hiện tại lại cùng quỷ cốc tiên sinh đánh một ngày hàn phi nói cái này có thể là tiên sinh duy nhất ham muốn doanh chính cười nói huyền minh tiên sinh xác thực là bạc nói chuyện công phu triệu cao đi báo đem hai người sau khi đánh xong chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần la vong thám tử mặc dù là các nước số một nhưng địch quang lỗi cùng quỷ cốc tử chiến trường cỡ nào nguy hiểm lan tràn kiếm khí có thể ung dung đánh chết địa tên cửa hiệu sát thủ liền ngay cả giết tên cửa hiệu sát thủ cũng không dám tới gần trăm trượng. triệu cao vì thám thật tính thật tình không chỉ có phái ra chữ thiên số một sát thủ phái ra vẫn là chữ thiên số một sát thủ bên trong am hiệu nhất tần dấu tiềm nhật thiên xét đánh kích bảo hộp dập tắt huyền minh tiên sinh đông hoàng thái nhất quỷ cốc tiên sinh tể phó hải ngoại hà khanh ngươi thấy thế nào hàn phi suy nghĩ một chút nói tiên sinh đã từng nói phía trên thế giới này có thể thành tựu đối thủ của hắn chỉ có quỷ gốc tiên sinh cùng đông hoàng thái nhất mà có thể làm cho ba người đồng thời cảm thấy hứng thú nhất định là mệnh số mệnh số vừa mới thiên hình kiếm linh cảm giác được một nguồn áp lực cùng phẫn nộ còn có một luồng khó mà diễn tả bằng lời hung sát chi khí nghĩ đến nói đến chỗ này hàn phi không có tiếp tục nói hết giống như lịch quan lỗi hàn phi cũng không thích số trời hắn càng yêu thích lý tính có thể đoán đồ vật doanh chính nhìn về phía triệu cao nói truyền quốc sư quốc sư chính là người thần nàng ở nước tần chức vị là hữu hộ nước pháp sư không giống nhau không chờ Triệu Cao đi thông báo, Nguyệt Thần đã đến, đến rồi, cùng đến còn có sắc mặt nghiêm túc Phi Yên. Hàn Phi rất ít nhìn thấy Phi Yên lộ ra bực này vẻ mặt nghiêm túc, càng không nghĩ đến Phi Yên dĩ nhiên sẽ cùng Nguyệt Thần dắt tay nhau mà đến, hiển nhiên là có đại sự phát ra tiếng. Doanh Chính nói, Đông Hoàng Thái nhất cùng Huyền Minh tiên sinh ra biện vì chuyện gì? Phi Yên nói, thiếp thân không biết, nhưng rất có thể cùng vừa mới số tử vi có quan hệ. Ngồi sao gì tương? Mê hoặc thủ tâm, hỏa vẫn trời dáng. Nguyệt Thần nói bổ sung, không chỉ như vậy, sắp phá Lang Tam tinh hội tụ, Thái Bạch kim tinh ngang qua đông nam, hung bên trong tàng hùng, hai kiếp đã nhấc lên. Bất luận bói toán vẫn là chiêm tinh, đều mất đi tác dụng. Doanh chính hỏi, hòa vẫn nhưng là hạ xuống biển rộng, không hạ xuống nước sở cảnh nội, hạ xuống tần sở chiến trường. Mệnh hoặc thủ tâm với vương thất bất lợi, hơn nữa trời giáng thiên thạch với tần sở chiến trường, phụ tô rất có thể sẽ tao ngộ thái kiếp. Nhưng dù cho như thế, luôn luôn tự binh địch quang lỗi cũng là ra biển, mà không phải đi hướng về chiến trường, có thể thấy được còn có chuyện quan trọng. Triệu Cao, tốc phái điểm nhật cùng kinh nghe đi bảo vệ phụ tô. Tuân mệnh. Lấy Triệu Cao trí tuệ cờ biến, cũng bị này đột nhiên đến biến cố đánh ông chỉ có thể cầu khẩn phái ra đi sát thủ vẫn không có động thủ bằng không một khi phủ tô có chuyện mười cái mệnh cũng không đủ chết bốn thành phụ ấp ở ngoài thiên thạch hoa qua cái đôi dài đằng đắng thẳng tắp rơi vào quân tần đại doanh mấy dặm ở ngoài gây nên đẩy trời bùi mù cũng may hạng vũ là tây sở bá vương không phải đại ma đạo sư bằng không này thiên thạch nên rơi vào trong quân doanh nhưng dù cho như thế cái này cũng là điểm đại hùng hơn nữa ban ngày thất bại quân tần sĩ khí xuống dốc không thanh sở quân sĩ khí thì lại để cao thật lớn hạng yến lúc này mệnh lệnh ra khỏi thành tập doanh hạng vũ xông lên trước thiên quân đích dịch không gì cản nổi hạng vũ chính là chiến trường má sinh người hắn mạnh mẽ không ở chỗ bảy hải giao long giáp cũng không ở chỗ phá trận bá vương thương mà ở chỗ hắn tự thân siêu cao thiên phú kiên định ý chí hướng về con đường vô địch từng bước một tiến lên tuyệt không lùi về sau không có bảy hải giao long giáp cùng phá trận bá vương thương hạng vũ nhưng vẫn là thiên cổ chuyển tụng tây sở ba vương không gặp phải hạng vũ bảy hải giao long giáp cùng phá trận bá vương thương chỉ có thể bảo vật bị long đong Trường thương nhẹ nhàng vẩy một cái quân tần đại doanh cửa lớn liền bị đánh bay sau đó một chiêu quét ngang ngàn quân đối đầu lính tần đâm tới trường kích lương theo liên tiếp nổ vang mười mấy đem trường kích bị một súng đánh bay hạng vũ cuồng cười một tiếng đẩy vào đại trong doanh trại nhấc lên đẩy trời mưa máu tuy tung hạng vũ sung phong long mà quý bố mọi người bị hắn hảo khí cảm hóa từng cái từng cái anh dũng sung phong sĩ si khí như hồng đại doanh cách đó không xa tiến đan nhìn hỗn loạn chiến trường nói trận chiến này quân tấn thất bại chúng ta có thể nhân cơ hội này đánh giết mông điểm phù tô trương lương mọi người nếu có thể thành công không khác nào đoạn doanh chính một tay đạo trích nói tự tử trương lương là nho gia truyền nhân có thể biến thành của mình nếu như có thể thông qua hắn chiêu mộ được hàn phi thậm chí là huyền minh tiên sinh đối với thu phục quốc thổ đại đại có lợi tiến đan nói có điều là tham mộ phú quý nho ra kẻ phản bội thôi bằng không sao nương nhờ vào hung bạo tần cái tiêu huyền minh tiên sinh hàn phi cũng có điều là cá mẹ một lứa thiết không thể cùng với làm bạn Liên dương như lục chỉ hát hiệp nói trên quá máu tươi kiếm có thể trở về sau tay cầm lưỡi dao sắc tâm nhưng không cách nào dễ dàng thu hồi nguyên bên trong yến đan có phi Yến bánh oan lục chỉ Hắc hiệp việc có thể bỏ qua bản thế giới lục chỉ Hắc hiệp nhưng là hắn tự tay giết chết từ bắt đầu từ giờ khác đó nội tâm của hắn liền rơi vào ám. Yến Vương thích cùng La Vong truy sát, Lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, để Yến Đan nội tâm càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng chỉ vì cái trước mắt. Nếu là hắn ẩn cư với mặc gia cơ quan thành, khẩu độc mặc địch lưu lại binh pháp, trong bóng tối thành lập thế lực, vương vàng, quá cái 10 năm 8 năm, không hẳn không thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nhưng hắn không hề làm gì cả, liền ngay cả võ công cũng không có bao nhiêu tăng trưởng. Đã từng Yến Đan còn biết không có thể ý dựa vào người khác, hiện tại nhưng đem chủ ý phóng tới hàn gia, hoặc là nói phóng tới nước sở trên người, đại búa loại này đối lập lỗ mang chỉ cảm thấy Yến Đan trở nên hơi thô bạo, đạo trích loại này cảm giác khá là nhạy cảm. đã phát hiện yến đan trí lớn nhưng tài mọn bản chất trương lương có phải là nho ra kẻ phản bội trọng yếu sao không có chút nào trọng yếu trọng yếu chính là trương lương năng lực cùng hắn giao thiệp thân phận của yến đan là gì sao nước yến thái tử mặc ra cự tử yến đan chuyện cần làm là mời cháu nhân tài kết giao minh hữu mà không phải vì phát tiết hỏa khí là một cái thích khách đạo trích thở dài không khuyên nữa đạo hắn cũng sớm đã không chung với yến đan hắn trung thành chính là mặc ra cự tử thân phận này một khi yến đan mất đi thân phận này đạo trích ngay lập tức sẽ rời đi người dù sao không phải máy móc có thất tình đủ dục có ý nghĩ của chính mình trò chơi nở đợ cờ đều còn có chung thành độ khái niệm chúng chi là một cái sinh động đại đạo tặc nếu như địch quang lỗi biết đạo trích ý nghĩ chỉ có thể nói ngươi đi chậm mặc ra ở trong nguyên bản kịch tình vậy cũng là con ruột đánh ngộ nhân vật chính vầng sáng lượng mau đưa mắt người đau ngủ mà không có địch quang lỗi quấy dối yến đan có thể ung dung phát triển thế lực kết quả đây tất cả đều bị yến đan tìm đường chết làm không còn phi Yên coi trọng loại phế vật này tuyệt đối là đầu bị voi dẫm không phải một con voi là một đám voi bốn ngông điểm xa trường tướng giả trong lòng biết không thể lập tức lùi lại, bằng không tất nhiên một hội ngàn dặm, thiên thạch hạ xuống một khắc, liền để sĩ tốt làm tốt chém giết chuẩn bị. Trương Lương ở kiến tạo doanh trại thời điểm cũng là người ta đào cả bấy, lúc này vừa vặn dùng đến trên. Nơi này dù sao cũng là đại tần quân doanh, người đông thế mạnh, Hạ Vũ cũng không phải tương lai cái kia không gì cản nổi Tây Sở ba vương, nhảy vào trung tâm nơi sau khi, rốt cục gặp phải đối thủ. Hay là số mệnh ăn bài, đối thủ của hắn là Trương Lương. Sa trận đánh nhau cùng giang hồ giao đấu hoàn toàn là hai loại khái niệm, Trương Lương xông trận năng lực kém xa Hạ Vũ, đấu tướng nhưng không mảy may sợ. Lang hư kiếm vung lên, lấy sức lực của một người. ngăn cản hạ vũ long Mà, quý bố ba người chương 508, trăm hạ vũ lần đầu gặp trương lương Yến đan tự tìm đường chết chương 508, trăm hạ vũ lần đầu gặp trương lương Yến đan tự tìm đường chết giết hạ vũ hét lớn một tiếng dường như giữa không trung vang lên cái hung bạo lôi trường thương vung lên to bằng cái bắt thương hoa đâm hướng về trương lương trong lòng binh hung chiến huy trên chiến trường mỗi một phân lực khí mỗi một giây thời gian đều phi thường quý giá tuyệt đối không thể xuất hiện một đoạn khá dài phí lời đại đa số tình huống đều là quan nhị ra chém nhan lương không nói một lời múa đao liền chém cho tới cái gì võ giả tinh thần càng là lời nói vô căn cứ trên chiến trường chỉ nói cứu làm sao đem người chém ngã không nói chính tả càng không nói nhân nghĩa cái trước ở trên chiến trường nói nhân nghĩa gọi tống tương công kết quả là luân làm cho hề hai ngàn năm trôi qua cũng còn là một chuyện cười dù cho là hạng vũ cũng sẽ không ở tình huống như vậy theo đuổi cái gì một mình đấu hạng vũ ra thương một sát na long mã cùng quý bố theo sát ra chiêu một súng dao long xuất hải phách tuyệt thiên hạ hai thương rắn ra khỏi hàng thiên biến văn hóa bảo kiếm bất lợi cho xung trận am hiểu sử dụng kiếm quý bố trước khi ra chiến trường thay đổi trường thương trương lương vung lên lăng hư kiếm. băng bạc kiếm khí dâng trào ra, kiếm khí tạo thành vòng tròn, đem ba người đâm ra thương kính hết mức kiềm chế, trừ khử. Đại đa số kiếm pháp đều không thích hợp xa trường, nhưng vô danh kiếm pháp là một ngoại lệ. Vô danh kiếm pháp vốn là kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm ý sau khi căn cứ tự thân trải qua diễn hóa ra đủ loại kiểu dáng kiếm pháp. Trương Lương, Bảy Mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm đầu thời hán ba kiệt. Đối với binh pháp có trời sinh sự hòa hợp, kiếm pháp cũng rất được ảnh hưởng. Ở quân doanh rèn luyện một năm sau khi, Trương Lương đem binh pháp cùng không tên kiếm ý kết hợp lên, sáng chế tám chiêu tân vô danh kiếm pháp. Vô danh kiếm pháp, không công. Dũng binh phương pháp không thị không đến thì ta có lấy chờ cũng không thị không công thì ta có không thể công vậy từ hạng vũ sông trận bắt đầu trương lương liền ở gần nhượng kiếm ý lúc này kiếm pháp dùng ra không vẹn vẹn ở hạng vũ bốc đồng còn trói chặt ba người trưởng thương giỏi về tấn công người động với trên 9 tầng trời thiện thủ người nấp trong 9 địa bên dưới không công sau khi theo sát chính là biến thủ thành công vô danh kiếm pháp tốc chiến nhanh thì lại tồn không nhanh thì lại vong chiêu thức nhanh như chấp giật ra tay mau lẹ vô cùng kiếm khí còn chưa kiềm chế cũng đã một lần nữa nổ ra lấy công lực mà nói Hạ Vũ tất nhiên là không sánh được bị địch quang lỗi mở ra mấy lần tiểu táo trương lương, nhưng hắn trời sinh một trái tim vô địch, cường địch chỉ có thể để hắn càng đánh càng hăng, chắc chắn sẽ không để hắn lùi về sau nửa bước. Trường Thương vung lên, đơn giản một chiêu quét ngang ngàn quân, lại có một loại không kiên không phá, không có gì có thể kháng cự cảm giác. Rõ ràng công lực không bằng, nhưng một mực có thể rất cứng miễn cưỡng đánh nát trương lương kiếm khí. Đây là hạng vũ ý, không phải đao ý kiếm ý thương ý, mà là chỉ có đúc ra vô địch chi tâm người mới có thể phát huy ra vô địch tâm ý. Trương lương tâm tư cũng không ở võ đạo, mục tiêu của hắn là xuất tướng nhập tướng. tự nhiên khó địch nổi loại này bá tuyệt vô song ý cảnh. Ngạnh không đấu lại, vậy thì không liều. Trương Lương chưa bao giờ là yêu thích liều mạng người. Long Mã Quý Bố trưởng thương kéo tới, lại phát hiện Trương Lương bóng người biến thành hư huyễn. Vô danh kiếm pháp, binh trá. Binh giả, quỷ đạo giả. Binh lấy trà lập, giả mà lại thật, thật mà lại giả. Trong mấy mắt, bốn người đã đấu mấy chiêu, nhìn như bất phân thắng bại, kỳ thực thắng bại đã phân. Trương Lương mục tiêu là ngăn trở địch, dùng không am hiểu sông trận chính mình đối quân am hiểu sông trận hạng vũ ba người, đại kiếm lời rất kiếm lời. Không chỉ có như vậy, theo chiến đấu rơi vào giằng co, lĩnh đã tạo thành quân trận vây quanh. này một chiêu rõ ràng là vô danh kiếm pháp dùng mưu dùng binh phương pháp lấy mưu vì là bản là lấy muốn mưu sơ trận trước tiên mưu địa lợi muốn mưu thắng địch trước tiên mưu cố kỷ trương lương thân thể nhẹ nhàng tiềm mấy lần dựa vào tuyệt đỉnh khinh công đến trong trận pháp bảo kiếm vũ ngầy chỉ huy quân trận vây giết ba người hạ vũ không nhịn được mắng đê tiện trương lương cười lạnh nói ba người các người đánh ta một cái liền không đê tiện sao lời nói rác rưởi cũng là chiến thuật trương lương nằm ở quân trận bảo vệ hạ vũ ba người nhưng rơi vào vây công hạ vũ nếu là muốn đối với phun mắng nhau trương Lương tất nhiên là cầu cũng không được công nương theo trương lương bảo kiếm chỉ kích trận phát động bài sơn đảo hải manh liệt mà tới không chỉ có như vậy trương lương còn sắp xếp cùng tiến thủ cùng người bắn nỏ người xung phong ta liền bắn cung để hạng vũ ba người đặc biệt khó chịu tiếp tục nữa hạng vũ ba người một cái cũng chạy không thoát long mà trung thành tuyệt đối quý bố càng là tín nghĩa đại biểu hai người lúc này đã nghĩ liều mạng vì là hạng vũ chế tạo cơ hội phá vòng đây nhưng vào lúc này phạm tăng chỉ huy đại quân giết tới ra không ngờ hai mặt vây công lại có mặt gia đại bố mọi người ra sức xung phong mở ra chỗ hồng đem ba người cứu đi ra ngoài phạm tăng nơi đó còn có thể nói là thần thờ mặc ra xuất hiện liền đúng là không phải chiến chi tội. Nhìn thấy đại bứ, Phạm Tăng trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Phạm Tăng loại này lão âm bỉ, không gặp mặt đã nghĩ làm sao tính cái người, gặp mặt liền càng không cần phải nói. Khác một đầu, Yến Đan ngụy trang thành nước tần sĩ tốt, lặng lẽ đến gần rồi phủ Tô. 20 bộ, 15 bộ, 10 bước, 8 bộ, 5 bước. Yến Đan đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, quyết tuyệt kiếm khi đâm hướng về phủ Tô ngực. Không có ai biết, Kinh Kha chiêu kia năm bước một giết cũng không có thất truyền, mà là bị yến Đan học đi rồi. Tuy rằng kém xa Kinh Kha tinh thục, nhưng nước mất nhà tan, lang kỳ hồ đoán giận dung hợp bên trong uy lực xa vượt xa tự thân nội công căn cơ khoảng cách gần như vậy tiến đan cũng không cảm thấy phù tô có thể né qua xác thực phù tô không còn né qua bởi vì hắn căn bản không có ý định né tránh tay trái vung ngược tay lên kiếm khí từ năm ngón tay bên trong bắn ra phân biệt bắn về phía yến đan trên người năm chỗ yếu hại công lực chi chất phác kiếm khí chi của bạo khiến người ta trong lòng run sợ những ngày công lực cũng không phải phù tô khổ tu đến phần lớn đều là dùng linh dược phồng lên thuốc khống chế cũng không hoàn mỹ bằng không liền không phải của bạo mà là cô động dùng linh dược phồng lên thuốc chân khí đối với con đường võ đạo thay hại càng là tăng lên trên diện rộng nhưng phù tô là thân phận gì doanh chính con trưởng đi tôn phù tô mục tiêu là gì sao kế thừa vương vị để nước tần trở nên càng mạnh mẽ hơn cần võ công sao cần chân khí có thể để người ta tinh lực dồi dào kiếm thuật có thể để phòng bị thích khách giám sát cần vô địch võ công sao không cần hoàn toàn không cần phải thế nghĩ rõ ràng điểm này phù tô liền không còn kiên kỵ dùng linh dược tăng lên công lực vạn kiếm quy tông đánh tan yến đan kiếm khí phù tô không có tiếp tục ra chiêu mà là móc ra một cái màu vàng nóng hình trụ đè xuống kích phát khai quan ầm nương theo một tiếng nổ vang một tia ô quang bắn trúng yến đan lồng lực ở ngực của hắn lưu lại một cái hang lớn không giống nhau không chờ Yến đan nói cái gì phụ tô lại móc ra một cái vòng tròn đồng lại lần nữa kích phát ra ầm! Yến đan đầu thành nát dưa hấu hắn không biết phụ tô là làm sao phát hiện hắn cũng không biết phụ tô dùng ám khí là gì sao càng không biết phụ tô vì sao như vậy quyết tuyệt mạnh mẽ như vậy ám khí trực tiếp hai phát liên tục Yến đan đương nhiên không biết mong điểm vì phòng bị thích khách đối với si tốt rơi xuống nghiêm ngặt mệnh lệnh hắn ngụy trang cái kia cấp bậc tần không tư cách tới gần phụ tô mới bước phạm đi. cái kia hai cái hình trụ tự nhiên là địch quang lôi biểu tặng phù tô trên người còn ăn mặc địch quang lỗi đưa nhuận giáp xuất phát trước địch quang lỗi nghiêm khắc giáo dục hắn có thể hay không lập xuống công vân không trọng yếu sống sót trở về quan trọng nhất nếu như gặp phải thích khách không muốn tiếp rẻ bảo vật trực tiếp kích phát một phát không đủ liền hai phát đánh chết mới thôi nếu như tao nộ không thể địch lại được thích khách dùng lấy hết tất cả thủ đoạn chạy trốn tuyệt không thể có ta có thể giết ngược lại ý nghĩ tiếng đan cái này khổ rồi con ma đen đủi thành địch quang lỗi cùng mông điểm song trọng bảo hiểm dưới vật hy sinh trên lặng yên không một tiếng động phù tô cũng là đang xem quá này thanh mặc lông mày bảo kiếm sau khi mới biết thân phận của hắn muốn gia tập chiến biến thành đánh đêm, hai bên ác chiến mấy canh giờ, sĩ khí càng tiêu ngạo hơn sợ quân chiếm cư ưu thế, một chút hủy diệt quân tần doanh trại. Chiến đấu kết thúc thời điểm, quân tần doanh trại đều bị hủy, đổ quân nhu bị tiêu hủy vượt qua năm phần mười, sở quân tổn thất cũng cực kỳ nặng nề, hạng yến dưới trướng mấy viên đại tướng bị thương, liền phụ thân của hạng vũ đều bị mông điểm chém giết, quân tần tuy bại, vẫn có thể có thứ tự lui lại, sở quân tuy thắng nhưng không truy kích khả năng. nghĩ đến đây, mông điểm hô to may mắn, hạng yến mắng to trương nghi. năm đó nếu không là trương nghi mỏ mẫm linh tinh, chỉnh tề quan hệ cũng sẽ không như thế kém, nếu là nước tề xuất binh. hai mặt vây công này 25 mươi vạn lính tần có thể chạy ra 5 vạn đều coi như hắn số may chương 509, thiên thụ thần binh với hạng vũ chương 509, thiên thụ thần binh với hạng vũ đây chính là mê hoặc thủ tâm bên trong có thể có thiên thạch phạm tăng nhẹ nhàng xoa xoa vẫn thạch khổng lồ do hỏi bên người rèn đúc chuyên gia đại thiết truy đại thiết truy nói bên trong nhưng có thiên thạch doanh chính còn chưa xưng đế khắc thủy hoàng đế chết mà địa phân không có bất kỳ ý nghĩa gì phạm tăng vội vã đến xem thiên thạch chính là muốn biết bên trong có hay không có thể rèn đúc thần binh thiên thạch có bao nhiêu tinh luyện lời nói có thể rèn đúc một cái chứ nào? không thể rèn đúc trường thương sao ta hạng thị bộ tộc cũng tẳng có không ít quý giá sắt đá đại thiết truy lắc lắc đầu chỉ vào thiên thạch trên vết nước nói rằng thiên thạch ngay ở bên trong mà trời sinh đao hình gia nhập tài liệu khác ngược lại sẽ mất thuần túy đúc đao thích hợp nhất dừng một chút đại thiết truy giải thích thông thường mà nói thiên thạch đều là không đều đều phân bố ở thiên thạch bên trong cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh luyện tinh luyện khối này thiên thạch không giống nó từ thiên mà rơi thời điểm được thiên hỏa tinh luyện thiên nhiên thành hình tự thành hoa văn chính là khoáng cổ thức kim đại tạo hóa thế kỳ lạ quan lấy kiến thức mà nói Đại Thiết Truy kém xa Tít tắp Phạm Tăng, nhưng hắn thành tựu mặc ra rèn đúc độ ngành người phụ trách ở vật liệu cùng rèn đúc phương diện là tuyệt đối quyền uy Phạm Tăng chính là lại tìm đến 100 người giỏi tay nghề, cuối cùng cũng chỉ có thể được tương đồng kết luận. Đang không có tuyệt đối xung đột lợi ích tình huống, Phạm Tăng lựa chọn nghe chuyên gia, lẩm bẩm nói, thiếu chủ nhà ta yêu thích dùng súng, còn thiếu một cái khôi giáp, phải làm sao mới ở đây. Đại Thiết Truy nghe không hiểu Phạm Tăng trong lời nói ý tứ, vừa định nói ta cho ngươi chế tạo, lại nghe đạo trích nói rằng, mặc ra cơ quan thành nơi sâu xa, có một cây phá trận bá vương thương cùng một cái bẩy hải giao long giáp, chính là tổ tiên lưu. Hậu bối chẳng ra gì. khiến bảo vật bị long đong hạng gia thiếu chủ chính là tiền tài hiếm thấy trên đời nếu là đi cơ quan thành đi một chuyến hay là có thể hạng phục thần binh bảo giáp tiên sinh cảm thấy đến làm sao phạm tăng nghe vậy mưu như, như mày hắn muốn nghe đạo trích gọi hạng vũ vì là thiếu chủ mà không phải hạng gia thiếu chủ muốn để bọn họ dâng lên thần binh cũng không phải tự mình đi nắm nghĩ lại vừa nghĩ nếu như có thể mượn cơ hội chiếm cứ mặc gia cơ quan thành liền có một chỗ có thể cố thủ cứ điểm nhiều hơn mấy phần đường lùi mà thời loạn lạc bên trong quân chọn thần thần cũng chọn quân như hạng vũ có thể để thần binh bảo giáp nhật chủ mặc ra người đối với hạng gia cũng sẽ nhiều mấy phần tán đồng cho tới có thể bị nguy hiểm hay không vậy khẳng định có nhưng muốn muốn thành tựu một phen bá nghiệp sao có thể sợ đầu sợ đôi chống trước chống sau phạm tăng cười cận nói lính tần chưa lùi chờ lui lính thần, đến gia chủ đồng ý liền đi hướng về cơ quan thành làm sao đạo trích nói tất cả đều do tiên sinh làm chủ phạm tăng nói đúc đao cần mấy ngày đại thiết truy bản tính toán một chốc nói đao này thiên nhiên thành hình chính là thiên thụ thần binh đơn giản mài rũa một chút liền có thể trong vòng ba ngày tất nhiên hoàn công vậy làm phiền dứt lời phạm tăng bước nhanh rời đi Đại Thiết truy nhìn Đạo Trích một ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi có ý gì? Dĩ nhiên để người ngoài đi cơ quan thành Đạo Trích nói, vừa mới lính tần bên kia truyền đến tin tức, tự tử ám sát thất bại, bị phù tô chèm giết, mặt lông mày cũng rơi xuống phù tô trong tay. Ngoại trừ cùng hạng gia kết Minh, còn có lựa chọn tốt hơn sao? Kết Minh cũng không cần thiết như thế chứ? Hạng gia thiếu chủ Thiên Phú dị Bẩm là thiên tài hiếm thấy trên đời, nhưng không thích hợp làm tự tử. Hạng Vũ tính cách cùng mặc gia không có nửa điểm tương dung. Ba năm qua, mặc gia tuyển tự tử tiêu chuẩn lần lượt hạ xuống, nhưng chắc chắn sẽ không để hạng vũ làm tự tử. Điểm ấy ta ha có thể không biết, có thể Phạm Tăng không phải hạng dễ nhằn, nếu ta chờ không lấy ra có đủ nhiều chỗ tốt, chờ đợi chúng ta liền không phải kết minh. Đó là cái gì? Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Kết minh là cần điều kiện, thực lực ngang nhau tình huống gọi kết minh, thực lực không ngang nhau chỉ có thể lần lượt thoái nhượng thỏa hiệp. Hôm nay lùi một bước, Minh Nhật lùi hai bước, ngày kia lùi 10 bước, ngày kia lùi một 100 bước, đợi đến không thể lùi được nữa, ngoại trừ thần phục còn có thể làm cái gì? Đạo Trích xem so với Đại thiết truy xa một chút, nhưng so với Phạm Tăng vẫn là quá mức nhỏ nớt. Kết minh. Phạm Tăng xưa nay đều không cân nhắc qua bốn. Quân tần đại doanh phù tô xoa xoa vẫn thạch khổng lồ nhẹ giọng hỏi đây chính là mê hoặc thủ tâm trương lương nói chỉ là một nửa sở quân đến quá nhanh chỉ kịp trở đi một nửa nói đến chỗ này trương lương nhũ nhũ mày lần này trời dáng thiên thạch thực sự là quá mức kỳ quái nhìn như là một khối trên thực tế là hai khối hai khối thiên thạch nhìn như chặt chẽ không thể tách rời rồi lại bài xích lẫn nhau nói trương lương chỉ về thiên thạch trên một vết nứt nói thiên thạch chịu đựng thiên hỏa rèn luyện sẽ sinh ra có thể rèn đúc thần binh thiên thạch thiên thạch đại thể phân bố không đều cần tinh luyện mới có thể rèn đúc thần binh trong này thiên thạch không chỉ có ngưng làm một khối mà trời sinh thành kiếm hình khoái thai phù tô nói thiên thụ thần binh không được chứ trương lương nói các hung hòa phúc khó nói a thực trương lương muốn nói đúng lắm khác một khối thiên thạch vết nước hiện đau hình mà bị hạng gia cướp đi 8 phần mười gặp rơi vào đến hạng vũ trong tay hai cái thiên thụ thần binh nhất định mệnh số liên lụy phù tô tương lai 8 phần 10 sẽ cùng hạng vũ dây dưa không ngừng mông đại tướng quân nói không sai người này chưa trừ diện ngày sau tất thành đại họa tâm phúc những thứ đồ này quá mức mơ hồ phù tô khá là không thích quân tần tân bại trương lương sẽ không vào lúc này xúc phủ tô lông mày phu số hồ tức giận nói rằng nếu khó nói vậy thì không nói quản hắn các hung hòa phúc hai nước vẫn nước há lại là một cái thần bình có thể quyết định bầu nhụy chuyển công thâu cứu địch quang lỗi ba người đổi mấy ngày con đường rốt cục đến cạnh biển tìm một tòa hoang tàn vắng vẻ đào nhỏ đông hoàng thái nhất nói diệt thế thần khí liền ở ngay đây không diệt thần, thần khí vẫn luôn ở trên người ta địch quang lỗi lấy ra huyền vũ ấn dẫn dắt biển rộng bên trên bảng bạc vô lượng hơi nước đồng thời cao giọng quát lên đại uy thiên long Sau lưng hình xăm phóng lên trời, Long Nguyên Long cốt Long gân vảy rồng rèn luyện thành Đại Uy Thiên Long gầm thét lên bay lên giữa không trung. Ở thời đại này, Phật giáo đã sản sinh mấy trăm năm, nhưng vẫn chưa chuyển tới Trung Nguyên, Địch Quang Lỗi bởi vậy vẫn không có triển khai Phật môn võ học. Bây giờ thân ở biển rộng mênh mông, bên người chỉ có Đông Hoàng Thái nhất cùng Quỷ Cấp tử, tất nhiên là có thể yên tâm biểu diễn. Đại Uy Thiên Long ở Địch Quang Lỗi điều khiển dưới biến thành góc cạnh rõ ràng cơ quan thú hình thái, Huyền Vũ ấn dẫn dắt hơi nước rót vào bên trong. Biển rộng bên trên phảng phất thêm ra một cái đan điển, Đại Dương đan điền. Như cùng người thể chân khí tuần hoàn, dòng nước mỗi thông qua một lần, uy năng liền tích chữ một phần, không đủ chén trà nhỏ thời gian. Đại uy thiên long trên liền tích chữ sơn hô sóng thần bảng bạc sức mạnh to lớn, địch quang lỗi vung hai tay lên, vòi rồng tầng tầng đánh kích ở trên đảo hoang. Nguyên khí đất trời trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn, thiên băng địa liệt sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Mấy cao trăm trượng sóng biển một tầng tiếp một tầng, kích liệt sóng thần lớn đem dài mười mấy trượng, sắp tới hai trăm tấn cá voi xanh cuốn lên giữa không trung. Âu vân Tế Nhật kia chớp chi chít ngang trời, tiêm long diệt thế thần uy vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nương theo ầm ầm nổ vang, tồn tại ngàn vạn năm biển đảo bị hải lưu xung kích thành mảnh vỡ. đợi đến gió hêm sóng lặng thời gian cả tòa đạo đều mất đi hình bóng trong không khí tràn ngập chính là hơn vạn cân cá biển bị xé rách sau lưu lại mùi màu tanh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Quý Cốc Tử cả kinh trận mắt mất mồm bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra Địch Quang Lỗi dĩ nhiên bên người mang theo mạnh mẽ như vậy vũ khí Hồng Thủy ngập trời tôi thành rút trại. bất kể hắn là cái gì kiên thành bất kể hắn là cái gì cường binh ở thiên địa vai dưới chỉ có thể hết mức hóa thành một mịn Đông Hoàng Thái Nhất nói đạo hữu thật thần thông Địch Quang Lỗi lắc, lắc đầu giải thích này không phải thần thông mà là cơ quan thuật tên cứ gọi tiềm long chỉ có điều ta càng yêu thích lấy thần thông đến chiến khai lúc trước ngươi ngăn cả ta, chính là này một thần thông. đó là đơn giản hóa bản, uy lực ước có một thành, ngươi có thể chịu đựng được, nhưng rất có thể sẽ tổn thương đạo cơ. ủy cốc tử nói, đạo hưu nắm giữ như vậy thần khí nhưng không làm dụng, khâm phục khâm phục. sức lực thừa hải gian quá giải trừ phi có người giúp ta kéo dài, bằng không chỉ có thể dùng cho tồi thành rút chạy, đối phó không được các ngươi loại cao thủ này. cao thủ quyết đấu thời điểm, ta càng yêu thích dùng nắm đấm. đông hoàng thái nhất cùng ủy cốc tử liếc mắt nhìn nhau, tâm nói này cờ mở nở là trọng điểm sao? trọng điểm là ngươi thôi thúc tiềm long một đòn hủy diệt một tòa đảo, nhưng không cái gì tiêu hao có được hay không? mạnh mẽ như vậy vũ khí lại có thể liên tục sử dụng trong thiên hạ còn có so với này tăng thêm sự kinh khủng sao trên thực tế sao có thể không cái gì tiêu hao tôi thúc đại uy thiên long triển khai tiềm long cần tiêu hao chân nguyên lượng lớn chân nguyên địch quang lỗi sớm ở trong dạ dày thả ba viên huyết bổ đề kích phát tiềm long trong nháy mắt tản ra cái bọc huyết bổ đề chân khí gồm huyết bổ để đập vỡ tan huyết bổ để dược lực phát huy cực nhanh đông hoàng thái nhất cùng quỹ cốc tử bị tiềm long mạnh mẽ lực phá hoại khiếp sợ không có phát hiện địch quang lỗi sắc mặt biến hóa lúc này mới để địch quang lỗi tinh tướng thành công mấu chốt nhất chính là tiềm long cũng không phải vật năng địch quang lỗi qua lại từng cái từng cái thế giới mục đích là cường hóa tự thân mà không phải tìm kiếm thiên hạ vô địch vũ khí dựa vào vũ khí có thể xưng hùng nhất thời nhưng không thể xưng hùng một đời tự thân mạnh mẽ mới là vương đạo đông hoàng thái nhất cùng quỷ cốc tử cũng có diễn kịch thành phần này hai lão gia hỏa ngạnh không đỡ nổi tiềm long oanh kích không có nghĩa là không thể tranh né. sống nhiều năm như vậy làm sao có khả năng một điểm lá bài tẩy đều không có địch quang lỗi nói bất luận thương long thất túc là gì sao ta đều không đề nghị thương long thất túc xuất thế đông hoàng thái nhất nói bảo hộp đã phá hủy hai cái nghĩ ra thế cũng không thể quỷ cốc tử nói bổ sung Thương Long thất túc vốn là khó có thể suy tính, hiện tại Thiên Cơ hỗn độn, càng là không tính được tới, trừ phi đánh bậy đánh bạ tìm tới. Địch Quang lỗi cười nói, nếu như có thể đánh bậy đánh bạ tìm tới, vậy thì triệt để không có cách nào. Ba người liếc mắt nhìn nhau, còn lại lời đã không cần nói nữa bốn. Khen. Hạng Vũ tay nắm một thanh tạo hình giữ tận trên nào, nhẹ nhàng vung lên, liền đem một tảng đá lớn chia làm hai nửa. Chiến Đao so với hạng Vũ thân hình đại một chút, nhưng hạng Vũ vung vậy lên cũng không vướng hữu. Cần sắc bén, lưới đao chém sắc như chém bùn, cần nhu kình, thân đao phất liêu không hư mảy may. Từ bắt được đao thời khắc này lên. cũng đã nhân dao hợp nhất, phản phất cây đao này xuyên việt tinh không vạn dặm, chính là vì tìm kiếm hạng vũ cái này binh chủ. chương 510, 6 đại trưởng lao đâm phủ tô. chương 510, 6 đại trưởng lao đâm phủ tô. hạng vũ thở nhỏ hợp thường, không có nghĩa là hắn sẽ không dùng đao. vậy cũng là hạng vũ à? tương lai tây sở ba vương, hoa hạ trong lịch sử đệ nhất dung tướng, chỉ có hắn không muốn dùng vũ khí, không có hắn sẽ không dùng vũ khí. trên thực tế, hạng vũ dùng súng chỉ là bởi vì thương mâu càng thêm thích hợp sông pha chiến đấu. trời sinh thần lực hạng vũ đối với thương mâu, kích mâu, dao loại hình vũ khí đều rất yêu thích. Bảo Đao cùng bình chủ nhân Đao hợp nhất hạng vũ khí huyết bộc phát theo bản năng vũ ra một bộ đạo pháp. Đây cũng không phải là cái gì tuyệt chiêu mà là hạng gia luyện võ trúc cơ tầm thường đạo pháp đơn giản đắc liệt thẳng thắn thoải mái tầm thường nhất có điều nhưng phối hợp hạng vũ vô song thần lực cùng với cái này thiên thụ bảo Đao cũng làm cho quanh thân người quan sát trong lòng rún sợ một người một Đao sắc khí nhưng vượt qua thiên quân văn mã chiến ý chi lạnh lẽo để đại thiết truy bực này kẻ lỗ mãng đạo trích bực này hại đều cảm thấy đến lạnh lẽo Đao khí dường như trường long bình thường vờn quanh ở hạng vũ quanh thân bất luận người xúc chỉ muốn tới gần hạng vũ chu vi ba trượng. thì sẽ đưa tới đao khí công kích. rõ ràng là chủ công phạt đao khí, nhưng có thể chế tạo ra phòng ngự hiệu quả. rõ ràng là phòng ngự, rồi lại lấy tấn công đến hiện ra, chính là hạng vũ tối tôn trọng lấy tấn công làm phòng thủ. Á phụ, bán cung, hạng vũ mãi mãi cũng sẽ không quên quân tần dùng sức mạnh nọ bắn giết nước sở sĩ tốt cảnh tượng, cũng sẽ không quên ở kích trong trận bị trương lương lấy mũi tên bức lui khuất đủ. bắt được bảo đao sau khi chuyện thứ nhất là quen thuộc cảm giác, chuyện thứ hai chính là phải thử một chút có thể hay không dựa vào bảo đao đối kháng cung tên. phạm tăng biết rõ hạng vũ tính cách, rất sớm chuẩn bị kỹ càng, cờ lệnh vung lên, hơn trăm chi mũi tên bắn về phía hạng vũ. Hạng Vũ bảo đao vung lên, một đạo thực mà không hoa, ngắn gọn thanh thoát đao khí vung ra, hạt mưa bình thường mũi tên bị đao khí phá tan, lộ ra đủ để chứa đựng hạng Vũ chỗ hỏng. Không giống nhau, không chờ hạng Vũ thừa cơ tấn công, Phạm Tăng cờ lệnh pháp phối, hai đoạn xạ kích tùy theo mà tới. Hạng Vũ thanh đao nằm ngang ở trước ngực, dường như nửa tháng bình thường quét ngang, dùng một chiêu quét ngang ngàn quân, lại lần nữa tách ra mũi tên. Phạm Tăng lại lần nữa vung vẩy cờ lệnh, lần này không chỉ là tầm thường sĩ tốt, liền Long Mã, Trung Ly Mội chờ thuộc cấp đều tham dự vây công. Chú một, Long mà còn nói được, cung thuật cũng không tính tinh thâm, Trung Ly Mội nhưng là xạ thuật cao thủ. tuy rằng còn chưa luyện thành truy phong hình cung tiễn nhưng cũng là mỗi mũi tên tinh chuẩn mỗi một kích đều vừa vặn kẹt ở hạng vũ khó khăn nhất biến chiêu thời điểm hạng vũ không chỉ có không giận trái lại để trung ly mọi tăng lực cần phải để mũi tên càng thêm mau lẹ càng càng cường lực từ quận chúa phương diện mà nói hạng vũ không thể nghi ngờ là hợp lệ còn nhỏ tuổi bất luận lòng dạ khí độ vẫn là dũng cảm năng lực đều mạnh hơn yến đan gấp trăm lần nhưng càng là như vậy càng không thể trở thành mặc gia cự tử hạng vũ thực sự là quá hiếu chiến cũng quá bá đạo Kiếm yêu phi công vẫn còn cùng thiên chí minh quỷ chờ mặc gia tư tưởng không hề có một chút phù hợp. cũng không hề có một chút tán đồng cao tiệm ly cùng tuyết nữ đều như mày phạm tăng dư quang nhìn thấy cao tiệm ly cùng tuyết nữ vẻ mặt nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ trong lòng xem thường cười lạnh một tiếng mặc ra cự tử rất trọng yếu sao không trọng yếu ban đại sư từ phu tử đại thiết truy ba người cùng cơ quan thành mới trọng yếu những khác hoặc là thần phục hoặc là cút đi hoặc là chết có điều nếu như có thể được mặc ra cự tử vị trí cũng có thể thiếu tiêu tốn vài lần miệng lưỡi. chỉ một lúc sau trung ly mọi đột xuất kỳ nghĩ bài mũi tên phóng ra cây tiễn đột phá hạng vũ phòng ngự chính giữa bờ vai của hán kết thúc lần này thí nghiệm Long mà chỉ huy sĩ tốt đem còn có thể sử dụng mũi tên mũi tên thu thập lên, không thể dùng cây tiễn đưa đến nhà bếp làm tuổi hỏa. Phạm Tăng nhưng là đi tìm Hằng Yến. Tần Sở cuộc chiến đã trải qua sơ bộ kết thúc, nước Tần tất nhiên lui binh. Vừa vặn dùng lui binh việc làm văn, đem phù tô trong tay mặc lông mày muốn đi qua, mặc ra cự tử mất tín vật, hạ thị bộ tộc hỗ trợ tìm về, nhìn bọn họ làm sao tự xử. Bầu Nhụy, Sở Quân nói muốn muốn Yến đan thi thể, ngươi cảm thấy phải là có ý gì? Trương Lương suy nghĩ một chút, nói, này tất nhiên là Phạm Tăng tính toán, hắn không phải vì Yến Đan, mà chính là mặc ra. Phù Tô nói. Mạc Gia người sẽ không thần phục với hạn thị chứ. Mạc ra người sáng lập là 300 năm trước danh sĩ mặc địch, văn thao vũ lực kiếm thuật tinh tuyệt, trí hướng rộng lớn, trí tu cao thượng, từng chiến bại công thấu ban, vì là thế nhân truyền tụng. Nhưng Mạc ra chủ trương quá mức nghèo khó, thiếu có người có thể chịu đựng. Bởi vậy một đời không bằng một đời, nhìn như cao thủ đông đảo, trên thực tế từ lâu nhân tài heo tàn. 300 năm trước, Mạc ra có thể tham dự quốc tri chính chiến, một lời lưu binh. Hiện nay, Mạc ra cự tử liền thủ vệ chính mình quốc gia đều không làm được, chỉ có thể làm một thích khách. Tiên sinh đã từng nói điểm mấu chốt thứ này. tốt nhất không muốn thoái nhượng lùi một bước liền có thể lùi mười bước lùi một trăm bước lùi một ngàn bước vì để cho nội tâm của chính mình thoải mái hơn một chút sẽ chủ động vì là thoái nhượng tìm lý do mãi đến tận thoái nhượng trở thành quen thuộc mặc ra người chính là như vậy lựa chọn yến đan vì là cự tử bọn họ liền lùi tới vách núi một bên chỉ còn dư lại bước cuối cùng có thể lui Phu tô nói bước cuối cùng gian nan nhất trương lương nhìn mặt lông mày một ánh mắt nói nhưng cũng đơn giản nhất Phu tô nói chúng ta muốn giúp bọn họ lùi bước đi này sao đương nhiên có điều không phải cho hạng thị bộ tộc mà là cho sở vương Hạng thị bộ tộc như thế nào đi nữa lợi hại, hạng vũ như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm, cũng có điều là thần tử, nước sở chủ nhân chân chính, là sở vương muốn. Tần sở hai nước lần đầu chiến đấu kết thúc, nước tần bị thiệt lớn, không thể không lui binh, nước sở đồng dạng bị thương nặng, không có truy kích năng lực, lui binh trước. Công tử phù tô đem yến đan thi thể kể cả mặc gia cự tử tín vật mặc lông mày cho sở vương Sương bình quân, Sương bình quân biết rõ có trò lửa, đối mặt như vậy mê hoặc cũng không thể nhìn xuống. Phải biết nông gia hiệp khôi là hắn người, nếu như mặc gia cự tử cũng là hắn người, thì tương đương với nắm giữ chư tử bách gia bên trong hai nhà, nông gia người đông thế mạnh. Cao thủ như mây, mặc ra am hiểu máy sản xuất quan khí giới, còn có một tòa kinh doanh 300 năm cơ quan thành, xương Bình Quân đã sớm trông mà thèm. Cho tới hạng thị bộ tộc sẽ sinh ra ý tưởng gì, xương Bình Quân liền không để ý. Hạng thị bộ tộc thực sự là quá mạnh, thần cường quân nhược vốn là tối kỵ, hạng Yến nếu là không hiểu được ẩn nhẫn, lạ bất vi chính là Hàn tấm gương. Trên thực tế, Hạng Yến rất hiểu đến ẩn nhẫn, nhưng Hạng Vũ không hiểu ẩn nhẫn, phạm tăng càng không thể bị thua lỗ. Ở cao tiệm ly được bổ nhiệm làm tân cự tử sau khi, hai bên bắt đầu rồi một vòng mới tính toàn bốn. Mông Điểm xuất lĩnh tàn binh ở tần sở bên cảnh đóng giữ, Phu Tô cùng Trương Lương về Hàm Dương thuật trước. nói là biên cảnh trên thực tế là nước sở thổ địa là quang thời gian trước công đánh xuống cũng không phải là chân chính biên cảnh Ngông điểm lưu lại một là chuẩn bị chiến đấu hai là áp đảo cảnh nội phản kháng sức mạnh đây là một cái cơ hội tuyệt vời nông gia cao thủ tuyệt sẽ không bỏ qua nông gia có 6 đại sành khẩu si vũ đường điều khiển binh giết đường chủ vì là binh chủ liên sơn đường điều khiển lịch pháp đường chủ vì là lịch sư thần nông đường điều khiển bách thảo đường chủ vì là yêu vương khôi ngôi đường điều khiển trồng trọn đường chủ vì là cốc thần cộng công đường điều khiển thủy lợi đường chủ vì là vũ đồ tứ nhạc đường, điều khiển đông luật, đường chủ vì là Huyền tông. Vì bảo đảm thành công ám sát, nông gia hiệp khôi điển quang đem sáu đại trưởng lão đều cho phái đi ra ngoài. Sáu đại trưởng lão không chỉ có võ công cao cường, còn tinh thông một loại tên là địa trạch 24 trận pháp. Địa trạch 24 chính là thượng cổ nhân hoàng thần nông thị tìm hiểu 24 loại khí hậu biến hóa sáng chế, lấy 24 tiết mệnh danh. Bộ này trận pháp chỉ cần hai người trở lên là có thể phát động, nhân số càng nhiều uy lực liền càng mạnh. Nếu như 24 vị trí phân biệt có một cái đệ tử chân thủ, như vậy coi như là cao thủ tuyệt đỉnh cũng chấp cánh khó thoát. đáng sợ nhất chính là trận pháp này không chỉ có thể dùng cho đấu võ, cũng có thể dùng với quân trận. trong nguyên bản kịch tình, nông gia khôi mỗi đường hai bốn không không tên đệ tử tạo thành đại trận vây công cái nhiếp vệ trang hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, bại sơn đảo hải uy thế bất phàm. địa trạch hai mươi có thể xưng phải thiên cương bắt đầu trận chân vũ thất tuyệt trận ngũ hành kỳ đại trận, đã cầu động trận kết hợp thể, chư tử bách gia không một trận pháp có thể cùng ngang hàng, giết đến sáu quốc máu chảy thành sông người đổ bể lên, chính là chết ở nông gia sáu đại trưởng lao vây công bên dưới. có nông dân địa phương liền có nông gia đệ tử, nông gia đệ tử khắp thiên hạ tuyệt đối không phải một câu nói đùa. Phù Tô dẫn theo đầy đủ 2000 tinh binh, ven đường tham tiếu càng là nghiêm mật vô cùng, nhưng vẫn cứ không có thoát ly nông gia đệ tử tầm mắt. Ở phù Tô rời xa mông điểm đại quân, mà khoảng cách chân chính tần sở biên cảnh còn cách một đoạn thời điểm, nông gia đệ tử ở 6 đại trưởng lão dẫn dắt đi phát động anh dũng xung phong. 2.400 tên đệ tử tạo thành địa trạch 24 quân trận, ngăn cản đại tần tinh binh, 6 đại trưởng lão đồng thời ra tay, giết hướng về phù Tô cùng Trương Lương. Nguyên bản Trương Lương nên chỉ huy lính tần cùng nông gia đệ tử chiến giết, nhưng Mông điểm vì ảo thỏa, đem đệ đệ Mông Nghị phái đi ra. Chú hai, Mông Nghị mới có thể chủ yếu ở chỗ nội chính. Quân sự mới có thể yếu hơn mông điểm, nhưng chỉ huy tắc chiến không có vấn đề. Trương Lương rút kiếm ở tay, nhìn nông ra sáu đại trưởng lão, quát lên, đến đem nói tên họ. Lời này vốn là một câu thăm dò, không hy vọng đối phương gặp trả lời, nhưng sáu đại trưởng lão vẫn đúng là liền ghi danh hảo. Trương Lương trong lòng mừng lớn. Nếu là không nói câu nào, tới liền đánh, cái kia không có gì để nói nhiều. Nếu là tuần hoàn giang hồ quy củ, ghi danh hảo, vậy thì có ý tứ. Phù Tô không phải người giang hồ, Trương Lương cũng không phải người giang hồ. Giang hồ quy củ, không quản được bọn họ. Phù Tô nghe huyền ca mà biết nhà ý, quát lên, các ngươi dám ám sát ta? không sợ liên lụy lời còn chưa dứt phụ tô tay trái tay phải đồng thời lấy ra một cái xuyên tiến tiễn nhấn cơ quan phi châm giường như khổng tức xuề đôi bình thường bắn ra ngoài trương lương tay trái cũng cầm một cái xuyên tiến tiễn có điều không phải quân phát mà là một phát bắn về phía sát khí coi trọng nhất si vưu đường đường chủ ám tiễn hại người đệ tiện vô liêm sỉ lấy nhiều khi ít lấy lớn ép nhỏ các ngươi mới vô liêm sỉ có bản lĩnh đánh ta sư phụ đi tắt pháo trương lương sao sợ những này lao già sư phụ ngươi là ai huyền minh tiên sinh địch quá lỗi có gan các ngươi liền đi trợ trụ vi ngược sớm muộn giết hắn Sáu đại trưởng lão cùng tu hành mấy chục năm, từ lâu tâm tư tương đồng, dĩ nhiên ở gặp đánh lén tình huống dự vào trận pháp lực lượng phòng vệ xuyên thiên tiến chỉ bị thương nhẹ. Trận pháp chuyển động, lượng lớn nguyên khí đất trời đánh về hai người. Địa trạch 24, Hạ Vinh. Chương 511, chương lương phá kỳ trận, quang lối mộ Huyền Minh. Chương 511, chương lương phá kỳ trận, quang lối mộ Huyền Minh. Xuân Vũ Kinh, Xuân Thanh Cốc Tiên, Hạ Mãn mang Hạ Tử Tương Liên. Thu Sử Lộ Thu Hàn xương Hạng, Đông Tuyết Tuyết Đông Hàn Hựu Hàn. 24 tiết lưu chuyển là Thiên Đạo quy luật, không lấy bất cứ chuyện gì vì là rời đi, dù cho thiên cơ hỗn độn, đại kiếp giáng lâm, 24 tiết cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trận pháp lấy Xuân Sinh, Hà Vinh, Thu Khô, Đông Diệt làm trụ cột bốn mùa biến hóa thành chủ. nếu là dung hợp nhiệt làm, đêm tước, thì lại nhiều gấp đôi tuần hoàn. Một năm 365 ngày, phối hợp bốn mùa khí, tổng cộng có 1,460 loại biến hóa, hơn nữa ngày đêm thay đổi, nhưng là không loại biến hóa. Cả công lẫn thủ, biến hóa vô cùng. Nếu là không biết bên trong quy luật, mạnh như bạch lên cũng sẽ tươi sống vây chết ở trong trận pháp. Xuân Tàng không niệm thu tia, ve mùa hè không biết đông tuyết, Khâu Vinh không làm người mệnh, Thịnh Suy không khỏi vương quyền, Bạch Lên chết ở này trong trận pháp, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Lương con mắt hơi chuyển động, nói, nghe đồn nông ra sáu đại trưởng lão có sở trưởng riêng, sao không giới thiệu một chút, để chúng ta chết được rõ ràng. Sáu đại trưởng lão ẩn cư nhiều năm, nhưng còn bảo lưu giang hồ khí, lại tự tin trận chiến này tất thắng, dĩ nhiên thật sự theo Trương Lương câu chuyện nói tiếp cũng được, liền để cho các ngươi chết được rõ ràng. Lão Phu si Vưu đường binh chủ, ngưng tụ binh giết chết thuật sang bá đạo kiếm thuật, Lão Phu liệt sơn đường lịch sư, suy tính lịch pháp. quan sát tinh tường vận chuyển lĩnh ngộ khinh công thân pháp lão phu thần nông đường dự vương thường lần bách thảo thông hiểu dự lý nắm giữ bách độc bất sâm thể chất lão phu khôi ngôi đường cốc thần dùng liêm đao thu gạt ngũ cốc lúc lĩnh ngộ ra nhanh chóng đao pháp lão phu cộng công đường ngũ đồ nước chảy đá mòn không lọt chỗ nào bởi vậy sáng chế không chu toàn nước tay lão phu tứ nhạc đường huyền tông ngũ huyền cầm bên trong tìm hiểu chỉ pháp mà sang điểm huyền tuyệt kỹ binh chủ nắm một thanh độ lượng trọng kiếm kiếm pháp như cuồng phong bá vũ khí thế như cầu vồng, sát khí tràn trề lịch sư tay không Thân pháp mềm bén, tổng có thể tìm tới trương lương cùng phụ tô di động điểm dừng chân, cũng tăng thêm ngăn cản. Dược vương nắm một thanh tạo hình quỷ dị thước đo, công lực vì là sáu đại trưởng lao số một, kinh lực bài sơn đảo hải. Cốc thần nắm một thanh thật dài liêm đao, đao thế như tật phong tấn lôi, ra tay góc độ càng là kỳ quỷ vô cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vũ đội trưởng lực liên miên không dứt, lại như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào, cùng nội gia miên trưởng khá giống nhau đến mấy phần. Huyền tông nắm một tấm ngũ nguyên cầm, mỗi một lần kích thích dây đàn, đều có thể phát sinh lưới dao sắc bình thường sóng âm, cũng hoặc là tinh khiết cô động chỉ lực. Sáu tâm tư người tương thông, võ công hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa trận pháp phụ trợ, bốn mùa biến hóa không ngừng lưu chuyển, ép tới phủ tô cùng trương lương không thở đổi. Lấy xuân chi sinh cơ tăng cường phe mình công lực, lấy hạ chi nhiệt liệt tăng cường phe mình lực công kích, lấy thu chi tốc sát suy yếu kẻ địch, lấy đông chi tịch diện hoàn thành tuyệt sát. Nếu như không được, lại có thủy tuyết triệu phong niên, tuyết bay nhân gian, trời đất ngập tràn băng tuyết, rồi lại ẩn chứa sức sống tràn trề, có thể một lần nữa hóa thành xuân chi sinh cơ. Lần lượt lưu chuyển, lần lượt tăng cường. Dù cho trương lương đem công lực tụ hợp vào phủ tô trong cơ thể, hợp lực triển khai vạn kiếm quy tông. Diện đối với trận pháp càng ngày càng mạnh uy năng, cũng có chút không chống đỡ được. Lúc khi khác đánh không lại còn có thể chạy, vừa vận nơi trong trận pháp, bị lịch sư liên tục quấy dày thân pháp, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bốn mùa biến hóa đã ba lần, trận pháp áp lực càng lúc càng lớn, phủ Tô Trương Lương quá độ phồng lên thúc chân khí, kinh mạch đã chịu đến tổn thương. Có điều hai người cũng không có cảm thấy tuyệt vọng, chớ nói chi là bó tay chịu chói. Càng là Trương Lương. Trương Lương tinh thông binh pháp, đối với chiến trận rất có nghiên cứu, càng hiểu rõ thiên hạ không có hoàn mỹ trận pháp, tìm tới trận pháp quy luật, liền có thể vừa đánh tan địch. Ở bên ngoài xem, hai người là bó tay hết cách, chỉ có thể lấy liên pháp miễn cưỡng chống lại. Trên thực tế, Phụ Tô là đang vì Trương Lương sáng tạo quan sát trận pháp thời gian. Ngay ở trận pháp lần thứ bốn biến thành xuân sinh thời điểm, Trương Lương hai mắt sáng ngời, quát lên, "Ta tìm tới cái hở." Binh chủ là nhất cương liệt, nghe vậy nổi giận mắng, "Ta nông ra trận pháp Thiên Hạ vô địch, bạch lên đều đánh không lại, huống chi ngươi này nhóc con miệng còn hồi sữa, đừng vội chống lại, ngoan ngoãn chịu chết đi." Trương Lương lời ấy không vì là kéo dài thời gian, mà vì là nhắc nhở Phù Tô. Tô. trong lòng sinh ra ý nghĩ, tách ra kiếm trùng phế huyệt, vì là Trương Lương sáng tạo xúc lực cơ hội xuất thủ. Thiên hạ vạn vật đều có cái hở, không có tuyệt đối 10 phân bệnh 10. Địa trạch 24 trận pháp, y thiên thời, hợp số trời, 4 mùa tám phong 24 tiết 72 hậu, tuần hoàn không ngừng, biến ảo vô cùng. Hai người có thể dùng, mười người có thể dùng, trăm người có thể dùng, ngàn người có thể dùng, vạn người cũng có thể dùng, vừa là đấu võ tri trận, lại là sa trường quân trận, có thể gọi hoàn mỹ. Nhưng này hoàn mỹ, chính là to lớn nhất cái hở. Địa trạch 24 trận pháp mỗi một lần biến hóa đều phải y theo thiên thời, tuyệt đối không thể thay đổi xuân sinh sau khi nhất định phải tiếp hạ vinh kinh chập sau khi nhất định phải tiếp xuân Vân, đào bắt đầu hoa nhất định phải tiếp chim thương canh minh Khô vinh không làm người mệnh câu nói này không ngừng nhằm vào vào trận người còn nhằm vào bảy trận 6 đại trưởng lão ngay ở trận pháp từ tiết mang trùng biến thành hệ đến thời điểm hiểu rõ trận pháp huyền bí trương lương một kiếm đâm hướng về thân pháp mạnh nhất lịch sư hệ đến cũng không phải là một năm bên trong nóng nhất một ngày nhưng là ban ngày dài nhất dương khí coi trọng nhất một ngày trận pháp vận chuyển tới hệ đến thời điểm hạ vinh uy năng phát huy đến cực hạ, lực công kích tăng cường mạnh nhất so ra tốc độ di động trở nên chậm nhất theo trương lương coi như có thể phá trận cũng thắng không nổi sáu đại trưởng lão, phá trận sau khi chuyển thứ nhất chính là chạy trốn. Lịch sư thân pháp mạnh nhất, là uy hiếp kẻ địch lớn nhất, nhất định phải trước hết diệt trừ. đây là thắng vì đánh bất ngờ, bởi vậy, này một chiêu là vô danh kiếm pháp kích kỳ. thiện lạ kỳ người, vô cùng như thiên địa, không kiệt như sông lớn, doanh mà cách chi, cũng mà kích. thiên biến vạn hóa kiếm khí xảo diệu địa theo trận pháp biến hóa khe hở đâm tới lịch sư trước người. phù tô rối tay một cái, đem còn lại xuyên thiên tiễn hết mức lấy ra, toàn bộ lấy chân khí kích phát. không tước đôi, kim quang vạn đạo quân phát, nhanh như gió chớp, sấm vang chớp giật một phát. trận pháp bị phá. khí thế liên lụy bên dưới sáu đại trưởng lao đều bị thương không nhẹ chỉ có thể nỗ lực chống đỡ đợi đến kim quang tản đi phú Tô cùng trương lương đã trốn vào đến mông nghị bên trong quân trận có phá trận phương pháp mông nghị chỉ huy đại tần thiết kỵ đột phá chúng đây ước chừng 800 trăm thiết kỵ thoát đi binh chủ khiến người ta kiểm kê tổn thất suýt chút nữa bị tước hụt máu bay trận đối chiến đại tần sĩ tốt hai không đệ tử tổn thất quá nữa còn lại không đủ một người lịch sư trước tiên bị trương lương kiếm khí phá hộ thể chân khí lại bị xuyên thiên tiến trúng trái tim bỏ mình tại chỗ phú Tô, trương lương Mông nghị hết mức chạy trốn chỉ tù binh năm khoảng trừng trái phải lính tận. nông ra làm việc lấy hiệp nghĩa làm đầu giết phủ tô trương lương là nhiệm vụ có thể không chút do dự ra tay sát phu cũng tuyệt đối không được không thể giết càng không thể thả lính tần tinh nhuệ cẩn trọng binh trống coi là một cái đại phiền thoái binh chủ chúng ta bây giờ nên làm gì binh chủ than thở ta có một loại dự cảm lần này nếu là không thể ngoại trừ phụ tô ngày sau liền lại không cơ hội cho hiệp khôi truyền tin tăng phái nhân thủ tất cả hậu quả do ta phụ trách cần quyết đoán mà không quyết đoán tất được loạn vừa nhưng đã ra tay mà bị như vậy tổn thất vậy thì nhất định phải đem sự tình làm tuyệt, bằng không liền may nhờ quá lớn muốn. Địch Quang Lỗi cùng Đông Hoàng Thái Nhất quỷ cốc tử phân biệt sau, một mình trở về Hằng Dương, vừa tới Bột Hải Chi Tân, liền dừng bước. Một chiếc thuyền con nằm ngang ở sóng biển bánh liệt biển rộng bên trên, theo sóng biển đung đưa chập trùng. Trên thuyền ngồi một vị nga quan bắc mang lão nhân, giữ lại năm sợi dâu dài, khuôn mặt tao nhã một mạc, trên người mặc độ lượng bố bảo, thân thể vĩ đại như tùng, chính ngưng thần thả câu, rất có xuất trần phiêu giật tận sĩ ý vị. xa xa liếc mắt nhìn, Địch Quang Lỗi liền cảm giác được thiên nhân hợp nhất cảnh giới trí cao cùng chí tinh trí thuần tiên chân khí. Địch quang Lỗi bay người lên đầu thuyền. thu hồi vô song kiếm nói ngươi là đang chờ ta sao lão đạo vẫn chưa trả lời mà là xem tiểu hài từ được bảo vật giống như gieo lên mắc câu rồi cần câu nâng lên cần câu càng không thể chịu được khiên lực ốn lượn lên câu tia rời nước gãy mang theo một cái trực câu không ngồi thực theo câu tia ra nước nước biển tự mình ngưng tụ thành một con cá lớn treo ở trực câu bên trên cá lớn hình thái có chút tương tự với cá voi nhưng khí thế xa so với cá voi mạnh mẽ có thai hai một bên có to lớn với cá vây cá mở ra phảng phất một đôi cánh này không phải ngư mà là côn địch quang lỗi cười nói ở tận cùng phía bắc có ao tối đó là ao trời có cá lớn rộng rãi mấy ngàn dặm không có biết tu giả tên là côn đạo trưởng này côn tựa hồi nhỏ một chút lão đạo cười nói nhân lực có cuối cùng khổ tu mấy năm cũng mới chỉ có thể làm được những này nghe đồn đạo hữu cũng tinh thông đạo gia huyền công chẳng biết có được không chỉ để một hai địch quang lôi nói có điều hiên tên là bằng lưng như thái sơn cánh như đám mây che trời đoàn gió lốc sừng dê mà trên người chín vạn dặm tuyệt mấy khói phụ thanh thiên sau đó đồ nam mà thích nam như vậy đưa tay hút một cái nước biển bị hấp lên hóa thành một chỉ ba triệu mọc thêm côn côn ra nước sau khi thân cá hóa thành điệu thân vây cá hóa thành hai cánh bốc thẳng lên không biết lên đến địch quang lỗi không chỉ có ngưng nước thành côn còn có thể côn hóa bằng bằng phi cựu thiên cảnh giới cao thấp bất luận đối với chân khí điều khiển hiển nhiên càng hơn một bậc thấy này một tay lao đạo thả xuống cần câu đứng dậy túi chào, nói vần đạo bắc minh tử nhìn thấy đạo hữu lao Tử kỵ thanh như quá hàm cốc lưu lại 5.000 đạo đức châm ngôn cũng chính là đạo đức kinh đạo gia từ đó có hoàn chỉnh lý luận cùng truyền thừa chỉ có điều người khác nhau đối với đạo lý giải không giống đạo ra bởi vậy phân liệt vì là thiên tông cùng người tông Thiên tông cùng người tông mỗi năm năm luận võ một lần, người thắng liền có thể chấp trưởng tổ truyền bảo kiếm tuyết môi. Bác Minh Tử là thiên tông bối phận cao nhất trưởng lão, cũng là toàn bộ đạo gia bối phận cao nhất, tu vi cao nhất người. Chư Tử Bách gia hai phe đều có tranh chấp, vì đạt thành chính mình tư tưởng chủ trương, mặc dù là thành tâm quả dục đạo gia, cũng không thể không lần lượt cùng người luận đạo, luận võ. Nơi này còn cường điệu hơn một hồi, đạo gia cùng đạo giáo không giống. Đạo gia là chư Tử Bách gia một trong, là tư tưởng lưu phái, tư tưởng chủ trương bao hàm trị quốc thuật. Đạo giáo là tôn giáo, người sáng lập là Trương Lương cháu tám đời Trương Đạo Lăng, cũng chính là Trương Thiên Sư. Nước tần nhất thống thiên hạ tư thế đã thành, vì chính mình truyền thừa, Bác Minh Tử không thể không dừng lại thanh tu, cùng Địch Quang Lỗi luận đạo một phen. Chương 512, Thiên Tông Huyền Công, Thiên điệu Thất Sắc. Chương 512, Thiên Tông Huyền Công, Thiên điệu Thất Sắc. Đạo Hưu đối với thiên hạ đại thế thấy thế nào? Địch Quang Lỗi cầm lấy bắc Minh Tử cần câu, đem cá câu bẻ cong, mặc vào mồi thực, ném tới trong nước, nói, dùng con mắt xem. Bác Minh Tử nghe vậy sửng sở, nói, Đạo Hưu đúng là khôi hài, bần đạo còn tưởng rằng Đạo Hưu gặp trả lời để tâm đến xem đây. Trong lòng ta không sinh con mắt, coi như có, cũng phải đem lồng ngực xé ra. đem trái tim lộ ra đến mới nhìn thấy cái kia quá phức tạp cũng quá đau ta không có chút nào yêu thích nhìn thấy bác minh tử không rõ ánh mắt địch quang lỗi cười nói làm sao ngươi cho rằng ta trong lòng sinh thất khiếu hay sao pháp gia hàn phi đi học đạo hữu có thể giáo dục nho gia trương lương đi học đạo hữu có thể giáo dục tung hành gia vệ trang cái nhất cầu kiếm đạo hữu có thể giáo dục nho cũng thông đạo cũng thông pháp cũng thông bình cũng thông chư tử bách gia không gì không biết giang hồ nghe đồn đạo hữu sinh lòng có cửu khiếu hiểu sơ hiểu sơ không đáng nhắc tới đạo hữu quá khen lên rồi bắc minh tử nói Bần đạo nhìn thấy Trương Lương triển khai Thái Cực kiếm pháp, chính là chính tông đạo gia thần kiếm. Trương Lương Thiên Phú tuy rằng cao chắc, nhưng tu vi còn thấp, không thể phát huy đến cực hạn. Bần đạo muốn mời đạo hữu chỉ điểm mấy chiêu. Mấy năm gần đây, ta đều là sử dụng kiếm chạy đi, đã rất lâu không có tác dụng kiếm luật võ. Nếu đạo hữu có hứng thú, ta cũng không thể không phục hồi. Đạo hữu mời ra tay. Bác Minh Tử đưa tay một chiêu, từ trong khoang thuyền hấp đi ra một thanh bảo kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, nói: Kiếm này tên là tu Ly, Thiên Tông Phụng Thủ danh kiếm, ẩn chứa đạo gia trí lý, hàm thiên địa sinh cơ. Địch Quang Lỗi lấy ra vô song kiếm, nói: Kiếm này tên là vô song. ẩn chứa âm dương khí, tự thành thái cực phù văn, là thích hợp nhất triển khai thái cực kiếm pháp. Đạo gia mạng lưới tình báo cũng coi như không tầm thường, tuy không biết Tiềm Long Thần rượu, lại biết Địch Quang Lỗi trước sau cùng Đông Hoàng Thái nhất cùng Quỷ Cốc Tử đại chiến, chưa bao giờ rơi vào nửa điểm hạ phong, thực lực sâu không lường được. Trên thực tế, đại đa số người giang hồ đều cho rằng, Địch Quang Lỗi là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bác Minh Tử không dám có nửa điểm bất cẩn, hơi suy nghĩ, đã vận chuyển nổi lên ẩn giật. Ẩn giật là đạo gia chi cao tâm pháp, cùng quang, cùng bụi, chạm tự hóa có thể hóa thành ngụ trận, ẩn trong vô hình. cũng có thể thông qua này tâm pháp ở cự ly ngắn bên trong thay hình đổi vị. Đạo gia pháp môn cũng không lấy chiêu thức làm chủ, đối với chiêu thức không có bất kỳ yêu cầu gì, ra tay thuận tự nhiên, thích làm gì thì làm. Vận chuyển tâm pháp không giống, chiến đấu địa điểm không giống, chiêu thức cũng to lớn hơn nhiều. Rất nhiều lúc, đồng nhất loại tâm pháp, ở không đồng tình hùng dưới, phát huy ra huy lực khác nhau một trời một vực. Lúc này nằm ở biển rộng bên trên, sóng lớn cuộn cuộn, cùng Bác Minh tử đạo hiệu đặc biệt kết hợp lại, tâm pháp có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Bác Minh có cá, tên là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng, biến thành con chim, tên là Bàng. Băng chi lưng, không biết mấy ngàn giặm cũng, nộ mà bay, cánh như đám mây che trời. Nghe đồn Trang Chu làm tiêu giao du thời điểm chịu đến Thu Ly bảo kiếm ảnh hưởng, lấy kiếm này triển khai từ tiêu giao du trên hóa ra chiêu thức, làm ít mà hiệu quả nhiều, ở trên nước triển khai, uy lực lại tăng 3 phần 10. Theo tục niệm, Bác Minh Tử lại triển khai Vạn Xuyên Thu Thủy Tâm Pháp. Này tâm pháp có thể cách không khống chế vật phẩm, tầm thường Thiên Tông đệ tử dựa vào này khống chế ba thức ở ngoài khí lưu liền coi như tiểu thành. Bắc Minh Tử loại cao thủ này, có thể dựa vào này khống chế ngoài mấy triệu dòng nước, hình thành đủ loại kiểu dáng cường chiêu. Đáng tiếc, hiệu lượng hiện tại còn tuổi nhỏ, bằng không định phải thử một chút nàng dung hợp vạn xuyên thu thủy cùng tâm như dừng nước hình thành 36 mươi tầng tình lực theo tâm pháp vận chuyển dòng nước ngưng tụ thành một con dài một trượng đại côn quay về địch quang lỗi mạnh mẽ vào tới nâng nước thành binh đại thể ngưng tụ thành đơn giản bình thường là đao kiếm hoặc là văn tự thậm chí trực tiếp lấy giọt nước mưa phát động công kích ngưng tụ thành đại côn xem ra đẹp đẽ trên thực tế có hoa không quả có điều hai người là luật võ vì là chính là biểu thị võ đạo cũng không phải là vì chém giết ngược lại cũng không cần kiêng kỵ rất nhiều hơn nữa bắc minh tự hiển nhiên đối với chiêu kia côn hóa bằng lòng mang khắc phục muốn tìm về bãi địch quang lỗi bị môi Tâm nói ngươi cũng không phải thật như vậy thanh tâm quả dục. Vô song kiếm nhẹ nhàng một câu, âm dương hai khí hội tụ ở mũi kiếm, hình thành một cái âm dương lưu chuyển, tuần hoàn không ngừng thái cực. Đại côn kéo tới, bị quá nhẹ vô cùng nhẹ một dẫn, liền hóa thành nước biển, lại không côn hóa bằng khả năng. Bác Minh Tử bay người lên trước, theo dòng nước phương hướng, một kiếm đâm hướng về địch quang lỗi cổ tay. Địch quang lỗi xoay cổ tay một cái, vô song kiếm nhẹ nhàng khoát lên thu ly kiếm thân kiếm, hơi một khâu nhiễu, lại lần nữa vung ra thái cực vòng tròn. bắc Minh Tử kiếm pháp tiêu sái phiêu giật lấy thiên địa ra sức, lấy thương lãng vì là bình, đạo vận ngập, kiếm khí như cầu vồng. so với phong càng linh động so với vân càng hờ hững so với nước càng hòa hợp như cá bơi như chim bay như rồ biển mỗi một kiếm đều tràn ngập sức sống tràn trề mỗi một kiếm đều ẩn chứa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung vậy thì là trôi chảy địch quang lội yêu chiến đại chiến tiểu chiến hơn mấy trăm ngàn nhìn thấy cao thủ kiếm khách nhiều không kể xiết, nhưng không một người có thể làm được bắc minh tử như vậy trôi chảy bắc minh tử lại như là bản lụt đặt lãng thiên vân dùng bạn sóng lớn với mình thân không chỉ là nước mây trên trời mặt biển phòng trong biển ương, toàn bộ đều ở bắc minh tử kiếm pháp bên trong Không hẹn là lấy Bắc Minh làm hiệu đạo gia cao nhân, thực sự yên thâm như biển. Bắc Minh tử là hải, địch quang lỗi chính là trong biển sâu vòng xoáy. Một kiếm ở tay, Thái cực liên miên. Quản ngươi cái gì phong vân sấm xét, quản ngươi cái gì chim cá bơi, hết mức đều tịch cuốn vào. Điểm kiếm, đâm kiếm, phách kiếm, quạt kiếm, ven kiếm, vân kiếm, mặt kiếm, mang kiếm, vỡ kiếm, rào kiếm, ra kiếm, tiết kiếm, rút kiếm, xuyên kiếm nâng, kiếm, nâng kiếm, nâng kiếm, quét kiếm, chém kiếm, cản kiếm, tức kiếm, cổ tay hoa. Thái cực kiếm pháp hai loại cơ sở kiếm lộ tùy ý tổ hợp. đều là có thể ở thích hợp nhất thời khắc dùng ra thích hợp nhất chiêu thức. Bác Minh Tử thuận thế mà làm, địch quang lỗi nhưng là thuận Bác Minh Tử mà vì là, ngươi dựa thế ta cũng dựa thế, ngươi thiên nhân hợp nhất ta cũng thiên nhân hợp nhất. Bác Minh Tử ra chiêu Thiên biến văn hóa, không có cố định chiêu thức, địch quang lỗi ra tay nhưng là cố định một chiêu, tất cả đều là thái cực vòng tròn. Giao đấu đến nay, Tu Ly kiếm cùng Vô Song kiếm không có va chạm quá bất kỳ lần nào, thậm chí không có liều quá công lực, so với vẫn luôn là võ đạo, là kiêu ý. Một tầng thái cực vòng tròn chồng chất một tầng thái cực vòng tròn. Tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, dường như thiên la địa vong, bao phủ chu vi trăm trượng bên trong mỗi một tấc không gian. Bác Minh Tử phát hiện mình bảo kiếm càng ngày càng trầm trọng, mượn sức mạnh đất trời cũng càng ngày càng gian nan. Nhìn xuống dưới, trên mặt biển xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đại vòng xoáy. Ngăn cách hắn vạn xuyên thu thủy, để hắn mỗi một lần không thủy đều phải nhiều trả giá mấy lần công lực. Hảo một chiêu thái cực kiếm pháp, đạo hưu quả nhiên lợi hại. Thiên tông bí thuật cũng là rất là lợi hại. Nghe đồn thiên tông có một chiêu sát tên là thiên địa thất sắc, không biết hôm nay cùng phủ nhìn thấy. Đạo hữu nếu muốn nhìn, bần đạo sao lại keo Đạo hữu tiết chiêu. Bắc Minh Tử lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi liền cảm giác được một luồng bảng bạc nội lực nghiền ép mà tới, không khí trở nên xỉn xẹn, ngũ giác cũng biến thành chậm chậm. Tính cả chiêu này tiên địa thất sắc. Địch Quang Lỗi hiện nay nhìn thấy ba loại có thể tạo thành thời gian bất động hiệu quả cường chiêu. Sao chính là, mỗi một chiêu đều là kiếm pháp. Mặt khác hai chiêu, một chiêu là kiếm Thánh Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm hai mươi ba, một chiêu là cái Nhất Vệ Trang Liên Thủ Lôi kéo khắp nơi. Thời gian cũng không phải thật sự bất động, chỉ là bởi vì tốc độ cực hạn hoặc là cao thâm kiếm ý quấy dày cảm quan. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm hai mươi ba là hủy diệt ma kiếm, dùng cực hạn kiếm ý tạo thành thời gian bất động hiệu quả. lôi kéo khắp nơi nhưng là đem mình cùng đối thủ đồng thời kéo vào kiếm khí lĩnh vực thiên địa thất sắc cũng là đối với cảm quan cái dày dù tuyệt cường công lực áp chế đối phương cảm quan nhìn như không bằng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 cùng lôi kéo khắp nơi trên thực tế đạo gia có thiên nhân hợp nhất phương pháp có thể mượn sức mạnh đất trời triển khai chiêu này mượn lực mà vì là tiêu hao không lớn hiệu quả tuyệt hảo khác có một chút cảnh giới võ đạo càng cao hơn có thể không bị này ảnh hưởng nhưng mặc dù mạnh mẽ phá tan chiêu này thì chiêu người cũng sẽ không có đại ảnh hưởng địch quan lỗi bất luận công lực vẫn là cảnh giới đều cao hơn bắc minh tử nhưng vì kiến thức này một chiêu thần hình diệu vẫn chưa ra tay phá giải mà là mặc cho bắc minh tử thôi thúc công lực chu vi trăm trượng trong vùng biển tràn ngập sền sệ tác lực thiên địa phảng phất mất đi sắc thái thành một bức bẹp tranh thủy mặc bức họa này do thiên địa mà đến so với bất kỳ danh gia tác phẩm hội họa đều sinh cơ giạt rào vừa có sinh mệnh lại không có sự sống vừa thường thường không có gì lạ lại huyền diệu khó lường chỉ cần công lực đủ thâm hấp dẫn sức mạnh đất trời đủ rộng rãi này một chiêu liền có thể gần như vô hạn thôi phát địch quang lỗi càng xem càng thích này một chiêu cùng ta hữu duyên a nếu là học được này một chiêu Phối hợp đại uy Thiên Long, trước tiên dùng Thiên Điệu Thất Sắc đem người ổn định, lại dùng Tiềm Long xung kích mà qua, vậy thì thật là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Địch Quang lỗi thu hồi vô song kiếm, tay trái nhẹ nắm thành quyền, ngón cái tay phải nhẹ giam ở ngón trỏ trái khớp xương trên, kết bảo hồ lô ấn, thân như hồ lô, ta tâm tức đan, vạn hóa minh hợp. Bách Minh Tử để Thiên Điệu Thất Sắc, Địch Quang lỗi rồi lại tự thành Tân Thiên Điệu, để Thiên Điệu một lần nữa tỏa sáng hào quang. Ba một tiếng vang nhỏ, Thiên Điệu Thất Sắc cùng bảo hộ lô ấn đồng thời phá vỡ. Bách Minh Tử sau lùi lại mấy bước, nói: "Đạo Hưu thật tài tình, bần đạo khâm phục. Đạo Hưu Thiên Điệu Thất Sắc có uy lực phi phàm." luyện thành cựu tự chân ngôn đến nay vẫn là lần đầu bị người như vậy phá chiêu cựu tự chân ngôn đây là một loại đạo gia chân ngôn thủ ấn pháp môn, cùng đạo hưu tu hành thiên tông tâm pháp đúng là khá là kết hợp lại nói địch quang lỗi hai tay nhanh chóng kết ấn đem độc toàn ấn đại sung hư bảo ấn ngoại viên huyền ấn nội bát tự ấn vô thúc phược ấn vạn thân ấn bắt quả ấn bảo hồ lô ấn nhật nguyện ấn hết mức triển khai một lần bắc minh tử mẹo giả hóa cáo tự nhiên biết địch quang lỗi lời này ý tứ thiên địa thất sắc mặc dù tốt nhưng yêu cầu quá cao ít có người có thể triển khai Cựu tự chân ngôn thủ thần có nhất định nội công căn cơ liền có thể triển khai, luyện đến chỗ cao thâm uy lực không thua gì thiên địa thất sắc, càng thêm thích hợp môn phái truyền thừa. Thời suy nghĩ một chút, Bắc Minh tử liền đồng ý dùng thiên địa thất sắc trao đổi cựu tự chân ngôn thủ thần muốn. Đạo hữu, không biết tần vương đối với ta đạo gia làm sao xem? Tần vương coi trọng thực dụng, chỉ cần đối với quốc gia có lợi, bất kỳ một nhà đều có thể vào chiều Ồ, xin mời đạo hữu chỉ điểm. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, pháp gia cùng binh gia càng có lợi với quốc gia, đợi đến thiên hạ nhất thống, tất nhiên muốn lấy dụ dỗ kế sách áng dân. Trương Lương tập trung vào phù tô môn giới. thế nhân đều cho rằng hắn sẽ vì nho ra không cho cũng không biết nho ra đã đem bảo đặt ở đời kế tiếp dừng một chút địch quang lỗi tiếp tục nói tự tề hoàn công xưng bá đến nay đã hơn 400 năm bách tính người người tư định mà an dân kế sách ta nhớ rằng không ngừng nho ra có vẫn là câu nói kia đạo ra là tư tưởng học phái có trị quốc thuật hán triều năm đầu liền hưng hoàng lao chi học nghỉ ngơi lấy sức mấy lời tích lũy mới có hán vũ đế cái thế hùng vĩ Bác minh tử nghe vậy hoàn toàn yên tâm không người thi lễ nói đa tạ đạo hữu chỉ điểm bẩn đạo rõ ràng chương năm trăm chính dựa thế bài mưu triệu cao được ăn cả ngã về không Trước năm trăm Doanh Chính dựa thế bầy Miêu, Triệu Cao được ăn cả ngã về không. Hồi hợi chết rồi. Địch Quang Lỗi trở lại thành Hàm Dương, phát hiện trong thành bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Hỏi qua Phi Yên, mới biết mấy chục cao thủ thích khách ở trong Vương Cung phát động ám sát. Thích khách cũng không phải là một cái nào đó ra thế lực, mà là lấy nông gia cùng mặc gia làm chủ tạo thành liên minh. Liên minh người lãnh đạo là nông gia khôi ngôi Đường đệ tử Trần Thắng cùng Nô Khoáng, cũng chính là tương lai lãnh đạo khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quang Trần Thắng Nô rộng rãi. Bởi vì Địch Quang Lỗi hiệu ứng cảnh bớm, hai người vẫn chưa gặp hám hại, không có bị nông gia xóa tên. Doanh Chính vô công cao thầm, còn có cái nhiếp hộ vệ. bị hơn 10 cao thủ thích khách vây công cuối cùng cũng lông tóc không tổn hại vương tử công chúa hậu cung tần phi nhiều là bị kinh sợ vết thương nhẹ đều không có mấy cái chỉ có hồi hợi khá là xui xẻo trần thắng chạy trốn thời điểm thuận lợi cho hắn một kiếm, lấy đi tính mạng của hắn một cái khác xui xẻo chính là triệu cao triệu cao thống lĩnh la võng chuyên môn phụ trách tình báo ám sát việc kinh kha loại kia thích khách còn có tình có thể nguyên lần này quần thể ám sát nhưng là một điểm cớ đều không có Doanh chính mặt dòng giận dữ triệu cao chính là có thiên đại bản lĩnh cũng không chịu nổi đã bị hạ ngục vấn tội la vong tạm thời giao do lý tư thống lĩnh lý tư không duyên cớ được rồi chỗ tốt đối với này tất nhiên là đại hỷ hẳn không thể thêu dệt 300 kiện tội danh đem triệu cao triệt để đóng đinh rất hiển nhiên doanh chính đánh cũng là ý đồ này so với hàn phi trương hàn mọi người lòng dạ độc các lý tư càng thêm thích hợp thống lĩnh la võng vì thu được càng nhiều càng to lớn hơn quyền lực lý tư chắc chắn sẽ không chú ý hố chết triệu cao phu quân đại vương vì sao phải đem triệu cao rơi vào tử địa? doanh chính dùng người không nhìn nhân phẩm chỉ nói cầu thực dùng hắn cần chính là trung thành tuyệt đối mà có thể làm việc thuộc hạ triệu cao làm việc cần cù gọc trước đây vẫn không ra quá cái gì sai lầm, mặc dù có chút vượt qua địa phương, doanh chính cũng có thể khoan dung, nhưng lần này không giống, mấy chục cao thủ nhảy vào vương cung, giết chết một vị vương tử, triệu cao nhưng không có bất kỳ dự cảnh nào, la vong cũng không có đúng lúc viên hộ, không phải thất trách, chính là bất trung. Hơn nữa triệu cao những năm này mạnh mẽ chiến đoạt, âm mưu quỷ toán, tích góp lượng lớn gia tài, thu thập không ít bí ẩn, doanh chính vừa vặn mượn cơ hội chiếm làm của riêng, đây chính là cái gọi là quân vương dắp tâm, sâu không lường được. Phi liên nói triệu cao không biết những ngày sao, đương nhiên biết, hơn nữa nhất định bố trí bảo mệnh hậu chiều. chờ xem đi hai ba ngày bên trong liền sẽ phát động ta có linh cảm triệu cao coi như chết rồi lý tư cũng sẽ ăn cái thể lớn cái kia đại vương có không có nghĩ tới chỗ này doanh chính dắp tâm là cùng ta học ta có thể nghĩ đến sự tình hắn cũng có thể nghĩ ra được triệu cao hạ ngục chỉ là lời dẫn đem chỗ tối thế lực hết mức thanh lý một lần mới là mục đích triệu cao nghĩ đến sao cũng nghĩ đến có điều hắn hoặc là bị lý tư hại chết hoặc là liệu mạng một lần không có lựa chọn khác phi yên nói các ngươi tâm đều là đen đen thấu này cùng ta có quan hệ gì ta làm sao liền đen thấu tâm ngươi tâm như là không đen thấu làm sao cái gì đều xem rõ ràng nói không sai thiên lang đây đi âm dương ra đi chơi phi yên ngươi nói thiên lang sau đó là để cho bình minh vẫn là để cho tinh hồn tinh hồn tiểu tử kia quá ngạo ta không thích người trẻ tuổi nên khí thịnh không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao ta liền yêu thích nạo tức giận không nói cái này phu quân vệ trang đến rồi hắn tới làm cái gì phi yên nghe vậy lộ ra một nụ cười cầu hỗ trợ gần nhất thai hoàng nhiều việc vui cũng không có thiếu gần nhất xác thực việc vui không ít hàn phi cùng tử nữ kết hôn mấy năm tử nữ rốt cục có bầu cái nhiếp ra ngoài du lịch thời điểm ngẫu nhiên gặp thầy thuốc truyền nhân Đoan Mục Dung rơi vào bể tỉnh Đoan Mục Dung có bầu cắt chạy càng là Tam Hỷ Lâm Môn anh ca mang thai Mặc Nha Hải Tử Lộng Ngọc mang thai Bạch Phượng Hải Tử Mấu chốt nhất chính là trải qua Địch Quang Lỗi khai đạo làm việc càng thêm thẳng thắn vệ trang cũng không nắm giữ được cùng đội tên là xích luyện hồng liên công chúa tu thành chính quả xích luyện cũng có bầu đã như thế toàn bộ cắt chạy chỉ còn giữ lại vô song quỷ cùng khu thi ma còn đơn vô song Quỷ ở Hàn Phi quý phủ bảo vệ tử nữ khu thi ma không muốn xem người tắt cưng chó về bách việt đi tới những người này đều xem như là Địch Quang Lỗi văn bối. với địch quang lỗi mà nói đây là năm thích tới cửa chuyện thật tốt địch quang lỗi tất nhiên là vui không tả bọn họ hiện tại đều ở nơi nào vệ trang xích luyện ở cái nhiếp quý phủ mặc nha bọn họ ở hàn phi quý phủ phu quân ngươi nói triệu cao có thể hay không đương nhiên biết mấy ngày nay không nên để cho thiên lang ra ngoài chơi ở nhà ừm còn con nếu không có chuyện gì khác phù tô trương lương trở về thời điểm tao nộ nông ra truy sát bây giờ đã chiến quá ba lần bên người không đủ 300 kỵ địch quang lỗi nói xem như là bọn họ rèn luyện đi mê hoặc thủ tâm gây họa tới vương thất phu quân không lo lắng sao đã ứng nghiệm ở hồi hợi trên người phú tô lần này sẽ không có sự ta còn để lại một chiêu hậu chiêu ngươi không cần phải lo lắng một chuyện cuối cùng yến đan ám sát phú tô bị giết ngược lại cao tiệm ly ở sở vương ủng hộ trở thành đời mới tự tử nhắc tới yến đan phi yên tràn đầy khinh bị cùng xem thường để địch quang lỗi rất là thoải mái một đám chó mất chủ không cần lưu ý ta đi chuyến âm rừng ra đem thiên lang tiếp trở về đêm thiên lao triệu cao rửa vào ở trên vách tường nhìn giữa không trung minh nguyện khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn cong cong cong tinh tế ngón tay thon dài ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ mấy lần Quá có điều lúc, vách tường truyền ra ngoài đến nhẹ nhàng tiếng vang. Hai bên dường như ở gõ một mã địa báo, dù nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh giao lưu tình báo. Đây là một bộ ngoại trừ triệu cao cùng tâm phúc của hắn, không người hiểu rõ phương thức liên lạc. Ẩn ấp, an toàn. Theo tình báo chuyển đến, Triệu Cao sắc mặt từ từ trở nên lạnh túc. Địch Quang Lỗi cùng Đông Hoàng Thái nhất trở về, một khi hai người ra tay, hắn thoát thân cơ hội tất nhiên đại đại giảm nhỏ. Đông Hoàng Thái nhất chỉ yêu che trời ngộ đạo, đối với triều đình việc chưa chắc sẽ tham dự, lo lắng người có điều nguyện thần cùng Vân trung quân. Địch Quang Lỗi nhìn như lời nhác, kỳ thực đối với triều đình nhiều có quan tâm nhất định phải đem hắn kiềm chế lại doanh chính xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị động thủ với ta Tiệm nhận cùng kinh ngê tên vì bảo vệ phụ tô trên thực tế là suy yếu thế lực của ta cái nhiếp vệ trang đến rồi đều đến rồi doanh chính ngươi là một điểm đường sống cũng không cho ta lưu a ngươi đến rồi triệu cao đại não điên cuồng vận chuyển phân tích tâm phúc thuộc hạ đưa tới từng cái từng cái tình báo hắn nghĩ tới rồi một cái lại một cái kế hoạch lại toàn bộ đều lật đổ triệu cao bỗng nhiên phát hiện chính mình rơi vào đến một tấm la vong bên trong tiến vào là chết lùi là chết ngừng cũng là chết trời cao không đường xuống đất không cửa hắn mọi khi để thủ hạ đã định kế hoạch nhìn người khác ở la vong bên trong giấy ruộng hắn vô cùng có ý bây giờ lại bị la vong khó khăn hắn rốt cuộc biết những người kia cảm thụ danh chính a doanh chính ta luôn cho là mình có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi có thể như thế nào đi nữa nhìn thấu trung quy vẫn là ngươi trước hết nghĩ ta nhìn sau chậm một bước một bước chậm, từng bước chậm a nghĩ đến đây triệu cao trái lại yên ổn hạ xuống hắn dù sao không phải nhân vật tầm thường đối mặt tử vong thời điểm có hoảng sợ nhưng cũng không thiếu được ăn cả ngã về không dũng khí bốn cha mang ta chơi diều ta muốn chơi diều Thiên Lang cầm lấy Địch Quang Lỗi ống tay áo, không được lay động. Địch Quang Lỗi cười nói, ngày hôm nay chúng ta không thông khí tranh, Tiểu Nguyệt Nhi, cha mang ngươi ngự kiếm phi hành, có được hay không? Nói, Địch Quang Lỗi móc ra vô song kiếm, hai tay bấm quyết, vô song kiếm biến thành ván cửa to nhỏ. Thiên Lang thích nhất bay ở trên trời chơi, chơi diều cưỡi ngựa lớn đều chơi chán, đã sớm coi trọng Địch Quang Lỗi ngự kiếm phi hành, nghe vậy nhảy nhảy nhót nhót lên vô song kiếm. Địch Quang Lỗi vung tay lên, hơi nước ngưng tụ thành vòng bảo hộ, vô song kiếm mang theo Thiên Lang bay lên giữa không trung. Đi ra đi, xem ở các ngươi không có đối với con gái của ta ra tay phần trên, đầu hàng. miễn các ngươi vừa chết không phải vậy nếu là mới vừa ra tay huyền minh tiên sinh có thể mang theo con gái ngự kiếm rời đi hiện đang ra tay tiên sinh nhất định phải phân ra tinh lực ngự kiếm không biết có thể phát huy ra mấy phần mười thực lực lời còn chưa dứt ba cái bóng đen chậm rãi hiện thân hiện tam tại vị trí vây nốt địch quang lỗi địch quang lỗi nhìn ba người một ánh mắt nói nghe đồn sáu kiếm nô cùng tiến vào cùng lùi hôm nay làm sao chỉ đến rồi ba cái các ngươi sẽ không cho rằng ba người có thể ngăn cản ta chứ sáu kiếm nô là la vong chữ tiên nhất đảng sát thủ đã từng đều là danh chấn nhất thời kiếm khách vì trở nên càng áp đặt vào la võng bỏ qua bảng danh lấy tay bên trong bảo kiếm làm tên sáu kiếm nô phối hợp hiệu ngầm mỗi cái đảm nhiệm chức vụ phân biệt là giết cho cung manh chủ công người thật mới vừa sáu kiếm nô đứng đầu am hiểu chính diện đánh thẳng cương mãnh ngắt liệt, như bẻ cánh khô có thể ở trong chiến đấu phân tích đối thủ năng lực lập ra kế hoạch tác chiến ngủ đông chiến cuộc người ẩn nút các nước một cái gần đất xa trời che mắt ống lão có nhận chân hóa cảnh tính dắt cùng xuất quỷ nhập thần tiềm hành năng lực cùng triệu cao liên hệ chính là hắn thâu bạo cùng bạo trợ chiến người loại thần quanh thân xuyên thấu tà khí khát máu tàn nhẫn tính khí táo bạo xem thường tuân thủ nhân loại bất kỳ quy tắc vì đạt được mục đích không trở thủ loại nào nói bóng gió đầu cơ người quỷ quái bội song kiếm võng lượng thiếu niên kiếm khách am hiểu khinh công dáng vẻ phóng khoáng bất kham trở thành sát thủ cũng có điều chính là du hí cuộc đời công kích thành đôi giảng buộc người chuyển phách diệt hồn sinh đôi tỉ muội, tâm ý tương thông cùng tiến vào cùng lùi am hiểu mê hoặc kiềm chế kẻ địch cùng loạn thần phối hợp là nhất hiểu ngầm Về công địch quang lỗi ba người chính là thật mới vừa cắt nước quỷ quái cắt nước nói chỉ là kéo dài huyền minh tiên sinh ba người chúng ta đã đầy đủ ra tay đi tiếp ta một chiêu sinh tử nghe theo mệnh trời thật mới vừa bảo kiếm vung lên cười lạnh nói vậy thì mời huyền minh tiên sinh chỉ giáo Lời còn chưa dứt, quỷ quái xong kiếm đã đâm tới địch quang lỗi sau eo. Sáu kiếm nô là thích khách, am hiểu chính là đánh lén ám sát, mà không phải chính diện quyết đấu, cũng chưa từng nghĩ tới cùng người chính diện quyết đấu. Địch quang lỗi nếu nói chỉ điểm một chiêu, bọn họ đương nhiên phải động một ít ý đồ xấu. Chỉ cần địch quang lỗi tiện tay đón đỡ một hồi, hoặc là vận chuyển cương khí hộ thể chống lại, vậy cũng toán ra một chiêu. Ý nghĩ rất tốt, nhưng ý tưởng này nhất định không thể thực hiện. nặng nghề như núi áp lực nghiền ép ở trên người ba người, ba người bỗng nhiên phát hiện chính mình trong mắt thiên địa mất đi sát thái, thiên địa thất sắc. chương năm triệu cao cuối cùng lá bài tẩy. trương năm triệu cao cuối cùng lá bại tẩy nếu là lục kiếm nô đồng loạn xuất thủ địch quang lỗi còn có hứng thú cùng bọn họ quá hai chiêu nhưng chỉ có ba cái ra tay địch quang lỗi hứng thú giảm nhiều trực tiếp dùng bọn họ thí nghiệm mới vừa học được thiên địa thất sắc thiên địa thất sắc uy năng theo công lực tăng lên mà tăng lên lấy địch quang lỗi công lực thêm vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thực sự là như núi cao biển rộng như thần tự ma bát minh tử thiên địa thất sắc chỉ là khống chế kỹ năng địch quang lỗi thiên địa thất sắc nhưng dung hợp đại uy thiên long long uy là khống chế thảo phạt Lực sát thương thua kém vạn Phật triều tông cùng tam giới di tuyệt, bước cách nhưng còn vượt qua, phi thường thích hợp dùng để trang bức. Thật mới vừa ba người cảm thấy rảnh rỗi khí sen sệt như thủy ngân, trên lưng giường như cong lấy một ngọn núi lớn, đừng nói ra tay đánh giết, liền núp nhích một hồi đều vạn phần gian nan. Áp lực to lớn nhất chính là quỷ quái, song kiếm của hắn khoảng cách địch quang lỗi sau eo không đủ nửa thước, có thể mặc cho hắn thôi thúc công lực, cũng không thể tiếp tục tiến lên nửa phần, liền kiếm khi đều thúc không phát ra được. Cả người xương cốt không được run rẩy, thân thể lảo đảo lảo đảo, mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi nước bốc hơi, như là mới vừa trừng Quasna, vừa giống như là từ trong ao nước mò đi ra. Thiên địa thất sắc bên dưới, ba người ngũ giác bị hết mức bấy dày, tất cả xung quanh đều mất đi sắc thái, thời gian phảng phất bất động bình thường. Địch Quang lỗi nhưng không bị bất luận ảnh hưởng gì, đi bộ nhàn nhã, dường như Ra chiêu không phải hắn. Thật cương tính cách là nhất cương liệt, đem hết toàn lực thôi thúc chí khí, kinh mạch gãy vỡ, cơ thể phùng lên, bảo kiếm từng tấc từng tấc nâng lên, nhưng vô lực vung ra. Càng là chống lại, áp lực lại càng lớn, áp lực càng lớn, liền càng sẽ sinh ra lòng kháng cự. Các nước lớn tối nhất, tố chất thân thể kém cỏi nhất, nhưng hắn một mực ngũ giác hệ bén, càng là lốt thay. Tinh liệt áp lực hình thành vượt qua người thải cực hạn chịu đựng song âm, không ngừng dùng động cắt nước màn hai. Ba một tiếng vang nhỏ, cắt nước mang thai nổ tung, máu tươi không ngừng chảy ra. Phảng phất mở ra một cái van, cắt nước khí thế dường như hồng giống như nước chút xuống, tay chân lẩm cầm lại cũng không chịu nổi, xương cốt phát sinh bùn bùn nổ vang. ầm, cắt nước bị nặng nghề như núi áp lực nghiền ép xương cốt đứt từng khúc, mạnh mẽ ép thành một đoàn thịt nát. Thịt nát rơi vào trong đất bùn, bùn đất tự mình bao trùm. Ngoại trừ này thanh cắt nước bảo kiếm, cắt nước mất đi tất cả tồn tại dấu vết. Cắt nước bị nghiền ép mà chết, thiên địa nhân tam tải khí thế trong nháy mắt đổ nát, thật mới vừa cùng quỷ quái không chịu nổi áp lực, cùng bát ngã trên mặt đất. địch quang lỗi vẫn chưa tiếp tục thôi thúc công lực mà là thu rồi thiên địa thất sắc hỏi có thể hay không nói cho ta các ngươi tại sao như vậy trung thành với triệu cao thật mới vừa dùng thanh âm yếu ớt nói rằng ân cứu mạng lúc này lấy tính mạng để báo người đây ta làm hết thảy đều chính là theo đuổi kích thích không có cái gì so với ám sát tần vương càng khiến người ta cảm thấy kích thích ngu xuẩn mất không ngu xuẩn các ngươi nguyên bản còn có cơ hội sống sót thật mới vừa nói cũng đã thành phế nhân chết rồi so với sống sót càng thêm thoải mái ở thiên địa thất sắc cường lực nghiền ép giới thật mới vừa cùng quỷ quái kinh mạch đức từng khúc xương cốt gãy vỡ trên người nhiều chỗ bị hao tổn Sương cốt ngoại hạng thương có thể ý được, kinh mạch nhưng không cách nào chữa trị, thể chất còn không bằng người bình thường. Địch Quang Lỗi nói, phế nhân có phế nhân chỗ tốt, các ngươi thành phế nhân, uy hiếp lớn giảm, vừa vặn đi vấn luyện sát thủ, la vong bị thương nặng, cần bồi dưỡng nhân tài mới. Hơn nữa, ai nói phế nhân vĩnh viễn là phế nhân, kinh mạch đứt từng khúc mà thôi, đối với một ít người tới nói, không coi là cái gì. Không đề cập tới Địch Quang Lỗi trên người linh đan rượu dược, chỉ tính võ công, sau khi phá rồi dựng lại liền có giá y thần công, Vạn Kiếm Quy Tông hai loại. luận chữa trị lực, lại có thần chiếu công, Trường Sinh quyết, Thánh Tân quyết. đế thích tiên chiến đấu thiên phú bình thường nhưng sáng chế thánh tâm quyết thực sự bất phàm càng là ở kéo dài tuổi thọ chữa thương phương diện càng là hiệu quả đặc biệt đừng nói kinh mạch đức từng khúc dù cho là mới vừa bỏ mình chỉ cần thi thể hoàn chỉnh địch quang lỗi cũng có thể cứu sống lại đây suy nghĩ thật kỹ một chút đi muốn chết lời nói tuyệt thực gặp trở ngại làm sao đều có thể chết địch quang lỗi gọi một đội lính tần đem hai người giải vào đại lao cũng trong lúc đó nhiều vị đại thần quý phủ cũng tao nộ tập kích ám sát kích thước to lớn càng hơn lần kia vương cung ám sát triệu cao tuy rằng lợi hại nhưng cũng không thể làm cho cả la võng đều phản bội doanh chính Mặc dù có thể phát động như vậy quy mô ám sát là bởi vì hắn liên lạc Trần Thắng mọi người. Nếu bàn về trí tuệ cơ biến, Trần Thắng không bằng Ngô Khoáng, nhưng hắn so với Ngô Khoáng càng thêm quả quyết. Triệu Cao nếu muốn hợp tác, còn cung cấp tỉ mỉ tình báo, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt. Hàn Phi quý phủ, Ngô Khoáng dẫn dắt hơn 10 vị nông gia cao thủ phát động tập kích. Từ nữ mọi người có thai, bất tiện động thủ, Mạc Nha, Bạch Phượng, Vô Song Quỷ thêm vào thiên hình kiếm linh cùng ra tay, hơn nữa địch quang lỗi đưa xuyên tiến, tiến miễn cưỡng ngăn trở thích khách. Cái nhất quý phủ, Loạn Thần, Phách, Diệt Hồn ba người dẫn dắt mấy vị la vong sát thủ phát động ám sát. Cái nhất vệ trang đều là cao thủ hàng đầu, có thể lấy sức lực của một người đối chiến lục kiếm nô, ba cái kiếm nô thêm vào một ít tầm thường sát thủ, hai người căn bản không sợ. Nhưng đoan mục dung cùng xích luyện đều có thai, hai người lo lắng chậm thì sinh biến, trực tiếp liên thủ, dùng lôi kéo khắp nơi. Thiên địa lại lần nữa mất đi sát thái, bạch long rồng đèn quay chúng quanh thích khách điên cuồng căn xé, và ngàn đạo kiếm khí dường như hạt mưa bình thường đánh xuống, không để lại chút nào khe hở. Đợi đến chiêu thức triển khai xong xuôi, trong thiên địa chỉ còn lại dưới ba thanh đoạt kiếm, loạn thần, chuyển phách, diệt hồn ba người liền một giọt máu, một mảnh xương đều không tồn tại. Vương cung. quan trọng nhất ám sát phát sinh ở vương cung người ám sát là triệu cao cùng trần thắng trần thắng vũ khí là một cái rộng lớn dày nặng bảo kiếm tên là cự huyết cự huyết kiếm toàn thân đen kịt khổng lồ trầm trọng lưỡi kiếm dày đột nhanh chóng vung đầy lúc có thể phát sinh sắc bén vô cùng kiếm khí gặp sơn khai sơn nội lượng nước nước không thể cản phá trần thắng lực lớn vô cùng phối hợp một cái không gì không xuyên thủng cự kiếm càng lạ như hổ thêm cánh xung phong lên trần thắng dường như một chiếc xe tăng bất kể là áo đen tần vệ hay là giả núi đá tưởng đều bị hắn một đòn phá tan cự huyết quan nơi tất cả đều là gió tanh mưa máu trần thắng lợi hại triệu cao càng lợi hại Triệu Cao rất ít ra tay, liền ngay cả Thiếp thân Tâm Phúc Lục Kiếm nô cũng không biết hắn võ công làm sao. Hiện tại, rốt cục có người nhìn thấy Triệu Cao đáng sợ. Quỷ mị bình thường tốc độ, di động nhanh, ra tay càng nhanh hơn. Ở lính tần vây giết bên trong đi bộ nhàn nhã, đừng nói vết máu, liền cho bụi đều không dính vào một kia. Nếu như nói Trần Thắng là tuổi thành rút trại đại bác, Triệu Cao chính là thu gạt sinh mệnh tử thần, lạnh như băng, không mang theo mảy may tình cảm. Triệu Cao, quả nhân đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi dám phản bội quả nhân. Triệu Cao cười lạnh nói, tín nhiệm? Đại vương đang nói đùa sao? Như đại vương cho nô tỉ một con đường sống? nô tỷ cũng sẽ không như vậy tuy rằng vẫn cứ khẩu gọi đại vương tự gọi nô tỷ nhưng triệu cao trong giọng nói không một tia tôn trọng tràn đầy châm chọc cùng phẫn nộ hôm nay ngươi chắc chắn phải chết coi như không thể kéo đại vương cùng chết nô tỷ cũng sẽ ở ngài trên người lưu lại không thể tiêu diệt dấu vết chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta lời còn chưa dứt một thanh trường kiếm đâm hướng về phía doanh chính hậu tâm nay một kiếm đột nhiên đến dù là ai cũng không nghĩ đến doanh chính cận vệ bên trong dĩ nhiên cất giấu một cái thích khách chỉ xem ẩn thân năng lực cùng này một kiếm vi năng liền biết đây là la vong chữ thiên số một sát thủ triệu cao tín nhiệm nhất sát thủ so với lục kiếm nâu còn phải tín nhiệm am hiểu gần giấu ngoại trừ triệu cao không có ai biết bộ mặt thật của hắn vương cung ám sát sau khi triệu cao trong lòng biết phải gặp để hiểm nhật trở lại cuối cùng đổi tới này trận chiến cuối cùng chữ thiên số một sát thủ tập kích doanh chính cũng tránh né không được mắt thấy doanh chính liền muốn trung kiếm một đen một trắng hai thanh kiếm báo đột nhiên xuất hiện đỡ được hiểm nhật tập kích kẻ ra tay hắc bạch huyền tiễn mấy năm trước tân trịnh thành một trận chiến huyền tiễn bại vào cái nhiếp vệ trang liên thủ lôi kéo khắp nơi bên dưới từ đó biến mất không còn tam tích chính là triệu cao cũng không nghĩ đến biến mất mấy năm hắc bạch huyền tiễn dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này huyền tiễn cười lạnh nói không biết tại sao vừa nhìn thấy người ta cũng cảm giác được khắc cốt cắm ghét tiềm nhật nói bại tướng dưới tay sao dám nói dũng thật không nguyên lai ta đã từng thua dưới tay ngươi cái kia trận chiến này ta không phải thắng không thể Lời còn chưa dứt ba thanh bảo kiếm đã giao chiến cùng nhau chính nhận tắc mệnh lịch nhận chấn hồn bàng bạc sát khí từ huyền tiễn trong cơ thể bắn mạnh mà ra giữa bầu trời mặt trời đều bị sát khí nhuộn thành đỏ như màu máu ở sát khí ra chỉ dưới huyền tiễn sức mạnh tốc độ tăng lên trên mọi phương diện một chiều so với một chiều càng mạnh hơn Tiệm thủ tế Nhật âm thịnh chú ám. Nếu như nói huyền Tiễn sát khí máu nhuộm đỏ Nhật, Tiệm Nhật kiếm khí nhưng là đem mặt trời đều cho che lại. Hai người ở một vòng mặt trời đỏ dưới liều chết giao chiến, chiêu nào chiêu nấy công người chỗ yếu, hơi bất cẩn một chút liền có chết nguy hiểm. Binh khí va chạm không ngừng bên hai, vì là một vòng mới chiến đấu vang lên trong trận. Bạo Quân, nạp mạng đi. Trần Thắng hét lớn một tiếng, Cự Khuyết kiếm bay ra, đâm hướng về doanh chính ngực. Cự Khuyết bên trên cổ xích, có thể cho rằng Lưu Tinh Truy sử dụng, phối hợp Trần Thắng lực lượng khổng lồ, có hiệu quả. cong Tiếng sắt thép va chạm vang lên, Bạch Phi hai mắt đỏ ngầu. nam trắng đỏ song kiếm tre ở doanh chính trước người tân trịnh thành một trận chiến bạch diệp phi bị đông hoàng thái nhất tính toán thay thế được từ phúc trở thành em dương ra đời mới vân trung quân trải qua đông hoàng thái nhất mấy năm bồi dưỡng bạch diệp phi võ công tiến nhanh hơn nữa hàn băng dị năng cùng với trương hà mọi người phụ trợ ngăn trở trần thắng không vấn đề chút nào triệu cao nhìn doanh chính cười lạnh nói xem ra đại vương muốn cùng nô tỷ một mình đấu Doanh chính nói xem ở ngươi những năm này công lao phần trên quỳ xuống đất đầu hàng lưu ngươi toàn thây đại vương thiên tử kiếm pháp tuy rằng lợi hại nhưng nô tỷ phải nhắc nhở ngài một câu người xưa có câu năm bước bên trong Người Tận Địa Quốc, ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ thành kiếm, triệu cao quỷ mị đến doanh chính trước người. Triệu cao tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh phảng phất thối di, phảng phất thời gian đỉnh chỉ bình thường. Năm bước bên trong, người Tận Địa Quốc, tuy rằng không có kinh kha năm bước một giết sát ý ngút trời, nhưng chân khí chi ngưng tụ, tốc độ chi mau lẹ, còn ở kinh kha bên trên, gào, doanh chính trên người vang lên một tiếng uy nghiêm vô cùng rồng gầm, rộng lớn cao quý tử kim thần long vần quanh ở quanh thân, thiên tử kiếm pháp quân lâm thiên hạ tử long khí nhất thống tư thế đã thành, doanh chính thiên tử kiếm pháp cũng càng ngày càng mạnh, lấy thiên hạ làm kiếm, chế lấy ngũ hành. Mở lấy âm dương, nắm lấy xuân hè, hành lấy thu đông, ngâm chi vô thượng, án chi không dưới, trên quyết phủ vân, dưới tuyệt địa kỷ. Không cần rút kiếm, hiện hách uy nghiêm đã đầy đủ nghiền ép tất cả cường địch. Triệu Cao công lực so với doanh chính càng thêm thâm hậu, này một chiêu tập kích càng là mau lẹ vô cùng, chính là cái nhất vệ trang cũng nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng không nói đến doanh chính. Nhưng Triệu Cao quen thuộc làm thân tử, làm nô tài, như thế nào đi nữa dã tâm bừng mừng, như thế nào đi nữa phẫn hận quyết tuyệt, đối mặt chủ nhân uy nghiêm, cũng sẽ không tự chủ được sinh lòng hoảng sợ. Tâm hoảng sợ, uy lực của chiêu thức tất nhiên sẽ cực kỳ tổn giảm. Triệu Cao hét lớn một tiếng, lại lần nữa thôi thúc công lực chuẩn bị mạnh mẽ tấn công, nhưng hắn không có bất cứ cơ hội nào. Một thanh bảo kiếm che ở hắn trước người, bảo kiếm tên là Thất Tinh Long Nguyên, xuất kiếm người, cái nhiếp. Doanh chính mặt không hề cảm xúc nói rằng, Triệu Cao, ngươi tự sát đi. Triệu Cao nói, Đại Vương cho rằng nô tỳ không có hậu chiêu sao? Ngươi nếu là muốn chạy trốn, đã sớm chạy trốn, ngươi không phải kích động người, nói một chút đi, ngươi còn có cái gì tính toán? Triệu Cao khỏe miệng lộ ra một tia đắc kế cười gằn, không sợ ngươi diễu dương oai, chỉ sợ ngươi trực tiếp hạ tử thủ. Đi, coi như có thể chạy. cũng có điều là chó mất chủ, thiên hạ vô nã đất dung thần cũng bị những tên phế vật này truy sát mà chết, còn không bằng cùng đại vương cố gắng đến một ván. Đại vương mà nghe rõ, nô tìm một chiêu cuối cùng là, thiên minh vương tử thị kinh kha chi tử. chương 515 trần thắng nô quảng ai ưu huyết ba tỉnh lục bộ hối bách ra. chương 515 trần thắng nô quảng ai ưu huyết ba tỉnh lục bộ hối bách ra. thiên minh vương tử thị kinh kha chi tử. triệu cao câu nói này chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. dù cho là đối với triều chính tối không mẫn cảm cái nhiếp cũng biết một cái không được, liền sẽ ra đại sự. Đối với một cái quốc vương mà nói, đánh bại kẻ địch, cướp giật kẻ địch thê nữ vì là phi tần, không chỉ có không tính chuyện xấu, phản mà là một loại khác loại vinh quang. Đừng nói lễ vỡ nhạc xấu mấy trăm năm chiến quốc thời kỳ cuối, chính là lễ giáo giảng buộc nghiêm trọng nhất thời đại, cái này cũng là độc thuộc về đế vương chuyện tình yêu, vì là thế nhân truyền tụng. Nhưng Kinh Kha không giống, Kinh Kha là ám sát doanh chính thích khách mà vì vậy mà chết. Sự tình nếu là chuyện đi, không đề cập tới nước tần mặt mũi vấn đề, doanh chính cùng Bình Minh làm sao ở chung, cũng là một việc đại sự. Trên thực tế, doanh chính đã sớm biết Bình Minh không phải con của chính mình. Kỳ ở cái bảy doanh chính không thể bị một câu sinh non che đậy lệ cơ xuất thân cũng không phải cái gì bí mật lớn hơi một điều tra liền rõ ràng hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới việc này ngơ ngơ ngác ngác liền có thể đi qua triệu cao đột nhiên đem sự tình nói ra bình tĩnh như doanh chính trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ông triệu cao khỏe miệng lộ ra một tia cười gian chân khí hết mức hội tụ bên phải tay ngón giữa và ngón trỏ bên trên màu xanh đen kình khí dường như sóng biển mãnh liệt mà ra mãi đến tận giờ khắc này triệu cao mới dùng ra suốt đời khổ tu tuyệt sát nam nhân trừ phi mệnh cách đặc thủ, bằng không thể chất đều thiên hướng với dương tính mà thái giám đứt dễ cơ dương khí như cây không dễ âm khí từng bước tăng cường là thích hợp nhất tu hành âm khí trùng tâm pháp triệu cao trước đây tu hành chính là tương tự phát môn âm khí vốn là rất nặng để triệu cao có vẻ thâm trầm khuôn mặt cũng khá là âm nu. có thể này chỉ tay dò ra mọi người mới phát hiện triệu cao thường ngày hiện lộ ra âm khí không đủ bản thân 3 phần mười trên người âm khí sự tinh khiết chất phác so với âm dương gia nguyệt thần đều không chút nào tốn màu xanh đen kình khí mang theo hoan hồn đoán quỷ gào thét phản phất ở trong vương cung mở ra quỷ môn quan khiến người ta cảm thấy khắc cốt lạnh leo âm trầm khu thi ma công kích cũng có tương tự hiệu quả nhưng khu thi ma công lực so với triệu cao trên lệch đâu chỉ gấp 10 lần không cần phải nói những năm này bị la vong giết chết cao thủ rất lớn một phần đều bị triệu cao dùng cho luyện công triệu cao cái môn này tâm pháp quái dị là hắn trong lúc vô tình được chưa bao giờ có việc người nhìn thấy hắn từng dùng tới càng không có ai biết tâm pháp này mạnh nhất địa phương chính là đối với hộ thể chân khí cực kỳ khắc chế dù cho là doanh chính tu hành thiên tử kiếm pháp ngưng tụ tử vi long khí bị này âm khí vọt một cái cũng phát sinh dạn đức chỉ lực dường như viên kim cương đầu mạnh mẽ phá tan doanh chính hộ thể chân khí điểm ở doanh chính ngực nhưng cũng chỉ có thể như vậy Triệu Cao biết Doanh Chính ăn mặc Bảo Y Hộ Thần, nhưng không nghĩ đến này Bảo Y Hộ thân dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. Gào, lại là một tiếng rộng lớn rồng gầm. Doanh Chính áo bào nổ tung, lộ ra một cái lân khải. Mỗi một khối vậy đều đại như bắt tô, vẹn vẹn hơn 20 khối vậy liền dán vào Doanh Chính thân thể. Không phải vẩy cá, là vậy rồng, phong vân thế giới cái kia long. Địch Quang lỗi được rồi chỉnh bộ sát rồng, dùng một nửa luyện chế đại uy thiên long, còn lại hết mức luyện chế thành thần binh áo giáp, chỉ cần vẩy rồng khải liền luyện chế hơn 10 kiện. Doanh Chính phủ tô các đưa một cái. Mặc dù là Doanh Chính tần phi, cũng không biết Doanh Chính cái này vậy rồng khải. chớ nói chi là triệu cao gào lại là một tiếng rồng gầm thái a kiếm tự mình ra khỏi vỏ trên thân kiếm bẩn quanh long hình kình lực gầm thét lên nhằm phía triệu cao trong lòng triệu cao chiêu này vì là quyết tử một đòn chiêu thức ra tay lại không sức chống cự anh kiếm nói lên triệu cao ngực có thêm một cái lỗ thủ to khạc khạc doanh chính nhẹ ho khan vài tiếng móc ra một viên đan dược cắn vào quát lên triệu cao còn có gì ngôn gì sao triệu cao dùng còn sót lại chân khí liên tiếp tâm mạch cười lạnh nói đại vương thủ đoạn cao cường nô tỳ đem hết toàn lực cũng chỉ có thể vết thương nhẹ đại vương chỉ có những ngày sao không nô thì đã sớm biết việc này khó thành trận chiến này đến nay tất cả đều là kéo dài chân chính hậu chiêu ngài không tưởng tượng nổi khắc khắc triệu cao khặc một ngụm màu lớn cao giọng nói ngươi lấy thiên hạ làm kiếm không gì cả nổi không có gì có thể kháng cự ta thương ngươi này một kiếm tương tự là thiên hạ kiếm Phốc. triệu cao tách ra liên tiếp tâm mạch chân khí miệng phun máu tươi tử thi ngã xuống đất doanh chính nói bình minh vương tử việc dung sau lại nói các vị khanh gia trước tiên bắt thích khách ở đây thích khách còn có hai người một là hiểm nhật một là trần thắng mấy năm trước cái nhiếp liên thủ với vệ trang triển khai tuyệt chiêu Mới miễn cưỡng đánh bại Huyền Tiễn, Điểm Nhật võ công còn ở Huyền Tiễn bên trên. Khổ tu mấy năm, cái nhiếp kiếm thuật đại thành, bất luận Điểm Nhật vẫn là Huyền Tiễn, đều không phải cái nhiếp bị thủ. Nhưng Huyền Tiễn trận chiến này có báo thù ý tứ, cái nhiếp không muốn đánh dào hắn công bằng quyết đấu, vung kiếm đón nhận trận thắng. Ở Hàn Phi dưới ảnh hưởng, cái nhiếp đồng dạng tán thành thiên hạ nhất thống quan niệm, trận thắng ở trong mắt hắn là thỏa thỏa phản bội, đương nhiên sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Thất Tinh Long Nguyên xẹt qua ưu cực kỳ xinh đẹp độ con, Huyền Diệu khó hiểu một kiếm đâm hướng về Trần Thắng huyết hổ. Mơ ảo kiếm pháp, kiếm huyền. Bạch Diệp Phi mọi người thấy cái nhiếp ra tay. dồn dập thu kiếm lùi về sau trần thắng hừ lạnh một tiếng vùng kiếm ngăn cản cự khuyết kiếm rộng lớn dường như tấm khiên bình thường chính là vạn tiễn cùng phát cũng có thể ung dung ngăn cản cự khuyết kiếm trầm trọng trọng kiếm vô phong kiếm khí có phong bài sơn đảo hải không gì cả nổi thất tinh long nguyên bất luận thể tích vẫn là trọng lượng đều kém xa cự khuyết cái nhếp cũng không phải lực lượng hình kiếm khách nhưng một chiêu này vừa ra tay áp lực nặng nề nhưng một mực bước lui trần thắng trầm trọng không phải kiếm khí là niềm tin nhất thống thiên hạ kết thúc mấy trăm năm chiến tranh vì thiên hạ mang đến hòa bình niềm tin trần thắng nổi giận mắng. Bạo quân chó săn, ngươi cũng xứng dùng thất tinh Long Nguyên. Cái nhiếp nói, không phải ta lựa chọn Long Nguyên, là Long Nguyên lựa chọn ta, ta chi theo đuổi, không phải ngươi loại này thiện cận người muốn lấy được. Cái nhếp này lời nói mặc dù là tắt pháo, nhưng xác thực nói rồi lời nói thật. Trần Thắng tuy có trí lớn, nhưng cũng không phải là cái gì có thấy sang người, các đời khởi nghĩa nông dân thiếu hụt, ở trên người hắn cơ bản đều có thể tìm tới. Thiện cận nhất chính là, mãi đến tận hiện tại, Trần Thắng mới phát hiện, triệu cao cũng không có an bài cho hắn đường lui hai người thỏa thuận kết minh thời điểm triệu cao nhận lời sự tình ngoại trừ giết vào vương cung giết tới doanh chính trước người những khác một cái đều không có thực hiện không sai triệu cao cuối cùng một tầng tính toán xưa nay đều không đúng trần thắng lục kiếm nô tiệm nhật trần thắng bao quát hắn triệu cao bản thân toàn bộ đều là che giấu cái nhíp ra tay thẳng thắn dứt khoát, kiếm tám huyền sau khi theo sát chính là kiếm chín luân hồi luân hồi chính là phá không phi diệt hư tuyệt thật huyền tám chiêu kiếm pháp tuần hoàn đền đáp lại tâm ý phá không phi diệt hư tuyệt thật huyền, huyền chân tuyệt hư hư không thật tuyệt thật huyền hư tuyệt phi không diệt phá tùy ý tổ hợp tùy ý ra chiêu kiếm khí bén nhọn phong tỏa trần thắng toàn bộ né tránh không gian kiếm ý để cao đến mức tận cùng biến thành tối trung cực hủy diệt tam thức đền đáp lại vào luân hồi tự sinh mà diệt vì là thiên táng mở ảo kiếm pháp kiếm mười thiên táng mấy ngàn hơn vạn kiếm khí hạt mưa bình thường đánh xuống cự khuyết tuy rộng lớn nhưng không ngăn được như vậy tỉ mỉ kiếm khí khanh thất tinh long nguyên vào vỏ cái nhiếp xoay người rời đi ẩm trần thắng mang theo sâu sắc không cam lòng, thử thi ngã xuống đất huyền tiến cùng hiểm nhật quyết đấu cũng đến cực hạn lấy võ đạo tu vi mà nói Huyền tiễn ở hiểm nhật bên dưới Hai người quyết đấu là Diệp Nhật chiếm ưu, nhưng theo Triệu Cao bỏ mình, Diệp Nhật phảng phất mất đi lòng dạ, bị Huyền Tiễn từng chiêu đẩy vào tuyệt lộ. Cuối cùng, Huyền Tiễn song kiếm hợp lưu, chém xuống Diệp Nhật thủ cấp, gương mặt nạ sắt rơi xuống trong đất, lộ ra một tấm tầm thường nhất phổ thương mặt. Khuôn mặt này thả ở trong đám người, sẽ không có bất luận người nào cảm thấy đến đây là la vong đệ nhất sát thủ. Diệp Nhật thân phận thực sự, hắn vì sao đối với Triệu Cao như vậy trung thành, theo hắn tử vong đều trở thành vĩnh cựu bí mật. Triệu Cao, Trần Thắng, Diệp Nhật, lục kiếm nô hết mức bỏ mình, trận này oanh oanh liệt liệt ám sát liền như vậy hạ mà muốn. Nô khoáng theo nông ra mật đạo nhanh chóng chạy băng băng, theo hắn đánh giết hàn phi phủ đệ thích khách hết mức bỏ mình, hắn liều mạng chịu bạch phượng một chảo mới miễn cưỡng thoát đi. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nô khoáng nắm thật chặt bản đồ trong tay, trong mắt lóe ra trí khí hùng tâm. Đây là một tấm bản đồ kho báu, triệu cao bản đồ kho báu. Bên trong ẩn dấu triệu cao những năm này sưu tập tàng bảo bên trong quý giá nhất một phần, có hơn trăm quyển ít có người biết bí ẩn, có hơn 10 bản nhất lưu tâm pháp bí tịch, có binh gia tiên hiền bình thư, có hàn phi dân thư sách luận. Tài bảo cùng bí ẩn có thể chiêu binh mãi mã, tâm pháp bí tịch có thể bồi dưỡng tâm phúc cao thủ. binh thư sách luận càng là trọng yếu nhất đọc hiểu cái này chí lớn liền không còn là lòng mang mà là có cơ hội trở thành hiện thực dù là ai cũng không nghĩ đến như vậy quý gia tăng bảo đồ triệu cao không có cất dấu trong người cũng không có dấu ở chính mình mất thất, mà là dấu ở chính kiến không hợp hán phi quý phủ bảo đồ dấu ở chính đường thừa trọng cột phía trên hai thước nơi triệu cao tự tay đặt ngoại trừ hắn không người hiểu rõ chư tử bách gia cao thủ tư liệu triệu cao đều xem qua tự nhiên biết trần thắng nô khoáng triệu cao nhìn ra trần thắng tuy có chí lớn nhưng ánh mắt cận nô khoáng đồng dạng lòng ôm chí lớn mà ánh mắt càng thêm lâu dài liền thiết kế như vậy một cái kế sách nô khoáng danh tự này tạm thời không thể dùng kể từ hôm nay ta liền tên là nô quảng doanh chính ngươi chờ ta trần thắng chết rồi vâng nô khoáng chạy vâng a này thật đúng là thú vị triệu cao a triệu cao ngươi có thể đây là cái nhân tài địch quang lỗi lời này ngược lại không là quái gở trâm trọng mà là nghĩ đến quá khứ trần thắng nô quảng cố sự thiên cổ truyền lưu các đời khởi nghĩa nông dân đều sẽ bị đem ra so sánh rất nhiều người đều muốn quá nếu như lúc trước sưng vương không phải trần thắng mà là Nô quảng kết quả sẽ có hay không có chỗ bất đồng lúc trước ở Bích huyết kiếm thế giới địch quang lỗi cũng từng nghĩ tới vấn đề này đem lý tự thành so sánh trần thắng đem lý nham tống hiến sách so sánh ngô quảng chỉ có điều địch quang lỗi cuối cùng lựa chọn không phải nâng đỡ ngô quảng mà là gia nhập nghĩa quân hố chết trần thắng thu phục ngô quảng chính mình làm hoàng đế phi yên nói cái kia ngô khoáng sẽ trở thành đại uy hiếp sao cái kia không phải ta có thể quyết định ồ vậy là ai có thể quyết định một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến nói người không phải người khác chính là doanh chính địch quang lỗi cười nói ngươi quả nhân xin mời tiên sinh chỉ điểm chỉ cần ngươi anh minh thần võ để bách tính người, người có đất loại có cơm ăn có áo mặc vậy thiên hạ vạn dân chính là kiếm của ngươi kiếm này không kiên không phá không có gì có thể kháng cự quyết trí tiến lên không gì cả nổi doanh chính nói nô khoáng là nông gia đệ tử nông gia đệ tử quá mười vạn một người kéo một người liền có thể kéo hai trăm ngàn người thiên hạ trồng chọn người trong không phải nông gia đệ tử càng nhiều chỉ cần có thể tranh thủ đến đại đa số phần nhỏ có thể lật lên sóng gió gì coi như là nông gia đệ tử phần lớn người sở cầu cũng có điều ấm no ai có thể cho bọn họ ấm no bọn họ liền chống đỡ ai chư tử bách gia nông gia đệ tử nhiều nhất rất nhiều người coi như là hiếp cũng không biết người nông ra mới là tối an vận tốt nhất mời chào mạnh tử vân bảy người y bạch căn thịt lê dân không đói không hàn nhưng mà không vương giả chưa chi có vậy ở cổ đại trông trọt nhưng là đại sự bên trong đại sự từ triều nhà tân bắt đầu liên thiết trì túc bên trong sử hắn đổi thành đại nông hiến đại tin ông đứng hàng tam công cựu khanh cựu khanh lớn như vậy quan đương nhiên không ngừng phụ trách trồng trọt còn phụ trách phụ trách trưng thu điền thuê số thuế dự thảo toán phú ti phú cảng phú quá cảng toán môn chờ thuế má kinh doanh muối thiết rượu chế tác chuyển bán tương đương với ba tỉnh lục bộ bên trong hộ bộ Ba Tỉnh Lục Bộ là một cái vĩ đại tiên phong, nhưng cũng không phải là thích hợp mỗi một thời đại. Địch Quang Lỗi cùng Hàn Phi đề cập tới đầy miệng, Hàn Phi tỉ mỉ khảo sát mấy tháng, rốt cục viết thành một phần tấu chương. Doanh Chính cũng cảm thấy loại này chế độ không sai, không chỉ có thể mời chào càng nhiều người mới, còn có thể đệ xuống chư tử bách ra bên trong gì thành. Binh ra có thể vào bộ binh, pháp gia có thể vào hình bộ, mặc ra có thể vào công bộ, nông ra có thể vào nhà bộ, nho ra có thể vào lễ bộ, pháp gia nho ra đều có thể vào lại bộ, thầy thuốc có thể vào thái y viện, âm dương gia có thể vào khâm thiên giám. Chư tử bách gia sở cầu có điều là tiến vào triều đình. sử dụng hết sở học, ai cho bọn họ cơ hội, bọn họ thì sẽ vì ai hiệu lực, chính là khẩn mạnh cũng không ngoại lệ. Doanh chính đến đây, không phải vì mấy ngày nay ám sát, mà chính là việc này. Chương 516, một niệm sinh chân vũ, linh cơ viên phủ Tô. Chương 516, một niệm sinh chân vũ, linh cơ viên phủ Tô. Chư tử bách gia đều có sở cầu, cũng không biết tiên sinh sở cầu là gì. Địch Quang Lỗi nâng lên Huyền Vũ ấn, nói, đại vương làm nghe qua âm dương ra ngũ đức câu chuyện, đông hoàng thái nhất cầu nước đức, khiến ngũ đức viên mãn, ta đồng dạng, cầu nước đức, khiến bảo vật viên mãn. Có điều Nếu như ngươi thật sự băn khoăn, chờ ngươi nhất thống sáu quốc, có thể cho ta phong cái thần vị. Thần vị? Tiên sinh muốn trở thành cái gì thần? Địch Quang Lôi Khoác phát tiền đủ, thân mang huyền bảo, giáp vàng thắt lưng ngọc, cầm kiếm chận mắt, chân đạp quy xà, đỉnh cháo viên quang, nói, Trần Vũ, Trần Vũ đại đế. Doanh chính nói, tiên sinh có công lớn khắp thiên hạ, quả nhân tự hoàn toàn dẫn. Phu quân, Trần Vũ đại đế là gì sao thần tiên? Huyền Vũ sùng bái ở Hán triều mới từng bước hưng khởi, đến Tống triều, vì cấm kỵ, thay tên vì là Trần Vũ, mãi đến tận Minh thành tổ chu lệ phụng thiên tính nan, đăng cơ thành đế, Trần Vũ đại đế sùng bái mới rộng rãi truyền lưu. Bản thế giới thần hệ lấy khuất nguyên cựu ca làm chủ, cùng hậu thế đạo giáo thần hệ, Phật giáo thần hệ, Hồng Hoang thần hệ cũng không giống nhau, Phi Yên chỉ biết Huyền Vũ, không biết Chân Vũ. Chân Vũ đại đế là một cái rất lợi hại thần tiên, đạo gia thần tiên, từ luyện thành Huyền Vũ ấn bắt đầu, ta liền phát hiện ta cùng hắn phi thường có liên quan. Đã từng ta nghĩ tu hành phái khác võ học, người là đánh vỡ mệnh số, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định thuận tự nhiên. Huyền Minh cái tên này chỉ có thể dùng cho đời này, đời sau nên thay cái danh hiệu." Phi Yên nói, "Đời sau? Đời sau ngươi muốn tên gì? Khả năng gọi Huyền Nguyên, cũng khả năng gọi Huyền lắc vẫn là câu nói kia, thuận tự nhiên liền có thể Chú, đời sau ngươi còn sẽ gặp phải ta sao?" Địch Quang lỗi lời thề son sắt nói rằng, "Gặp." Phi Yên nghe vậy cực kỳ cảm động, đang muốn cùng Địch Quang lỗi làm một ít yêu làm sự, Thiên Lang đã nhích lại gần, "Cha, đời sau còn gặp được tiểu Nguyệt như sao? Nhà ta bảo bối đáng yêu như thế, đời đời kiếp kiếp đều là con gái của ta." "Cha, người ta muốn ngự kiếm đi trên trời chơi." "Được được được, chúng ta cùng đi, Phi Yên có muốn hay không đi?" Phi Yên dễ môi, nói, "Đi, cùng đi." Hô, Phù Tô thật dài thở phào, nói, "Bầu nhụy, đánh đổi bao nhiêu ba?" Trương Lương nói, "8 lần." Nông gia truy binh tuy rằng càng ngày càng nhanh, nhưng cũng càng ngày càng ít, nhiều nhất còn có một lần ám sát chỉ có thể ở nước sở cảnh nội. Lính tần nhận được tin tức, đã sắp mau tới viên. Nông gia người dốc hết sức mạnh, càng ngày càng điên cuồng. Ngắn ngắn hai ngày, đã vây giết đầy đủ 8 lần. Tham dự vây giết nông gia đệ tử vượt qua bốn ngàn, tính cả tình báo hậu cần, vượt qua sáu ngàn. Phù tô bên người ngoại trừ trương lương cùng mưu nghị chỉ còn lại dưới hai mươi kỵ, ám khí tiêu hao hết, đan dược cũng dùng gần đủ rồi. Mặc kệ là phù tô vẫn là nông gia, cũng đã đến cực hạn. Phù tô cũng còn tốt, viện binh càng ngày càng gần. hy vọng càng lúc càng lớn nông gia nhưng phi thường không dễ chịu tham dự vây giết đệ tử là nông gia tinh nhuệ nhất đệ tử cũng là bất an nhất phân đệ tử những người này tổn thất quá nữa hơn nữa hãm ở hàm dương tinh nhuệ tuyệt đối là thương gân độ cốt không có 3 năm tính dưỡng không thể khôi phục một chuyện trả giá càng nhiều càng không cam lòng từ bỏ dù cho đã cắt thịt cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhị đau đớn một đau một đau tiếp tục cắt nông gia trưởng lão lúc này chính là loại này cảm giác sáu đại trưởng lão lịch sư bảo mình còn lại năm người hết mức bị thương theo giao thủ tăng nhanh thương thế càng ngày càng nặng đã thương tổn được căn cơ nhưng bọn họ không có ngừng tay Này đã không quan hệ chính nghĩa hay không, chỉ là bởi vì bọn họ không cam lòng. Không chỉ là sáu đại trưởng lão không cam lòng, nông gia hiệp khôi Điền Quang cũng không cam lòng. Điền Quang làm người dũng cảm trung nghĩa, trí dũng song toàn, thân minh đại nghĩa, là một cái phi thường tiêu chuẩn hiệp khách. Nhưng rất nhiều lúc, chính nghĩa một cái tên khác gọi là lập trường. Điền Quang trung thành với Sở Vương Xương Bình Quân, là nước Sở hiệp khách, đứng ở nước Sở lập trường, hắn có thể không chút do dự đối với phủ Tô Vung Kiếm Bốn. Anh tà dương đỏ quạt như máu, tiếng la giết thanh truyền mười dặm. Nông gia tinh nhuệ đệ tử tạo thành địa trạch bốn trận pháp, gian nan ngăn cản viện binh. Viện binh đã đến tuy rằng chỉ có một ngàn kỵ binh nhưng đã đầy đủ hướng về lính tần chứng minh phủ tô vị trí vị trí lấy lính tần tinh nhuệ trình độ nhiều nhất nửa cái canh giờ đại quân tất nhiên đến phù tô nhìn điền quang cùng năm đại trưởng lão nói viện binh đã đến các ngươi thua đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua điền quang nói vậy chúng ta ngay ở đại quân đến trước lấy đi tính mạng của ngươi chịu chết đi địa trạch 24 kẽ hở đã bị trương lương nhìn ra điền quang mọi người cũng không có triển khai địa trạch 24 mươi trận pháp mà là tạo thành một cái chính tam tài trận cùng một cái phản tam tài trận phát động vệ công phù tô lấy ra cuối cùng hai viên huyết bồ đề cùng trương lương một người một viên khôi phục trạng thái toàn lực ứng địch viện binh đang ở trước mắt phù tô không còn bận tâm tiêu hao toàn lực thôi thúc vạn kiếm pi tông tỉ mỉ như mạng kiếm khí hướng về tứ phương bắn trụm trưng lương lấy vô danh kiếm pháp phụ trợ hoặc phòng ngự hoặc tá lực hoặc đánh lén hoặc né tránh trải qua mấy tràng sinh tử chém giết hai người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm hai loại kiếm khí tụ hợp là một tự nhiên mà thành phảng phất là một người xuất ra viện binh đã đến các ngươi hiện đang ra tay còn có ý nghĩa gì nông gia đệ tử đa số dân chúng tầm thường sở cầu có điều ấm no hà tất tham dự quốc cuộc chiến tranh Trương Lương một bên ra chiêu, một bên dùng ngôn ngữ tan dã sáu người đấu trí. Điền Quang mọi người biết Trương Lương ngôn ngữ như nào, không thể dễ tin, nhưng không tự chủ được theo Trương Lương lời nói suy tư. Liên tục các chiến, tất cả mọi người đều cảm giác được bị bại. Nhìn thấy hy vọng thời điểm, có thể dùng nghị lực chiến thắng nguy bại, không nhìn thấy hy vọng thời điểm, cảm giác mệt mỏi chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Nông ra năm đại trưởng lão tuổi tắc tác cũng đã không nhỏ, hơn nữa thương thế trên người, cái kia thật đúng là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, ra tay càng ngày càng vô lực. Phu Tô nói, các ngươi nếu là thoái lui ta có thể ngay ở trước mặt tam quân tướng sĩ trước mặt tuyên bố chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không thì tự gánh lấy hậu quả lời còn chưa dứt chỉ nghe chen một tiếng phủ tô bên hông bảo kiếm tự mình ra khỏi vỏ bay đến phủ tô trong tay bảo kiếm tú có hoa văn có tô điểm thái châu nhìn xa như ngọc triệu xuân băng nhìn gần tự quỳnh đại Thủy tuyết hào quang vạn đạo điểm lành rực rỡ trên thân kiếm thiên nhiên hình thành hai cái chữ triện xích tiêu cái này tiên thụ thần kiếm rõ ràng là đế vương tri kiếm Sích tiêu kiếm bảo kiếm tự mình ra khỏi vỏ liền chứng minh phủ tô được kiếm tán thành vào tay bắt đầu một sát na phụ tô trên người tỏa ra một luồng uy nghiêm hiển hách thiên tử lòng khí không giống với doanh chính tiết huyết bá đạo thiên tử lòng khí phụ tô khí tức trên người càng thêm nhân tử càng thêm rụ rỗ nhưng như thế nào đi nữa nhân tử như thế nào đi nữa dụ dỗ, vậy cũng là đế vương đế vương uy nghiêm hạ dung kinh nhận. vạn kiếm quy tông một khi sử dụng vạn kiếm như phó thấy chủ áp chế muôn vàn kiếm thuật chính là chính tông vương đạo kiếm pháp phù tô với nguy cơ thời gian được xích tiêu kiếm cái này đế vương chi kiếm tán thành kiếm khí càng ngày càng cao quý cùng trương lương phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm hai người lực lượng mạnh mẽ áp chế lại sáu người điền Quan nói nếu như thế vì ta nước sở an nguy hôm nay chính là liệu mạng tính mạng không lớn cũng nhất định phải phế bỏ ngươi điền quang cỡ nào kiến thức há có thể không biết phụ tô trên người dị thường trên đời đã có một cái doanh chính quyết không thể lại có thêm một cái phụ tô ồ thật không một ánh lửa bỗng dưng bay lên thức tha thức tha bóng người từ trong ngọn lửa đi ra chính là thật lâu chưa từng xuất hiện diễm linh cơ điền quang nói diễm linh cơ ngươi làm sao có khả năng ở đây đương nhiên là phụ nhà ta tiên sinh chi mệnh bảo vệ đại vương tử an toàn dứt lời diễm linh cơ móc ra hai viên huyết bồ đề đưa cho phủ tô cùng trương lương các ngươi những ngày nghịch tặc thực sự là cho thể diện mà không cần chịu chết đi nhiều năm cổ tu Diễm Linh cơ thể chất bị đầy đủ khai phá ở ngọn lửa phương diện tu vi so với Phi Yên không chút nào tốn chỉ là hư lạnh một tiếng ngọn lửa hừng hực đã tràn ngập mười triệu chu vi lửa cháy bừng bừng Phi Yên bên trong Diễm Linh Cơ phảng phất ngọn lửa tinh linh chân đạp hỏa phượng cầm trong tay hỏa kiếm ngón tay ngọc nhỏ dài hơi điểm nhẹ ngọn lửa năm màu cũng đã mãnh liệt mà ra sinh tử quyết đấu Diễm Linh Cơ không hẳn thắng được Điệp Quang nhưng Diễm Linh Cơ trên người có lượng lớn linh lượng có thể cùng phụ tô trương lương một bên cắn thuốc một bên đánh lấy ba địch 6, kiên trì tất nhiên có thể thắng Chớ nói chi là quân tần viện binh lúc nào cũng có thể sẽ đến, kiên định như đề quang, tâm cũng chìm xuống dưới. Chương 517, thiên hạ tranh chấp, đâu chỉ ở chiến trường. Chương 517, thiên hạ tranh chấp, đâu chỉ ở chiến trường. Ngũ hành thuật là người nào sáng chế, đã không thể tra xét. Nhân không chỗ nào mà không bao lấy đặc tính, tu hành ngũ hành thuật võ giả tu sĩ rất nhiều. Đại đa số người chỉ tu hành một loại, hoặc là kiêm tu hai, ba loại, có thể tu thành ngũ hành nguyên khí vạn người chưa chắc có được một, bằng ngũ hành sinh hóa, lấy một mạch hóa ngũ hành người càng là hiếm như lá mùa thu. Diễm Linh Cơ tu vi không coi là hàng đầu. nhưng nàng tiên thiên thể chất quá mức xuất sắc vừa ra đời liền vượt qua người khác mấy chục năm khổ tu mới có thể vượt qua giai đoạn dưới sự chỉ điểm của địch quang lỗi diễm linh cơ lấy tự thân tâm hỏa làm trụ cột tâm hỏa bình tỳ thổ tỳ thổ sinh phổi kim phổi kim hóa thận nước thận nước nhuận căn mục căn mục vượng tâm hỏa tu thành các loại một mạch hóa ngũ hành đây chính là cái gọi là ngũ khí ngũ tạng hợp ngũ hành ngũ hành sinh hóa hỏa gián thành căn mục có thể sinh tâm hỏa vượng tâm hỏa chí khiến tỳ thổ bình tỳ thổ sinh kim kim hóa thủy nước có thể sinh mục triệt thông linh miễn cưỡng hóa hóa đều nhân hỏa hóa khắp trời cao vạn vật linh tuy là thủ xảo, Nhưng uy lực thực tại bất phàm, theo chân khí thôi thúc ngọn lửa phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, huy hoàng sáng chói như điện xế lửa đỏ, sáng bắc huy huy, tự hà phi dáng kỳ. địch như công kích, một mạnh hóa ngũ hành sinh sinh không thôi, điểm điểm ánh lửa liền có thể thành liệu nguyên ngọn lửa. địch như phòng ngự, hỏa khí xâm nhập trong cơ thể, xuyên vào ngũ tạng lục phủ như ung nhọt tận xương, muôn vàn khó khăn nổ cường sao, mạnh cũng không phải đặc biệt mạnh, thắng không được cao thủ chân chính. nhưng ngọn lửa này thực sự là quá mức khó chơi, càng là năm đại trưởng lão thương thế nghiêm trọng, không thể đem hô hấp chuyển thành nội tức, hô hấp thời gian không khỏi hút vào một ít hỏa khí. Không khí nhập thể tiến vào lá phổi, phổi thuộc tính kim, ngũ hành sinh khắc, hỏa khắc kim, hỏa khí gặp đối với lá phổi tạo thành thương tổn. Năm đại trưởng lão gần giống như tiến vào hỏa hoạn hiện trường, cũng không có thể bế khí, vừa không có khăn lông ướt, chỉ có thể hô hấp xương khói hỏa khí, khiến lá phổi bị hao tổn. Lá phổi tổn thương càng nặng, càng không nhịn được miệng lớn hô hấp, càng làm miệng lớn hô hấp, hút vào hỏa khí liền càng nhiều, hình thành một cái không ngừng suy yếu mặt trái tuần hoàn. Năm đại trưởng lão tình cảnh so với vây ở hỏa hoạn hiện trường người càng thêm nguy hiểm. Bọn họ đối mặt nguy không ngừng có hỏa diễm, còn có liên miên không dứt kiếm khí, bị ngọn lửa chậm lại tốc độ. sẽ gặp kiếm khí tập kích, bị kiếm khí đâm bị thương, ngọn lửa lập tức của tới, lại là một tầng mặt trái tuần hoàn. Nếu không có Điền Quang Võ công cao thâm, địa trạch 24 trận pháp tinh thâm huyền diệu, năm đại trưởng lão sợ là muốn xuất hiện giảm quân số. Ngọn lửa hừng hực dường như một cái cũng trụ trẻ lớn, bao phủ mười mấy trượng chu vi. Diễm Linh Cơ mang theo phủ Tô cùng Trương Lương, ở ngọn lửa bên trong tới lui tự nhiên. Rõ ràng là lấy 3 địch 6, lấy ít đánh nhiều, nhưng chiếm cứ 7 phần 10 thế tiến công, mà ưu thế càng lúc càng lớn. Luận Võ Kỹ trên áp chế càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, là con đường phía trước mê man tuyệt vọng. Nông gia tiên gọi 10 vạn đệ tử có thể xưng tụng tinh nhuệ nhưng không đủ vàng mấy vì lần này ám sát tiêu hao vượt qua một nửa chín lần vây giết, chỉ giết chết một chút tiểu binh đừng nói phù tô trường lương mông nghị đều chỉ bị thương nhẹ linh tân viện binh đến ám sát tay trắng trở về nếu là lại tổn thất mấy vị trưởng lão nông ra liền thật sự muốn thất bại hoàn toàn đặt tại điện quang trước mặt chỉ có hai con đường một được ăn cả ngã về không cùng thôi thúc liệu mạng pháp môn dùng sức mạnh mạnh nhất đánh giết phù tô coi như không thể thành chí ít chết lừng lẫy hai ba vị trưởng lão thôi thuốc liệu mạng pháp môn mở ra chỗ hồng hắn mang theo hai vị trưởng lao thoát đi lại đồ đại kế từ cảm tính mà nói điền quang hy vọng đi con đường thứ nhất từ lý tính mà nói hắn nhất định phải đi con đường thứ hai thời gian khẩn cấp không kịp phí lời sáu người liếc mắt nhìn nhau đã làm tốt quyết định vũ Đồ cùng huyền tông đem công lực tụ hợp vào đến binh chủ trong cơ thể binh chủ tự kiếm vũ người ngưng tụ binh giết chết thuật sáng chế bá đạo kiếm thuật vào đúng lúc này rốt cuộc hiện lộ gian nên có bá đạo ba vị trưởng lao suốt đời công lực hóa thành hơn 10 trường, trường kiếm khí quay về tả phía sau bắn mạnh mà ra bá đạo kiếm thuật ngưng tụ vốn là canh kim sát khí gặp bị ngọn lửa khắc chế nhưng ba người nghiền ép toàn bộ tiềm lực liều chết một đòn lấy điểm phá mặt Dĩ nhiên hình thành kim nhiều hỏa tức hiệu quả. Kiếm khí đã qua, ba phủ Chu Vi mười mấy trượng ngọn lửa vách tường bị siết ra một cái to lớn chỗ hổng. Một giây sau, phù Tô Trương Lương kiếm khí hành đến, ba người bị vây thành một miệng. Điền Quang một tay nhấc theo dược vương, một tay nhấc theo cấp thần, từ chỗ hổng nhanh chóng thoát đi. Vì tam khuyết nhất, nơi này là Diễm Linh Cơ vì phòng ngừa bọn họ cho cùng rất dậu, chủ động lộ ra cái hở, chạy trốn tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ngay ở Điền Quang lao ra ngọn lửa khắc, mũi tên dường như hạt mưa bình thường đánh xuống. Ngọn lửa ở ngoài không phải đường sống, mà là mông điểm dẫn dắt nước tần mạnh nhất tinh nguyện, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. vi tam khuyết nhất chiêu tiếp theo là đuổi tận giết tuyệt phù tô quát lên quy xuống đất đầu hàng người miễn tử điền quang còn không mau mau đầu hàng điền quang vẫn nộ quát chỉ có chết trận điền quang không có đầu hàng điền quang ta tuy chết tự có người kế thừa hiệp khôi vị trí dẫn dắt nung ra lật đổ hung bạo tận. phù tô cũng không phải không người nóng tính nghe vậy quát lạnh ngu xuẩn mất khôn chúng tướng sĩ bán cung nay không phải giang hồ luận võ là lùng bắt phản bội bắt giết thích khách tự nhiên không cần nói cái gì giang hồ quy củ giang hồ quy củ là gì sao là một đám coi rẻ pháp luật trong trận không kiêng rẻ người từng trải vì lợi ích của chính mình mà sáng tạo quy tắc đừng nói phù tô trương lương dù cho là giang hồ tác khách sống đến mức lâu đối với này cũng là xem thường địch quang lỗi trải qua bên trong thế giới lương hệ thế giới võ hiệp võ giả tương đối thủ quy củ kim cổ thế giới võ hiệp một nửa một nửa còn lại trên căn bản không có thủ quy củ như hoàng hệ thế giới võ hiệp tần thời minh nguyệt loại hình không có giang hồ võ giả đều là chính trị gia thủ giang hồ quy củ không phải bịa đỡ đạn chính là tay chân bị đùa bỡn xoay quanh cuối cùng âm ngũ rời khỏi sàn diễn diễm linh cơ nhìn về phía phù tô nói Ngươi rất phẫn nộ. Phu Tô nói, bọn họ đại thể là tầm thường nông hộ, vì sao nhất định phải tham dự những này? Diễm Linh Cơ nói, đáp án của vấn đề này ta cũng không biết, có điều ta đến trước, tiên sinh để ta cho ngươi biết một câu nói. Nếu như cầm lấy cái quốc có thể ăn no mà ấm, lại có mấy người đồng ý cầm lấy đau thương. Trương Lương nói, trải qua này chiến dịch, nông gia tinh nhuệ tổn thất hơn nữa, trong vòng 3 năm khó để khôi phục, chính là để những người đệ tử tầm thường để đau xuống thương, cầm lấy cái quốc đại thời cơ tốt. Phu Tô thật dài thở phào, nói, trong vòng 3 năm, 10 vạn nông gia đệ tử, 99.900 vạn cái quốc. oanh oanh liệt liệt đại ám sát kết thúc nông gia hiệp khôi cùng sáu đại trưởng lão bọc mình tinh nhuệ đệ tử tổn thất quá nữa đã bị đánh cho tàn phế nô quảng lòng ôm chỉ lớn nhưng không được không tạm thời ẩn nhẫn mặc ra của cải vốn là bị yến đan bại gần đủ rồi nương nhờ vào sở vương sau khi nhìn như khôi phục mấy phần uy nghiêm trên thực tế miệng của gắn thỏ cao tiệm ly là một cái rất tốt nhạc sĩ nhân phẩm cũng vô cùng tốt nhưng hắn không phải một cái hợp lệ tự tử hắn không hiểu trao đổi ích lợi cũng không hiểu ẩn nhẫn độ mạnh nên lạnh thời điểm không cứng nên nhuyên thời điểm không nhuễn mặc ra bây giờ tình hình còn không bằng nông gia la vóng tàn hơn nữa Nhưng thanh trừ bên trong nguy hiểm, Hàn triệu Ngụy tam quốc bị bắt quý tộc cũng bị mượn cơ hội quét sạch, một chút tổn thất, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Phúc hỏa tương y nghĩa, mê hoặc thủ tâm sớm giáng lâm, với nước tần mà nói, trái lại thành chuyện tốt bốn. Thiên sinh, ngài đối với Thiên Minh Vương tử việc thấy thế nào? Không phải đưa đi đạo gia Thiên Tông tu hành sao? Thiên Tông trưởng môn xích tùng tử thu hắn làm đồ, cái đám này lao ra hỏa, trà trà trà. Bởi vì địch quang lỗi hiệu ứng cảnh bướm, cái nhiếp cùng kinh kha nhận thức, nhưng không có như vậy thâm giao tỉnh, kinh kha cũng không có huy thác. Cái nhiếp dò hỏi Thiên Minh sự, chỉ là xuất phát từ thiện tâm. lo lắng doanh chính đem hắn ban cho cái chết không hiểu cái này gọi là xử lý lạnh quá hai năm chờ chuyện này nhiệt độ hạ xuống được là có thể đem người tiếp trở về thiên minh nếu muốn báo thủ làm sao bây giờ cho nên mới đi thiên tông a muốn nói giáo dục vậy khẳng định là nho ra giáo dục trình độ tốt nhất nhưng thời kỳ này nho ra tư tưởng cùng hậu thế rất khác nhau Không tử đối với thủ giết cha cái nhìn là tầm thiêm trầm làm không sĩ phất cùng thiên hạ vậy nội chư thị triều không phản binh mà đấu nói trắng ra chính là đi ngủ đều muốn dẫn minh khí không xuất sĩ bất hòa kẻ thù sinh sống ở cùng một khoảng trời dưới, ở trên đường cái gặp phải, rút đao tử liền làm. Doanh chính làm sao có khả năng để Thiên Minh học cái này? Đạo gia Thiên Tông chú ý thanh tâm quả dục, Thiên Minh cùng kinh kha vốn là không quen biết, đối với kinh kha ấn tượng chỉ ở với truyền thuyết, cũng không thực tế tình cảm, lại thanh tâm quả dục mấy năm, cái nào còn có cựu hận gì? Muốn che lại một chuyện nhiệt độ, biện pháp tốt nhất chính là phát sinh một cái nhiệt độ càng cao hơn sự tình. Thiên Sinh ý tứ là đại quân tân bại, trong thời gian ngắn không cách nào chỉnh binh tái chiến, nông gia mặc gia bị thương nặng, nho gia đạo gia đều có hiệu lực tâm ý, vừa vận nhân cơ hội tuyên bố tân chính. so với cung đình bên trong chuyện tình yêu bách tính hiển nhiên càng thêm lưu ý có thể hay không lấp đầy bụng trên thực tế địch quang lỗi nói chính là đại đa số người ý nghĩ không thể nói không đúng chỉ có điều ngàn tầng phái còn kém mấy tầng doanh chính xác thực gặp tuyên bố tân chính một mặt là mời chào hiện tại, động viên bách tính mặt khác nhưng là mê hoặc nước sở quân thần tụ lại quân đội thừa dịp lúc bọn họ không chú ý phát động một đòn toàn lực quân tần tất bại bị bị ám sát mê hoặc thủ tâm ở tình huống như vậy tập kết năm vạn đại quân được ăn cả ngã về không quả thực là nói mơ giữa ban ngày ngoại trừ địch quang lỗi ở ngoài không ai có thể nghĩ đến doanh chính gặp có phách lực như thế Cái nhiếp không hiểu quân sự, những chuyện này cũng không cần cùng hắn nói, nói điểm hắn có thể nghe hiểu mở rộng hắn tâm đã đủ rồi. Cái nhiếp, chúng ta đã lâu không có luận bàn quá chứ? cá nhiếp nói, một năm có thừa. Têu lên vệ trang, chúng ta tìm một chỗ đánh một trận, cố gắng thả ra gần cốt. Thiên sinh lần này hay là muốn lấy một địch hai, một chọn một, các ngươi không đánh lại được ta, đánh tới đến không có ý gì. Một chọn hai, chỉ luận võ ta thắng không được các ngươi, từ chiến lời nói ta sợ đem thành hàm dương đánh không còn, cũng không cần phải vậy. Vì lẽ đó, ta lựa chọn hai đối với hai. Lời còn chưa dứt, phi Yên xuất hiện sau lưng địch quan lỗi. Vệ Trang cầm Thật chặt xa xỉ Kiếm, nói: "Tiên sinh cẩn thận rồi, lần này nhất định phải phá tan Tiên sinh Lật Trời 36 đường kỳ. Ra tay đi." Vệ Trang cùng người động thủ luôn luôn cất công, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hàng quang nói lên, xa xỉ Kiếm đã đến địch quang lỗi trước ngực. Hoành kiếm thuật, Hoành quán tứ phương. Chương 518, Mở ảo kiếm 11, Thánh linh kiếm nhập ba. Chương 518, Mở ảo kiếm 11, Thánh linh kiếm nhập ba. Hoành quán tứ phương. Luận bàn qua vài lần, Vệ Trang trong lòng biết địch quang lỗi thủ đoạn chống chất, bất kỳ thăm dò đều là lãng phí tốn sức, bởi vậy vừa ra tay chính là cường chiêu. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt biến ảo bốn lần vị trí, mỗi một lần biến hóa đều tấn như tật phong, nhanh như chớp giật. Nhiều năm khổ tu, vệ trang cùng Sa xỉ kiếm đã sớm đến nhân kiếm hợp nhất mức độ. Sa xỉ đặc biệt cấu tạo cùng vệ trang ngoạn lệ chiêu thức hoàn mỹ hòa làm một thể, phản phất một con hung hãn khát máu cùng Sa, sát khí bức người, sát cơ vô hạn. Phi Yên hai tay kết ngoại viên huyền lớn, chân khí ngưng tụ thành hai cánh ở sau lưng triển khai, hai tay tạo thành đệm mổ, quay về Sa Sĩ mũi kiếm nhắm tới. Âm Dương thuật là phi yên căn bản, nhưng nàng dùng đấu voi thủ đoạn nhưng là địch quang lối chuyên thủ. Mỗi khi học thành Tân chiêu, liền đi nguyện thần nơi đó soạt kinh nghiệm, phi yên kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng không kém. Một chiêu điểm lùi vệ trang, phi yên vung hai tay lên, trong tay có thêm một đôi trống mái uyên ương nào. Thứ đao thon dài ưu mỹ, tên là Tương Phu Nhân, hùng đao cảnh mạnh mẽ mạnh, tên là Tương Quân. Tương Quân, Tương Phu Nhân là khuất nguyên cựu ca bên trong thần chỉ, Âm Dương gia cũng có cao tầng lấy đó làm tên. Phi yên tổng kết âm dương thuật cùng cựu tự chân nôn thủ ấn, sáng chế chín chiêu đao pháp, tên gọi Thiên vấn chín đao. Một tây đao, một cái thủ ấn, phối hợp một chiêu đao pháp, uy lực không ở vạn kiếm quy tông, vô danh kiếm pháp, thánh linh kiếm pháp bên dưới. Thiên vấn một đao Thương quân, thượng hạ vị hình, hà do khảo chi, thiên vấn năm đao, tướng phu nhân, tiên hữu cầu long, phụ hùng di du, song đao kết hợp, âm dương hợp lưu đao khí đánh về vệ trang, không chỉ có chính là lùi địch, càng làm muốn cho vệ trang cùng cái nhiếp không thể hình thành phối hợp. Cái nhiếp tự nhiên biết điều này, thất tinh long nguyên ra khỏi vỏ, điểm hướng về phi yên vai trái, phiêu miệu kiếm pháp, kiếm tam phi, cái nhiếp kiếm thuật trước sau như một đơn giản, không có bất kỳ hoa lệ hiệu quả, chính là thẳng thắn dứt thoát một kiếm, kiếm ý lại làm cho người không thể không lùi, không thể không phòng thủ. Địch quang lỗi tay trái dò ra, nhẹ nhàng nắm chặt, bàn bạc áp lực nghiền ép mà xuống. cái nhiếp thân hình nhất thời dừng lại hỗn độn duy nắm thổ kỳ khí tu thành tiên địa thất sắc sau khi này một chiêu uy lực tăng lên mấy lần cái nhiếp không biết việc này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn một chút thiệt nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt sau khi địch quang lỗi theo sát nổ ra trí đại trí cương một quyền trung kỳ lôi phục chấn động thích lịch cái nhiếp cũng không có mạnh mẽ chống đỡ cũng không có cấp thế tiến công mà là vung kiếm phòng thủ cả người dường như ẩn thân hư không không bị ngoại lực tập kích phiêu miệu kiếm pháp kiếm năm hư khác một đầu phi yên trong tay đã biến ảo ra một cái vàng trói lọi sáng như nắng nóng ánh sáng bắn ra bốn phía nóng rực vô cùng trường Thiên vấn Bố Đao, Đông Quân, Tăng thành cựu Trọng, Cao Kỳ Lý. Này một chiêu có thể xưng phải phi yên bản mệnh, hoảng sợ như nắng nóng, nóng rực tự dung nham, manh liệt kình khí làm cho vệ trang đều không thể không lùi. Địch Quang Lỗi lúc này vừa vận nơi sau lưng phi yên, hai tay nâng lên, ở bên thai mở ra, nồng nặc ánh mặt trời bị dẫn dắt lại đây, chói mắt hào quang chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Vạn Trượng Kỳ Hoa che trời mạc. Này một chiêu nhằm vào phe địch thị giác, tương tự với Thái Dương Quyền. Mặt trời tồn tại địa phương, bóng tối tự nhiên biến mất, gần giống như có một con bàn tay khổng lồ, đem cái nhiếp tử trong hư không mạnh mẽ lôi đi ra. mạnh mẽ đánh tan tình trạng của hắn. Một giây sau, nồng nặng ánh mặt trời hóa thành lạnh diễm, ngưng tụ ở địch quang lỗi quyền phải bên trên, sau đó tầng tầng nổ ra. Độc Dương Độc mới vừa chán kỳ hoa. Cái nhiếp trên người bùng nổ ra mấy đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, phiêu miểu kiếm pháp không còn là đơn vừa chiến hai, mà là dung hợp làm một thể. Phá không phi diệt, hư tuyệt thật huyền, huyền chân tuyệt hư, hư không thật tuyệt. Tám chiêu kiếm pháp tùy ý hóa giải, tùy ý tổ hợp, này một chiêu là kiếm nhất phá, chiêu tiếp theo là kiếm năm hư, lại chiêu tiếp theo lại thành kiếm tam phi, kiếm sáu tuyệt. Ra chiêu chi ác liệt, biến hóa chi hòa hợp, chính là địch quang lỗi cũng phải nói tiếng kinh phục. nói riêng về ở kiếm pháp trên thiên phú địch quang lỗi trung quy không sánh bằng vô danh cái nhiếp vệ trang bực này thiên tài nắm đấm đánh người tuy rằng thoải mái nhưng vẫn là kiếm tiên khá là xoay a đấu không mấy chiêu vệ trang cùng cái nhiếp hồi ở cùng nhau địch quang lỗi cùng phi yên cũng là liên thủ ra chiêu vệ trang xuất kiếm hai mươi cái nhiếp liền phối hợp ra một chiêu chân huyền hư tuyển cái nhiếp ra phi không diệt phá vệ trang liền phối hợp ra một chiêu kiếm hai mươi địch quang lỗi ra song kỳ ra biển bá nam bắc phi yên liền phối hợp ra một chiêu thiên vân sáu đao một rắn mướt voi quyết đại thế nào phi yên ra thiên vân tam đao âm dương ba hợp hà bản hóa không. địch quang lỗi liền phối hợp ra một chiêu tán phiếm nói kỳ thay đổi vô cùng hô không sai a hơn một năm nay các ngươi có tiến bộ nhưng như thế vẫn chưa đủ dùng ra bản lãnh thật sự đi nếu như thế tiên sinh cẩn thận rồi vệ trang tối xuất thủ trước kiếm khí cùng như gió mạnh như sóng khí thế rung trời đàng đẳng sát khí thánh linh kiếm pháp kiếm 22. hoành kiếm thuật hoành quán bắt phương kiếm khí tạo thành một cái rất sống động dòng đen mang theo lệnh leo sát khí nhằm phía địch quang lỗi cái theo sát ra tay kiếm khí đơn giản một mạng thẳng thắn dứt khoát với bình thản bên trong ẩn chứa vô cùng sát cơ phiêu miệu kiếm pháp kiếm 10 thiên táng tung kiếm thuật, bạch bộ phi kiếm, kiếm khí tạo thành một cái rất sống động bạch long, nuốt mây nhà khói, ngao du bầu trời. thánh linh kiếm pháp, phiêu miểu kiếm pháp, tung kiếm thuật, hoành kiếm thuật bốn môn tuyệt học vào đúng lúc này hợp nhở tờ làm một thể, thiên địa trong nháy mắt mất đi sát thái, vạn vật rơi vào đỉnh trệ, thời gian dường như bất động. hai người lần này liền chiêu, so với lúc trước ở tân trịnh thành đối chiến hắc bạch huyền tiễn lúc mạnh không biết bao nhiêu lần, mặc dù là kiếm thánh thiêu đốt máu thịt linh hồn diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba, cũng không có này một chiêu rộng lớn còn đại. phi vận chuyển chi khí, ngưng tụ thành một cái hoa văn kỳ dị, sắc lục như ngọc, có mèo khen mèo dài đuôi. không cùng đám người hẻo lánh mùi vị tinh tế bảo đao. Thiên vân tám đao, sơn quỷ, nữ hoa có thể, thuộc chế tự chi. Địch Quang Lỗi đem cương khí hộ thể ngưng tụ với trọng quyền bên trên, phá núi đá vụn quyền kính giống như là núi lửa phun trào bộ phát ra. Độc hành ngạc nhiên nói phá ngàn quân. Đây là chỉ đứng sau hạo tiếp chi quyền cường chiêu, cũng là địch quang lỗi ở thông thường trạng thái dùng mạnh nhất một chiêu. Ầm. Phản phất đạn hạt nhân bạo phát năng lượng ở trong bốn người hội tụ, kịch liệt năng lượng xé rách không khí, xé ra không gian, đem tất cả xung quanh đều trừ khử hầu như không còn. Núi đá cây cỏ, chuột bọ côn trùng giết, hết mức hóa thành bột mịn, nửa điểm không tồn. chính giữa nơi là một cái đường kính tám trượng hình bán cầu hố lớn hố lớn mặt ngoài bóng loáng em dịu tỏa ra nóng rực hoặc hình dường như mới ra lô đồ sứ chính là dùng hiện đại khoa học kỹ thuật cũng rất khó ở đất mùn trên làm ra như vậy bóng loáng như vậy em dịu hố to Này không phải toàn lực của các người, để ta xem các người một chút trưởng thành ra tuyệt chiêu đi vệ trang nhìn cách đó không xa một ánh mắt trong lòng như có ngộ ra nói lúc trước tiên sinh chuyển thụ thánh linh kiếm pháp 22 mươi thước nói nói kiếm pháp này còn có chi cường kiếm hai khổ tu mấy năm cuối cùng cũng có ngộ ra xin mời tiên sinh đánh giá cái nhức nói Tiên sinh truyền thụ phiêu miểu kiếm pháp thời gian cũng từng nói, nói kiếm pháp này tiềm lực vô cùng. Vạn bối suy nghĩ mấy năm, cuối cùng cũng có tiểu thành, xin mời tiên sinh đánh giá. Phi Yên cười nói, ta ở hai ngày trước luyện thành rồi thiên vấn chín đao một chiêu cuối cùng, không thể khống chế hoàn mỹ, các ngươi cũng phải cẩn thận. Địch Quang Lỗi nói, trước mấy thời gian, ta cũng luyện thành một chiêu tuyệt chiêu, vừa lúc ở lúc này triển khai. Lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi trên người bùng nổ ra một luồng như thần tự ma huy thế, ép tới người không thở nổi. Hồn phi phách tán cái thế kỷ, thiên Điệu thất sắc. Hai loại pháp môn dung hợp lại cùng nhau, ngũ giác lại lần nữa bị che đậy. ở bốn người cảm giác bên trong, thời gian lại một lần nữa rơi vào đình trệ. Đây cũng không phải là vì bại địch, mà là cho ba người có lưu lại bước đệm, miễn cho bị thương nặng, thậm chí bỏ mình. Hơn nữa, ở hoàn cảnh này bên trong, cái nhất cùng vệ trang càng thêm dễ dàng thôi thúc được chiêu. Tối xuất thủ trước nhưng vẫn là vệ trang, xa xỉ kiếm vung lên, có thể so với lôi kéo khắp nơi kiếm khí lĩnh vực xuất hiện lần nữa. Có điều này một kiếm không giống với diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 loại kia cực hạn hủy diệt, cực hạn phá hoại, trái lại có một loại dị dạng sinh cơ. Hủy diệt ma kiếm biến thành thiên kiếm, vô tình chi kiếm biến thành có tình. Này một chiêu là có tình thiên địa kiếm 23. Dù là ai cũng không nghĩ đến, một lòng cầu kiếm vệ trang, trước hết lĩnh ngộ dĩ nhiên là có tình thiên địa kiếm 23. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng phi thường bình thường, lĩnh ngộ hủy diệt ma kiếm mới không bình thường. Dù sao bản thế giới vệ trang không có nhiều như vậy trầm trọng bao quần áo, có thể để nằm ngang tâm thái học kiếm, hơn nữa bằng hữu, huynh đệ, người yêu làm bạn, kiếm pháp tự nhiên là có tình và vô tình, vô tình còn có tình. Có tình vô tình, thận trong một ý nghĩ. Cái nhiếp ra tay nhưng vẫn là kiếm mười thiên táng, có điều lần này kiếm khí tiêu tan sau khi tự mình tụ, chiêu thức bị phá giải sau khi lại gặp lần nữa khôi phục. gần giống như phật đàn nếp bàn chuyển thế sống lại phật giáo vẫn chưa truyền vào cái nhiếp không biết cái gì gọi là nếp bàn bởi vậy này một kiếm tên là kiếm mười một sống lại không chỉ là kiếm khí của chính mình liền vệ trang kiếm khí tán loạn sau đều có thể đoạn tụ có thể nói là vô cùng vô tận mãi mãi không có đoạn tuyệt vệ trang mạnh mẽ tấn công cái nhiếp sinh cơ thiên kiếm bao hàm ma kiếm ma kiếm sinh thiên kiếm âm dương luân hồi biến ảo liên tục uy lực so với lúc trước tăng lên vô số kể. chính là lục kiếm nô huyền tiện điểm nhật cũng tuyệt đối không thể tại đây một kiếm ra đời còn phi in hai tay kết nhật mười tấn thôi thúc ngũ linh huyền cùng triển khai thiên vấn chín đao một chiêu cuối cùng chỉ có điều nàng ngưng ra binh khí không phải một cái tên là đông hoàng thái nhất đao mà là một cái tên là chân vũ bảo kiếm trở thành đông hoàng thái nhất chỉ có điều là dẫn vào âm dương gia luân hồi siêu thoát đông hoàng thái nhất mới chính thức chiến thắng chính mình chấp niệm còn nữa nói rồi phi yên địch quang lỗi cùng giường cùng gối mấy năm vô cùng quen thuộc tự nhiên là lấy địch quang lỗi vì là chiêu càng thêm thuận tiện trước đây không biết thần chỉ tên gì mệnh danh là vô song luôn có vương liễu bây giờ biết được thần vì là chân vũ một niệm thông liền như vậy lại thành cho tới địch quang lỗi đương nhiên là trung cực một kỳ hạo kiếp chi quyền ẩm đường chiêu đấu, toàn bộ thành hàm dương đều cảm giác được đất rung núi chuyển bốn. phi yên lời biếng nói rằng, phu quân, vì sao phải đánh thành bộ dáng này? vì an tâm, an tâm, bất luận cái nào quân vương cũng không thể đối với người khác vĩnh viễn tín nhiệm, doanh chính cũng là như thế. ta để hắn nhìn thấy cái nhiếp cùng vệ trang cực hạ, hắn tự nghĩ có kế sách tương đối, đối với hai người sẽ khá yên tâm. đồng thời, thấy được hai người hợp kích hủy thiên diệt địa uy lực, ở không xúc phạm đến cùng tuyến tình huống, doanh chính sẽ không đối với hai người ra tay. cái kia phu quân ngươi đây, nếu là ta không đoán sai, đông hoàng thái nhất cùng vị quốc tử đều gặp doanh chính. Hắn hẳn phải biết, ta không bị bất luận người nào ràng buộc, cũng không ai có thể ràng buộc ta. Đem ta chọc tức lên hậu quả, doanh Chính không chịu được nổi. Tiềm Long, Phi Yên làm nũng nói, lợi hại như vậy vũ khí, cho hai cái lao giả nát rượu xem cũng không cho ta xem. Hừ. Đánh đánh giết giết đồ vật mà thôi, không có gì đẹp đẽ, nói một lời chân thật, như không tất yếu, ta không có chút nào yêu thích vận dụng Tiềm Long. Tại sao? Nhân là tốt nhất vũ khí sử dụng một lần liền được rồi. Chương 519, con gái thành Giang Tinh. Chương 519, con gái thành Giang Tinh. Sự kiện ám sát không lâu sau đó, Doanh Chính tuyên bố nước tần biện pháp. biến pháp nội dung bao quát ở nước tần cảnh nội thống nhất văn tự thống nhất đo lường thực hành ba tỉnh lục bộ chế chờ chút chế độ phù tô cũng chính thức trở thành thái tử công tử phù tô từ đó biến thành thái tử phù tô theo lý mà nói một loạt chính sách cũng không phải là ngắn thời gian có thể hoàn thành đừng nói ba năm tháng 3 năm rưỡi cũng chưa chắc đầy đủ sở yến thể tam quốc cao tầng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra doanh chính vì lần này biến pháp làm bao nhiêu chuẩn bị trên danh nghĩa mới nhất tuyên bố biến pháp trên thực tế cũng sớm đã bắt đầu thực hành bởi vì thời đại quan hệ nước tần quan chế không thể nói là ba tỉnh lục bộ mà là tam công lục bộ chính lệnh ban bố ba ngày sau nho ra trưởng môn nhân phục nhiệm liền vào triều làm quan đảm nhiệm hữu thừa tướng nhan đường vào lễ bộ mặc cho thượng thư bộ lễ pháp gia hàn phi vì là tả thừa tướng lý tư vì là thượng thư bộ hình công thâu gia gia chủ công thâu cựu vì là công bộ thượng thư binh gia vương tiễn vì là thái úy úy liêu tử vì là binh bộ thượng thư ngông điểm vì là binh bộ thị lang âm dương gia người thần đạo gia thiên tông xích tùng tử vì là khoảng trừng trái phải quốc sư còn lại như là khâm thiên giám ty thiên giám thái y viện trở tận có sắp xếp chư tử bách gia nhân tài gần như bị một lưới bắt hết hộ bộ lại bộ thượng thư vị trí vẫn còn để trống người tinh tường đều biết đây là mùi nhử nhưng vậy thì như thế nào học thành văn võ nghệ hàng bán đế vương gia là từ xưa đến nay gần như sở hữu người đọc sách theo đuổi chính là không mạnh loại kia thánh nhân muốn cũng có điều là quân vương trọng dụng dương gia sở trường húng chi là người bình thường nông gia thiên tài không muốn làm hộ bộ thượng thư thị lang bộ hộ sao mặc gia thiên mới đối với công bộ thượng thư công bộ thị lang vị trí không có biện pháp sao công đâu gia, gia chủ công thâu cựu thậm chí thay tên vì là công thâu công lao biểu thị công tâu nhà tại triều công đường triệt để vượt qua mặt ra mặt ra người làm sao có thể chịu ở nước tần quan to lộc hậu sử dụng hết sở trường ở nước khác có tại nhưng không gặp thời thương xuân thu buồn. loại mâu thuẫn này cảm đủ để ép đại đa số không cam lòng xuân thu không nghĩa chiến xuân thu đều không nghĩa huống chi là chiến quốc cái gọi là chính nghĩa rất nhiều lúc đều chỉ là lập trường lập trường thay đổi thời điểm chính nghĩa tiêu chuẩn tùy theo phát sinh thay đổi ở thời đại này thay đổi lập trường cũng không phải cái gì gian nan lựa chọn mặc gia đệ tử kiên trì rất gian nan nông gia đệ tử kiên trì càng gian nan Nông gia đệ tử nhiều là tầng dưới chót mất tính, bởi vì chiến loạn các nguyên nhân, ăn không đủ no cơm, gia nhập nông gia. Hiện tại phổ biến biện pháp phân phát đất ruộng, châu cày, hạt giống, nông cụ, giảm miễn thu thuế, thậm chí còn có nho ra người xây dựng lớp học, giáo dục đứa bé đọc sách. Địa loại đến được, không ngừng giảm miễn càng nhiều thuế má, còn có thể sẽ làm một người bên trong chính, trưởng thôn, loại hình tiểu quan. Chỉ cần chính lệnh có thể phổ biến xuống, không cần thiết 3 năm, 10 vạn nông gia đệ tử nhiều nhất còn lại 1000. Nước Tân vốn là nhân biến pháp mà mạnh, doanh chính liền diện Tam Quốc, hy vọng vượt qua các đời tần vương, hơn nữa hà vì, phục nghiệp Trương Lương chờ một số đông người mới chống đỡ, chính lệnh phổ biến phi thường thuận lợi. Trình Tề các nước quốc vương vừa cũng không đủ quyết đoán, cũng không có cường lực hy vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều nhân tài tiến vào nước Tần. Nguyên bản dự đoán 3 năm dưới dung chuyển, 3, năm tháng cũng đã lắng lại. Càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ chính là, trong lúc này, Doanh Chính vẫn ở điều động quân đội, biến pháp mang đến dung chuyển kết thúc thời điểm, Vương tiến đã xuất lĩnh 50 vạn đại quân đến nước sở cảnh nội. Nước Tần khuynh lực một trận chiến, Vương Tiễn vĩ vàng, ở tuyệt đối binh lực nghiền ép dưới, Hạ Vũ Chi Dũng, Phạm Tăng Lưu Chi đều không coi là cái gì, luân phiên át chiến qua đi. hạng yến binh bại bỏ mình hạng vũ phạm tăng dẫn dắt hơn trăm vị hạng gia tinh nhuệ lùi vào mặc gia cơ quan thành theo hạng yến binh bại nước sở lại không có bất luận cái gì sức phản kháng cuối cùng trở thành cựu giang quận quận trường sa công phá sở đều tù binh xương bình quân sau khi vương tiến thuận tiện bình giang năm nơi công phá nước việt nước tần ở chỗ này thiết lập hội cây quận ngông điểm dẫn dắt đại quân tấn công nước tề công chiếm lỗ địa thiết lập tiếp quận vương tiến tri tử vương bí công yến một trận chiến quốc diệt, thành lập đại quận cùng liêu đông quận lại quá một năm ngông điểm cùng vương bí hai mặt vây công tù binh tề vương tiến diệt nước tề ở tề cựu địa thành lập tề từ đó sáu quốc nhất thống doanh chính thành lập hoa hạ cái đầu tiên đại nhất thống vương triệu bốn tần hiếu công theo hào hàm tri cố ủng ung châu nơi quân thần cố thủ lấy dòm ngó chu thất có cuốn khắp thiên hạ bao gồm hết vũ nội bao quát tứ hải tâm ý thôn tính bát hoang tri tâm cho đến thủy hoàng phấn sáu thế sau khi liệt trấn thượng sách mà ngự vũ nội thôn hai chung mà chết chư hầu lý trí tôn mà chế lục hợp chấp gõ nhào mà quất roi thiên hạ uy trấn tứ hải công nguyên trước hai trăm hai mươi một năm nước tề diệt vong doanh chính nhất thống sáu quốc doanh chính cho là mình đức kiêm tam hoàng ưu khuyết điểm ngũ đế tại chọn dùng tam hoàng chi hoàng, ngũ đế chi đế tạo thành hoàng đế danh hiệu, chấm cũng thành hoàng đế chuyên môn xưng hô, nam lấy bách việt nơi, cho rằng quế lâm, tự quận, bách việt chi quân, túi lầu hệ cảnh, ủy mệnh dưới lại. Công nguyên trước 218 năm, triệu đà dẫn dắt đại quân đánh vào bách việt, đem bách việt nơi biến thành nước tần lãnh thổ. Chính là khiến mông điểm bắc trúc trưởng thành mà thủ dào, nhưng hung nô hơn 700 dặm, người hồ không dám xuôi nam mà ngựa chân đuôi, sĩ si không dám dương cung mà bà ván. Công nguyên trước 214 năm, mông điểm xuất binh bắc kích hung nô, công chiếm cao quyết, dương sơn, bắc giả đất ngay, thiết lập quận cửu nguyên, di chuyển bách tính, khai phá bắc cường. xây dựng trường thành bốn thời gian mấy năm tháng một cái đã qua ở mọi người mới phụ tá dưới nước tần quốc lực không chỉ có không có theo chiến tranh mà hao tổn trái lại càng ngày càng mạnh lãnh thổ cũng càng lúc càng lớn sáu quốc bách tính đại thể đã quen thuộc tần chế lấy người tần tự xưng. đã từng những người phản kháng sức mạnh hoặc là đầu hàng hoặc là hủy diệt hoặc là ở chỗ tối không dám hơi có tỏ đầu ra cho tới cái gọi là nội dung vợ kịch cũng sớm đã không tồn tại thiên minh còn ở thiên tông tu đạo tình cờ về tới xem một chút lệ cơ không có nửa phần muốn báo thủ ý tứ cái nhếp an tâm ngay ở trước mặt ngự trước nhất phẩm thị vệ đeo đao, lào bà hài tử nhật đầu giường tháng này có không nói ra được khoái hoạt vệ trang ở doanh chính ủng hộ dựa vào địch quang lỗi cho bản đồ biển đi thuyền ra biển đến lưu cầu đài loan chiếm lĩnh hòn đảo trở thành lưu cầu quốc chủ không phải hắn lưu luyến quyền thế mà là bởi vì trên người hắn có thêm trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm thật giống như lúc trước thượng quang lương Càn la phong hàn lệ nhược hải phong hành liệt chú vệ trang không cần quyền thế địa vị nhưng vệ trang hậu nhân cần hoàng đế đương triều danh chính thiết huyết bá đạo giang hồ thế lực bị áp suất đến cực hạn đi giang hồ không chỉ có không tiền đồ hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể trở thành tội phạm truy nã cuối cùng chết ở triều đỉnh cao thủ vây công bên dưới vệ trang còn có một loại ý nghĩ chính là cái nhiếp hàn phi trương lương mọi người có thoái ẩn tri tâm có thể thêm một cái ẩn cư nơi đến tốt đẹp bốn cha thắng cùng bại có phải là ngược lại địch quang lỗi kẻ nhạt nhữ môi nói sau đó thiếu cùng danh gia người lui tới cố gắng một đại cô nương há mồm liền nói lung ta lung tung ngụy biện mười mấy năm qua đi thiên lang đã dáng ngọc yêu tiểu dường như trên tiên sơn tinh khiết nhất cái kia đóa hoa tuyết liên vừa giống như là trên chín tầng trời tiết tử, chỉ có điều Thiên Lang vốn là cùng Địch Quang Lỗi học không ít ngụy biện, gần nhất lại cùng Danh Gia người tiếp xúc tương đối nhiều, thành ra gần nghe tên Giang Tinh, liền tinh hồn đều vòng quanh đi. Không mở miệng, so với Đạm Đài Tính Minh càng tuần, so với Tần mộng Giao càng tiên, so với Tạ Thi càng tĩnh, so với Hư Dạ Nguyệt càng có mị lực. Vừa mở miệng, người yếm cầu tăng, có lúc liền Địch Quang Lỗi cũng không nhịn được muốn đánh nàng. Chính mình khuê nữ không nỡ lòng bỏ đánh, Địch Quang Lỗi mỗi lần tức giận, liền đi đem Danh Gia mấy lao già đánh một trận, Danh Gia cái kia mấy lao già càng bị đánh, càng cho Thiên Lang chuyển vào ngụy biện. Thiên Lang nói. Cha vẫn chưa trả lời vấn đề đây. Thắng bại cũng không phải là tuyệt đối ngược lại. Một số thời khắc, thắng chính là bại, một số thời khắc, bại chính là thắng. Thì như đây, tỷ như ta nghĩ nhường ngươi cho ta nện đấm lưng, nào nãy bay, ngươi nhưng đến cùng ta nói ngụy biện, ta coi như bị thắng, cũng cảm thấy không thoải mái. Cái này kêu là thắng chính là bại. Thiên Lang vội vàng ở Địch Quang Lỗi trên bả vai bóp mấy cái, làm lúc nói, cha cha, người ta là đến hỏi vấn đề, ngài liền giải đáp một hồi mà. Bên trái bên trái, thêm điểm lực, ai đu, thoải mái. Địch Quang Lỗi ô neo vai, nói, trên đời không có tuyệt đối ngược lại sự tình, thắng bại, âm dương. sinh tử đều là như vậy cha mới vừa nói thắng bại âm dương chuyển hóa cũng không có hiểu sinh tử giải thích như thế nào có người đã chết nhưng hắn lập đức lập môn vì là thế nhân ghi khắc vạn cổ truyền tụng vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng có người sống sót nhưng hắn không chuyện ác nào không làm vì là thế nhân căm ghét ngàn người công kích người người phán hắn sớm ngày chết đi thật không có tuyệt đối ngược lại không có thiên lang khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa nói cái tia cha có thể hay không tìm ra một quyển chỉ có chính diện không có phản diện quyết mạch địch quang lỗi vươn tay trái ra đem dưới mái hiên trông gió băng hấp lại đây một cái hoàn thành một cái mặt mùa bù đưa cho thiên lang nói cho thiên lang vạn không nghĩ đến nàng cùng công tôn linh lung nghĩ đến rất lâu vấn đề khó lại bị như vậy ung dung liền giải quyết thiên lang suy nghĩ một chút dịu dàng nói sinh tử cái kia cha nói chính là nguy biện người ta nói chính là trên thân thể sự sống còn cũng không phải là nội tâm địch quang lôi nói đem một con mèo đặt ở không gia quang không gia thanh trong giường, bên trong thả một bình khói độc trong vòng một cách giờ chứa đựng khói độc chiếc lọ có một nửa tỷ lệ vỡ vụn một nửa tỷ lệ không nát hiện tại không đánh mở giường, bên trong miêu là chết vẫn là sống miêu sẽ không chạm xấu chiếc lọ sao sẽ không tại sao bởi vì nếu như ngươi sẽ cùng ta nói ngụy biện công tôn linh lung liền sẽ trở thành con nhỏ kia ta cảm thấy thôi nàng không sẽ chủ động muốn chết thiên lang nghĩa mai cười vài tiếng nói cha, vậy người ta có thể hay không hỏi một cái công thâu nhà vấn đề hỏi đi vận chuyển vật nặng hoặc là dùng bánh xe hoặc là dùng gỗ tròn có hay không loại kia có gọc có cạnh nhưng cùng bánh xe có tương đồng hiệu quả đủ vật địch quang lỗi ngưng nước thành băng ngưng tụ thành một chiếc đơn giản bốn bánh xe đầy phẳng trước hai cái bánh xe là bánh xe tròn sau hai cái là lai lạc hình tam giác thiên lang bị cả kinh trợn mắt mất mổn. Mới vừa muốn tiếp tục đặt câu hỏi, Địch Quang lối nói, muốn làm có ta, còn kém 2000 năm đây, ngoan ngoãn cho ta đấm lương đi. Chương 520, Hạng Vũ gặp Lô Quảng, đầm lớn Hương Trinh Minh. Chương 520, Hạng Vũ gặp Lô Quảng, đầm lớn Hương Trinh Minh. Đại Trạch Sơn, Lục Hiển Trủng. Nơi này là nông gia tổng đàn, là nông gia quan trọng nhất vị trí. Nông gia hiệp Khôi Ngô Quảng xem thủ hạ đưa tới tin báo, không nhịn được nhíu nhíu mày. Từ khi doanh chính nhất thống thiên hạ, đem biến pháp nội dung đẩy chi khắp thiên hạ, Lô Quảng mỗi lần nhìn thấy tin báo, đều sẽ không nhịn được cau mày. Quan thuộc Triệu Cao bảo tàng bên trong thư tịch, Lô Quảng kiến thức đại đại tăng trưởng. xa so với quá khứ thành tục. đã từng hắn đối với biến pháp nội dung chỉ hiểu hai 3 phần 10, hiện tại nhưng đầy đủ biết được nước tần biến pháp đáng sợ một mặt tăng lên quốc lực để nước tần càng ngày càng mạnh một mặt mời chào nhân tài đem chư tử bách ra gần như một lưới bắt hết nam trinh bách việt bắc kích hung nô khai phá tây bắc xây dựng trưởng thành nhiều như vậy đại sự không chỉ có không có tha đổ nước tần trái lại tăng cường bách tính lực liên kết mới vừa trở thành hiệp khôi nô Quảng cảm giác mình có thể ở trong vòng 3 năm để nông gia khôi phục đỉnh cao mấy năm trôi qua đừng nói khôi phục liền duy trì cũng đã vạn phần gian nan hiện nay nông gia trong danh sách đệ tử có điều vạn mấy có thể xưng tụng là tinh nhuệ có thể dùng cho tác chiến không đủ hai ngàn bên trong phần lớn là sáu quốc phá diệt thời gian thoát đi quý tộc những người này không phải là bởi vì tán thành nông gia tư tưởng chủ trương mà gia nhập là bởi vì không cam lòng mất đi cơm ngon áo đẹp sinh hoạt đối với nước tần có bao nhiêu phẫn hận mới gia nhập nói trắng ra chính là bọn họ chính là vì phản tần đến quản ngươi cái gì nhà chỉ cần phản tần là được sáu quốc quý tộc đại thể tham y xa xỉ tính tình kiêu ngạo tự phụ có thể xưng tụng là nhân tài không bao nhiêu coi như là nhân tài cũng bởi vì phức tạp thân tình quan hệ mà cả tay có thể đem mới có thể phát huy toàn bộ đi ra không vượt qua một trường số lượng. Mấu chốt nhất chính là cuộc sống của bọn họ quen thuộc cùng nông gia đệ tử hoàn toàn không hợp. Lưu bọn họ, lão đệ huynh không đưa, dồn dập trốn đi, không để lại bọn họ. Nông gia hiện đang sợ là liền 500 tinh nhuệ đều thu thập không đủ, sao đàm luận đại nghiệp? Nô quảng lại lần nữa thở dài, nói, Điền Nhuôn, người nhà họ hạng có tới không? Điền Nhuôn là La Vong chữ Thiên số một sát thủ kinh nê cùng chiến quốc tứ công tử một trong quân tín ngụy vô Kỷ con gái. Kinh nê bị giết sau, Điền vì là Nô quảng tu dưỡng, dốc lòng bồi dưỡng mấy năm. Võ công không thua gì nô quảng, trí kế càng là cao trác, bị nông gia đệ tử ca tụng là nữ cổ trọng. Điền ngôn nhẹ giọng nói, về nghĩa phụ, tiên phong quan quý bộ đến, đến rồi, Hạ Vũ cùng Phạm Tăng còn chưa tới. Vào lúc này còn tự cao tự đại, không phải thành sự người a. Điền ngôn nói, nghe đồn Hạ Vũ tính cách cương liệt, thần dũng vô địch, năng lực còn ở ông nội hạng yến bên trên, nếu thật sự như vậy, có chút cái giá rất bình thường. Nô quảng kiên trách, mặc kệ có bao nhiêu bản lĩnh, đều nên hiểu được khiêm tốn, càng là hiện tại, cái gì đều không thành, chẳng là cái thá gì, liền muốn nói phô trương, tự cao tự đại, nếu là thành xong việc, lại nên làm gì ngông cùng. nói đến chỗ này, nô quảng không khỏi nhắc lên doanh chính. nếu nói là năng lực, ai hơn được doanh chính? doanh chính cánh chim không gió thời gian, hai lần tự mình mạo hiểm xin mời Hàn phi, đây mới là người chủ nên có lòng dạ khí độ. những năm này, nô quảng xem nhiều nhất chính là có quan doanh chính tình báo, phân tích doanh chính, nghiên cứu doanh chính, học tập doanh chính, thậm chí có chút điên cuồng. điện ngôn cười khổ nói, hạng gia không có đối với nước tần ngông cùng sức lực, đối với chúng ta ngông cùng sức lực vẫn có. nô quảng nghe vậy lại lần nữa thở dài, ngập miệng không nói. hạng gia gốc gác mạnh hơn nhiều nô quảng, hơn nữa phạm tăng giúp đỡ, hạng gia phát triển mạnh hơn sanosa. ngoại trừ mặc ra cơ quan thành ở ngoài hạng lương anh bố long mã, trung ly mọi từng người chiếm cứ một mảnh đỉnh núi thu nạp nước sở chạy tán loạn bại binh binh mã vượt qua 8 ngàn nông gia cùng hạng gia đánh tới đến dù cho có đất trạch 24 trận pháp giúp đỡ nông gia cũng tuyệt không là hạng gia địch thủ thực lực chính là sức lực hạng gia so với nông gia thực lực mạnh mẽ hạng gia cuồng nông gia chỉ có thể nhịn trên thực tế không ngừng nô quảng cảm thấy đến khó chịu phạm tăng đồng dạng cảm thấy đến khó chịu hạng vũ lợi hại là thật là lợi hại lực bạn sơn hà thần dũng vô địch sông pha chiến đấu không gì cả nổi nhưng hạng vũ tùy hứng lên vậy cũng thực sự là tùy hướng muốn Thần nông đường ở ngoài nô quảng xa xa ra nên đón rốt cục nhìn thấy hạng vũ mấy năm trôi qua hạng vũ đã thành niên thân cao chín thức, uy vũ dường như thiên thần dù chưa đỉnh khôi quả giáp nhưng khí thế làm người chấn động cả hướng phách khiến người ta không dám nhìn thẳng nô quảng cao giọng nói nghe tiếng đã lâu chủ nhà họ hạng thần dũng vô địch hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền hạng vũ nói hiệp khôi quá khen ta là bối, rất nhiều chuyện còn muốn hướng về hiệp khôi thỉnh giáo lời này tất nhiên là không hạng vũ nghĩ ra được là phạm tăng nghĩ đến mấy loại khả năng một câu một câu dạy cho hạng vũ nguyên bản hạng vũ không muốn lưng những câu nói này tiếc rằng phạm tăng nghĩ đến khuyên hắn học thuộc lòng sách biện pháp hơn hai năm trước âm dương ra diệt một cái tên là Thục sơn muôn phái Thục sơn đệ tử thạch lan một mình chạy trốn bị hạng vũ cứu thạch lan bản tính ngu cũng chính là hạng vũ số mệnh an bài người yêu ngu cơ rất nhiều lúc phạm tăng muốn cho hạng vũ làm một ít chuyện không muốn làm tỉ như học thuộc lòng sách xạ giao thì sẽ thác thạch lan hỗ trợ hàn huyên vài câu qua đi hạng vũ nhìn có chút rách nát kiến trúc nói hiệp khôi sinh hoạt đúng là khá là đơn giản à lời này ngô Quảng có thể chịu điền luôn không thể nhẫn nhịn. điền tiến lên doanh doanh chào. nói nông ra lấy tiết kiệm vì là đức nghĩa phụ chỉ đem tiền tài dùng cho luyện binh an dân thường lạc phương diện nhưng là không lắm lưu ý không dối gạt ngài nói chúng ta y phục trên người là tốt nhất quần áo bình thường đều không nỡ lòng bỏ xuyên nói điền ngôn cô y vén lên ống tay áo lộ ra một cái nho nhỏ miếng bá lời này công khai khóc than trên thực tế là châm trọc hạng vũ vào lúc này còn cùng chú ý hạng vũ cái nào có thể chịu đựng cái này không giống nhau không chờ phạm tăng mở miệng lập tức nói rằng áo cơm có thể đơn giản một ít đất tổ dù sao cũng nên tu sửa một hồi lời vừa nói ra phạm tăng suýt chút nữa chưa cho tức chết Tâm nói ta tổ tông ạ, nói cái gì đều có thể nói, lời này cũng không thể để a." Quả nhiên, Điên ngôn mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, nói: "Hung bạo tần nhật nhật đã kích, nông gia đã vào được thì không ra được, luyện binh đều rất miễn cưỡng, chớ nói chi là tu sửa đất tổ, ngày khác xuống đất, không biết có gì bộ mặt đối mặt tổ tiên." Hạng Vũ nghe vậy nổi trận lôi đình, nếu không có Thạch Lan đúng lúc tiến lên kéo, sợ là muốn động thủ. Điên ngôn nói rõ chúng ta cùng không tiện tu sửa đất tổ, thực tế ý tứ là chúng ta như thế nào đi nữa chắn đất tổ còn bảo lưu, các ngươi hạng gia đất tổ lại ở nơi nào đây?" Phạm Tăng nói, nữ quản trọng thật miệng lưỡi Sợ là không ở danh gia công tôn linh lung bên dưới. đã từng danh gia còn có trị quốc thuật, lao tổ tông huệ thi càng là làm qua thừa tướng. Thời thay thế đổi, danh gia tư tưởng nội hạch từ lâu đã khỏi. Bây giờ danh gia không thể nói người tăng cầu yếm, nhưng cũng đảm đương không là cái gì địa vị cao. Những năm này trong triều danh gia đệ tử nhiều là dùng cho đối ngoại trong chiến tranh viết chiến thư khiêu khích, hoặc là chiến thắng sau diếu võ dương ai. Phạm tăng lời ấy không phải tán thưởng Điền Ngôn mồm miệng lanh lợi, mà là nói nàng không biết nhẹ, không rõ thế cuộc khoe khoang miệng lưỡi, thành sự không đủ. Điền Nhuôn vẫn cứ bày ra nhu nhược tư thái, miệng lưỡi như thường. phản bác phạm tăng đồng thời còn động viên hạng vũ hỏa khí nô quảng thấy này đối với triệu cao nhiều hơn mấy phần cảm kích nếu không có triệu cao tàng bảo khố bên trong những cuốn sách đừng nói bồi dưỡng điền Nôn, liền nghe hiểu những câu nói này đều không làm được điền Nôn khiêu khích hạng vũ vẫn đúng là không phải vì cái kia điểm mặt mũi mà chính là điều tra hạng vũ phạm tăng tâm tính ngoại trừ nô quảng cũng không ai biết điền Nôn chủ tu võ công không phải kiếm thuật mà là sắt quan sát công thu thủy minh Mâu, sắt quan sát dùng cho đấu võ có thể thấy rõ thân thể kinh lạc bên trong nội lực vận chuyển quy tích nhìn thấu thật giả nhìn thấu ảo giác dự đoán ra tay dùng cho sinh hoạt, có thể quan sát đến thân thể nhịp tim tình hình, do đó nhận biết lời nói thật cùng nói dối. Thời gian nói mấy câu, nàng không nhìn ra phạm tăng sâu cạn, nhưng đem hạng vũ nhìn cái thông suốt, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm qua đi, hai bên bắt đầu thương nghị liên minh việc. Một cái liên minh quan trọng nhất chính là cái gì? Đắp, thống nhất hiệu lệ Nói cách khác, nhất định phải có một cái có thể áp đảo phần lớn người minh chủ. Hạng gia thực lực mạnh với nông gia, minh chủ vị trí trừ hạng vũ ra không còn có thể là ai khác. Nhưng hạng vũ ở nông gia cũng không hy vọng muốn trở thành minh chủ còn cần đi cái quá tràng, luận võ tranh minh. Hạng gia vốn là quý tộc. hạ vũ tự nhiên biết sáu quốc quý tộc tật xấu không đem bọn họ đều đánh phục rồi minh chủ vị trí tuyệt đối ngồi không vững đến nông gia địa bàn thương nghị kết minh việc cũng là bởi vì điểm này hạ vũ một bước nhảy đến lục hiền trùng trên quảng trường đứng thẳng người lên quát lên muốn trên đồng thời đến đây ta cùng nhau nhận một cái si view đường đệ tử quát lên ngâm quần ta đến chiến ngươi. vô danh diễn viên quần chúng làm sao là hạ vũ đi thủ chỉ một chiêu hạ vũ liền nắm lấy cổ áo của hắn đem hắn ném ra ngoài một cái khôi ngôi đường đệ tử cùng hai cái tứ nhạc đường liên thủ tiến lên hạ vũ một tay một cái hết mức ném ra ngoài ta nói rồi không phục cùng tiến lên các ngươi xem thường ta sao? 6 người tiến lên, 10 người tiến lên, 20 người tiến lên. bất luận bao nhiêu người, Hạ Vũ chỉ bằng một đôi nắm đấm, liền mạnh mẽ đem người đẩy lùi. Điền Nhuôn xem hái hùng kiếp vía, Hạ Vũ chiêu thức con đường cũng không tính tinh diệu, nhưng sức mạnh của hắn thực sự là quá lớn, tốc độ thực sự là quá nhanh, một chảo một quyền, liền khiến người ta khó có thể chống lại. càng đáng sợ chính là, Hạ Vũ chỉ là đem người ném ra ngoài, vẫn chưa giới nặng tay hại người, sức mạnh khống chế có thể gọi hoàn mỹ không một tí vết. ác chiến đến nay, Hạ Vũ thân bất động bằng không dịu, một giọt mồ hôi đều không lưu, thể lực gần như không có tiêu hao. tiếp tục đánh nhau, nông gia tinh thần nên bị triệt để chèn ép không còn. Nô Quảng bay người lên trước, nói: "Hạng gia chủ hảo công phu, ta nông gia có một trận pháp, tên là Địa Trạch 24, gia chủ nếu có thể phá đi, chúng ta nguyện tôn sùng là minh chủ." Hạng Vũ nói: "Được, ra tay đi." Nô Quảng, điền luôn, kể cả bốn vị đường chủ tạo thành 6 người trận pháp, đem Hạng Vũ vây vào giữa. Dây đặc như núi áp lực nghiền ép mà xuống, Hạng Vũ tự nghĩ khó có thể bằng song quyền thủ thắng, khẽ một tiếng, rút ra này thành thiên thụ chiến đao. Ba năm trước, Hạng Vũ đao pháp đại thành, đao phách sấm sét, trên thân đao từ đó nhiễm phải lực lượng lối điện, bởi vậy mệnh danh là lôi đao lôi đao ở tay hạng vũ khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm màu tím lôi đình vờn quanh ở hạng vũ quanh thân phản phất lôi thần giáng lâm tràn ngập lẫm liệt uy nghiêm bất khả xâm phạm hạng vũ nhìn bốn phía một ánh mắt quát lên chư vị cẩn thận rồi uống lôi đao treo ngược thực mà không hoa tử lôi đao khí mãnh liệt mà ra thử lôi đao pháp xuân lôi bạo cức chương năm trăm hai mươi tinh hồn đấu hạng vũ trương lương gặp phạt tăng chương năm trăm hai mươi tinh hồn đấu hạng vũ trương lương gặp phạt tăng sấm xét cùng mặt trời các vì sao mặt trăng như thế đều là giả nhất tự nhiên sùng Bởi vì sớm xét so với nhận nguyện tình càng thêm đưa tay là có thể trả tới, vừa có thể xét đánh khiến người chết, có thể mang đến vô cùng quý giá nước mưa. Bởi vậy, bất luận phương Tây và phương Đông thần thoại, thần sấm đều là cao quý vô cùng thần chỉ. Hoa Hạ thần thoại bên trong sớm nhất ghi chép lôi thần là lôi trạch, thân rồng đầu người, hoa tư thị giẫm lôi trạch vết chân mà mang thai, sinh ra phục hy thị. Lại tỷ như đạo giáo cựu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, chủ sinh sát khô vinh, thiện ác thường phạt, hô mưa gọi gió, chém yêu phục ma, hiệu lệnh lôi đỉnh, trên chiếu thiên tâm đại đạo, dưới<td>tệ u minh quân cổ. Trong chợt là nông ra chuyện quan trọng nhất. nông gia đệ tử đối với sấm xét có thiên nhiên tôn sùng cùng kính nghệ nhìn thấy hạng vũ này một đao sáu quốc quý tộc chỉ cảm thấy hạng vũ thần dũng vô địch nông gia đệ tử nhưng đối với hạng vũ thân thiện mấy phần lôi đỉnh đao khi kéo tới địa trạch 24 trận pháp tùy theo vận chuyển tuy nói trận pháp này bị trương lương phá giải phạm tăng cũng tiêu hao to lớn đánh đổi tìm rõ trận pháp khuyết điểm nhưng hạng vũ trận chiến này chính là hiện lộ uy nghiêm cũng không muốn thủ xảo phá trận. trận pháp dựa theo xuân sinh hạ vinh thu khô đông diệt trình tự vận chuyển hạng vũ không chỉ có không có ngăn cản trái lại mặc cho ngô quản mọi người thôi phát trận pháp kỹ năng lấy xuân lôi bạo cất đối với xuân sinh lấy thiên toàn lôi chuyển đối với hạ Vinh, lấy chìm lôi địa ngục đối với thu khô lấy đông lôi phích lịch đối với đông diện lấy công đối công lấy cứng trọi cứng bất luận trận pháp làm sao cường lực hạng vũ cũng là nửa bước không lùi dũng khí chi hảo, khí lượng to lớn để nô quảng khiếp sợ không thôi vừa mới còn cảm thấy đến hạng vũ hữu dung vô nghiêu không có tác dụng lớn đền nôn, giờ khác này nhưng có chút đấu kỵ thạch lan xác thực hạng vũ tâm tư không bằng phạm tăng tâm trầm cũng không thể dường như phạm tăng như vậy bảy mưu nhưng hắn có không gì cản nổi tuyệt thế dũng lực càng đánh càng hăng kinh thiên đấu trí nạy cảm đến cực điểm chiến đấu trực giác, bốn chiêu đối đầu qua đi, Hạng Vũ không chỉ có vô sự, trái lại càng đánh càng hăng. Bốn vị nông gia đường chủ võ công đối lập yếu kém, mặc dù có trận pháp bảo vệ, cũng bị lôi đỉnh đao khí mạnh mẽ đánh bay, lui ra chiến đấu. Điền Nhuôn là dựa theo là vong sát thủ phương thức huấn luyện, võ công thua kém Huyền Tiễn một bậc, nhưng trí tuệ cao tuyệt, ứng biến thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, uy hiếp độ tuyệt không thua gì là vong chữ thiên số một sát thủ. Nô Quảng võ công nằm ở Điền Nhuôn cùng Huyền Tiễn trong lúc đó, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, uy hiếp độ so với Điền Nhuôn không chút nào tốn. Phụ nữ liên thủ, dù cho không phải đâm giết, là quang minh chính đại liều mạng. cũng có thể thắng được huyền tiễn nếu là tiếp tục đối công xuống hạng vũ chính là có thể thắng cũng có điều là lưỡng bại cầu thương kết cục mọi người vốn là kết minh cũng không liều chết chi tâm địa trạch 24 đã bị phá đánh tiếp nữa không ý nghĩa gì phụ nữ liếc mắt nhìn nhau lấy chắc chủ ý đông lôi phích lịch một chiêu qua đi hạng vũ bay người lên nổ ra chín đạo bá đạo vô cùng lôi đình đào khí thử lôi đao pháp cùng xét đánh cử tiêu chín đạo đao khí qua đi không giống nhau không chờ hạng vũ nổ ra dưới một đao nô quảng cùng điển ngôn sau lùi lại mấy bước chủ động chịu vua lấy sức một người đánh bại nông ra nhiều vị cao thủ vốn nên là kiện đáng giá cao hứng sự tỉnh hạng vũ nhưng có chút buồn bực hắn nhìn ra hai người còn có hậu chiêu chỉ có điều không muốn đánh chủ động nhường cho tích trữ kinh lực không có nổ ra đi không khỏi có chút không thoải mái cũng may hắn lập tức liền có thể giảm bớt trong lòng không vui ngay ở nông gia hạng gia tuyên bố kết minh hạng vũ vì là minh chủ nô quảng vì là phó minh chủ một khắc một cái trào phúng âm thanh xa xa chuyển đến một đám chó mất chủ còn dám vọng gọi lại nghiệp cái gì nông gia hiệp hội hạng gia bà vương có điều là bờ ruộng con chuột rụt cổ lại rùa đen thôi hạng vũ phẫn nộ quát lăn ra đây thủ trưởng thành ao Một đao chém về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một cái thân mang ngôi sao Hoa Văn Lam Bảo, mắt trái chu vi có ngọn lửa màu tím nhạt Hoa Văn, da dẻ dị thường trắng non thiếu niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiếu niên này tuổi tác cùng hạng vũ gần như, thần thái cùng hạng vũ bình thường kiêu ngạo, ánh mắt nhưng có khác biệt lớn. Bị hạng vũ nhìn chằm chằm, gặp cảm giác được giày đặc như núi áp lực, dường như nhìn thấy quỷ thần. Bị thiếu niên này nhìn chằm chằm, nhưng dường như rơi vào vực sâu không đáy, khiến người ta không rét mà run. Tinh hồn. thanh niên tinh hồn. Toàn bộ âm dương gia, ngoại trừ Đông Hoàng thái Nhất, không người là thủ. Tinh hồn danh hiệu tuy rằng không tính đặc biệt nổi danh, nhưng tin tức linh thông đều biết vị này Âm Dương Gia hữu Hộ Pháp đáng sợ. Phạm Tăng lạnh lùng nói, Âm Dương Gia Tinh hồn, ngươi tới làm cái gì? Tinh hồn cao ngạo nói, nhàn cực tẻ nhạt, ra ngoài đi một chút. Vừa vặn gặp phải một đám phản bội thử, bản tọa thân là Hộ nước pháp sư, tự nhiên có trách nhiệm thanh để ý đến các ngươi cái đám này con chuột. Một năm trước, Tinh hồn khiêu chiến Nguyện thần, chiến thắng, thay thế được Nguyện thần trở thành nước Tần Hộ nước pháp sư, lấy quốc sư thân phận thanh trừ phản bội, bất luận tình lý vẫn là pháp lý, đều nói xuôi được. Nô quản quát lên, chỉ bằng ngươi. Thừa. Nông gia hạng gia kết minh. vừa vặn bắt người này cho săn tế cờ tinh hồn lắc lắc đầu nguyên bản là ta một người đến nhưng không khéo chính là trên đường tới ta lại gặp phải hai người lời còn chưa dứt chỉ nghe dầm một tiếng hai cái luyện chuyển bóng người phá tan nóc nhà đứng ở tinh hồn phía sau một người thân mang hồng trường bạc màu đen vóc người lồi lõn co hưng thú dung mạo lanh diễm hai tay đỏ đậm có chứa bạc h hai màu hoa văn móng tay đen kịp như mực rõ ràng là âm dương gia năm đại trưởng lao bên trong đại tư mệnh một người thân mang màu tím lụa mỏng hồng nhạt tóc dài trên mặt mang theo lụa trắng Không thấy do khuôn mặt, chỉ xem đường viền, dung mạo tuyệt không kém đại tư mệnh, rõ ràng là âm dương ra năm đại trưởng lao bên trong thiếu ti mệnh. Điền muốn nói, còn chưa đủ. Tinh hồn cười lạnh nói, có đủ hay không, đánh xong lại nói. Hạng Vũ rút đao ở tay, quát lên, cái kia liền đến đi. Lôi đao vung lên, lôi đỉnh đao khí mãnh liệt mà ra, chính là xuân lôi bạo cức. Hạng Vũ ở võ đạo tiên phu thực sự là quá mạnh, vẻn vẹn đấu một hồi, cũng đã lĩnh ngộ địa trạch 24 trận pháp hơn nửa tinh yếu, gồm xuân sinh hóa vào đến xuân lôi bạo cước bên trong. Nguyên bản cổ điện nghị, thực mà không hoa đao khí, lúc này lại sinh ra sinh sôi liên tục, liên miên không rất ý cảnh. tinh hồn trên lòng bàn tay ngưng ra một thanh trường đao khí nhận treo ngược một đạo long hình đao khí lấy cứng trọi cứng đón nhận hạng vũ lôi đình đao khí âm dương ra rất nhiều bí thuật tinh hồn yêu nhất chính là này tụ khí thành nhận phương pháp vì để cho hắn làm thật cùng chơi địch quang lỗi chuyển tinh hồn nhiều loại võ kỹ bên trong liền có hỏi không nhiều lần thay đổi long hồn đạo pháp khí nhận tất nhiên là không sánh được thiên thụ lôi đao nhưng đao khí đối đầu so với chính là chân khí cùng đao ý tinh hồn không mảy may sợ đây chính là này thanh thiên thụ thần binh cũng không tệ lắm xem ra ngươi không phải ra rưởi có thể tiếp ta một đao người vô công cũng không sai không phải hư hữu biểu ngu xuẩn. phản phất là số mệnh bên trong kẻ địch hai người vừa thấy mặt đã lẫn nhau cảm thấy đến khó chịu tham dò một chiêu sau khi đồng thời múa đao nhằm phía đối phương hạng vũ đao pháp cương liệt bá đạo phản phất lôi đình trời giáng chiêu nào chiêu nấy đều có khai sơn phân nước lực lượng khổng lồ tinh hồn đao pháp thận trọng đại khí dường như long đẳng cựu tiêu thức thức đều có nuốt mây nhà khói thần uy khác một đầu điền luôn kể cả mấy vị nông gia trưởng lão ngăn cản đại tư mệnh cùng thiếu ti mệnh nô quản cùng phạm tăng nhưng là chỉ huy sĩ tốt ở lục hiền trùng ở ngoài bảy trận hai người đều không phải người ngu tinh hồn ba người đến như thế xảo, tất nhiên là bên trong gia kẻ phản bội. nếu biết được nông gia hạng gia kết minh tin tức triều đình tự nhiên không thể bông tha một lưới bắt hết đại thời cơ tốt tinh hồn ba người chỉ vì ngăn cản những người cao thủ hàng đầu vì là đại quân tấn công kéo dài thời gian quả nhiên trận pháp mới vừa bố trí kỹ cảng mấy ngàn hơn bạn mũi tên nọ đã dường như hạt mưa bình thường đánh xuống nước tần cung nọ thiên hạ vô song mỗi khi gặp đại chiến tất trước tiên bắn cung phá hoại quân địch trận hình suy yếu quân địch sĩ khí năm xưa tần sở đại chiến phạm tăng thấy tận mắt nước tần tiễn trận đáng sợ đem hy vọng đặt ở mặt ra trên người chỉ tiếp trời lại không chiều ý người mặc ra cơ quan thuật không ở công thâu nhà bên dưới nhưng cũng không am hiểu chế tác thảo phạt vũ khí mà cung nọ tiện trận cũng không chỉ là vấn đề kỹ thuật còn có quốc lực vấn đề không có lượng lớn tiền tài thông thạo thợ thủ công thích hợp vật liệu lấy cái gì tạo nỏ. nhiều năm tích lũy phạm tăng cũng chỉ có thể cho hạng vũ thân vệ phân phối nọ cầm tay cùng quân tần nọ trận lẫn nhau so sánh tranh lệch vô số kể. nô quảng kinh hô đây chính là mông điểm đại phá hung nô nọ trận sao hẳn là mông điểm đến rồi không trách nô quảng hoàng sợ thực sự là mông điểm uy danh quá thịnh Bắc kích hung nô giết đến ba vạn hung nô máu chạy thành sông hơn mười vạn hung nô đầu hàng trở thành xây dựng trường thành lao lực nếu là mông điểm đến rồi, vậy thì thật là một điểm đường sống đều không có. Phạm Tăng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không phải mông điểm, là Trương Lương. Tần sở cuộc chiến lúc, Phạm Tăng cùng Trương Lương từng có 16 lần quyết đấu, tám vị trí đầu thứ Phạm Tăng chỉ thua một lần, sau 8 lần Phạm Tăng chỉ thắng một lần. Trương Lương trưởng thành tốc độ thực sự là quá mức đáng sợ. Mấy năm trôi qua, Phạm Tăng vẫn cứ nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Năm đó Trương Lương còn có thiếu niên khí phách, yêu thích làm hiểm, cuối cùng bị hắn bắt được kẽ hở. Hiện nay Trương Lương làm việc thận trọng, vững vàng, không cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi. Nô quảng trong lòng biết địa trạch hai trận pháp không ngăn được Trương Lương. quát lên, nông gia đệ tử, hết mức nghe theo phạm tiên sinh chỉ huy, người trái lệnh giết. phạm tăng nói, đa tạ phó minh chủ tiến nhiệm, lão phu tất không phụ nhờ vả. Và. tiến vào mặc ra cơ quan thành sau khi, phạm tăng giữ mặc địch lại binh thư nhìn mấy lần, ở thủ thành phương diện là đại gia bên trong đại gia, ở ngô quảng phối hợp dưới, phạm tăng chỉ huy sĩ tốt, dựa vào có lợi địa hình bố trí phòng ngự, tử thương cấp tốc giảm thiểu. trương lương cảm giác được bên trong biến hóa, tùy theo biến trận, hai cái số mệnh an bài đối thủ, thời gian qua đi mấy năm, ở đầm lớn hương bắt đầu rồi một vòng mới quyết đấu. lục trùng bên trong, tinh hồn cười lớn nói rằng, nghe được sao? Chiêu đình đại quân đã đến thức thời quỳ xuống đất đầu hàng bằng không chỉ có một con đường chết hạng vũ một chiêu đông lôi phích lịch bước lui tinh hồn quát lên trên đời chỉ có chết trận hạng vũ không có đầu hàng hạng vũ tinh hồn trả lại một chiêu long hành tứ phương trầm trọng nói nhưng có đào tẩu hạng vũ ha ha ha đại tư mệnh nổ ra một trường âm dương huyết thủ hấn cười nói tiểu cô nương ngươi dùng tựa hồ là la vong võ nghệ thanh kiếm này hẳn là kinh nghệ, không giải thích giải thích sao điền môn cười lạnh nói chờ ta giết ngươi ta sẽ ở ngươi trước mộ phần cố gắng giải thích chương năm trăm hai mươi hai thiên lôi đao xé thiên địa bá vương thần thương phá ngàn quân Trong năm 522, tiểu Thiên Lôi đao xé thiên địa, bá vương thần thường phá ngàn quân. Vị thủy bờ sông, Đông Hoàng Thái Nhất, Địch Quang Lỗi, Quỷ Cốc Tử ngồi trên mặt đất, trong tay cắp cầm một cái cần câu. Địch Quang Lỗi cùng Quỷ Cốc Tử đều là tầm thường trang phục, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng ăn mặc hắn cái kia thần kim hắc giao nhau hoa lệ trường bảo, cùng cảnh vật chung quanh đặc biệt không đáp. Nếu không có doanh chính phái người thanh tráng, không thông báo có bao nhiêu người vây xem, cũng không biết gặp có bao nhiêu người thầm mắng người điên. "Đông Hoàng, ngươi liền không thể đổi một bộ quần áo sao? Ta rất yêu thích mặc quần áo này, tại sao phải thay đổi? Có bản lĩnh ngươi tắm rửa thời điểm đường thoát." ưu vi đến chúng ta mức độ này, thân thể từ lâu không nhiễm bụi trần, tẩy không tắm rửa cũng không đáng kể. Đem không tắm rửa nói như vậy thanh tân thoát tục, Đông Hoàng Thái Nhất thật không hổ là bức cách tràn đầy tình tướng thánh thủ. Có điều địch quang lộ yêu nhất chính là cách. Cười nói, vậy ngươi đại tiểu tiện thời điểm, dù sao cũng nên tẩy còn chứ. Khắc, khắc, Đông Hoàng Thái Nhất tầng tầng ho khan vài tiếng, nói, từ sáng đến tôi không cái chính hình, còn mỗi ngày gây sự với danh gia, da, ta xem Thiên Lang cái kia miệng đầy biện chính là ngươi dậy. Thiên Lang thanh tú phi phàm, thiên tư cực cao, Đông Hoàng Thái Nhất dị thường yêu thích. thậm chí có thu là đệ tử thân truyền tâm tư, bởi vì địch quang lỗi ngăn cản mới không thể toàn nguyện. địch quang lỗi giáo dục năng lực quả thật không tệ, thiên lang phẩm hạnh năng lực đều là tối thượng đẳng, chỉ có điều không mở miệng tháng năm tĩnh lặng, vừa mở miệng ba câu nói lấp đến người mở không nổi miệng. đông hoàng thái nhất đối với này phi thường bất mãn. địch quang lỗi tâm nói thiên lang còn không được ta trân truyền, chỉ học gặp nói ngụy biện, còn không học được hết bản, cũng bị người dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa, không bằng miệng đầy ngụy biện đem nhân khí đi. hừ, ta xem tối gặp nói lời chót lưỡi đầu môi chính là ngươi, điểm ấy ta không phủ nhận, thiên lang tuyệt đối không thể dẫm vào phi vết xe đổ. hừ. ủy cốc tử ho khan vài tiếng rời đi đề tài mê hoặc thủ tâm dáng lâm nhiều năm đại kiếp nhưng còn chưa đi qua thiên cơ vẫn như cũ hỗn độn hai vị đạo hữu làm sao xem đông hoàng thái nhất nói thiên mệnh như vậy có thể làm gì địch quang lôi nói nếu có thể làm gì ngươi đem tinh hồn đại tư mệnh thiếu ti mệnh phải đi đầm lớn hương làm cái gì đông hoàng thái nhất hừ lạnh nói ngươi không cũng làm cho trương lương đi đầm lớn hương sao trương lương là phụng thái tử chi mệnh đi tuần tra quan chức tham hủ tình huống không có quan hệ gì với ta tinh hồn là bị ngụy biện làm cho hoa mắt vắng đầu ra ngoài giải sầu không có quan hệ gì với ta Vì con gái của ta đẹp đẽ như vậy, để hắn bội con gái của ta trò chuyện, hắn còn dám cười vui, phản hắn. Phi, một nhanh ngọc thu chưa mỏi rũ bị ngươi dạy thành như vậy, ta nhận ngươi rất lâu. Uy Cốc Tử đầy mặt bất đắc dĩ nhìn địch Quang Lỗi cùng Đông Hoàng Thái Nhất vỡ lấy cần câu đánh vào nhau, hai cái mới vừa bị câu lên đến ngư ở giữa không trùng trên dưới tung bay, mắt cá bên trong tràn đầy sợ hãi, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vu lên, ba cái dây câu đồng thời bị chém đứt, Uy Cốc Tử vỡ lấy cần câu cùng hai người đấu cùng nhau. Theo danh chính nhất thống thiên hạ, Đông Hoàng Thái Nhất nước Đức Đại Thành ngũ đức đầy đủ, vượt qua âm dương ra các đời tổ tiên. vì là âm dương gia từ cổ chí kim cường giả số 1. huyền Vũ ấn hấp thu doanh chính nước đức lực lượng, hơn nữa dân gian hương hỏa tín ngưỡng, Địch Quang Lỗi tu vi nâng cao một bước, đã đạt đến cái thế giới này cực hạn. Sáu quốc phá diệt, Tung Hành Hai đạo nhìn như biến mất, kỳ thực lấy bộ ngoại giao hình thức tồn tại với triều đình, Quỷ Quốc Tử nhờ vào đó nhảy ra tung hành ra dạo, đến tân một tầng cảnh giới. Trên thực tế, nếu như ba người đồng ý, đều có thể dựa vào tự thân sức mạnh mở ra hàng rào không gian, rời đi cái thế giới này, đến thiên địa mới. Chỉ có điều Đông Hoàng Thái nhất cùng Quỷ Quốc Tử muốn phải mở ra hỗn độn tiên cơ, Địch Quang Lỗi muốn gặp gỡ Võ Công hoàn toàn đại thành Hàn Vũ. lúc này mới không có rời đi ba người mỗi một quãng thời gian luận đạo một lần một mặt là giao lưu tâm đắc một mặt nhưng là thử xem có thể hay không đánh vỡ hỗn độn thiên cơ hay là thuộc về võ giả tà đạo đi tu vi không đủ thời điểm tổng nghị thân thể hòa vào đất trời thiên nhân hợp nhất tu vi đến liền muốn nghịch thiên rồi thiên có cái gì xin lỗi sao an ngay nói thật không có bản thế giới thiên phi thường ôn hòa liền địch quang lỗi loại này kẻ xâm lấn cũng không có căn thủ nhưng chính là muốn nghịch thiên dù cho là tu thiên nhân cảm ứng coi trọng thuận theo thiên mệnh đông hoàng thái nhất cũng không ngoại lệ ba cái cần câu rảo đến giảo đi âm dương chi lực Lực lượng ngũ hành, tung hoành lực lượng dây dưa không ngừng. ở hỗn độn thiên cơ bên trong tìm kiếm một đường ánh sáng. Sau nửa canh giờ, ba người dựa vào đường đại đỉnh cao nhất sức mạnh, mạnh mẽ xé rách hỗn độn, bắt lấy một tia thiên cơ, cần câu hóa thành nát tan. Trên mặt đất hình thành ba cái quái tượng. Quái khôn, trên sáu, Long chiến vũ dã, huyết huyền hoàng. Mỗi lần luận đạo đều có này quái tượng, ba người đã thành thói quen. Quái chấn, chấn động, hành anh, chấn động đến thích thích, trò cười hoa hoa, chấn kinh lý, bất tang Sấm sét nơi, mây mưa hồi minh, bên ngoài trăm dặm không mưa địa phương, nghi thấy thiên tri đông tây nam bất vậy. Hạ vũ có lôi đao, tượng trưng chấn động tự; mây mưa hối minh chỉ hẳn là đầm lớn hương. Lấy này quái tượng phân tích, tinh hồn mọi người chuyến này tất không thể tận toàn công. Ích quái, ích lợi có du hướng về, lợi thiệp đại xuyên. Này quái do lôi hạ phong trên tạo thành, cũng được gọi là phong lôi ích, chính là tốt nhất quái tượng. Phong lôi kích đáng, thế càng mạnh, lôi giúp hưởng, phong lôi giúp đỡ hô trưởng, giao giúp đỡ ích. Có điều ích quái vốn là có lôi đỉnh, nhưng còn có chấn kinh bất lý, lôi trên thiêu lôi, lửa cháy bừng bừng phanh dầu, trái lại với tự thân bị hư hỏng. Đông hoàng thái nhất nói, cũng dự đoán gần như không cái gì là thủ. Ủy cốc tử nói. thế nhân đều nói ta tung hoành ra một lời loạn thiên hạ, bây giờ tung hoành ra dĩ nhiên không ở, chiến loạn làm sao lúc dừng? Địch Quang lỗ cười nói, thanh âm thế tục liêu, phân tranh khi nào Hưu Ai có thể phá danh lợi? Thái hư mặc trò nào du? Liêu, liêu cái dám! Bạo quân chó săn, tiếp ta kinh lôi bạo ngũ nhạc, hạ vũ nộ quát một tiếng, sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành năm cái quả cầu sét, lôi đao dường như cựu thiên lôi đỉnh bình thường chém xuống, mỗi một cái quả cầu sét đều hóa thành một đạo phá núi cản hại đạo khí, lôi đỉnh nộ vang, vang vọng mấy chú rậm, mây đen ngập đầu, xương mũi dày tỏa mặt trời đỏ, hạ vũ một thân võ nghệ đều ở tự thân. tuyệt không cái gì thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhưng đao pháp triển khai nguyên khí đất trời dường như nước sôi giống như rung động mạnh mẽ cải trở trời rồi như trên thân đao lôi đỉnh cùng giữa bầu trời lôi đỉnh hội tụ làm một thể hình thành một cái xuyên vân phá vụ bờ dọn tật xua rút mỗi một thanh nổ vàng cũng làm cho người cảm giác hái hùng kiếp vía Cùng ngạo như tinh hồn cũng bị hạng vũ cùng bạo vô biên khí thế khiếp sợ hai tay bên trên đồng thời ngưng tụ sắc bén đến cực điểm khí nhận đao khí hội tụ thành một cái trường long cùng hạng vũ bờ dọn tật xua rút căn xé cùng nhau long hồn đao pháp long chiến hoàng tuyển theo chiêu thức triển khai Tinh hồn hai tay biến đến mức dị thường nóng rực, dường như thành vứt rồng bình thường. Này nhưng là địch quang lỗi lấy máu rồng vì hắn rèn luyện hai tay, người là làm ra hai cái kỳ lân tí bình thường thần năng tí. Tinh hồn cuồng ngạo, một mặt là tâm tính, mặt khác nhưng là bởi vì máu rồng. Hai đùi chân nguyên ở giữa không trung ầm ầm va chạm, hình thành sền sệt dường như dung nham bình thường năng lượng, sau đó phản phất đạn đạo bình thường vỡ ra được. Kinh lực bắn ra bốn phía, khe khắp nơi, các đá bị lôi đỉnh tiêu đốt thành lưu ly. Hô ho, ho. Tinh hồn thở hồng hộc, cười lạnh nói, "Hạ Vũ, người vo công sát thực không tầm thường, nhưng sức lực của một người, làm sao thắng được thiên quân vạn mã?" Đại quân lập tức liền hội công đi vào, người thua chắc rồi. Hạng Vũ cười như liên nói, ta lôi đao ở tay, thiên hạ đều có thể đi thôi. Vật gì thiên quân bắn mã, có điều gà đất chó sành mà thôi. Dương Cương nổ tung chân khí dung hợp ở lôi đao bên trên, lôi đao hóa thành một đoàn to lớn quả cầu xét. Lấy khí ngự đao, lang không hại người. Đây là Hạng Vũ gặp phải Thạch Lan sau, dung hợp thuộc sơn một ít pháp môn sáng chế tuyết chiếu, là hắn tự nghĩ ra tử lôi đao pháp một chiêu cuối cùng, đòn mạnh nhất. Thử lôi đao pháp, nội lôi tê thiên địa. Quả cầu xét nổ ra, thực sự có lôi đỉnh tức giận, tê thiên liệt địa bay Tinh hồn hai tay bên trên khí nhận bị quả cầu xếp anh vỡ ra được, lôi đao bút bay thẳng ra, bay đến lính tần cùng nông ra đệ tử giao chiến chiến trường, sẽ ra một con đường. Cường chiêu tất nhiên tiêu hao rất lớn, mạnh như hạng vũ, giờ khắc này cũng tiêu hao hơn nửa chân nguyên khí huyết. Bẹo. Thạch Lan bay người đến hạng vũ bên người, trong tay cầm một cây trường đường, một cái khôi giáp. Thương là phá trận bá vương thương, giáp là bảy hải giao long giáp, là mặc ra tổ tiên chế tạo, ngấp trong cơ quan thành nơi sâu xa thần bình. Thạch Lan nhẹ nhàng vung tay lên, dùng ra thuộc sơn phát thuật, vì là hạng vũ mặc vào áo giáp. Hạng vũ tiếp nhận phá trận bá vương thương một chiêu thiên quân đích dịch đánh về tinh hồn này một phen biến hóa động tác mau lẹ nhanh như chấp giật tinh hồn vẫn không có một lần nữa tụ lên khí nhận thương đã đến trước người tinh hồn thân thể về phía sau nằm vật xuống chân phải dường như mùi khoan bình thường đá ra xoắn ốc kinh lực đánh về hạng vũ bụng dưới phong thần thối lôi lệ phong hành thương kính cùng đủ sức lực đấu cùng nhau lại lẫn nhau trung hòa tinh hồn đột nhiên cả kinh tâm nói hỏng rồi quả nhiên hạ vũ chiêu này cũng không phải là vì bại địch mà chính là lao ra vẫn chưa dùng quá nhiều sức mạnh dựa vào bạo phát lực lượng hạ vũ lắc người một cái phóng qua tinh hồn Đến hỗn loạn vô cùng phía trên chiến trường. Trương Lương cùng Phạm Tăng Lâm trận năng lực chỉ huy không phân cao thấp, nhưng quân tần bất luận huấn luyện, trang bị, kinh nghiệm đều mạnh hơn nông gia đệ tử. Vững vàng, vững bước tiến lên, nông gia đệ tử bị đánh liên tục bại lui. May nhờ Phạm Tăng học mặc tử binh pháp, ở phòng ngự phương diện khá là am hiểu, bằng không sợ là đã triệt để tan tác. Phá trận bá vương thương vốn là đơn độc một cây trường thương, cũng không phải là tổ hợp vũ khí. Nhưng lôi đao dĩ nhiên có thể cùng phá trận bá vương thương vừa đúng tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cây kỳ lạ trường kích. Thương kích vốn là thích hợp xung trận, hơn nữa hạng vũ lực bà sơn hà thần lực, đấu tranh với thiên nhiên chiến ý. Càng là thiên quân lực dịch, vạn phu mặt làm. Lấy Trương Lương năng lực chỉ huy, thêm vào tinh nhuệ linh trận, cũng khó có thể ngăn cản Hạng Vũ bước chân. Đương nhiên, mỗi khi Hạng Vũ tụ lên một ít sĩ tốt, Trương Lương đều sẽ sai người bản cùng, đem tụ lên sĩ tốt xô tan. Liên Dương như địch quang lôi ba người liên thủ suy tính ra quái tượng, lôi trên tiêm lôi, tốt quá hóa dở, ích quái thành tuần quái. Sau nửa canh giờ, Hạng Vũ tự biết không cách nào đánh bại linh trận, chỉ được dẫn ra 20, 30 tinh nhuệ giết đi ra ngoài. Hạng Vũ, Phạm Tăng, Lôi Quảng, Điền Luân chờ nhân vật trọng yếu một cái chưa bắt được, nhưng nông ra tổng đàn bị công phá, tinh nhuệ đệ tử tổn thất 9 phần 10. Nông gia từ đó trở thành lịch sử. Chương 523, trên biển thăng thật lâu, Tần Đế gặp Tần Hoàng. Chương 523, trên biển thăng thật lâu, Tần Đế gặp Tần Hoàng. Hô, Hạ Vũ một đám nhân mã bị Trương Lương truy chạy tán loạn khắp nơi, chạy người kiệt sức, ngựa hết hơi, không được không dừng lại nghỉ ngơi. Kiểm kê người ngựa, ngoại trừ Hạng Vũ, Phạm Tăng, Quý Bố, Thạch Lan, Nô Quảng, Điền Ôn, chỉ còn lại dưới 28 kỵ. Bên trong 10 kỵ là Hạng Vũ mang đến tinh kỵ, 18 kỵ là nông gia cuối cùng tinh huệ. Theo đất tổ bị công phá, Nô Quảng khổ tâm tích góp vàng bạc tài bảo, binh khí áo giáp, lương thảo dự liệu, Văn Hiến Thư hết mức rơi vào trương lương trong tay nông gia đừng nói một lần nữa có thời liền truyền thừa đều không làm được trên thực tế theo nước tần biến pháp càng ngày càng nhiều nông gia đệ tử để đau xuống thương cầm lấy cái quốc nô quảng nên rõ ràng thuộc về nông gia huy hoàng đã kết thúc loại này tương tự với võ lâm liên minh tổ chức chỉ có ở thời loạn lạc mới có thành tựu, thái bình tình thế sẽ tự động hướng đi suy sụp triệu cao trước khi chết chiêu này thiên hạ kiếm cuối cùng vẫn là bị trừ khử trong vô hình hạng vũ nói á phụ chúng ta bây giờ nên làm gì về cơ quan thành sao phạm tăng khoát tay áo một cái nói không thể trương lương dùng kế luôn luôn là hoàn hoàn liên kết. Nếu chúng ta trực tiếp trở về cơ quan thành, tất sẽ bị hắn mượn cơ hội tìm được cơ quan thành vị trí. Hạ gia có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy, toàn lại mặc ra cơ quan thành. Nếu là cơ quan thành bị công phá, đại nghiệp liền thật sự chỉ là một cái mơ ước. Nô còn nói, vậy phải làm thế nào? Phạm tăng nắm nô quảng tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, sẽ chắn ra lẻ, ve sầu thoát xác, phó minh chủ ngàn vạn cẩn thận. Nô quảng tâm lĩnh thần hội, nói, đa tạ phạm tiên sinh nhắc nhở, tại hạ rõ ràng. Nông gia dĩ nhiên trở thành lịch sử, cái nào có tư cách cùng hạng thị kết minh, Phạm tăng gọi nô quảng vì là phó minh chủ. lô quảng cũng không dám lấy phó minh chủ tự xưng bốn Tề lỗ nơi bên bờ đông hải một chiếc hàng không mẫu hạm giống như cự thuyền nằm ngang ở biển rộng bên trên cự thuyền trên bong thuyền sắp xếp đỏ và vàng hai màu đỉnh đài lầu cát đầu thuyền là kim quang ngọc ánh uy nghiêm hiển hách vào nước thật lâu tập âm dương ra âm dương thuật cùng công thâu nhà cơ quan thuật đại thành dung hiện đại khoa học kỹ thuật cùng thế giới võ hiệp hắc khoa học kỹ thuật với một lò tiêu tốn mười năm công lao mới kiến tạo mã thành Trường một trăm hai mươi triệu rộng mười tám nước ăn năm trượng, so với phò hảo hàng không mẫu hạm càng lớn hơn hai vòng khổng lỗ như thế thuyền. Bất luận vật liệu vẫn là động lực, đều nhất định không phải phản vật. Vật liệu phương diện, Đông Hoàng Thái Nhất tự mình ra tay, phá diệt Thục Sơn, cướp đoạt Thục Sơn Tiên tiên Thần thụ Phụ Tăng Thần Mục. Đông Hoàng Thái Nhất nguyên bản kế hoạch đem Phụ Tăng Thần Mục tấy ghép đến Thận Lâu bên trên, phát hiện không thể được sau khi, đem Phụ Tăng Thần Mục hóa giải. Phụ Tăng Thần Mục thân cây dùng cho chế tạo long cốt, sẽ ở thân thuyền trên điêu khắc tỉ mỉ như con kiến phủ văn, lúc này mới để Thận Lâu có thể duy trì kết cấu. Động lực phương diện, tuy có Phụ Tăng Thần Mục trạc cây chế tạo mái cheo thuyền bản đạm, nhưng nhân lực muôn vàn khó khăn thúc đẩy như vậy tự hạo. Địch Quang Lỗi, Đông Hoàng Thái Nhất, quỷ cốc tử ba người cuối cùng trí tuệ. Ở Thận Lâu nơi trọng yếu, kiến tạo một tòa tương tự với phản ứng hạt nhân lô đại trận. Đại trận do 365 cái tiểu trận tạo thành, trong trận tầng trận hoàn hoàn liên kết, phun ra nuốt vào biển rộng bên trên vô biên hơi nước cùng nguyên khí đất trời, vì là Thận Lâu cung cấp động lực. Thận trong lầu bộ do chân vũ điện, Vân Tiêu cát, Phòng luyện Đan, Tử Bối nhà sông, Thái Dương cung, mặt trăng trở lầu các tạo thành. Địch Quang Lỗi cùng doanh chính lúc này ngay ở chân vũ điện bên trong. Theo đại tần quốc lực càng ngày càng mạnh, doanh chính uy nghiêm càng ngày càng nặng, chỉ bằng khí thế, liền đủ để chiến thắng trong thiên hạ 99% võ giả tu sĩ. Tiên Sinh luôn nói, đế vương tâm thuật sâu không lường được, bất luận cái nào đế vương đô căm ghét không thể khống chế sức mạnh, chấm loại này làm việc bá đạo đế vương càng như vậy. Ta, Đông Hoàng Thái Nhất, Quỷ Cốc Tử, ở trong mắt ngươi đều là không thể khống nhân tố, đều rất nguy hiểm, ngươi đây tổng sẽ không phủ nhận chứ? Đông Hoàng Thái Nhất cùng Quỷ Cốc Tử tu vi tuy cao, nhưng tóm lại có hạn chế phương pháp, chỉ có tiên sinh, thân hoài diệt thế thần khí, nhiều năm trước tới nay, chấm vẫn bó tay hết cách. Được rồi vũ khí, không phải giấu ở nhà, mà là chỉ cần phóng thích một lần, liền có thể khiến người ta mất đi lòng phản kháng. Chỉ có điều loại người như ngươi, vĩnh viễn sẽ không khuất phục với bất luận người nào, bất cứ chuyện gì Chấm mệnh em dương gia cùng công thâu nhà kiến tạo thật lâu trên danh nghĩa là tìm kiếm trường sinh tiên dược trên thực tế chính là đối phó tiên sinh tiềm long việc này làm không gạt được tiên sinh nói đến chỗ này doanh chính ánh mắt trở nên càng ngày càng ác liệt tiên sinh không chỉ có không ngăn cản trái lại tự mình tham dự không hề bảo lưu dương gia tiềm long bí mật chậm đối với này khá là không rõ xin mời tiên sinh giải thích nghi hoặc địch quan lỗi rót một chén lục quả nhưỡng đưa cho doanh chính nói năm đó ta khuyên bảo ngươi hủy diệt tận dấu thương long thất túc bí mật bảo hộ ngươi nhất định có nghi ngờ trong lòng doanh chính tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch cười nói thiên hạ rượu ngon không quá tiên sinh lục quả nhưỡng không dối gạt tiên sinh năm đó tiềm long như thế một quãng thời gian rất dài bên trong chấm đều cảm thấy đến bị lừa rồi thậm chí làm tốt bị tiên sinh cưỡng bức chuẩn bị kết quả ta tất cả như thường nên như thế nào được cái đó tiên sinh sai rồi liệt tử bên trong có một cái nghi lân thiết phủ cố sự chấm lúc đó thì có tương tự ý nghĩ tiên sinh tuy tất cả như thường ở trong trong mắt nhưng mọi chuyện có quỷ cái kia ngươi lúc đó tại sao không có độc thủ doanh chính lại uống một ly cười khổ nói đánh không lại phấp địch quang lỗi cười vài tiếng nói bất luận người nào đều có dục vọng Ngươi có dục vọng, Đông Hoàng Thái Nhất có dục vọng, Quỷ Cốc Tử có dục vọng, ta đương nhiên cũng có dục vọng. Chỉ có điều dục vọng cùng dục vọng là không giống. Thiên Sinh Sở Cầu là gì? Thành Đạo. Thiên Sinh Tu Vi đã là đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ thì lại làm sao? Không phải là ở thiên bên dưới sao? Có thể này cùng tận lâu có quan hệ gì? Địch Quang Lỗi thay đổi cái đề tài, hỏi ngược lại, ngươi biết tiềm long là làm sao đến sao? Xin mời tiên Sinh giải thích nghi hoặc. Sớm nhất tiềm long là một cái vọng người thiết kế đập nước, còn muốn liên tiếp một cái thầm nói, ở bên trong nước sinh sóng ngầm thời điểm, xúc động sóng ngầm. hình thành không gì không xuyên thủng sức mạnh lại sau này tiềm long là một cái do trăm nghìn cơ quan tạo thành máy tính lớn quan khí giới ở bên trong biển sâu lấy chân khí thôi thúc cơ quan dẫn dắt hải lưu phát động cường lực nhất xung kích lại qua rất nhiều năm ta rốt cục có thể bằng chân khí ngưng hình lấy huyền vũ ấn dẫn dắt hơi nước bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thôi phát tiềm long phát sinh hủy thiên diện địa uy năng ở trong quá trình này tập hợp bao nhiêu người giỏi tay nghề trí tuệ vậy thì thật là đến không hết sức lực của một người là vạn vạn không làm được doanh chính nói chấm rõ ràng tiên sinh ý tứ là tiềm long còn có tiếp tục tăng cường không gian thế nhưng tiên sinh ngộ không ra cần phải mượn đông hoàng thái nhất mọi người trí tuệ đây chỉ là một còn có một chút ngươi biết vì sao thận lâu hạt nhân cung điện là chân vũ điện sao Tiên sinh muốn đoạt lấy thận lâu vậy làm sao có thể nói là cướp giật đây hai chúng ta quan hệ cần phải cướp giật sao lại không lâu nữa ta cùng đông hoàng thái nhất quỷ cốc tử thì sẽ đánh vỡ phương thiên địa này đi hướng về một mảnh trời khác không ta nghĩ mang theo thận lâu rời đi địch quang lỗi sát thực đối với thận lâu có ý nghĩ đã từng địch quang lỗi định đem hỏa kỳ lân thu làm vật cưới kết quả hỏa kỳ lân thành phong vân thế giới hộ quốc thần thú dùng cho bảo vệ chính mình hậu nhân liền chưa hề đem nó mang ra đến. Ngự kiếm phi hành tuy rằng tiêu xái phiêu giật nhưng trung quy không có thận lâu uy vũ thô bạo. Kiến tạo thận lâu thời điểm, địch quang lỗi liền làm tốt tất cả dự định. Đại uy thiên long có thể cùng thận trên lầu điêu khắc trận pháp hòa làm một thể, để thận lâu dường như phi thiên tàu sân bay bình thường phi hành. Thận lâu toàn thể chính là tăng mạnh bản tiềm long, lấy huyền vũ ấn vì là nguồn năng lượng, bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh hủy thiên diệt địa cường lực quanh kích. Tập thay đi bộ, phi hành, dừng chân, phòng ngự, tấn công làm một thể, cho rằng môn phái trụ sở đều thừa sức. chấm dựa vào cái gì đáp ứng ngươi yêu cầu này? Thu công a. ngươi không phải cảm thấy cho ta công lao quá lớn không tốt phong thường sao đem thật lâu cho ta là tốt rồi doanh chính nghĩa mai cười vài tiếng nói tiên sinh khẩu vị thật là không nhỏ ta rời đi ngươi sẽ không có bất cứ uy hiếp gì hủy bỏ một việc tâm bệnh không đáng sao lần này khả năng là chấm một lần cuối cùng thấy tiên sinh chấm có hơn một năm nghi hoặc xin mời tiên sinh không muốn ẩn dấu. nói chẳng biết vì sao chấm lần đầu gặp gỡ tiên sinh liền cảm thấy được thân thiết nhất thống thiên hạ sau khi tuy có coi tiên sinh vì là uy hiếp nhưng chỉ là đế vương lý tính nội tâm chưa bao giờ nghĩ tới cùng tiên sinh là địch này nhưng là vì sao Ngươi liền không hiếu kỹ, tại sao ta có thể truyền thụ ngươi Thiên Tử kiếm pháp sao? Hả? Ngươi biết Đông Hoàng Thái nhất trước đây xưng hô với ta sao? Mệnh ngoại chi nhân. Cái gì gọi là mệnh ngoại chi nhân? Không phải là bởi vì ta có thể đánh phá mệnh số, mà là bởi vì ta cùng thế giới không có bất kỳ liên lụy. Ngươi không biết quá khứ của ta, này rất bình thường, bởi vì ta căn bản cũng không có quá khứ. Đây chính là tiên sinh mới vừa nói, đánh vỡ tầng một địa, đến một mảnh trời khác không. Không sai, ở một mảnh trời khác không dưới, ta làm qua nước tần hoàng đế, không phải một lần, hai lần. Dứt lời, Địch Quang lỗi không hề bảo lưu thả ra tự thân khí thế, ngoại trừ bàng bạc vô lượng hơi nước, còn có trí tôn đến quý long khí. Thiết huyết bá đạo, tựa hồ là từ thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong thai ngén mà ra, chỉ có khai quốc đế vương mới có như vậy long khí. Ha ha ha! Doanh chính phát sinh một trận vui sướng cười to, nói: thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Này chính là trường sinh phương pháp sao? Không sai, này chính là ngươi vẫn truy đuổi trường sinh phương pháp. Có điều, đế vương không thể trường sinh. Vì sao? Thiên đạo mệnh số, mỗi một thế giới đều là như vậy. Trẫm còn kém bao nhiêu? không biết vì lẽ đó ở phân biệt trước chúng ta phải cố gắng đánh một trận. được chấm đã sớm muốn cùng huyền minh tiên sinh đấu một hồi doanh chính hét lớn một tiếng thái a kiếm ra khỏi vỏ lửa cháy rừng hực hội tụ thành một cái dương nanh múa vút trường lòng quay về địch quang lỗi vung ra hung ác vô cùng một chảo thiên tử kiếm pháp hỏa long cựu tiêu lên phong vân cái gì gọi là thiên tử tay cầm bốn cực chân đạp cắn khôn lợi vàng ý ngọc hiệu lệnh và vừa tuy rằng thân ở bột hải chi tân nhưng doanh chính chỉ là bảo kiếm vung lên liền tụ nổi lên vô biên hỏa kỉnh địch quang lỗi bay người lên Hơi nước ngưng tụ thành một cái băng xương sông dài, mang theo vô tận xương lạnh lực lượng đánh về hỏa long. Thiên xương quyển, xương lãnh trường hạ. Bắc hỏa lực lượng ở biển rộng bên trên ầm ầm bạo phát. Hai vị đại tần đế vương bắt đầu rồi lần thứ nhất, cũng là chỉ có một lần giao chiến. Trương 524, cựu long chân khí quy thiên tử, tử lôi càn khôn thuộc bá vương. Trương 524, cựu long chân khí quy thiên tử, tử lôi càn khôn thuộc bá vương. Ẩm. Băng xương lửa cháy bừng bừng lực lượng đồng thời nổ tung. Địch quang lõi hai tay vung lên, xúc động biển rộng bên trên vô cùng vô tận hơi nước hóa thành chữ hành vô thường mây khói. dường như diền xích bình thường phong tỏa doanh chính quanh thân không gian bài vân trưởng trọng vân thâm tỏa lấy địch quang lỗi võ học trình độ bất kỳ quyền cước đều có lớn lao uy lực chỉ có điều quen thuộc với căn cứ địa thế triển khai võ kỹ hơi nước nồng nặc vị trí triển khai bài vân trưởng kinh đạo trưởng thiên xương quyền một loại võ học tà khí ma khí nồng nặc vị trí hoặc là dùng thiên tàn cước dựa thế mà vì là hoặc là dùng như lai thần trưởng siêu độ an hồn lúc này nằm ở biển rộng bên trên tự nhiên là bài vân trưởng càng thêm thuận lợi cho tới lật trời ba mươi sáu đường kỳ này ba mươi sáu đường pháp môn bản vô chiêu thức có thể dùng với quyền trưởng chân trảo chỉ cũng có thể phụ trợ ra tay. Trọng vân thâm tọa sau khi địch quang lỗi theo sát chính là một trưởng vân hải ba đảo. Trường lực trong cương có nhu nhu bên trong có cương cương nhu nhiều lần diễn hóa ra ba mươi sáu tầng tinh lực. càng có độc dương độc mới vừa chán kỳ hoa cùng cô ấm cô nhu nghịch kỳ lưu hai chiêu phụ trợ ra tay để mạnh mẽ càng mãnh liệt nhu kình càng mềm mại. Doanh chính quát lên đến hay lắm. Thái a kiếm trên thả ra vạn đạo kim quang ngưng tụ thành một cái hào quang rực rỡ màu vàng trường long. Trường long mở ra miệng rộng phun ra ba phát tinh khiết cô động cương khí bóng. Thiên tử kiếm pháp thần long thổ châu diệu muôn dân. Hai phát cương khí nổ nát lực. không giống nhau, không chờ địch quang lỗi biến chiều, một viên cuối cùng cương khí bóng đã quen đến. địch quang lỗi luân cánh tay máy quét, mạnh mẽ dường như trên biển báo táp cương khí hộ thể dâng trào mà ra. bài vân trưởng, hành vân lưu thủy, kỳ phong đột suất đã ngàn quân, vừa mới một chiêu đấu, doanh chính đoạt lại mấy phần thế tiến công, tất nhiên là không chịu để cho ra, bảo kiếm vung lên, kim long biến ảo bốn tầng vị trí, tấn công về phía địch quang lỗi bốn chỗ yếu hại. thiên tử kiếm pháp, long vượt thiên phong phục tứ phương, Này một chiêu cùng hành kiếm thuần hành quán tứ phương có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, biến hóa hơi có thua kém, khí thế nhưng càng hơn mấy chủ. địch quang lỗi thủ trưởng thành ngao. quay về trước người mạnh mẽ vừa bổ kinh lực lướt qua mặt biển bị tách ra một cái dài hai mươi mấy trượng, hai trượng bao sâu vết nước. liền này còn chỉ là ra chiêu thời gian kéo khí lưu tạo thành hiệu quả liền lan tràn kinh lực cũng không tính trưởng lực mạnh có thể tưởng tượng được bài vân trưởng Tê thiên bài vân đồng hành ngạc nhiên nói phá ngàn quân nhưng vẫn là hai chiêu liên thủ trưởng lực lướt qua kim long đổ nát bốn tầng kinh lực hết mức tiêu tan Doanh chính cũng không để ý chân khí thôi thúc thái a kiếm trên kiếm khí từ màu vàng biến thành màu xanh rõ ràng là biển rộng bên trên nhưng ngưng tụ ra dày nặng như núi thổ nguyên khí thiên tử kiếm pháp thanh long chui từ dưới đất lên chấn động hoàng vũ địch quang lỗi cười nói tuy nói thổ có thể khắc nước nhưng ở biển rộng bên trên dùng thổ kinh vẫn là kém một chút chẳng phải nghe thổ có thể khắc nước nước nhiều thổ lưu vung hai tay lên nhưng vẫn là một chiêu tê thiên bài vân có điều lần này phụ trợ ra tay không phải độc hành ngạc nhiên nói phá ngàn quân mà là kinh đảo trưởng đại lãng đảo xa chất pháp vô cùng trưởng lực quanh quá thanh long trong nháy mắt từng tấp từng tấp đổ nát doanh chính cười to nói tiên sinh nói đúng lắm có điều chăn chờ chính là thời khắc này thổ có thể khắc nước băng cũng có thể khắc nước thái a kiếm trên tỏa ra băng hà khí dòng nước bị xúc động. hình thành một cái to lớn dòng nước ngược lại lại biến thành óng ánh long lanh băng long thiên tử kiếm pháp bạch long đảo hải yêm cựu châu doanh chính rất ít ra tay kinh nghiệm chiến đấu thật là ít ỏi nhưng lúc này hai người không vì là chém giết chỉ vì luận đạo đúng là cho hắn suy tư phá giải bài vân trường thời gian biển rộng bên trên hơi nước nồng nặc hơn nữa huyền vũ ấn xúc động hơi nước lấy thổ khắc thủy tuyệt đối không thể nếu bàn về ngự thủy phương pháp thiên hạ không người hơn được địch quá lỗi lấy nước phá nước tự nhiên cũng không thể được nghĩ tới nghĩ lui chỉ có lấy băng khắc nước thích hợp nhất Trên lý thuyết mà nói, băng kình gặp đối với nước sức lực hình thành khắc chế, nhưng băng chỉ có điều là nước một loại hình thái, am hiểu không thủy người, tự nhiên cũng sẽ ngưng băng. Địch Quang lối hơi suy nghĩ, chân khí biến thành thánh tâm quyết, rõ ràng làm uốn, lấy hàn băng, đối với hàn băng. Bài Vân trưởng nổ ra hơi nước biến thành băng kình, băng kình bên trên lại ngưng tụ ra hàn băng lôi đỉnh, quay về băng long hạt mưa bình thường đánh xuống. Thánh tâm tứ quyết, vạn nhận xuyên vân, đế thiên của lôi. Nát hung bạo vỡ kỳ rét liên hoàn. Doanh chính chân khí vận chuyển, thái a kiếm trên băng hàn kiếm khí màu trắng biến thành huyền ảo kiếm khí màu xanh lam. Kiếm khí biến ảo, chiêu thức tùy theo biến hóa. rõ ràng là giữa ban ngày nhưng xuất hiện lâm ta lâm tấm ánh sao ngưng tụ ra một cái màu lam nhạt cự lòng như sao băng vượt qua vũ trụ đánh về địch quang lối trước ngực chỗ yếu thiên tử kiếm pháp long du không thương trích tính đấu được lúc này mới có thứ đáng xem địch quang lỗi cười lớn một tiếng nhảy lên thật cao mây mù khí hội tụ ở hai tay bên trên hai đuổi tuyệt nhiên không giống chấn kỉnh đánh về ánh sao trường lòng vòi nước bài vân trưởng ương vân thiên hàng. kinh đạo trưởng phiên giang đào hải nương theo hai đạo trưởng lực cùng ra tay là cửu cửu hữu tấn kỳ chính thác một chiêu chín đòn một trưởng nhanh dũ một trưởng Mỗi một trưởng đều ẩn náu cương nhu nhiều lần kỳ chính đan sen dư kình, còn như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất không lọt chỗ nào. Doanh Chính hét lớn một tiếng, Thái A kiếm trên kiếm khí biến thành màu đen. Giữa không trung mây đen thành doanh chính vũ khí, hội tụ thành một cái giữ tận hung ác, thôn thổ nhật nguyệt rồng đen. Thiên tử kiếm pháp, hắc long thiếu thiên thôn nhật nguyệt. Địch quang lỗi tay trái như mây, bàn tay phải như nước, tuyệt nhiên không giống rồi lại hỗ trợ lẫn nhau trưởng lực tụ hợp lại một nơi, hội tụ thành một loại mới tinh, không tiên không phá, cách sơn dạng nhu trưởng lực. Bài vân trưởng, vân lai tiên cảnh. Kinh đạo trưởng, hải thiên nhất sắc. Công kỳ không bị quán sát khí Duyên duyên hữu tấn phách kỳ đạo. Rõ ràng là một trưởng, nhưng dung hợp bốn chiêu tuyệt sát, trưởng lực hư thực kết hợp, cương nhu biến hóa, không chỉ có cách sơn đả nhu, còn có thể thông qua chân khí giao chiến dung động phóng to uy lực. Vân Lai Tiên cảnh dung động một lần, Hải Thiên Nhất sắc dung động một lần, công kỳ không bị quán sát khí dung động một lần. Ba tầng dung động chống chất, đợi đến trưởng lực biến thành duyên duyên hữu tấn phách kỳ đạo, uy lực đã phóng to 8 lần, càng hơn độc hành ngạc nhiên nói phá ngàn quân, chỉ ở Hạo Kiếp chi quyền bên dưới. giống đen dường như giấy bình thường bị vênh thành mấy Liên hội bảy Thái A kiếm trên bùng nổ ra một luồng tức giận. Thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn rằm. Kiếm khí lại lần nữa biến thành màu vàng nóng, nhưng cùng lúc chất hoàn toàn không giống, sắc khí chi nùng, sắc khí chi liệt, khiến người ta run như cây sấy. Thiên tử kiếm pháp Kim Long Trấn Nộ Kinh Thiên Địa, lấy lòng người ngự thiên tâm, Thái A kiếm nộ, Doanh Chính nộ, Thiên Địa theo sát tức giận, quần cuộn lôi đỉnh nộ bổ xuống, uy lực so với hạng vũ nộ lôi tê Thiên Địa càng hơn một bậc. Địch Quang lỗi tay phải dường như cột thu lôi bình thường dơ lên, đem lôi đỉnh dẫn dắt hạ xuống một kia. Mượn Thiên Địa vai chuyện như vậy, Địch Quang lõi so với Doanh Chính càng thêm am hiểu. Lôi đỉnh ở trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành mười tám đạo gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ lực. ký môn ám khải mượn tiên uy, hàng long thập bắt trưởng, phi long tại thiên, kiến long tại điển, hồng tiệm vũ lục, tiềm long vật dụng, kháng long hữu hối, mười tám trưởng đánh xong, kim long ầm ầm tán loạn, tinh lực đều bị doanh chính dẫn vào bảo kiếm bên trong, thiên tử trên người chịu long khí, khai quốc thiên tử, tuyệt đại bá chủ trên người chịu cựu long chân khí, thiên tử kiếm pháp chân lý chính là lấy cựu long chân khí diễn biến cựu long, tam cái tán loạn cự long ở doanh chính bên người một lần nữa hội tụ, nương tụ thành một cái cao quý uy nghiêm màu tím trưởng long, thiên tử kiếm pháp quân lâm thiên hạ tử long khí, định quang lội hai tay kết huyền vũ thủ ấn, lấy ra huyền vũ ấn. phía sau ngưng ra một con rua xả huyền vũ gào ô Nương theo dòng gầm quy hống màu tím trường long cùng huyền vũ đấu cùng nhau thái a kiếm cùng huyền vũ ấn bắt đầu rồi lần đầu cũng là duy nhất một lần giao chiến cho tới nay địch quang lối đều đem huyền vũ ấn làm phụ trợ pháp bảo dùng cho ngưng tụ xúc động hơi nước bây giờ hấp thu doanh chính nước đức lực lượng huyền vũ ấn càng tầng cao lâu rốt cục có thể đủ với đánh người doanh chính xoay tay một cái trong tay cũng xuất hiện một chiếc ấn ngọc không phải người khác chính là hòa thị bích cũng chính là xuyên qua hai ngàn năm phong kiến vương triều ngọc tỷ truyền quốc ngọc tỷ bên trên ngưng tụ ngàn năm long khí vì là quân lâm thiên hạ tử lòng khí tăng thêm năm phần uy năng địch quang lỗi hai tay về phía trước đẩy một cái huyền vũ thủ ấn cùng huyền vũ ấn tụ hợp làm một thể uy năng đồng dạng tăng lên năm phần mười ầm nương theo một tiếng kinh thiên nổ vang hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước phát sinh một trận vui sướng cười to huyền minh tiên sinh quả thực hảo công phu chấm đã ra toàn lực nhưng không thể tổn thương tiên sinh mảy may tiên sinh thật đúng là lục địa thần tiên a thần là không thể chảy máu tổn thương mảy may chính là toàn bộ nếu có thể thương ta một kia liền có thể thương ta mười phần doanh chính nói chấm khoảng cách đánh phá thiên địa còn bao lâu không xa thế nhưng Hứng quá dễ gãy, lấy tính cách của ngươi đến khắc tầng một địa, sợ là sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chấm dừng lại ở cái thế giới này, gặp có kết quả tốt sao? Sẽ không, nếu như không có ràng buộc, ngươi thì sẽ trắng trợn không chêng rẻ, cuối cùng hướng đi hủy diệt. Nếu đều sẽ không có kết quả tốt, vậy tại sao không liều mạng, để sinh mệnh trở nên càng thêm đặc sắc? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, một số thời khắc muốn nu hòa một ít, thỏa hiệp doanh chính vẫn là doanh chính sao? Ha ha ha! Hai người nhìn nhau nở nụ cười, còn lại lời nói đã không cần nói nữa bốn. Mặc ra cơ quan thành, trải qua mấy chục lần truy sát. Hạng Vũ rốt cục bỏ rơi toàn bộ truy binh, an toàn đến cơ quan thành. Có điều theo hắn cùng trở lại, chỉ còn giữ lại Phạm Tăng cùng Thạch Lan, liền quý bố đều bị truy binh cho tách ra. Nông ra người một cái không có tới. Không phải là bởi vì không biết cơ quan thành vị trí, Phạm Tăng chính miệng đem cơ quan thành vị trí nói cho Ngô Quảng cùng điền luôn, mà là bởi vì cái kia 18 người bên trong có nằm vùng. Phạm Tăng đề nghị chia binh cũng là bởi vì như vậy, Phạm Tăng quan tâm chính là Hạng Vũ an toàn, vì Hạng Vũ, những khác cũng có thể bỏ qua. Chia binh trước, Phạm Tăng nhắc nhở Quá Ngô Quảng, Ngô Quảng đối với này rõ ràng trong lòng. Ngô Quảng đồng ý chia binh. Một là cha tìm kẻ phản bội, thanh trừ phản bội, hai là trợ giúp Hạng Vũ dẫn ra truy binh, xem như là cống hiến cho đầu nhận dạng. Á phụ, chúng ta đây là thất bại chứ? Mới vừa tìm tới cường lực Minh Hữu liền bị này thất bại, lấy Hạng Vũ tâm tính, cũng có chút buồn bực. Phạm Tăng đưa tới một cái hộp gấm, nói, thực lực của chúng ta cũng không có cái gì tổn thất lớn, không coi là thất bại, hơn nữa, ta bắt được cái này. Hạng Vũ mở ra hộp gấm, phát hiện bên trong là một khối to bằng ngón cái, màu tím lam, lập lòe sấm sét ánh sáng tinh thể. Tinh khiết lực lượng lôi điện để Hạng Vũ có lập tức dùng luyện hóa dục vọng, Hạng Vũ cả kinh nói, đây là cái gì vậy? phạm tăng nói đây là nông gia liệt sơn đường chuyển thừa bảo vật tên là càn Khôn lôi trách tinh ẩn chứa trí tinh trí thuần lực lượng lôi điện đối với ngươi tử lôi đao pháp đại có chỗ tốt á phụ vì sao không còn sớm lấy ra lấy thiên phú của ngươi căn cơ hấp thu vật ấy chỉ ít cần 3 ngày thời gian hạng vũ gãi gãi đầu ngạc nhiên nói như thế một hòn đá nhỏ dĩ nhiên có thể để ta hấp thu ba ngày phạm tăng cười nói đây chính là thiên địa kỳ vật ba ngày cũng chưa chắc đủ đây hạng vũ nắm quá càng không lôi trách tinh nói cùng tinh hồn một trận chiến đao pháp của ta lại có đột phá luyện hóa vật ấy sau khi ta chắc chắn sáng chế tử lôi thứ tám nào doanh chính Ngươi chờ ta, ta mất đi, nhất định sẽ tự tay cầm về." Hạng Vũ tiếng gào truyền khắp toàn bộ cơ quan thành, uy nghiêm bá đạo, thật lâu không dứt. Chương 525, Bá vương tuyệt đạo, thần lôi ma trấn kinh thiên hiển. Chương 525, Bá vương tuyệt đạo, thần lôi ma trấn kinh thiên hiển. Hạng Vũ mang binh khởi sự. Công nguyên trước 210 năm, doanh chính lần thứ 5 đông tuần, Hạng Vũ dẫn dắt 8000 nước sở bộ hạ cũ phát động khởi sự. Từ lý tính mà nói, này không phải một cái khởi sự thời cơ tốt. Doanh chính còn sống cho thật tốt, trẻ trung khỏe mạnh, uy thế thiên hạ, nước Tần quốc lực cường thịnh, quân tiên phong chỉ, không gì cả nổi. này thậm chí cũng không thể nói là khởi nghĩa. Nguyên bản lịch sử bên trong, Trần Thắng, Hạ Vũ, Lưu Bang bất luận ôm mục đích gì, tóm lại là thuận theo bách tính trí tâm, có đạo nghĩa ở, xem như là khởi nghĩa. Hiện nay không nói người người giàu có, phần lớn bách tính cũng có thể hôn cái ấm no. Hạ Vũ lần này nói thật dễ nghe điểm gọi là khởi sự, nói không em thay vậy thì là tạo phản. ở một cái không thích hợp thời cơ tạo phản, dưới trướng binh mã hơn 90% là nước sở bộ hạ cũ, bất luận nhìn thế nào đều là lấy chết chi đạo. nhưng dù cho là phạm tăng, cũng không có đối với này biểu thị phản đối. nước tần ở sở địa trắng trận phổ biến tân chính thiết lập trường tư dùng giáo dục phương thức xóa đi cựu nước sở dấu vết lứa tuổi bách tính hay là còn nhớ nước sở nhớ tới hạng gia tuổi trẻ không mấy cái sẽ quan tâm lại qua mấy năm hạng gia ở sở địa sợ là sẽ phải trở thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh hạng vũ không thể đầu hàng nước tần cũng không thể ẩn cư ở nông thôn dù cho chỉ có một mình hắn hắn cũng sẽ khởi sự phản tần phạm tăng cũng là như vậy tính toán hồi lâu ở doanh chính đông tuần thái tử phù tô giang quốc thời điểm hạng vũ phát động khởi sự nước sở vương thất quý tộc không phải là bị diệt chính là bị bắt từ lâu không có bất kỳ hy vọng Hạng Vũ cũng không có nâng đỡ cái gì Sở Hoài Vương, đánh ra chính là hạng gia cờ hiệu. Hạng Vũ tự cho là Sở Bá Vương, lấy Phạm Tăng vì là thừa tướng, Lô Quảng vì là thái úy, dẫn dắt 8000 đội quân con em tấn công hội Kê Thành. Hội Kê là đại thành, binh tinh lương đủ, thủ thành khí giới tinh xảo, 8000 người không coi là cái gì đại uy hiếp. Tiếp rằng lĩnh binh chính là thần dũng vô địch Hạng Vũ. Thấy chiến sự bất lợi, Hạng Vũ tự mình ra trận, bay người lên, ở trên cao nhìn xuống nổ ra một chiêu cuồng lôi chấn cựu tiêu, chín tầng lôi đỉnh đao khí tầng tầng chết, mạnh mẽ đem cửa thành đánh thành vấn Một đao chém phá cửa thành, Hạng Vũ người mặc bảy hải dao long giáp cầm trong tay pha trận Bá vương thường một người một ngựa giết vào hội kê thành chém xuống hội kê quận trưởng Ân thông thủ cấp Ân thông bị giết hội kê sĩ tốt rắn mất đầu bị hạng vũ Ung dung giết đến tán loạn chỉ một lát thần hội kê thành liền rơi vào đến hạng vũ nắm trong bàn tay lưu lại Phạm tăng mọi người xử lý trong thành sự vụ hạng vũ không ngừng không nghỉ dẫn dắt tám ngàn đội quân con em tiếp tục công thành đoạt đất càng ở trong một ngày đặt xuống ba tòa thành trì vẹn vẹn ba ngày toàn bộ hội kê quận hết mức rơi vào đến hạng vũ trong tay hạng vũ vai, khiếp sợ thế nhân cùng lúc đó Điền luôn cùng Phạm tăng huấn luyện mật thám ở sở điệu tản sở tuy ba hộ vong tần tất sở sấm luôn, khiến cho sở địa lòng người bàng hoàng nơi này muốn giải thích một chút sở tuy ba hộ ba hộ có ba loại ý tứ một là địa danh chỉ nước sở ba hộ thành cùng cổ đan dương thành vì là sở tổ tiên lập quốc vị trí cũng là sở tổ tiên từ đường vị trí hai ngón tay thị tộc cũng chính là nước sở lập quốc tam đại dòng họ khuất cảnh chiêu ba là thị dụ lấy ba gia đình đại chỉ lực lượng tiểu quyết tâm đại bây giờ nước sở vương thất hoặc chết hoặc phu từ đường vì là lính tần hủy hạ vũ cũng vô tâm nâng đỡ sở hoài vương cuối cùng một loại giải thích càng thêm rán vào hạng vũ tình cảnh một ngày phá ba thành nhìn như không thể cả phá trên thực tế là nhiều năm khổ cực bố cục kết quả phá thành ở mức độ rất lớn ý lại với hạng vũ thần dũng mà không phải tinh nhuệ sĩ tốt càng làm cho phạm tăng đau đầu chính là mặc dù sở tuy ba hộ vong tần tất sở chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ nước sở cựu dân đại thể cũng chỉ là quan sát năm ngày thời gian chỉ chiêu mộ không đủ 7.000 có thể toàn quân nhập ngũ thanh niên trai tráng những người này quyết thiếu huấn luyện muốn muốn phát triển thành hợp lệ sĩ tốt còn cần một quang thời gian rất dài không kéo chính là bọn họ thiếu nhất chính là thời gian đại tần quan chức hệ thống hiệu suất cực cao năm ngày thời gian đầy đủ doanh chính làm ra xử trí chỉ cần triệu đình phái ra đầy đủ cường lực cao thủ ngăn cản hạng vũ, lại lấy đường đường chính binh nghiền ép, sở quân tuyệt không một tia nửa điểm phần thắng. Cũng may, doanh chính nhận được đường báo sau khi vẫn chưa trở về hàm dương, mà là tiếp tục Đông tuần. Không chỉ có như vậy, phương Bắc nông điểm, phía Nam triệu đà cũng đều không có điều động, đem hạng vũ việc hoàn toàn giao do phụ tô xử lý. Doanh chính ý nghĩ rất đơn giản, nếu như phụ tô có thể chiến thắng hạng vũ, chính là hợp lệ hoàng đế, hắn cũng có thể yên tâm phá toái hư không, đi khắc một vùng thế giới tìm cầu trưởng sinh bất tử. Nếu như phụ tô chiếm cứ nhiều như vậy ưu thế còn thắng không được hạng vũ, cái kế kế hoạch của hắn tất nhiên muốn bị hoãn. chỉ ít cũng phải chờ tới lại kiến tạo ra một chiếc thận lâu mới có thể rời đi. Phù Tô biểu hiện cũng không có để doanh chính thất vọng. Nhận được tin tức sau khi, Phù Tô cấp tốc làm ra phản ứng. Không phải lập tức phái binh trinh phạt, mà là hạ lệnh để hội kê quanh thân quân coi giữ liền thành một vùng, để hạng vũ khó có thể tiếp tục đối ngoại mở rộng. Lấy hạng vũ khả năng đánh ra đi không cái gì độ khó, nhưng sau khi đây đặt xuống thành trí ai trông coi cũng không thể hạng vũ một đường đánh đánh một cái ném một cái đi. Hạng vũ lúc này mới phát hiện hắn khiếm khuyết không chỉ là binh mã, còn có người mới. Phạm Tăng, Nô Quảng đều là bất thế chi tài, hạng lương Long Mạc. Anh bố, Trung Ly mội cũng đều có thượng tướng tài năng, nhưng thực sự là có ít, có thể gánh vác lên một cái cơ quan thành cùng mấy tòa sân trại, nhưng không gánh vác được một cái các nước chư hầu. Phạm Tăng nhìn trước mắt đống lớn thẻ tre, xoa xoa hễ vào đầu, thầm mắng Nô Quảng một câu. Lúc trước chạy trốn thời điểm, Phạm Tăng nhìn ra nông gia có kẻ phản bội, đề nghị chia binh, Nô Quảng hiểu ý, thành công phát hiện kẻ phản bội. Cái tên kẻ phản bội tên là Hàn Tín, là Liệt Sơn Đường phó Đường chủ. Ngay ở Nô Quảng muốn giết chết Hàn Tín thời điểm, Trương Lương mang binh chạy tới, đem Hàn Tín cứu đi. Nếu như vẹn vẹn như thế, Phạm Tăng vẫn sẽ không nói cái gì. có thể hiện tại thống binh đem bọn họ gắt gao vây nốt tướng lĩnh không phải người khác chính là Hà Tín. Hà Tín tuy không hạng vũ chi dũng nhưng lại có thể đem mỗi một cái sĩ tốt sức chiến đấu đều phát huy được. Một vạn người cũng được, mười vạn người cũng được, dù cho những người binh mã phân bố ở không giống thành trì, Hà Tín cũng có thể chỉ huy ngay ngắn rõ ràng. Phạm Tăng thẩm mắng Nô Quảng, một là mắng hắn không nhìn được anh tài, hai là mắng hắn làm việc ba mẹ, không thể đúng lúc diệt cậu. Tháng 7, hạng lương lính binh tấn công tương thành, chúng rồi Hà Tín kế sách, bị loạn tiền bắn giết. Tháng 8 anh bố thừa dịp Hàn Tín dò xét Đông Á cơ hội, lính binh hai lần đánh tương thành, không muốn trương lương đã chạy tới. bị trương lương tính toán toàn quân bị diệt bản thân cũng bị bắt giữ phù tô tự mình chiêu hàng anh bố suy nghĩ một phen lựa chọn đầu hàng hạng gia có phong núi lựa lâm một tướng khởi sự trước tổn thất quý bố bây giờ lại mất đi anh bố chỉ còn lại dưới long mà cùng chung ly mọi hai người đối với hạng vũ mà nói đây là một cái đà kích khổng lồ cũng làm cho tính tình của hắn trở nên càng ngày càng hung hăng tu sửa sau ba ngày hạng vũ lưu nô quảng trông coi hội kề, tự mình lĩnh binh tấn công tương thành bất chấp hậu quả phát động mạnh mẽ tấn công làm gương cho binh sĩ tự mình ra trận dựa vào tuyệt thế thần dụng công phá tương thành phá thành sau khi hạng vũ phạm vào hắn tối không nên phạm sai lầm đổi thành tương thành bên trong bách tính nhiều là cựu nước sở người thủ tướng cũng đổi thành mới nhất đầu hàng anh bố hạng vũ lần này tàn nhẫn giết để hạng thị bộ tộc ở sở địa dân tâm mất hết chiêu binh độ khó lớn hơn mấy lần đáng sợ nhất chính là phù tô trương lương hàn tín thừa dịp hạng vũ xuất binh cơ hội phân ba đường tấn công phù tô hàn tín hai mặt vây công phá hội cây thành chém giết ngô quảng trương lương dẫn dắt công bộ cao thủ thợ thủ công phá cơ quan thành tù binh cao tiệp ly đại thiết truy đạo trích trở mặc ra đệ tử đánh vỡ tương thành được một tòa rách nát tàn thành nhưng mất đi kinh doanh hơn 10 năm xào huyệt cùng địa linh nhân kiệt hội kê có thể nói là thiệt thòi về đến nhà phạm tăng lo lắng Hạ vũ nhưng không có gì lo sợ đánh tới mức độ này dù cho là chu võ vương trên đời thương tử nha sống lại cũng không thể thành sự ngược lại đều muốn bại đều phải chết vì sao bất chiến một cái oanh oanh liệt liệt đầu tháng 9, phù tô tự mình lĩnh binh tấn công tương thành nọ tiễn máy bắn đá bậc thang phóng ra bốn phía vây công không dừng ngủ đêm Hạ vũ toàn lực chống lại nhưng sức lực của một người trung quy khó địch nổi thiên quân vạn mã ba ngày sau tương thành bị đánh tan Hạ Vũ dẫn dắt hơn một ngàn kỵ binh bỏ thành mà chạy. Trương Lương Hàn Tín các lính một quân, hai mặt vây công, đuổi tới tận cùng, cũng đang chạy trốn trên đường sướng lên nước sở người làm lụng thu hoạch thời gian sướng dân ca. Thâm tư người định, Hạ Vũ cũng không thể làm gì bốn. Nước sở phá diện, làm gai đến mật, khởi binh phản tận, công thành thoát qua. Mười mấy năm tích lũy, ngăn ngắn mấy tháng, dưới trướng chỉ còn lại hai mươi kỵ. Lô quảng binh bại bị giết, Phạm Tăng nôn ra máu mà chết, Hạ Lương, Trung muội Long mà mọi người hoặc chết hoặc bắt, bên người người, chỉ còn Ngô Cơ, Thạch Lan. Hạ Vũ uống xong cuối cùng một vò rượu, bi ca nói, lựu bà sơn hà khí cái thế. lúc bất lợi hề truy không thể, truy không thể hề có thể làm sao, ngu hề ngu hề lại như thế nào, ngu cơ rút kiếm ở tay, nói nguyện làm đại vương kiếm vũ, ngu cơ xuất thân từ Thục sơn, ngoại trừ kỹ thuật ở ngoài, còn có kiếm pháp kề bên người, ngu cơ kiếm vũ từng là hạng vũ yêu nhất, có thể lúc này không giống ngày xưa, bảo kiếm vung về thời gian, không chỉ có mỹ nhân quyến rũ, còn có lạnh lùng nghiêm nghị túc sát, linh tần đã hơi điện, thứ phương sở tiếng ca, đại vương khí phách tận tiện tiếp hà tán gấu sinh, lời còn chưa dứt máu me tung tóe, ngu cơ ngã trên mặt đất, hạng vũ đem ngu cơ ôm giường sửa sang lại bảy hải giao long giáp. nói ra phá trận bá vương thường nhanh chân đi ra liệu trại địch quang lỗi lắc mình mà ra nhìn ngu cơ một ánh mắt than thở cũng là cái hải tử đáng thương xoay tay một cái lấy ra huyền vũ ấn tràn ngập sinh cơ nhu nước lực lượng phân tán ở ngu cơ trên cổ chữa trị vết thương của nàng địch quang lỗi chân khí xoay một cái đã hóa thành thánh tâm quyết ngón giữa và ngón trò điểm ở ngu cơ cái chán thánh tâm chân khí rót vào bên trong kích thích ngu cơ sinh cơ huyền vũ đông đảo thần trước bên trong có như thế chính là thi mệnh thần chiếu công thánh tâm quyết đều có thể kích thích sinh cơ để tân chết người phục sinh chỉ một lúc sau ngu cơ xa sôi tỉnh lại Nhìn bên cạnh địch quang lỗi một ánh mắt, ngu cơ nói: "Ngươi là Huyền Minh tiên sinh, ngươi biết ta, ta xem qua ngươi bản vẽ." "Ừm." "Ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Ta tại sao không thể cứu ngươi? Ngươi là nước tần người, ta là kẻ thù của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng ta uy hiếp ba vương?" "Ta nếu là thật có loại kia ý nghĩ, vừa mới cũng đã ra tay, hà tất đợi được hiện tại." "Cái kia tiên sinh vì sao cứu ta?" "Bởi vì ta đồng ý." Lý do này đúng là thú vị. Doanh Chính cũng đã nói lời tương tự, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ." "Nơi nào?" "Ta cùng Hạng Vũ cuối cùng chiến trường." "Trời muốn giết ta." không phải chiến chi tội vậy, hôm nay cố nhiên sẽ chết, chiến trước khi chết, nguyện làm chư vị quyết thắng mấy lần, để người hậu thế ghi khắp ta chờ thần uy. Hạng Vũ không phải một cái hoàn mỹ người, thậm chí không thể nói là một cái hợp lệ quân chủ, nhưng hắn quả thật có mạnh phi thường nhân cách mị lực. Dù cho là hắn triều người tu xét xử, cũng đối với hắn đại thêm tản dương, quá sử công đem Hạng Vũ quy về bản kỷ, thiên cổ tới nay, không người cảm thấy đến không thích hợp. ra ba câu gây nên sĩ tốt quyết tử tâm ý, Hạng Vũ cười lớn một tiếng, đem 28 kỵ chia làm bốn đội, hướng về tứ phương phát động xung phong. Hạng Vũ làm gương cho binh sĩ, phá trận bá vương thương không gì cản nổi. chém liên tục mấy viên tần tướng, giết mấy trăm sĩ si tốt, đợi đến sĩ si tốt tụ hợp, vẹn vẹn tổn thất hai kỵ. hạng vũ cao dọn quát lên, làm sao? sĩ si tốt nói, quả như đại vương nói. trong tiếng cười sáng sảng, hạng vũ dẫn dắt hai mươi sáu kỵ phát động cuối cùng xung phong. trương lương cùng hàn tín từng người bố trí năm tầng phòng ngự, tạo thành thập diện mai phục đại trận, phá tan một tầng còn có một tầng, tầng tầng lớp lớp, sắt cơ vô hạn. đợi đến hạng vũ dựa vào tuyệt thế thần dung phá tan chín tầng mai phục, phát hiện trước mắt cũng không là phục binh, cũng không phải đường sống, mà là nước sông cuộn cuộn, nước sông bên trên, địch quang lỗi thừa dịp một chiếc thuyền nhỏ, nhàn nhã câu cá. DAO. Địch Quang Lỗi nhấc lên cần câu, câu lên một đôi cá lớn, nói: "Bá Vương có thể muốn nếm thử ta làm cá nướng." Hạ Vũ đem phá trận Bá Vương Thương cùng lôi đao cắm trên mặt đất, nhanh chân đi hướng về Địch Quang Lỗi, nói: "Huyền Minh Tiên Sinh nướng cá, đó cũng không là người bình thường có thể ăn được đến. Tiên Sinh chính là cuối cùng một tầng mai phục. Nguyên bản chờ ngươi chính là Phù Tô, nhưng ta rất muốn gặp gỡ ngươi, vì lẽ đó ta đem hắn đánh đuổi. Hạ Vũ cười nói: "Phù Tô những năm này làm sự ta trên căn bản đều biết, hắn xác thực so với ta thích hợp làm hoàng đế." Nói đến chỗ này, Hạ Vũ tự giễu cười cợt, "Ta dạ tâm cũng có điều là cái Bá Vương thôi." địch quang lỗi đưa tới một bình lục quả nhưỡng nói nến thử doanh chính từng nói tiên sinh lục quả nhưỡng vì là đệ nhất thiên hạ rượu ngon không nghĩ đến ta dĩ nhiên có cơ hội thưởng thức như vậy rượu ngon địch quang lỗi cười nói không sợ ta hạ được ca bị bực này rượu ngon độc chết cũng coi như là một việc chuyện may mắn hai người vừa uống vừa tán gẫu, toàn không có bất luận cái gì để ý hạ vũ nói rồi hắn hùng tâm cũng nói rồi hắn hối hận uống rượu xong xuôi cá ăn xong xuôi hạ vũ lau miệng nói thuyền minh tiên sinh chúng ta là hiện tại độc thủ vẫn là chờ một lần nữa nếu như ngươi muốn rời đi chiếc thuyền này chính là ngươi tận cư ở nông thôn cũng được nằm gai nếm mật cũng được đều tùy vào ngươi nếu như ngươi muốn chiến vậy ngươi bất cứ lúc nào có thể động thủ nếu như có thể thương tổn được ta ta gặp cho ngươi một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ hạng vũ nói ta đôi tay này chỉ có thể lấy đau thương sẽ không nắm cái quốc ẩn cư là không thể hạng thị bộ tộc uy nghiêm mất hết sở điệu bách tính nhân tương thành việc hận ta tận xương không có cơ hội đông sơn tái khởi. ta mệt mỏi liền ở ngay đây kết thúc tất cả đi chết ở tiên sinh trong tay dù sao cũng tốt hơn chết ở những vô danh đó hạng người trong tay cái kia liền ở ngay đây kết thúc đi liền lấy ngươi tử lôi đao pháp làm hạng định đao pháp triển khai đến thực hạn. chính là chúng ta chiến đấu lúc kết thúc. Được, tiên sinh mà tiếp ta một đao. Lục Quả nhượng bên trong thả một viên huyết phù đệ, hạng vũ đã khôi phục hoàn toàn trạng thái, bước vào sinh tử, chiến ý bộc phát, đao ý quyết tuyệt, thực lực đạt đến đời này đỉnh cao. Công lực trong nháy mắt đề cao đến đỉnh phong, lôi đao xoay tròn, quay về địch quang lỗi trẻ dọc xuống. thử lôi đao pháp, xuân lôi bạo cực. Màu tím lôi đỉnh ngưng tụ thành dài mấy trượng đao khí, 36 cái lôi văn ở trên thân đao quay về không ngừng, mỗi xoay tròn một lần, đao khí uy năng liền tăng lên một tầng, đao khí cũng tăng trưởng một phần. Trong chớp mắt, đao khí liền cao lên tới 10 trượng, lực cũng phiên gấp 3 có thừa. đao khí hoành kích đến địch quang lỗi trước người thời điểm đã gần như ngưng tụ thành thực chất khiến người ta không nhận rõ là thân đao vẫn là đao khí này một chiêu uy nghiêm khí thế không bằng doanh chính hỏa long cựu tiêu lên phong vân nhưng uy lực tuyệt đối không kém nửa phần hung sát chi khí còn vượt qua địch quang lỗi trầm yêu truy mã một cái mã bổ sung quyền tầng tầng vung ra đại xảo nhược chiết kỳ bên trong tảng này một chiêu cùng xuân lôi bạo cực như thế đều là thực mà không hoa nhưng rất có lực bộ phát chiêu thức bởi vì chiến trường ở sông lớn bên trên địch quang lỗi theo bản năng xúc động hơi nước màu thủy lam quyền kình cùng màu tím đao khí đấu cùng nhau phát sinh sắc bén chói nổ đùng Quyền kinh tiêu tan, đao khí đổ nát, hai người một người vung quyền, một người múa đao, chiêu tiếp theo dĩ nhiên ra tay. Long đẳng mê tung đoạt li kỳ lạ kỳ chế địch thế trước tiên chỉ nát hung bạo vỡ kỳ rết liên hoàn. Thân pháp, chân khí, quyền kinh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Long đẳng cửu thiên mê vẫn có lượng, lấy khí đã lớn, lấy thế tạo hình, quyền vũ đầy trời, chốc lát liên tục. Hạng vũ chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là quyền ảnh, mỗi một quyền đều dường như công thành trùng xe bình thường trí đại trí cương, rồi lại ẩn náu dòng nước bình thường không lọt chỗ nào ám kình. Cương nu nhiều lần, ấm dương biến huyễn, dù có tuyệt đỉnh tá lực pháp môn. cũng sẽ bị hàng trăm hàng ngàn quyền đầu cứng miễn cưỡng đánh tan. Hạ vũ bản liền không quen trường tá lực, bất luận đối mặt cỡ nào cường chiêu, sự lựa chọn của hắn đều là lấy công đối công. thân thể dường như như con trôi to lên, màu tím lôi đỉnh hình thành rõ xoáy đao khí chém quyền tình, đem địch quang lối trọng quyền hết mức cản trở lại. thử lôi đao pháp, thiên toàn lôi chuyển, duy trì cao tốc xoay tròn quá mức nhọc lòng lực, hạ vũ trong lòng biết không thể kéo dài, lôi đao đột nhiên vung lên, nhân đao hợp nhất, dường như bánh xe bình thường toàn hướng về địch quang lối. thử lôi đao pháp, trầm lôi địa ngục, thiên toàn lôi chuyển cùng trầm lôi địa ngục đều là lấy xoắn ước đao khí hại người. chỉ có điều một cái lấy thủ làm công, một cái lấy công làm thủ. Hai người tách ra sử dụng đều là cường chiêu, kết hợp với nhau, chống chất xoắn ốc kinh lực càng là mạnh hơn tăng mạnh. Địch Quang Lỗi bốn phương tám hướng tất cả đều là lôi đình đào khí, dường như đưa thân vào đao sơn địa ngục, bị vạn ngàn lưỡi dao sắc cắt chém. Địch Quang Lỗi hơi tụ tập tới khí, hai tay xếp đặt một cái giã mã phân tông tư thế, toàn thân thả lỏng, thái cực vòng tròn theo hai tay đan sen không ngừng vẽ ra, hình thành cứng rắn không thể phá vỡ chân khí tưởng Đây cũng không phải là thái cực quyền, mà là Địch Quang Lỗi đem đối với thái cực huyền công lĩnh ngộ hóa vào đến lật trời ba đường kỳ bên trong. sáng chế đàm thiên thuyết kỳ dịch vô cùng nhân lực có cuối cùng bất luận sức mạnh mạnh cỡ nào cuối cùng cũng có dùng hết một ngày tự nhiên sức mạnh nhưng sinh sôi liên tục lấy tính sinh nu lấy nu bao hàm khí bao hàm tự nhiên khí liền có thể bao hàm tự nhiên chi động dẫn sức mạnh của tự nhiên hạng vũ công lực tuy rằng chất phát nhưng làm sao cùng thiên địa đánh đồng với nhau địch quang lội ra chiêu thời gian thái cực nhu kình gặp theo hạng vũ ra tay phương hướng dẫn dắt đao khí lần lượt đổ nát hạng vũ xoắn kình lực so với vừa nay cái kia một chiêu đối đầu càng thêm khó chơi công lực bị nhanh chóng làm ham mòn hạng vũ không chỉ có không giận trái lại càng ngày càng chiến ý càng ngày càng đắt đỏ. Được lắm thật chậm chi quyền, tiên sinh võ công, quả nhiên bác đại tinh thông. Lời còn chưa dứt, lôi đao bên trên ngưng tụ ra lạnh lẽo vô cùng băng hàn kinh lực, xoay tròn không ngừng xoắn úc đao khí cũng biến thành trẻ dọc xuống băng kình. Thử lôi đao pháp, đông lôi phích lịch. Này một chiêu không chỉ có kéo dài vô tận đao khí, càng có tương tự với đế thiên của lôi hàn băng lôi đỉnh, đặc biệt khó chơi. Hạ vũ nhưng là cùng doanh chính tương đồng dự định, muốn lấy hàn băng lực lượng phá giải địch quang lỗi nu nước lực lượng. Địch quang lỗi cợt, hai tay mở ra, đặt ở bên hai, khắp toàn thân thả ra vạn đạo kim quang, trước hột của mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vạn Trượng Kỳ Hoa che trời mạc, này một chiêu vốn là tương tự với Thái Dương Quyền Pháp môn, nhằm vào phe địch thị lực. Nhưng theo địch quang lỗi tu vi tăng cao, càng là trong nhà có phi yên cái này thần mặt trời, làm cho này một chiêu thật có thể xúc động Thái Dương lực lượng, phát sinh ánh mặt trời liệt diễm. Này không phải là tế luyện thần binh thời gian xúc động tinh hoa nhật nguyệt, mà là chân chính có thể phần diệt vạn vật ngọn lửa. Đông lôi tuy mạnh, gặp phải nắng nóng, cũng chỉ có thể bãi phục chịu vua. Bốn chiêu, làm nóng người xong xuôi, lấy ra bản lãnh thật sự đi. Thoải mái, hôm nay là ta đời này vui sướng nhất một ngày. Huyền Minh Tiên Sinh, tiếp ta cuồng lôi trấn cửu tiêu. Ngươi có chí nào, ta có chính quyền. Thử lôi đao pháp cùng lôi chấn cửu tiêu, cửu cửu hữu tận kỳ chính thác. Chín tầng đao khí cùng chín tầng quyền kinh đấu cùng nhau, cùng bạo âm thanh trong vòng mười dặm rõ ràng có thể nghe. Thuyền nhỏ sớm đã bị đánh thành nát tan, trên mặt nước máu me đầm địa, không biết có bao nhiêu cá tôm bị chấn động thành máu thịt. Chín đao sau khi, hạng vũ theo sát lại bổ ra năm đao. Thử lôi đao pháp, kinh lôi bạo ngũ nhạc. Từ điện quả cầu xét dường như hạt mưa bình thường đánh xuống, thủy diệt đao khí phong tỏa địch quang lội bốn phương tám hướng. Địch quang lội vốn là muốn dùng lật trời ba mươi sáu đường kỳ ứng địch, nhưng nhìn thấy này một chiêu. hai chân theo bản năng đá liên tục nổ ra có chứa càng mạnh hơn hủy diệt khí tức một chân thiên tăng cước thiên băng địa liệt địch quang lỗi đã có rất nhiều năm chưa từng dùng qua thiên tăng cước liền chính mình cũng không biết này một chiều có thể diễn biến đến mức độ cỡ nào to lớn dấu chân đánh về lôi đình bao khí hai đuổi tuyệt nhiên không giống hủy diệt khí tức cầm ẩm, ẩm va chạm ở trong không khí xé ra từng đạo từng đạo khe hở không một tiếng động voi vô hình trong không khí đã không có tiếng nổ đùng đoàn chỉ có không ngừng lan tràn không nhìn thấy vợ sóng trên mặt nước nứt ra một cái khe hở thật lớn thân có thể thấy được để dường như mẹ xì phân nước uống Hạ vũ bốn cái con ngươi trận lên đỏ như máu, lấy khí ngự đao, lôi đao dường như tên lửa hành trình bình thường đánh về địch quang lối. Thử lôi đao pháp, nộ lôi tê thiên địa, hủy diệt lôi đình dường như hạt mưa bình thường đánh tối bụi. Tê thiên liệt địa thần uy để chu vi mấy chục dặm nguyên khí đất trời trở nên vô cùng hỗn loạn. Gặp sơn xuyên sơn, nộ lượng nước nước, thực sự có tê thiên liệt địa thần uy. Như vậy cường chiêu, địch quang lối đương nhiên sẽ không gắng đón đỡ. Toàn thân cương khí hộ thể ngưng tụ làm một thể, hóa thành một khối lục lăng kính khí tượng, kỳ cương kỳ khí quy nhất tông. Này một chiêu vốn là dùng cho lồng phòng ngự môn muốn hại, chỗ yếu chiêu thức là lật trời 36 đường kỳ bên trong mạnh nhất thủ chiêu, nhưng địch quang lối hơi suy nghĩ, chân khí lại trong nháy mắt nổ tung, hóa thành không kiên không phá quyền đình. Độc hành ngạc nhiên nói phá ngàn quân. Hai loại chiêu thức một là ngưng tụ toàn thân cương khí phòng ngự, một là bạo phát toàn thân cương khí tấn công, hạt nhân tuyệt nhiên ngược lại, giờ khắc này đồng thời triển khai, dĩ nhiên phát huy ra kỳ diệu, vẫn cứ bức lui hạng vũ lôi đao. Ta tự đắc đến lôi đao tới này, tổng cộng sáng chế 7 chiêu đao pháp, cùng nông gia kết minh, được một khối thiên thụ bảo vật, rốt cục sáng chế 8 đao 9 đao, đáng tiếc này một đao vốn là vì doanh chính chuẩn bị dùng ở trên người ta cũng như thế vậy thì tiếp đao đi Hạng Vũ chợt quát một tiếng nổ ra mới nhất sáng chế tuyệt chiêu thử lôi đao pháp thiên đả lôi phách đổ chân long so với vừa nãy càng thêm cuồng bạo càng thêm dày đặc hủy diệt lôi đỉnh anh kích mà xuống quả cầu xét dường như hạt mưa bình thường chốc lát cũng không ngừng nghỉ Hạ Vũ lại như là phát điên người sai dạ chân khí không hề bảo lưu tùy ý tiêu hao lan tràn kinh lực đem chu vi mấy dặm thổ địa chấn động đến mức khe tung hành cây cối thành cho bụi cắt đá biến thành lưu ly dùng tên lửa tô mã kích một hồi sợ cũng chính là tương tự hiệu quả lôi đình điện sức lực bên trong, địch quang lôi hai tay kết bảo hồ lô ấn, cương khí dường như bảo hồ lô bình thường tản ra, bảo vệ quân thân, công lực hội tụ bên phải đủ bên trên. ở hạng vũ tấn công thoáng chậm lại một sát na, hủy diệt đủ sức lực bộc phát ra. thiên tàng cước tam giới diệt tuyệt, hạng vũ đao khí di nhiên yếu đi, địch quang lôi đủ sức lực ở đây lúc bạo phát vốn là tất thắng chi chiêu, nhưng hạng vũ đối với này đã sớm chuẩn bị, thiên đả lôi phách đồ chân lòng chỉ là khúc nhạc dạo, mục đích là dẫn địch quang lôi ra cường chiêu, chiêu tiếp theo mới là căn bản mục đích. thử lôi đao pháp, trung cực một đao, thần lôi ma kinh thiên lấy sinh mệnh sức mạnh thôi thuốc đao pháp mạnh như hạng vũ đang sử dụng xong này một đao sau khi cũng không nhịn được ngã nhào trên đất từng ngụm từng ngụm thở mạnh hắn đã không có khí lực đừng nói ra tay giáng trả chính là muốn muốn đứng lên đến đều muốn rửa cái kia cái thụ trên đất phá trận bá vương thương hạng vũ suốt đời công lực hơn nữa được ăn cả ngã về không quyết ý này một đao uy lực đã vượt qua cái nhất kiếm mười một lại vệ trang có tình thiên địa kiếm 23, mươi duyên chính quân lâm thiên hạ tử long khí thậm chí liền ngay cả quỷ cốc tử lôi kéo khắp nơi cũng không bằng này một chiêu lực phá hoại cường đối mặt như vậy cường chiêu Địch Quang Lỗi không chút do dự lấy ra Huyền Vũ ấn, gào thét rít gào Huyền Vũ ngưng tụ ở phía sau, phun ra một cái phảng phất thiên hạ cột nước dòng nước xiết. Nương theo một tiếng mấy chục dặm bên trong rõ ràng có thể nghe nổ vang, hết thể đều kết thúc. Địch Quang Lỗi tay nâng Huyền Vũ ấn, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Doanh chính không thể gây tổn thương cho ta lông tóc, ngươi nhưng có thể thương ta phủ tạm, Hạ Vũ, ngươi thắng. Hạ Vũ cười nói, có thể thương tổn được Huyền Minh Tiên Sinh, đời này không chết rồi. Tiên Sinh động thủ đi. Địch Quang Lỗi lắc lắc đầu, ta nói rồi, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta gặp cho ngươi một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nói. Địch Quang Lỗi nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, trên mặt nước bay lên một tòa hàn băng ngưng tụ thành phòng nhỏ, cửa phòng mở ra, bên trong đi ra một cái tuyệt đại giai nhân, chính là ngu Cơ. Hạng Vũ cả kinh nói, ngu, ngu Cơ, sao có thể có chuyện đó? Người chết phục sinh mà tôi, đối với ta mà nói cũng không toán việc khó gì." "Không giống nhau, không chờ Hạng Vũ nói cái gì, Địch Quang Lỗi nói, "Ta gặp đưa các ngươi đến một mảnh trời khác không, ở nơi đó, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu như ngươi muốn tranh thiên hạ, cái kia nhất định phải nhớ kỹ cái thế giới này giáo hấn." Nói xong, Địch Quang Lỗi đem cho Hạng Vũ hai viên huyết bổ đề. sau đó lấy ra chuyện tống lệnh nhẹ nhàng vung lên hạ vũ cùng ngu cơ rời đi cái thế giới này chỉ còn lại dưới một cây phá trận bá vương thương muốn hết thẻ đều kết thúc sao đại kiếp quá khứ thiên cơ hương thịnh hết thẻ đều đã kết thúc phù tô làm cái thật hoàng đế phù tô không rõ nhìn địch quang lỗi một ánh mắt nhưng cũng không nói thêm gì sau một tháng địch quang lỗi với thành hàm dương chân vũ trong miếu phi thăng lên trời lại quá tháng 3, doanh chính truyền ngôi cho phù tô ở bên bờ đông hải phi tiên mà đi bốn vũ đó là thượng cổ chữ chuyện mở mị thành thật kỳ quái địa phương quản hắn có kỳ quái hay không chúng ta trước tiên đi thăm dò tin tức nếu là có thể chúng ta liền ở đây nơi an ăn, ăn ra ân chấm làm sao vẫn là doanh chính thật kỳ quái công lực nữ hoa truyền pháp hồn thiên bảo giám thú vị thực sự là quá thú vị xem ra chấm lại muốn làm một đời thủy hoàng đế chương năm trăm hai mươi sáu mới gặp ân người tuyết đánh cửa toán điều truy chương năm trăm hai mươi sáu mới gặp ân người tuyết đánh cửa toán điều truy tam niểu cửu mạch lệ thành ngôi vạn hộ thiên môn bình đáng khai phúc đạo tà thông thức quan giao củ nhắm thẳng vào phượng hoàng đài Thành trường an từ xưa chính là phồn hoa vị trí bất luận là tây vực hồ thường vẫn làm miêu cương nội bơn tối tâm tâm niệm niệm chính là trường an phú trợ đừng nói những người tục nhân chính là tu tiên vấn đạo người xuống núi trạm thứ nhất cũng nhiều là trường an một cái áo bảo trắng thanh niên bước chậm ở thành trường an bên trong người này phong thái anh vĩ tùng hắc ngang tiêu trên lưng cong lấy một thanh trường kiếm quan trang phục như là tú tài xem khí chất vừa giống như là hiệp khách vừa có tú tài nho nhã lễ độ lại có hiệp khách tiêu sái không quần hơn nữa tuấn giật tướng mạo đưa tới không ít thiếu nữ lén lút quan sát thanh niên đối với này không để ý chút nào hắn thở nhỏ tu đạo đạo tâm kiên định người thường làm sao có thể động hắn tâm thanh niên này không phải người khác chính là thuộc sơn đệ tử ẩn tuyết Ân Nhược Tuyết gần đây tu vi đến bình cảnh, được sư phụ cho phép sau, xuống núi lịch lãm hùng trần, tìm kiếm đột phá. Trạm thứ nhất, liền tới thành Trường An. Đi tới cửa phía tây đại lộ, đung nhiên nhìn thấy một đại thốc người vây quanh một nhà đoán mệnh quán, chen chen tạp tạp, nháo ầm ầm, phi thường náo nhiệt. Ân Nhược Tuyết hứng thú, nhanh chân đi đến đoán mệnh quán ở ngoài, nghỉ chân quan sát. Quán ở ngoài lơ lửng một bộ câu đối, sáu hào am hiểu, có thể biết thiên địa lý, bắt quái tinh thông, thiện hiệu quỷ thần tình. Đoán mệnh quán cũng ít ngạc nhiên, chỉ có này thầy tướng số quái chi lại quái. Đoán mệnh là phi thường ăn tuổi tác nghề nghiệp, càng già càng bị người vây đỡ tầm thường thầy tướng số. không nói 70 80, cũng phải 40, 50 tuổi. Có thể vị tiên sinh này có điều hơn 20 tuổi, toán thời điểm càng là thủ vũ tốc đạo, không chút nào thấy thận trọng. Ân Nhược Tuyết kéo qua một trung đội đội ông lão, nhẹ giọng hỏi, "Lão trượng, này thời tướng số người phương nào? Vì sao có như thế nhiều người ở đây hỏi quái?" Ông lão nhìn Ân Nhược Tuyết một ánh mắt, nói, hậu sinh, ngươi là người ngoại địa chứ?" lao trượng mắt sáng như đuốc. Ông lão nghe không hiểu này vẻ nho nhã lời nói, nhưng nghe được là đang khen ngợi chính mình, cười ha hà nói, "Vị này không phải là tầm thường thầy tướng số, hắn là hiện nay quốc sư." Huyền Minh chân nhân, bệ hạ khâm phong Trần Vũ đã ma thiên tôn. Ân Nhược chiết cảm thấy đến cái này, phong hào có chút kỳ quái, nhưng vẫn chưa cảm thấy đến ngông cuồng không thích hợp, bởi vì bản thế giới thần thoại hệ thống cùng những khác thế giới rất khác nhau. Bản cổ khai thiên sau, tinh, khí, thần phân hóa thành phục hy, thần ông, nữ oa ba vị đại thần, cũng cứ gọi tam hoàng. Bản cổ chi tâm lơ lửng ở bên trong đất trời, trở thành liên tiếp tiên địa ràng buộc, cũng cùng thiên giới thanh khí chung nơi liên tiếp thanh trọc tụ hợp mà sinh thần thụ. Nhân trong tiên địa sinh linh quá ít, tam hoàng phân biệt dùng không giống hình thức sáng tạo sinh linh. Phục hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái cây vì là thân thể. truyền vào chính mình mạnh mẽ tinh lực, sáng tạo ra thần. Thần nông lấy đại địa thổ thạch cây cỏ vì là thể, rót vào tự thân khí lực, sáng tạo ra gia thú. Nữ oa lấy thổ, nước hỗn hợp, phụ lấy tự thân huyết dịch cùng linh lực, dùng dương liễu chi điều điểm hóa, ý chính mình dáng dấp đắp nặn, làm ra nhân. Thiên địa không phải tam giới, mà là lục giới, phân biệt là thần giới, tiên giới, ma giới, nhân giới, yêu giới, quỷ giới. Được lợi từ Thục Sơn phong phú diện tích, ân nhược tuyệt biết phục hy thiên đế, biết Cửu Thiên huyền nữ, Thục Sơn cũng có chân vũ trưởng lão, nhưng này chân vũ đã ma thiên tôn là gì sao thần tiên hắn thực tại không biết. Vừa là quốc sư tôn sư sao ở đây bắn mệnh? quốc sư thương cảm chúng ta tiểu dân mỗi tháng mùng một mười một, nhập một ở đây trợ lý hậu sinh ngày hôm nay ngươi xem như là tới ân Ngược chuyết quan sát một hồi phát hiện này quốc sư cũng không phải là kẻ lừa đảo mà là chân chính người có đạo một đôi mắt phảng phất nhật nguyện tinh thần tựa hồ có thể xem khắp từ cổ chí kim vũ trụ tinh không một người như vậy làm sao sẽ theo đuổi thế gian phú quý tò mò ân miệng chuyết vẫn chưa rời đi mà là chuẩn bị gặp gỡ vị này huyền minh chân nhân sao chính là ân Ngược vừa vặn là người cuối cùng đừng người cũng đã tàn ra địch quang lỗi nhìn ân nhược chuyết một ánh mắt nói ngươi tính là gì hả ý của ta là ngươi muốn làm sao toán tính thế nào đều được ngươi nhìn lâu như vậy không phải đều nhìn thấy sao vậy trước tiên nhìn tướng mạo đi địch quang lỗi liếc mắt một cái nói ngươi cái tướng mạo này vẫn tính đoan chính chính là có mấy chỗ thấp có vài chỗ bạc cảm tình phương diện tương đối nhạt bạc nói thật dễ nghe gọi vô tư không muốn nói không em hay không em hay thì lại làm sao nói không em hay vậy thì là bạc tình bạc nghĩa trên thực tế người tu đạo vô tư không muốn cũng không phải chuyện xấu gì trái lại là vô số người theo đuổi cảnh giới cao Dù sao, thần tiên chức trách là quản lý thiên địa, giữ gìn thiên đạo vận chuyển bình thường. Có tư tâm, có tư tình, vậy còn làm sao quản lý thiên địa? Nhưng đây là cái gì thế giới? Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện. một cái dùng yêu phát điện thế giới. Chí ít cho tới bây giờ, lợi hại nhất đại chiêu đều cần dùng tình yêu chân thành đến thôi thúc. Bởi vậy, ân dược chết tính cách cùng bản thế giới hoàn toàn không hợp. Nếu là hắn đến truyền thống thần thoại thế giới, tỉ như Đông Du ký, cái kia nhất định trải qua như cá gặp nước. Ân dược chết nói, tại hạ chưa từng gặp quốc sư, càng không có bất kỳ đã tội, quốc sư vì sao ác nói đối mặt? Ta nói chính là sự thực, cũng không phải là ác nói. cái kia xin mời quốc sư lại vì là tại hạ xem coi tay, xem tay cũng là như thế, ân nhược chiết đề bút viết một chữ đạo, cười nói, xin mời quốc sư đoán chữ. người tu đạo làm thanh tâm quả dụng, không thể tùy ý đạo khí, người trong lòng đã co tức giận, nếu là không mau nhanh tản đi, không ngừng đạo tu không được, còn muốn ai đồn đánh. ân nhược chiết mới vừa mới xuất sư, chính là lòng dạ cao nhất thời điểm, làm sao nhận được cái này? xem ra quốc sư là phải thử một chút bẩn đạo tu vi. nghe tiếng đã lâu thuộc sơn vì thiên hạ môn phái tu tiên đứng đầu, hôm nay nhìn thấy thuộc sơn cao đồ, có thể nào không lanh giáo một chút? ân nhược nói, chúng ta bạn không thủ oán. điểm đến mới thôi lại quá vô vị, không ngại thêm cái điểm tốt, trợ trợ hứng. Được, ta như thua, lập tức từ đi quốc sư vị trí, ẩn cư núi rừng, không màng thế sự. Ngươi như thua, ta chỉ cần một thứ. Cái gì? Ngươi bên hông mặt dây chuyền. Ấn Nhược Chiết bên hông chế một người diện mặt dây chuyền, là hắn xuống núi thời điểm, sư đệ đừng vừa hề đưa cho hắn, đừng vừa hề nói cái này mặt dây chuyền cụ có sức mạnh thần kỳ. Ấn Nhược Chiết tìm hiểu hồi lâu cũng không lĩnh lộ ra cái gì, chỉ cho là đừng vừa hề mở chuyện cười. Hôm nay Địch Quang Lỗi muốn hắn mặt dây chuyền, để hắn lại lần nữa sinh ra mấy phần hoài nghi. Nhưng việc đã đến nước này. Liên Dương như Địch Quang Lỗi mới vừa nói, muốn phải tiếp tục tu đạo, nhất định phải đem hỏa khí phát tiết đi ra ngoài. Ân Nhược Chuyết là kiếm tiên, hỏa khí tới, chỉ có chiến đấu mới có thể phát tiết. Hai người ra thành Trường An, Ân Nhược Chuyết ngự kiếm phi hành, Địch Quang Lỗi đồng dạng ngự kiếm phi hành, tốc độ so với hắn không chút nào chậm. Ân Nhược Chuyết ngự kiếm thuật là tiên thuật, Địch Quang Lỗi ngự kiếm thuật là võ đạo, nội hạch tuyệt nhiên không giống, hiệu quả ít khác biệt, có thể nhìn thiên hạ đại đạo chăm sông đổ về một biển, võ đạo cực điểm cũng có thể thành tiên. Không lâu lắm, hai người đến vị thủy bên trên. Ở Hàm Dương sinh hoạt hơn mười năm, Địch Quang Lỗi đối với vị thủy chia làm quen thuộc. Dù cho thay đổi một khoảng trời, hơi suy nghĩ, liền cùng vị thủy cấu kết làm một thể. Ân Nhược Chuyết nói, thiên nhân hợp nhất, quốc sư tu vi quả thực bất phàm. Cho mèo, không đáng nhắc tới, người tới là khách. Ân Nhược Chuyết, ngươi xuất thủ trước Ân Nhược Chuyết trong lòng biết gặp phải cương địch, cũng không khách khí, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên, phi kiếm hóa hồng, đâm hướng về địch quang lỗi vai trái hoa vai. Thục sơn kiếm tiên, địch quang lỗi thời niên thiếu ngưỡng mộ nhất chính là ngự kiếm phục ma Thục sơn kiếm tiên. Chỉ tiếc chính mình ở kiếm thuật trên thiên phu thực tại không ra sao, ngự kiếm phi hành còn có thể, phi kiếm kém xa tít quyền kình lực. Thục sơn Ngự Kiếm Thuật Thiên Hạ Vô Song, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không lấy kỹ ngắn kích địch trưởng, hai tay kết ngoại viên huyền ấn, đẩy ra một trường như phong tự bế. Dòng nước bị Địch Quang Lỗi chân khí xúc động, hóa thành âm dương hợp lưu thái cực đồ, dường như biển sâu vòng xoáy, đem ân ngược triết phi kiếm hoàn toàn bầy quanh, dùng xoay tròn tản đi phi kiếm sức mạnh. Ân nhược kinh hô, thái cực. Không sai, chính là thái cực. Địch Quang Lỗi biến trưởng thành quyền, lỏng, lỏng lẻo lẻo thân thể trong nháy mắt trở nên căng thẳng, dường như một tấm kéo chặt cung cứng. Hai chân dùng sức một dẫm, chói hai âm bạo bên trong, Địch Quang Lỗi trọng quyền hoành đến ân ngực, tiến bộ bản lan truy. ở tiên kiếm thế giới bài một cái không được hoang nên nhất bảng xếp hạng, ân nhược chuyên vững vàng ba vị trí đầu. đêm tân hôn vứt bỏ lâm thanh nhi, nói ta muốn gánh chịu trách nhiệm, muốn cứu vớt muôn dân, nói đại nghĩa lâm nhiên, không ngừng lâm thanh nhi tin, liền chính hắn đều tin. kết quả đây, bái nguyệt giáo chủ phải diệt thế, lần đầu lâm thanh nhi hy sinh chính mình hóa thân tượng đá phong ấn thủy ma thú, hai lần lý tiêu giao triệu linh nhi liên thủ đánh bái nguyệt giáo chủ thủy ma thú, đợi được lý tiêu giao đánh bạc tất cả đánh bại bái nguyệt giáo chủ, triệu linh nhi cùng thủy ma thú đồng quy vu tận, ân nhược chuyên đi ra trang cái bước, trang người đỡ cờ mở lở. Địch Quang lỗi năm đó xem kịch thời điểm tức thiếu chút nữa đem TV đập phá. Quá mấy chục hơn trăm năm, Đánh Nhân Nhược chuyết ngừng lại ý nghĩ, rốt cục có thể thực hiện. Trên nắm tay bốc cháy lên ngọn lửa hướng hực, ở đến Ân Nhược chuyết trước người ba thức thời điểm ẩm ẩm nổ tung, hóa thành trí dương trí cương nổ tung quyền tỉnh. Độc Dương độc mới vừa chán kỳ hoa, Ân Nhược chuyết cảm thấy đến có chút kỳ quái, ngươi vô duyên vô cớ mắng ta một trận, làm sao hỏa khí so với ta còn lớn hơn? Tay trái một phen chỉ mà ra, kiếm khí dường như đao thép đồ lớn, chẻ dọc xuống. Thục sơn kiếm quyết, kiếm khí chém. Cùng lúc đó, Ân Nhược tay phải nhẹ nhàng mở hướng dẫn, phi kiếm trở về. đâm vướng về địch quang lỗi vai phải, ngự kiếm thuật ở chỗ nội tu thành đạo, ở ngoài tu thành kiếm, cùng khí hợp nhất, đột kiếm bay vút, có thể nói bạch quang lên nơi giết người trong vô hình vậy. Cần hái vô cực chi tình, hợp tiên tiên chi nguyên khí, giả càn khôn chi lô đỉnh, vận nguyên thủy chi kiếm kiện, tuệ hỏa luyện thành, linh tuyển tối thể, lấy quá cực kỳ hoàn, mới vừa bên trong làm trôi, mỹ lệ làm lưỡi, thanh tịnh vì là hộ, hư bạch sát lạn, thuần túy kiên cường, vận tạo hóa cơ hội, thừa bình uy mệnh lệnh, năm chi không cổ kim, theo ấn chi không trước sau, chém tuyệt tham yêu syren, si chu tận tất tình dụng, ngoại trừ gian tà bừa phiền. Ân Nhược Tuyệt Ngự kiếm thuật vẫn không có luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng tiên thiên thể chất sắc thực thích hợp tu đạo, kiếm thuật chi tinh tuyệt, vượt qua địch quang lỗi biết toàn bộ kiếm khách. Địch quang lỗi hơi suy nghĩ, thân hình nhận nó ở vị thủy bên trên mông lung trong mây mù. Chương 527, trọng quyền đánh tiếng thánh, Miêu Cương thấy vương hoàng. Chương 527, trọng quyền đánh tiếng thánh, Miêu Cương thấy vương hoàng. Vân Lai tiên cảnh, đưa thân vào mây khói bên trong, khiến người ta mò nói chuyện không đâu, với trong lúc lơ đãng dành cho một đòn phái giết. Vị thủy bên trên mây mù mông lung, ở thêm vào long đẳng mê tung đoạt ly kỳ thân pháp, càng lộ vẻ hư thực khó lường. Lấy Ân Nhược Tuyệt tu vi, cũng có nắm địch quang lỗi vị trí chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là trường lực mây mù bên trong tất cả đều là tung tích địch thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển kiếm tiên cùng võ giả rất có tương thông địa phương phần lớn kiếm tiên đều phụ tu võ đạo nhưng chiến đấu thuật kiên quyết không giống như thế nào đi nữa tinh thông kiếm pháp ra tay thời gian cũng là lấy pháp thuật làm chủ chỉ lấy cảm quan nhận biết không ra địch quang lỗi vị trí chỗ ở ân nhược chuết tay bấm kiếm quyết mấy chục đạo kiếm khí bắn ra kiếm khí bay ra sau biến đổi hai hai biến bốn bốn biến tám tám biến mười sáu trong chớp mắt hóa thành hơn mấy trăm ngàn đạo lít nha lít nhít phong tỏa mỗi một chỗ ngóc ngách thục sơn kiếm quyết vạn kiếm quyết vừa có thể phân hóa phi kiếm lại có thể phân hóa kiếm khí là thuộc sơn đệ tử yêu nhất quần công chiêu thức là thích hợp nhất ứng đối loại tình huống này kiếm khí đảo qua địch quang lỗi thân ảnh biến mất không còn hình bóng một sự ngưng trọng như núi áp lực tự đỉnh đầu chuyển đến ngầm đầu nhìn lên mây đen ngập đầu che trời cự trưởng dĩ nhiên đánh xuống bài vân trưởng tương vân thiên hàng ân nhược chuyết cười lạnh nói có hoa không quả ngón tay vạch một cái phi kiếm lăng không thẳng tới một đòn đánh tan trưởng lực phá tan mây đen ánh mặt trời từ mây đen trong khe hở xuyên thấu qua cùng thấu tới được còn có địch quang lỗi cường chiêu Vạn Trượng kỳ hoa che trời mạc, mây dậy thế nhật, một tia ánh sáng vốn là có vẻ chói mắt, giờ khắc này lại bị Địch Quang Lỗi trăm lần, ngàn lần phóng to, lóa mắt ánh mặt trời để Ân Nhược Chuất không nhịn được nhắm hai mắt lại. Địch Quang Lỗi đưa tay chuột một cái, mây đen phảng phất quát như gió, bị trường lực xúc động, lại lần nữa ở trên cao nhìn xuống nổ ra. Tương Vân Thiên Hàng, một trường này mới thật sự là Tương Vân Thiên Hàng. Ân Nhược Chuất tu vi cũng không kém, nhưng hắn tranh đấu kinh nghiệm thực sự là quá ít. Ba lạng chiêu trong lúc đó thế thì Địch Quang Lỗi tính toán, trường lực lăng không đánh xuống, Ân Nhược Chuất mắt không thể thấy vật, chỉ có thể tụ lại kiếm khí, triển khai kiếm khí hộ thể thuật. Kiếm khí tầng tầng lớp lớp dường như vách tường, gặp công kích sau gặp tự mình bạo phát, hình thành mạnh mẽ vô cùng xung kích, lấy thủ làm công là trong thiên hạ mạnh nhất hộ thân pháp môn một trong. Trường lực kiếm khí ầm ầm va chạm, mây đen tiêu tan, kiếm khí đổ nát, ân ngược chuyên thân thể bán tiên, tự lành lực kinh người, ánh mặt trời tạo thành bị mù với một chiều khôi phục, vừa muốn ra tay giáng trả, địch quang lỗi trọng quyền đã đến. Tu sĩ cùng võ giả giao thủ, tối chuyện nên làm chính là kéo dài khoảng cách. Thiếp thân cận chiến, dù cho là kiếm tiên, cũng tuyệt đối không thể là cùng cảnh giới võ giả đối thủ, chớ nói chi là cao hơn một cảnh giới võ giả. trung kỳ lôi phục chấn động phích lịch lạ kỳ chế địch thế trước tiên trì, nát hung bạo vỡ kỳ dết liên hoàn địch quang lỗi ba chiêu cùng xuất hiện vừa có mê khó lượng thân pháp lại có chi dương trí cương lôi đỉnh còn có mật như giọt mưa đòn nghiêm trọng đánh nhân nhược chiết đặc biệt khó chịu bát kiếm quyết không có vung quyền nhanh mỗi khi muốn bấm quyết thi pháp đều bị địch quang lỗi một quyền đánh tan lấy kiếm pháp đối công lại khó phá địch quang lỗi nhanh quyền Ân nhược trong lòng cực kỳ hối hận sớm biết như vậy nên kéo dài khoảng cách lấy ngự kiếm thuật điên cuồng tấn công như vậy coi như không thể thắng cũng có thể tiến thối như thường trên thực tế nhân nhược ứng đối cũng không sai lầm lớn Bản thế giới tuy rằng tiên võ cùng tu, nhưng võ đạo so với tiên thuật chênh lệch rất nhiều, Lâm Thiên Nam loại kia trình độ đều có thể là minh chủ võ lâm. Ngoại trừ địch quang lỗi cái này ngoại lai khác loại, trong trốn giang hồ hàng đầu võ giả liên thủ thôi thúc tiên ma giải thể đại pháp, cũng không thể thương tổn được ân nhược quyết mảy may. Đối mặt địch quang lỗi cho quyền, ân nhược quyết dường như một cái biêm ngắm, chỉ có thể không ngừng triển khai thủ chiêu. Địch quang lỗi chiến ý bộc phát, lật trời 36 đường kỳ, bài vân trưởng, phong thần thối, giáp cốt long trảo, viên dung kim chỉ các tuyển học liên tiếp triển khai. Cú đấm này là cựu hữu tấn kỳ chính xác. chiêu tiếp theo lại đổi thành tê thiên bài vân lại chiêu tiếp theo lại thành lôi lệ phong hành long chào tỏa nhật nhất nghiệm viên dung quần trưởng chân chào, chỉ ân nhược chuyết chỉ cảm giác mình đối thủ là một cái mười tay mười chân quái vật rõ ràng cùng một người chiến đấu nhưng phảng phất bị 5 người vây công nếu nói là tâm pháp huyền nào ân nhược chuyết tuyệt không thua gì địch quang lỗi nửa phần pháp thuật võ kỹ so với địch quang lỗi chắc chắn mạnh hơn chỉ có điều cảnh giới hơi thấp kinh nghiệm có ít bị địch quang lỗi gần người một chiêu là hầu từng bước là hầu đương nhiên địch quang lỗi muốn đánh tan ân nhược phòng ngự hoặc là ngàn quyển vạn chân liên hoàn không ngừng đánh mạnh. Hoặc là xúc lực ra một chiêu hạo kiếp chi quyền hoặc là tam giới diệt tuyệt, Chỉ khi nào xúc lực ra chiêu, ân nhược triết cũng sẽ nhân cơ hội xúc lực. Địch quang lỗi đột nhiên có chủ ý, một chiêu phong quyền lâu tàn sau khi theo sát nổ ra một quyền xương ngân luy luy, đón thêm một trường phi vân đái nguyệt. Chào pháp cùng chỉ pháp toàn bộ không cần, chỉ lấy quyền trường chân tam tuyệt điên cuồng tấn công. Trong thiên địa trải rộng vô hình phong lực lượng, vô thường vân lực lượng, vô phương xương lực lượng. Tam tuyệt hợp nhất ba điểm quy nguyên. Ra tay trước đã hoàn thành xúc lực, một chỉ điểm ra, nguyên khí đất trời tự mình hội tụ, hồng lục lam ba màu kính khí ngưng tụ làm một thể, dường như đạn xuyên rác bình thường bắn mạnh mà ra. Tam phân thần chỉ, quy nguyên nhất kích. Chỉ lực khắp nơi, ân nhược tuyệt phòng ngự rốt cục xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ thủng. Địch quang lỗi một chảo lấy ra, thanh long tham chảo, lực quán và cân, nắm lấy ân nhược tuyệt vai. Theo sát, hai chảo huy động liên tục, bộ phòng, chớp ảnh, phủ cẩm, cổ sát, phê kháng, đảo hư, báo tàn, thủ khuyết, tám thức liên hoàn, đem ân nhược tuyệt phòng ngự triệt để sẽ thành phân vụ. Song kỳ ra biển bá nam bắc, ân nhược tuyệt tuấn tú mặt trắng trên thêm một đôi mắt gấu trúc. Nát hung bạo vỡ kỳ giết liên hoàn. Nhưng vẫn là nhanh quyền liên kích, từng quyền dùng sức không ra sức, chiêu nào chiêu nấy thương giả không thương cân. liên tiếp nhanh quyền qua đi, địch quang lối đưa tay nhẹ nhàng chụp tới, đem ân nhược chuyên bên hông mặt dây chuyền bắt được trong tay, thoải mái, đã lâu không có thoải mái như vậy đánh một trận. ân nhược chuyên nghe vậy giật giật khoe miệng, đối với địch quang lối đánh người tất làm mất mặt gác thú vị không làm bất kỳ đánh giá. ôm quyền túi chào, ân nhược chuyên ngự kiếm rời đi. thương thế của hắn đều là bị thương ngoài da, lấy hắn thân thể bán tiên, chân nguyên vận chuyển vài vòng, liền có thể khôi phục hoàn toàn. có thể xương mặt xương mũi trò hề thực tại không dễ nhìn, mà đau nhức toàn thân, cần tìm một chỗ cố gắng nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại chính mình dọc theo con đường này đắc tội quá người nào, vì sao tự dưng ai này đánh tới bời. khôi phục sau khi ân nhược triết vẫn chưa trở về núi mà là hàng yêu phục mà tích lũy kinh nghiệm chiến đấu chuẩn bị qua một thời gian ngắn tìm đến về bãi thành tựu kiếm tiên như thế nào đi nữa tu đạo vậy cũng là có tính khí địch quang lỗi đoán ra ân nhược triết suy nghĩ nhưng không để ý chút nào có người đồng ý làm bia ngắm để cho mình luyện quyền đó là cầu cũng không được chuyện thật tốt ngự kiếm rời đi vị thủy địch quang lỗi trở về nơi ở địch quang lỗi nơi ở không phải đoán mệnh quán mà là ti thiên giám phòng bế quan bên trong địch quang lỗi thưởng thức mới vừa thủ thắng đến người diện mặt dây chuyển mặt người mặt dây chuyền cũng gọi là âm dương ngọc bội Tiên kiếm thế giới độc nhất phát bảo, dùng yêu phát điện máy phát điện. Một đôi chân tâm mến nhau tình nhân, quay về mặt dây chuyển thành tâm bước nguyện, có thể đạt thành nguyện vọng. Hoàn thành nguyện vọng sau khi, tình nhân gặp biến thành chim liền cánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đi theo. Đương nhiên, này nguyện vọng nhất định phải là thành tâm, giang tinh không được. Không thể nói nguyện vọng của ta là ngươi lại thỏa mãn ta 10 cái nguyện vọng, để ta toàn trí toàn năng, cho ta một bộ bản cổ cùng khoán thân thể. Đồng dạng, mặt người mặt dây truyền cũng có tương tự với nguyệt lão hồng tiến hiệu quả, có thể làm cho người yêu nhau. đã từng mặt dây truyền một khối ở tiểu kiếm tiên đường vừa hệ trong tay, một khối ở miêu cương thánh nữ minh nguyên thanh trong tay. đừng vừa hề cho ân nhược tuyệt, ân nhược tuyệt lại bại bởi địch quan lỗi. Minh nguyên thanh cho lâm thanh nhi, cũng chính là đương đại nữ hoa hậu nhân. Nữ hoa ở hoa hạ thần thoại bên trong là loài người thánh mẫu, địa vị cực cao. Nữ hoa hậu nhân theo bản năng khiến người ta nghĩ đến mỹ lệ, thiệt lương, tinh khiết trở tốt đẹp từ nữ. Nữ hoa hậu nhân xác thực đều là xuất sắc nữ tử, đáng tiếc mệnh đồ thăng trầm, đại đa số gặp tráng niên mất sớm. Bởi vì nữ hoa hậu nhân sản nữ sau khi, thần lực gặp chuyển đến trên người nữ nhi, con gái thành niên, mẫu thân thì sẽ thần lực khô cạn mà chết. Lúc trước tử huyên đóng băng lâm thanh nhi, chính là nhân vì là nguyên nhân này. Bi thảm nhất chính là. Đại đa số tình huống, nữ hoa hậu nhân sống không tới thần lực khô cạn một ngày kia, có thể sống quá 20 tuổi đều là đã ít lại càng ít. Nói âm mưu luận một điểm, nữ hoa hậu nhân lại như là thế phẩm. Mỗi quá một quãng thời gian hiến tế một cái, dùng các nàng tốt đẹp tâm linh cùng thuần khiết tình yêu tinh chế thế gian ô vế, trừ khử thế gian kiếp nạn. Cụ thể xảy ra chuyện gì, địch quang lỗi cũng không biết, vì lẽ đó địch quang lỗi quyết định đi Miêu Cương nhìn. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế rơi xuống thánh chỉ, địch quang lỗi lấy đặc phái viên thân phận đi hướng về Miêu Cương. Bản thế giới thời đại có chút tương tự với Đường triều, rồi lại không phải Đường triều, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều là Hoa Hạ Thượng Quốc. Miêu cương nhưng là hàng năm cống lên xa xôi nước nhỏ. Hoa Hạ Thượng Quốc đến rồi đặc phái viên, vẫn là quốc sư. Bất luận hắc miêu bạch miêu, đều cảm thấy vinh hạnh. Kéo dài mấy trăm năm chiến tranh đều đình chỉ, chỉ lo có cái gì thất lễ địa phương. Này, mới là xa xôi hoang vắng nơi đối với Hoa Hạ Thượng Quốc nên có thái độ. Trong nguyên bản kịch tình bãi Nguyệt giáo chủ bức tử Lưu Tấn nguyên cha mẹ, thuần túy là nội dung vợ kịch giết, nhìn là được. Đừng thực sự. Chú, chiến tranh tuy rằng ngừng, nhưng miêu bạch miêu không ai phục ai, hai bên đều phái người. miêu tộc thực lực so sánh mạnh hơn một chút, đã là quốc, tên là Nam Chiếu quốc. đời mới quốc vương vu vương dẫn dắt tam triều nguyên lao thạch công hồ xa xa giang nên đón bạch miêu một phương không có lập quốc lấy tín ngưỡng thống trị đại tế ti lâm thanh nhi mang theo thánh nữ minh nguyên thanh giang nên đón tiên kiếm thế giới ân nhược chuyết không thảo thích bài ba vị trí đầu vu vương vững vàng đệ nhất ngoại trừ xuất thân không còn gì khác rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu nữ hoa hậu nhân cảm tình có bao nhiêu bi kịch nhưng đại đa số phối ngẫu đều là lương phối chỉ có lâm thanh nhi hai lần gặp người không tốt đúng là xui xẻo nhất nữ hoa hậu nhân nhìn thấy lâm thanh nhi địch quang lỗi trong ánh mắt lóe lên vài tia thương tiếc lâm thanh nhi cảm giác được địch quang lội ánh mắt việc này không tốt công khai đặt câu hỏi chuyến âm nói quốc sư đây là cái gì ý nữ hoa hậu nhân đáng giá tôn trọng cũng đáng giá thương tiếc lâm thanh nhi cười cận không nói nữa nữ hoa hậu nhân bi kịch cũng sớm đã khắc thu ở trong huyết mạch nghe đồn bạch miêu tín ngưỡng nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương là nhân tộc thánh mẫu vần đạo muốn đi túi trào chẳng biết có được không tạo thuận lợi minh nguyên thanh nghe vậy lại hỉ nói thự không gì không thể dứt lời minh nguyên thanh đắc ý nhìn vu vương một ánh mắt nay một ván bạch miêu bắt được tiên cơ bốn nữ hoa thần miếu địch quang lỗi không người túi trào lên ba nén nhang. nói huyền minh nhìn thấy nữ hoa nương nương khẩn cầu nương nương giáng lâm vì là vãn bối chỉ điểm sai lầm huyền minh huyền lắc huyền nguyên trường sinh Hoa Quyên, quang lỗi chờ danh hiệu từng cái từng thử, nữ hoa tượng thần rốt cục có sóng năng lượng địch quang lỗi vội vàng lại bái nói xin chào nương nương người hoa nhi này đúng là thú vị đã lâu không thấy người như thế thú vị hải tử nữ hoa là loài người thánh mẫu chỉ cần là nhân loại đều xem như là nữ hoa hải tử hoa nhi không chỉ có là bình thường xưng hô hơn nữa có vẻ rất thân mật nữ hoa loại này đại thần Chư thiên bạn giới chỉ có một cái chân thân, những khác đều là phân thân, bạn thế giới đương nhiên cũng phân là thân. Lấy hoa Nhi Sương hô Địch Quang Lỗi, rất hiển nhiên, bạn thế giới nữ hoa phân thân rất dễ nói chuyện, nữ hoa nương nương cỡ nào thần thông, một chút lưu lại sức mạnh, liền có thể đánh vỡ thời không giới hạn, chế tạo thời gian kẽ hở, càng có thể lần lượt trừ khử thai kiếp, vì là thế gian mang đến hòa bình. Nếu có thể được nữ hoa phân thân giúp đỡ, kế hoạch tỷ lệ thành công chí ít tăng cao 5 phần mười. Địch Quang Lỗi đánh rắn theo cô trên, nói, khẩn cầu thánh mẫu vì là hải nhi chỉ điểm sai lầm, mục tiêu của chính mình, muốn dựa vào hai tay của chính mình đi thực hiện. Ngươi không phải vẫn chán ghét không làm mà hưởng sao? Đó là bởi vì không làm mà hưởng không phải ta. Địch Quang Lỗi đoán thầm một câu, cười khổ nói: Thánh mẫu nên biết, Hải Nhi Thiên Phú có chút lệnh. Ta chỉ là một điểm thần lực tàn dư, có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Trên người ngươi có một tầng nhân quả, có thể giúp ngươi thành công. Đem chuyện tống lệnh lấy ra, ta đến giúp ngươi bắt được thứ mà ngươi cần. Địch Quang Lỗi lấy ra chuyện tống lệnh, nữ hoa thần lực lập tức đảo qua. Nguồn sức mạnh này tràn ngập sức sống tràn trề, bên trong lần chứa tử bi cùng vĩ đại, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. đến không hết chuỗi nhân quả ở chuyện tống lệnh trên ngưng tụ, không lâu lắm, địch quang lỗi cảm giác được mười cỗ dị dạng khí tức, mỗi một cỗ khí tức ngưng tụ thành một phần tâm pháp. Mây trắng yên, Mân Hà Đãng, Thổ Côn Lôn. Chương năm trăm hai mươi tám, Huyền Vũ nổi giận, Thận Lâu Anh Thủy Ma. Chương năm trăm hai mươi chín, Huyền Vũ nổi giận, Thận Lâu Anh Thủy Ma. Thủy Ma thú, Thái Cổ Ngũ Linh Ma thú một tròng, nắm giữ Ngự Thủy Thần Thông, nội nước thì lại sinh. Trong nước Thủy Ma thú gần giống như tấm nắng sột màn, muốn tiêu diệt nó khó như lên trời. ở nhân giới chỉ có nữ ba tộc có thể đem phong ấn. có điều trường tiên nội dung vở kịch giả thiết trên nhất định sẽ an thư. Thủy ma thú chỉ có nữ hoa tộc mới có thể phong ấn, hỏa ma thú liền không này đãi nổ, hoàn toàn thành công cụ thú. Thủy ma thú là bị đời đầu nữ hoa hậu nhân phong ấn, nguyên bản muốn đến hơn 10 năm sau mới sẽ bị Bái Nguyệt giáo chủ giải phong. Bây giờ không biết sao, Địch Quang lỗi ra ngoài câu con cá, phong ấn liền mở ra. Nguyên khí tổn thất lớn Lâm Thanh Nhi đều có thể phong ấn thủy ma thú, Địch Quang lỗi đương nhiên sẽ không sợ sợ. Hơn nữa thái cổ ngũ linh ma thú có tâm trí hạ thấp không đầu óc, dễ dàng bị điều khiển giả thiết, Địch Quang Lôi đã sớm muốn thử một chút có thể hay không đem thủy ma thú hóa. Lần này tới Miêu Cương, thủy ma thú cũng là kế hoạch mục tiêu. nương theo một tiếng to lớn gào thét, tính cách hung hãn, yêu thích hủy diệt thủy ma thú quay về địch quang lỗi phun ra một cái thác nước giống như dòng nước. nghiệt xúc, dám ở trước mặt ta ngự thủy. địch quang lỗi bàn tay phải thụ trưởng thành ao, phân xuyên đoạn hải trưởng lực trong nháy mắt nổ ra. bài vân trưởng, thê thiên bài vân. tả xoay tay một cái, huyền vũ ấn xuất hiện ở trong tay, in lại bùng nổ ra một luồng ngập trời tức giận. huyền vũ ấn là dùng sa mạc chi manh bên trong vạn năm thủy ngọc điêu khắc thành, sau lại luyện hóa vào phong vân thế giới huyền quy chi sắc. tuy có khí linh, nhưng khí linh tính cách cùng huyền quy bình thường, hết sức ôn hòa, đại đa số thời gian đều đang ngủ say. Địch Quang Lỗi nhiều lần dùng huyền vũ ấn đánh người, khí linh cũng không có một tia vẻ tức giận. Có thể hôm nay không giống, thủy ma thú triển khai ngự thủy thần thông ở khí linh xem ra là khiêu khích, quyết không thể đủ chịu đựng. Ngọc in lại huyền vũ hai mắt sáng lên lên tinh quang, bị trưởng lực tách ra dòng nước dường như hai cái dòng nước phản quấn về thủy ma thú. Cùng lúc đó, Địch Quang Lỗi phía sau hơi nước ngưng tụ nương ra một vị khoác phát tiền đủ, thân mang huyền bảo, giáp vàng thắt lưng ngọc, cầm kiếm chớn mắt, đỉnh cháo viên quang pháp tướng. Pháp tướng dung mạo cùng Địch Quang Lỗi không khác nhau chút nào, rõ ràng là một vị chân vũ pháp tướng. Huyền vũ ấn cảm thấy đến chịu đến khiêu khích. thiên tính bạo ngược thủy ma thú càng là lựa dẫn mút trời gào thét một tiếng triển khai ngự thủy thiên phú thần thông đem hai cái dòng nước đổ nát há to miệng rộng càng càng mạnh mẽ dòng nước bắn mạnh mà ra Soạt. đường kính vượt qua một mét đôi rắn mang theo sắc bén chói hai tiếng nổ đùng đoàn oanh kích mà đến muốn đem địch quang lỗi một đòn đánh thành thịt vụn rất khó tưởng tượng thân hình như vậy khổng lồ cự thú hành động dĩ nhiên như vậy mau lẹ địch quang lỗi không tránh không né tay phải nắm tay quay về đôi rắn nổ ra gặp sơn khai sơn gặp thần sắt thần một quyền trung kỳ lôi phục chấn động thích lịch ầm, quyền kinh cùng đôi rắn đấu cùng nhau. mạnh mẽ vô cùng sức mạnh và chạm nhau xé rách không khí hình thành vô số sắc bén vợ sóng cách đó không xa chính là nam chiếu thủ đô thành tuy rằng thuộc về không giống thế lực lâm thanh nhi nhưng sẽ không trơ mắt nhìn bách tính bị sóng đánh đến vung hai tay lên nữ hoa tộc chuyển thừa thần khí xuất hiện ở trong tay tay trái nâng thánh linh châu tay phải nắm thiên xà trượng người mặc thánh linh áo choàng thời khắc này lâm thanh nhi dường như là mặc giáp ra trận một quế anh cái nào còn có chút ôn nhu quyến rũ thiên xà trượng ánh sáng lóe lên hình thành một cái nu hòa đến cực điểm vòng bảo vệ đem một người một thú đấu thời gian lan tràn kình lực hết mức trừ khử vũ vương dẫn người lên thành lâu quan sát thấy địch quang lỗi cùng thủy ma thú thân thể vật lộn với nhau cả kinh dôn lẩy bẩy. vũ vương tổng toán không ngu lắm không chỉ có nhận ra thủy ma thú cũng không cảm thấy đến thủy ma thú là địch quang lỗi thả ra thạch Tương quân đây chính là trong tộc ghi chép thủy ma thú thạch công hổ cũng kinh hại không tên nói không sai đây chính là thủy ma thú thủy ma thú không phải là bị nữ hoa nương nương phong ấn sao quá lâu như vậy sức mạnh công lỏng phong ấn địa điểm lại đang trong hồ thủy ma thú gặp nước thì mạnh năm rộng thắng dài cuối cùng đánh vỡ phong ấn thạch công hổ nghĩ một hồi nghĩ đến một cái tựa hồ giải thích hợp lý thạch trường lão hoa hạ quốc sư có thể hay không vượt qua thủy ma thú Lão thần cũng không biết nếu là quốc sư không thể thắng vậy cũng chỉ có thể chờ mong đại tế ti Hừ. vũ vương hừ một tiếng đạo đại tế ti vì sao chỉ phía bên ngoài tiếp ứng không tham dự vây công nàng đang suy nghĩ gì thạch công hổ nào có biết những này ngượng ngùng cười cận đầy mặt căng thẳng nhìn chằm chằm chiến cuộc vũ vương cũng không biết không phải lâm thanh nhi không muốn liên thủ mà là địch quang lỗi làm cho nàng ở bên ngoài tiếp ứng miễn cho thương tới vô tội địch quang lỗi bình sinh ghét nhất chính là võ lâm tranh đấu gây họa tới dân chúng vô tội Mỗi khi gặp đại chiến, đều sẽ chọn rừng cây núi hoang cạnh biển trời ít dấu chân người vị trí. Thủy ma thú trí tuệ hạ thấp, hung hãn bạo ngược, chỉ biết hủy diệt, không biết hắn, đối với pháp thuật kháng tính lại cực cao, muốn thay cái chiến trường cũng không được. Hỗn hồ thủy ma thú là một cái tuyệt hảo đối thủ, địch quang lỗi chiến ý bộc phát, không muốn để cho Lâm Thanh Nhi nhúng tay. T. Thủy ma thú phát sinh một tiếng hí, bay về địch quang lỗi phun ra một cái kích thiên của nước. Huyền Vũ ấn ánh sáng lóe lên, địch quang lỗi phía sau chân vũ pháp tướng bảo kiếm vung lên, nổ ra một cái quần quật sông dài. Cùng lúc đó, địch quang lỗi quyền phải nổ ra, đẩy trời quyền hành hành ma quân nát hung bạo vỡ kỳ rất liên hoàn. Thủy Ma thú ra dày thịt béo, sức phòng ngự so với phong vân thế giới cái kia long mạnh hơn nhiều, chỉ dựa vào quyền kình khó có thể tổn thương nó thân thể, chính là dùng tới cách sơn đảng lưu kình lực cũng không được. Nhưng địch quang lỗi vẫn cứ nhanh quyền liên kích, dường như chân nguyên khí huyết vô cùng vô tận, có thể tùy ý tiêu hao. Này nhưng là bởi vì địch quang lỗi phát hiện thủy ma thú cái hở, cái con này thủy ma thú là phim truyền hình bên trong đơn đầu bản bản, cũng không phải là trò chơi bản bản tám con rắn khổng lồ, chỉ có thể thông qua một cái miệng rắn vụt lên dòng nước, chỉ cần đem đầu rắn đánh lệch, nó lực sát thương liền sẽ cực kỳ giảm bớt. thủy ma thú ra dày thịt béo thân thể nhưng là thần rắn hơi hơi dùng sức đầu rắn liền sẽ bị oanh mai xa cốt tuy rằng có thể dường như máy móc linh kiện giống như nối liền với nhau hình thành mạnh mẽ nhưng vẫn là vốn sinh ra đã kém cỏi trọng quyền oanh kích bên dưới xương cốt tất nhiên bị hao tổn thủy ma thú trí tuệ thấp chỉ có thể dựa vào tiên thiên bản năng chiến đấu ngự thủy thiên phú bị huyền vũ ấn trung hòa thân thể quyết đấu lại không thể đối với địch quang lỗi hình thành nhiệt ép tuy rằng vẫn nộ liên tục gào thét nhưng cũng không thể làm gì một quyền đem thủy ma thú đánh bay mười mấy trượng địch quang lỗi tay phải một chiều thật lâu bay lên giữa không trung đang dùng thuật đại luyện bảo tế luyện thận lâu trong quá trình đại uy tiên long cũng cho luyện hóa tiến bảo kiến tạo thận lâu thời điểm địch quang lỗi liền có này thiết kế hai người dung hợp có thể nói mười phần vẹn mười đại uy tiên long một phần cùng thận lâu bên trong tiềm long dung hợp hóa thành công kích hệ thống một phần cùng thân thuyền trên trận văn kết hợp hóa thành phi hành hệ thống thận lâu lớn lên nhỏ đi năng lực cũng bắt nguồn từ đại uy tiên long lòng có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn địch quang lỗi hai tay kết huyền vũ thủ ấn vô lượng hơi nước ngưng tụ ở thận lâu bên dưới thông qua tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít cơ quan cuối cùng ở đầu, thuyền đầu dòng trên hội tụ. Theo địch quang lỗi thủ lớn biến hóa, tiềm long kích phát, bằng thùng nước dòng nước đánh về thủy ma thú. Vẫn là câu nói kia, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, tiềm long cũng là như thế. Đại thi lại hủy thiên diệt địa, vừa đánh tan thành, một đòn nát đảo. Tiểu thi lại ngưng tụ thành một luồng, một đòn xuyên sơn, một đòn liệt địa. Đối phó thủy ma thú loại này đối thủ, đương nhiên là ngưng tụ thành một luồng công kích càng thêm thích hợp. Thủy ma thú cảm giác được nguy hiểm, gào thét một tiếng, từ miệng bên trong phun ra ẩn chứa bản nguyên dòng nước. Thủy ma thú gặp nước thì mạnh, tuy bị phong ấn nhiều năm, nhưng ngượn trong hồ hơi nước, bản nguyên vẫn chưa tổn thất lớn. Đòn đánh này uy đủ sức để xuyên thủng một ngọn núi lớn. Hai đùi dòng nước đấu cùng nhau, sức mạnh mạnh mẽ ở giữa hồ tán loạn. Nhìn như tầm thường xung kích, nhưng ẩn chứa có thể so với đạn hạt nhân bạo phát năng lượng thật lớn. Toàn bộ mặt hồ nguyên khí đất trời đều bị lực xung kích hướng ra phía ngoài bãi xích, hình thành một cái gần như chân không trạng thái. Lâm Thanh Nhi sắc mặt nghiêm nghị thôi thúc tiên xà trưởng, hình thành một cái dạng cái bắt lồng phòng hộ, toàn lực ngăn cản lan tràn kinh lực, gắng đạt tới không cho nam chiếu quốc đô thành bị sóng đánh đến. Một đòn không có kết quả, thủy ma thú ngựa mặt lên trời gào thét, đang muốn lại lần nữa nổ ra một đòn, thật lâu hai đoạn công kích đã đánh xuống. Thanh Hựu kết hợp hơn 10 thế giới, toàn bộ tri thức chế tạo diệt thế thần khí. Thật lâu công kích sao đơn giản như vậy. Thủy Ma thú sinh cơ ngang cường, ở bên trong nước có thể nhanh chóng tự lành, khó có thể một đòn giết chết. Địch quang lối đương nhiên sẽ không trực tiếp thôi thúc toàn lực. Vừa mới cái kia một chiêu đối đầu bài xích đi ra ngoài không chỉ là nguyên khí đất trời, hồ nước cũng bị mẹ xỉ phân nước bình thường chia làm hai nửa. Huyền Vũ ấn lôi lên, hai nửa dòng nước hình thành vòi rồng cùng vòng xoáy, trong thời gian ngắn không hội tụ hợp lại cùng nhau. Không có hồ nước cung cấp quần quận không ngừng sinh cơ, thủy ma thú uy hiếp giảm thiểu mấy lần. Trong lúc nguy cấp, sinh mệnh bản năng để thủy ma thú lựa chọn bản mệnh. đầu rắn liều mạng mà xuyên hướng về trong nước, vòi rồng xoắn ốc kinh lực khống chế thủy ma thú. Sau một khắc, thật lâu công kích đánh vào thân rắn bên trên. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa hí lên, thủy ma thú bước lên bay về phía mấy bên ngoài trăm trượng. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi nồng nặc dòng máu, khiến người ta cảm giác đầu váng mắt hoa. Địch Quang Lỗi một tay bấm huyết, hơi nước rội rửa, một chút độc tố cấp tốc bị xiết soạt đi ra ngoài. Vô song kiếm xuất hiện ở dưới chân, Địch Quang Lỗi ngự kiếm phi hành, nhanh chóng truy hướng về thủy ma thú. Giờ đi nước, thủy ma thú uy hiếp lớn giảm, Địch Quang Lỗi tuyệt sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt. Cho tới không còn thủy ma thú bái nguyệt giáo chủ làm sao bây giờ, nội dung vợ kịch làm sao bây giờ, địch quang lỗi mới chẳng muốn quản. Thủy ma thú mượn trong không khí hơi nước khôi phục thương thế, điên cuồng chạy trốn, địch quang lỗi liên tục ra chiêu, các loại cường chiêu không ngừng mảnh kích thủy ma thú vết thương. Vì tăng cao sát thương hiệu quả, địch quang lỗi chân đạp thật lâu, ngự kiếm công kích. Địch quang lỗi kiếm thuật thiên phú không tốt đó là đối lập với những người tuyệt đỉnh thiên tài, lấy địch quang lỗi cảnh giới, nổ ra kiếm khí chỉ là hơi kém ân nhược tuyệt một bậc thôi. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 22. Phiêu miểu kiếm pháp, kiếm 10 thiên táng. Hoành kiếm thuật, hoành quan tứ phương. tung kiếm thuật, bách bộ phi kiếm. Các loại cường chiêu liên tục ra tay, thủy ma thú vết thương trên người càng lúc càng lớn. Phốc. Địch Quang Lỗi lấy kiếm vì là quyền, dùng một chiêu độc hành ngạc nhiên nói phá ngàn quân, đem thủy ma thú thân thể đầm cái thông suốt. Tain hôi máu tươi bên trong, thủy ma thú không ngừng bút lên, phát sinh làm người ta sợ hãi kêu thảm thiết. Ầm. Huyền Vũ ấn thẳng tắp bên kích ở thủy ma thú đỉnh đầu, đem nó đánh hoa mắt váng đầu. Địch Quang Lỗi cao giọng quát lên, nghi sứ, ngươi có phục hay không? Chương 529, hậu trường đại Địch hiện, Quang Lỗi có tân lưu. Chương 530, hậu trường đại Địch hiện, Quang Lỗi có tân lưu. ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, có phục, hay không? có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Địch Quang lỗi một tay triển khai long trào thủ, gắt gao đè lại thủy ma thú, một tay nắm huyền vũ ấn, điên cuồng đập về phía thủy ma thú đầu lâu. Xem ra như là đầu đường lưu manh đang đánh nhau, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, ứng biến chi tinh xảo, vượt xa khỏi người thường tưởng tượng. Đè lại thủy ma thú trào kình không chỉ có năm chắc thủy ma thú mỗi một khối khớp xương, còn theo thủy ma thú dây rủ mà biến hóa, ngươi tiến vào ta lùi, ngươi lùi ta tiến vào. Không cho thủy ma thú chút nào tránh thoát cơ hội. Viên bạch bình thường tàn nhẫn đập liền vũ ấn không chỉ có dung động thủy ma thú đại não, để nó hoa mắt vắng đầu, càng bài xích nó bên người hơi nước, để nó liền hấp thu trong không khí hơi nước khôi phục thương thế đều không làm được. Đối phó loại này gặp nước thì mạnh đối thủ nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp bài xích đi bên người nguồn nước, không có chút nào có thể lưu. Thủy ma thú từ sinh ra bắt đầu trên người liền bao phủ gần như ngưng tụ thành thực chất hung sát chi khí, đại não chịu đến tổn thương, chỉ có bị sát khí xâm nhiễm tạo thành phá hoại bản năng, không có bất kỳ năng lực suy tư. Cảnh này khiến thủy ma thú rõ ràng là thái cổ ngũ hành ma thú. sống mấy chục ngàn năm nhưng không có cùng với xứng đôi tu vi thủy ma thú sẽ không thần phục bởi vì nó không có trí khôn không biết thần phục là gì sao địch quang lỗi một bên đánh một bên cuồng hô không phải vì chiêu hàng mà là triển khai dòng gầm kỳ khiếu chấn động cựu tiêu hồn phi phách tán cái thế kỳ hai chiêu kích thích thần hồn của thủy ma thú để nó triệt để tẻ xịu lâm thanh nhi chạy tới thời điểm thủy ma thú đã hôn mê đi máu me đầm địa rất nhiều nơi đều lộ ra trắng toan toát mạch xương rõ ràng là giữ tận hung sát ma thú nhưng thê thảm để nhân sinh ra một luồng đồng tình thủy ma thú dòng máu tanh hôi vô cùng Lâm Thanh Nhi bưng nguy nói rằng, thủy ma thú chết rồi sao? Không có, Thái Cổ Ngũ Hành Ma thú sức sống ngoan cường, chỉ cần bên trong hạt nhân vẫn còn, liền sẽ không chết đi. Đem nó ném tới trong nước, một phút bên trong thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vậy làm sao bây giờ? Phong ấn nó sao? Nói đến chỗ này, Lâm Thanh Nhi có chút đắc ý, căn cứ trong tộc ghi chép, Thái Cổ Ngũ Hành Ma thú chỉ có nữ hoa Thần lực mới có thể phong ấn, họ quên lần này bị nạn ở chứ? Những ngày qua, Địch Quang Lỗi biểu hiện gần như không gì không làm được, bất luận một nơi nào đều mười phân bên mười. Nhìn thấy Hoàn Mỹ người ăn quả đắng, tuyệt đối là một chuyện vô cùng thú vị. địch quang lôi nói biết chưa thục sơn dưới nền đất phong ấn thái cổ ngũ hành ma thú một trong họa ma thú chuyện khi nào cái kia một đời thục sơn trưởng môn thuộc ra tên gọi từ trường khanh danh tự này nguyên nên không xa lạ gì lâm thanh nhi đương nhiên không xa lạ gì từ trường khanh chính là nàng cha lâm nghiệp bình chuyển thế cũng là tam sinh tam thế yêu đương cuối cùng một đời nàng cũng là bởi vì này mà thở nhỏ gặp đóng băng trong lòng không khỏi tích chứa chút oán khí chủ yếu vẫn là toán tử huyên các đời nữ hoa hậu nhân bên trong tử huyên yêu đương não coi trọng nhất Địch Quang Lỗi đúng là rất yêu thích Tử Huyên Tư Tâm, bởi vì nàng là nội dung vợ kịch xuất hiện duy nhất một cái muốn đánh vợ nữ hoa tộc mệnh số nữ hoa hậu nhân. Dựa vào cái gì nữ hoa hậu nhân liền muốn đại công vô tư, tráng niên mất sớm. Lão nương chính là có Tư Tâm, liền muốn thật dài thật lâu sống sót, còn muốn đàm luận một hồi tam sinh tam thế yêu đương. Ý của ngươi là, Thục Sơn cũng có thể phong ấn Thái cổ ngũ hành ma thú? Đương nhiên, trên đời không có tuyệt đối sự tỉnh, Thái cổ ngũ hành ma thú như thế nào đi nữa lợi hại, cũng là máu thịt sinh mệnh, sẽ bị sức mạnh to lớn kích thương, cũng sẽ bị kiên cố kết giới phong ấn. Vậy sao ngươi còn chưa động thủ? thẳng thắn nói ta cũng không phải rất am hiểu kết giới phong ấn. vì lẽ đó người mới vừa nói đều là phí lời sao lâm thanh nhi thiên tính hờ hững rất ít nổi giận địch quang lỗi nhưng có thể ở dăm ba câu gây xích mích lửa giận của nàng chọn sau khi thức dậy còn có thể nhanh chóng đẻ xuống để lâm thanh nhi cảm giác mình gặp phải trong số mệnh ma tinh địch quang lỗi gật gật đầu căn cứ tình huống bây giờ để phán đoán ta mới vừa nói đúng là phí lời ngươi cảm giác phi thường chính xác lâm thanh nhi hừ một tiếng sang giọng đều lúc nào còn có tâm sự nói phí lời vẫn để cho ta đến đem thủy ma thú phong ấn đi nói lâm thanh nhi vung lên thiên xà trượng liền muốn thôi thúc nữ hoa thần lực. Có điều xem điệu bộ này, thấy thế nào làm sao giống như là muốn xoay vòng gậy đánh tơi bời địch qua lỗi. Ta có hai cái tin tức phải nói cho ngươi, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt. Tin tức tốt là cái con này thủy ma thú không cần phong ấn, ta có càng tốt hơn xử lý phương pháp, để nó mãi mãi cũng không thể là ác. Tin tức xấu đây. Tin tức xấu là nó cũng không phải hoàn chỉnh thủy ma thú, ta vừa mới đã kiểm tra, linh hồn của nó là không trọn vẹn. Có ý gì? Nếu như ta suy đoán không sai lời nói, chân chính thủy ma thú còn ở vào trong phong ấn, chỉ có điều thâm niên lâu ngày. sức mạnh tiêu tan phong ấn mới lỏng để nó có thể lộ ra đến một ít sức mạnh ta huyền vũ ấn ẩn chứa chi tinh trí thuần thủy thuộc tính linh lực đối với thủy ma thú là vật đại bổ, vì cấp giật huyền vũ ấn nó phân cách máu thịt thần hồn chế tạo ra như vậy một cái phân thân lâm thanh nhi nói không thể thái cổ ngũ hành ma thú đều bị sát khí ảnh hưởng đầu góc tuyệt đối không thể có loại này trí tuệ thú không có não người có đầu góc thái cổ ngũ hành ma thú nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ không phải chúng nó lực phá hoại mà là trí tuệ hạ thấp dễ dàng làm người khống chế tinh thần liên tiếp là hai triệu ai có thể chịu đựng thủy ma thú sát khí người chưa từng thấy Không có nghĩa là không tồn tại, đó là một cái giống như thủy ma thú, tràn ngập sát khí cùng hủy diệt linh hồn. Hai người quả thực là ông trời tác hợp cho, trời sinh nên dung hợp lại cùng nhau. Người biết người kia là ai? Việc này thông thả nói, ta trước tiên đem cái con này thủy ma thú xử lý. Nói, địch quang lỗi hai tay kết huyền vũ thủ ấn. Lần này, không phải công kích, mà là luyện hóa. Ngất đi thủy ma thú không có bất kỳ năng lực chống tự nào, bị địch quang lỗi chân nguyên một lần lần trụt du toàn thân. Nhưng là địch quang lỗi lấy thuật đại luyện bảo pháp môn, muốn đem thủy ma thú luyện hóa vào huyền vũ ấn bên trong. Huyền vũ là quy xà cùng thể. Địch Quang Lỗi trước đây chỉ luyện hóa vào huyền quy chi sát, luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Cái con này thần hồn không trọn vẹn thủy ma thú, vừa vặn bù đắp huyền vũ xà cái kia một phần. Tế luyện bảo vật cần thời gian rất lâu, Địch Quang Lỗi chỉ là bước đầu luyện hóa, đánh cách thủy ma thú tàn hồn cùng sát khí, liền đem thủy ma thú thu hồi. Nữ hoa tộc bảo vật đều là gia truyền, Miêu Cương không có luyện khí phương diện truyền thừa, Lâm Thanh Nhi chưa từng xem tế luyện bảo vật, xem say xương ngon lành. Thấy Địch Quang Lỗi thu hồi thủy ma thú, chưa hết thòm thèm nói rằng, vậy thì hoàn thành rồi? Đương nhiên không có, còn kém xa đây. Vậy ngươi tại sao không tiếp tục? Địch Quang lỗi từ trên xuống dưới tinh tế nhìn Lâm Thanh Nhi một lần, xem Lâm Thanh Nhi sợn cả tóc gáy, nói: "Ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm đã làm xong, còn lại chính là ngươi chuyện." Tỷ Như, gia cố chân chính thủy ma thu phong ấn. Lâm Thanh Nhi mặt đằng một hồi liền đỏ, trong thời gian ngắn tiếp thu tin tức quá nhiều, đem chính sự quên đi. Lâm Thanh Nhi dùng nhỏ như mỗi á âm thanh nói rằng: "Được, ta vậy thì đi." Dứt lời, dường như trấn kinh thọ bình thường chạy đi. Địch Quang lỗi xong trong mắt lóe lên kim dương xích nguyệt bóng mờ, nhìn về phía giữa không trung, cười lạnh nói: "Nhanh như vậy liền ra tay rồi, mệnh số, được cờ mở tuổi mày mệnh số." Điều khiển thủy ma thú tự nhiên là bái nguyệt giáo chủ thạch kiệt người, hắn hiện tại còn tuổi nhỏ, tâm tính tu vi đều kém xa tít tắp hậu kỳ, lúc này mới bị địch quang lỗi dễ dàng như thế bắt được chỗ trống. Thạch kiệt người sớm dung hợp thủy ma thú, rất hiển nhiên, có khác một nguồn sức mạnh đúng tay. Tiên kiếm thế giới cùng trước đây bất luận cái nào thế giới cũng khác nhau, không chỉ là bởi vì bản thế giới tiên võ cùng tu, cũng bởi vì bản thế giới có sáng tỏ thiên đạo mệnh số, hoặc là nói bản thế giới có giữ gìn thiên đạo vận chuyển thiên đỉnh cùng ngọc đế. Thượng cổ tam hoàng bên trong, thần ông cùng nữ hoa cũng đã ngã xuống, phục hy nhưng sống rất tốt, không chỉ có là cao, cao tại thượng thần giới chi chủ. còn sẽ xuất thủ can thiệp nhân gian. Năm xưa Quỳnh Hoa phái chuẩn bị toàn phái phi thăng, Phục Hy liền phái cựu Thiên Huyền Nữ ra tay can thiệp, một cái đại chiêu diệt Quỳnh Hoa phái. Phục Hy chắc chắn sẽ không cho phép Địch Quang Lỗi tùy ý can thiệp mệnh số, chỉ có điều Địch Quang Lỗi động tác quá nhanh, thần giới cùng nhân giới liên tiếp ở tiên tam trong kịch bản phim bị gần như toàn bộ chặn đứt, hắn chỉ có thể dùng thúc đẩy nội dung vợ kịch phương thức can thiệp, nhưng không thể trực tiếp ra tay. Nếu không thì, Địch Quang Lỗi chỉ có thể chạy nữ thần miếu ở nút. Đương nhiên, nếu là Địch Quang Lỗi làm quá phận quá đáng, Phục Hy cũng có thể thông qua thiên phạt phương thức ra tay. Địch Quang Lỗi ở cái thế giới này đối thủ xưa nay đều không đúng bái nguyệt giáo chủ, càng không phải thủy ma thú, mà là tất cả giữ gìn mệnh số thế lực. đang không có sức mạnh tuyệt đối trước, địch quang lỗi chỉ có thể mượn lực đả lực, thuận thế mà làm. phong vân thế giới, địch quang lỗi đã thử nghiệm quá một lần, hiệu quả tốt vô cùng, địch quang lỗi quyết định dùng lại lần nữa bốn. thái cổ ngũ hành ma thú một trong thủy ma thú với đất nước đều ở ngoài hiện thân, lưu toàn nhất lên hồng thủy nhấn chìm đỗ thành. hoa hạ quốc sư địch quang lỗi cùng bạch miêu đại tế ti lâm thanh nhi liên thủ tấn công, đem thủy ma thú đánh bại, một lần nữa phong ấn, để miêu cương bách tính khỏi bị một hồi thái tiết. Vũ vương biết được này nghe sau, tức giận nghiến răng nghiến lợi. thờm mắng thủy ma thú rất rưởi, coi như đánh không chết lâm thanh nhi, đánh thành trọng thương cũng tốt. lâm thanh nhi lông tóc không tổn hại, uy vọng tăng nhiều, điều này làm cho hắn như thế nào cho phải? thật dài thở dài, vu vương sai người đi xin mời thạch công hổ. hắn vốn không muốn xin mời thạch công hổ. vừa đến, thạch công hổ nghiêm túc cứng nhắc, thường xuyên không để ý trường hợp khuyên can, để hắn mất mặt. thứ hai, hai ngày trước, thạch công hổ nghĩa tử thạch kiệt người rơi núi mất tích, thạch công hổ có chút hậm hực. ba đến, thành lầu xem trận chiến, thạch công hổ bị địch quang lỗi cùng lâm thanh nhi kích thích có chút tâm cho ý lạnh. chỉ một lúc sau, thạch công hổ chạy tới, thạch trưởng lão. Lâm Thanh Nhi dựa vào Hoa Hạ Quốc Sư, hy vọng càng ngày càng mạnh, còn tiếp tục như vậy, quả nhân sợ là muốn phái vị, quả nhân ngược lại không là lưu luyến quyền thế, chỉ là không cam lòng. Ai, Bạch người Miêu tính tình quá mềm, còn chưa hoàn chỉnh quản lý chế độ, không thích hợp thành tựu Miêu cương chi chủ. Thạch Công hổ định liệu trước nói rằng, vương thượng chờ ưu, lão thần có sách. Vũ Vương vội la lên, Thạch trưởng lão có gì sách, mau mau nói đi, mau mau nói đi. Kết thân, Lâm Thanh Nhi là nữ hoa hậu nhân, một đời chỉ có thể sinh một thai, mà tất là con gái, quả nhân ha có thể cưới nàng vì là vương hậu. Vương thượng hiểu lầm, lão thần ý tứ là để Lâm Thanh Nhi cùng hoa hạ quốc sư kết thân. Địch quang lỗi văn thao vũ lược, một khi kết thân, Bạch Miêu chẳng phải là như hổ thêm cánh. Vương thượng, địch quang lỗi là hoa hạ quốc sư, thân phận so với Bạch Miêu đại tế tì cao quý hơn nhiều, hai người kết thân, dựa theo quy củ, hẳn là Lâm Thanh Nhi theo hắn đi hoa hạ.